Chương 679, cái gọi là cùng lúc tính một. Chương 679, cái gọi là cùng lúc tính một. Thẩm Cương cảm thấy tiểu cô nương này vẫn có chút không bình thường. Bất quá, xen vào chu chấp ở đây, hắn không có nói ra, chỉ là cười một tiếng. Vị tiểu thư này, Y Liệp Bộ giấy thông hành tuyển tú cùng Lục Quốc tuyển chọn danh lạch hoàn toàn khác biệt. Có giấy thông hành, đều sẽ đạt được đồng đẳng với Y Liệp Bộ người dự thi quyền lợi thậm chí có thể tại dự thi trong lúc đó lật xem Y Liệp Bộ điển tịch luận văn. Thẩm Cương trầm giọng nói, tấm này giấy thông hành vốn có quyền lợi, so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm nhiều, dùng nó đến đổi mệnh của ta đến nơi này, Chu chấp trầm mặc tự hỏi, vốn là muốn dọa dẫm một chút Thẩm Cương, có thể hay không nổ ra một chút vật tư tới. Không ngờ rằng, trên người hắn, thế mà còn có dạng này đồ tốt. Thế nào? Ngươi giết Lạc Hưu huyền, lại giết ta, chính là cùng y liệp bộ kết thủ." Thẩm Cương thấp giọng nói nói, "Ta biết sau lưng ngươi có cái đó gọi là hội trưởng người, nhưng ta không cho rằng, nàng năng lực tại y liệp bộ trên tay bảo vệ ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn." Chu chấp gật đầu một cái, "Ta biết rồi, đem giấy thông hành cho ta đi, cần gì độ nhường quá chính sao?" Thẩm Cương thở phào một cái, "Không cần." Ai nắm giữ nó, ai thì có quyền lợi." Dứt lời, Ngọc Thạch lưu động đến chu chấp trên tay, không có thẩm cương nước bọn, chỉ có một loại kỳ dị bóng loáng cảm giác, thật thoải mái. Tiếp đó, thả ta rời khỏi đi." Thẩm Cương mở miệng nói, bất luận kẻ nào cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác. "Thân mình, cái này chu chấp tên, ngay tại chủ mẫu trên danh sách." Sối dục chu chấp, một cái công lớn, hoàn toàn có thể triệt tiêu nhiệm vụ lần này thất bại, thậm chí còn hơn. "Tiểu Nấm, đã bóng đã sao?" Chu chấp đột nhiên hướng phía Tiểu Nấm hỏi. Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, ta lúc nhỏ cùng cha mẹ đã chẳng qua đã lâu rồi không có đá, hội là được. Chu chấp nói ra, đem đầu đá cho ta. Thẩm cương đột nhiên như là đã nhận ra cái gì, sao? Ngươi nghĩa là gì? đã cái quái gì thế? Tiểu nấm gật đầu một cái, kia, yeah, ta tới rồi. Chính nghĩa xuất côn, một kích hoàn mỹ chính mu bàn chân xuất côn, dùng sức đá vào thẩm cương trên đầu, một cỗ đau đớn kịch liệt lan tràn mà ra, như là sao băng bay về phía chu chấp, mà chu chấp đã chờ đợi hồi lâu, chu chấp nhìn bay tới đầu lâu, hơi tự hỏi. Sau đó, một bước, phong ba như là sán lạn phá hoa tại trước mặt mọi người nổ tung xích hồng ký sinh trùng theo loạn lưu hốc trung lưu tán bị chu chấp dùng linh lực trực tiếp nghiền ép dẫn đến tử vong diệt dịch thuật vũ khí có sống đến từ thẩm nặng đoạt lấy thành công tại một mảnh màu máu bên trong chu chấp tâm hơi kích giật mình gần đây có chút tâm tưởng sự thành a thẩm cương dạng này người trên người diệt dịch thuật rất nhiều cực nhỏ tỷ lệ mới có thể đạt được chiêu bài của hắn diệt dịch thuật Vẫn khí tốt như vậy a sau đó còn có một việc đó chính là tin tức đã nói đoạt lấy diệt dịch thuật nơi phát ra là thẩm nặng cái đó dùng để hồi sinh thẩm cương con cháu. Chu chấp đột nhiên có chút hiểu ra, hồi sinh chi thuật có chút đặc chất, hồi sinh người, cho dù linh hồn giống nhau, máu cùng gen, vẫn như cũ khác nhau. cái gọi là hồi sinh có thể chỉ là một loại thật đáng buồn thôi miên mà thôi. thẩm cương có thể từ đầu tới cuối không có phục sinh qua, có chỉ có tự cho là mình là thẩm cương thẩm nặng. bất quá suy đoán này, Chu chấp cũng không xác định. rốt cuộc còn có đoan mục thiên niên dạng này hồi sinh thể châu ngọc phía trước. bóng tốt, tiểu nấm dùng sức vung quyền, Chu chấp chúng ta là tốt nhất ở Phương Địch ở bên cạnh nghiêm túc vỗ tay thuộc ta, thẩm cương chết rồi, chỉ có thể nói thẩm cương người này kiếm chuyện tiên phú không tồi. trước đây vì hồi trùng thiếu gia nhìn rõ lòng người thủ đoạn, thống nhất gia tộc ký sinh trùng vốn là vài phút sự việc, kết quả hiện đang khiến cho một đoàn loạn. nhưng kết quả hay là tốt, thẩm cương vừa chết, sát thủ ký sinh trùng nhóm trực tiếp thi quỷ, jun đóa gia chủ hai cái hảo hữu là diệt dịch sĩ bên trong đỉnh cấp sát thần, chu chấp cùng thái tuế tinh quân, chính mình phương này đã không ai có thể ngăn cản bọn hắn. chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, mời jun đóa gia chủ buông tha chúng ta, chúng ta là bị thẩm cương bức bách trong lúc nhất thời, các loại âm thanh phun trào, phương hồi vậy không nghĩ tới, lần này hội thuận lợi như vậy, có thẩm cương cùng lạc hưu uyên hai người tại trước đây thống hợp gia tộc ký sinh trùng là vài phút sự việc, ngay cả y hệ bộ cũng không nghĩ tới, chu chấp liên sát hai người, ngàn giảm không lưu hành, hạ nhĩ lan đoá tòa thị chính, đã hiểu được trong khu ổ chuột gia tộc nội loạn kết thúc, ngay lập tức điều động quan viên tới trước tiến hành giao tiếp, một mặt là xác định jun đua gia chủ sau đó ý nghĩ, một mặt khác thì là hợp nhất chỉnh đốn dưới mặt đất trợ đen, những nội dung này chu chấp cũng không thèm để ý, jun đua gia chủ biến thành gia chủ sau đó suy tính đồ vật tự nhiên càng thêm rất nhiều. tại một mảnh tường hòa tham gia bên trong. ba ngày sau đó, tổ run mềm. hiện nay, nơi này bị coi là gia tộc dung đuôi phân bộ. đúng thế. phương hồi mẹ nó ngay cả gia tộc tên cũng sửa lại. Thuộc về là mặt cũng không cần. ngươi không cảm thấy tên này vô cùng cấp sao? phương hồi cười hiếp mắt đẩy kính. bản thiếu, không, bản gia chủ hiện tại cũng là thế lực lớn hoàn toàn người trưởng đà. chu chấp chính ở một bên cho tiểu nấm gọt trái táo. nghe nói như thế, hắn thở dài. y bộ muốn hợp nhất gia tộc ký sinh trùng thất bại. bước kế tiếp hoặc là điều động mạnh hơn diện dịch sĩ, hoặc là tới tiếp xúc ngươi. Ngươi hội chọn cái nào? Phương hồi đã sớm có chuẩn bị, Chu chấp, ngươi muốn cùng Y Bộ đối nghịch, ta không hiểu. Bất quá, ta khẳng định không thể đứng tại ngươi mặt đối lập. Chúng ta là tốt nhất cơ hữu, chúng ta trực tiếp che giấu, thông qua ký sinh trùng năng lực, ngay cả Y địa Bộ cũng không tìm tới chúng ta. Nói đến đây, hắn vung tay phát ra tiếng, lại nói, ngươi không phải trộm thẩm cương diện dịch thuật nhà, học như thế nào? Tiểu nấm vong lên miệng, ăn lấy táo, sao có thể gọi trộm đâu? Tiểu Jun đua thật không biết nói chuyện. Kỳ hỉ, Chu Trấp được táo thật ngọt Cha ơi, Tiểu Jun đua Jun một cái. Nghe được Phương hồi nói cái này, Chu chấp thở dài. Vũ khí có sống. Làm lúc mở mù hộp lái đến thẩm cương chiêu bài diệt dịch thuật còn thật vui vẻ. Kết quả, không có ký sinh trùng diệt dịch thuật thì không dùng đến. Kết quả vậy rất đơn giản. Chu chấp bắt đầu cùng Phương Hồi học tập diệt dịch thuật ký sinh trùng. Phương Hồi nhường Chu chấp chọn lựa một loại ký sinh trùng dùng để khống chế vũ khí có sống, chẳng qua trước mắt, Chu chấp còn không nghĩ tới. Chu chấp ăn ngay nói thật, trước kia chưa có tiếp xúc qua kiểu này khống chế từ xa diệt dịch thuật, còn tại học tập. Phương Hồi khó được lộ ra tự tin nét mặt, có cái gì sẽ không, hỏi một chút ta dạng này học sinh ngoan. Đừng sợ mất mặt, ngươi nhìn xem bản gia chuột thì thường xuyên không ngại học hỏi kẻ dưới. Tiểu nấm kẻ lưỡi, tiểu run đũa không biết xấu hổ. Phương Hồi rất tức giận, có loại ra ngoài đơn đấu a, thối ma cô. Tiểu nấm cảm thấy tiểu run đũa gần đây là gan là trở nên càng lúc càng lớn, thương phấn mà ma quyền sát trưởng, lại bị Chu chấp táo lần nữa tắc lại phong ấn. Phương Hồi, tiểu nấm, ta dự định, nghỉ ngơi một năm. Chương 680, cái gọi là cùng lúc tính, 2, chương 680, cái gọi là cùng lúc tính, 2. Dinh thự run đũa bên trong. Tiểu nấm cùng Phương Hồi nhìn nhau sững sờ. Ách, có thể là ta gần đây động não tương đối, ít, nghe không hiểu. Tiểu nấm ăn ngay nói thật, đây là ý gì? Chu chấp ngươi là dự định ngủ một năm cảm giác sao? Phương hồi suy nghĩ một lúc, bản gia chủ cảm thấy, Chu chấp là coi trọng hạ nghĩ lan đóa bờ biển phong quang, nghĩ phải thật tốt địa nghỉ ngơi một hồi. Cũng đúng, như thế một đường diết tới ngươi cũng mệt mỏi, tiên tâm đi. Bản gia chủ khẳng định tận tình địa chủ hữu nghị, đi bãi biển, đi đảo núi lửa đàn hương, đi tìm mấy cái xinh đẹp thoát ý thì không đúng. Phương hồi chính xác địa đảo qua tiểu nấm. Ừ, hoàn hảo bản đại gia tay mắt lanh lẹ, cũng quên còn có tiểu nấm tại đây. Phương hồi cho một vòng chấp ngươi hiểu ánh mắt, Tiểu Nấm giơ tay, kia ta cũng tới, ta cùng Chu chấp, Tiểu Quân đua cùng nhau chơi đùa. Phương hồi luôn từ chính nghĩa, Thái Tuế, này là nam nhân ở giữa bí mật nhỏ, ngươi muốn cho phép Chu chấp có bí mật nhỏ, Tiểu Nấm có chút khổ sở, a, Chu chấp ngươi có bí mật nhỏ nha, Chu chấp trừng mặt một hồi, nhìn hai cái hòa bảo, Phương hồi cùng Tiểu Nấm vậy rất nhanh phản ứng lại, Chu chấp cũng không phải ý tứ này. Theo bình xương đạo, đến đại đô, đến bình An đạo, đến chiến trường ba nước, đến thửa vận, cùng nhau đi tới, ngựa không dừng vó. làm quen không ít người, đồng dạng, vậy trêu chọc không ít được nhân. Những địch nhân này nhìn chằm chằm, thực lực cường đại, mỗi một phút mỗi một giây cũng ra roi nhìn ta không ngừng mà đi tới. Chu chấp nhẹ nói: Phương hồi khó được nghiêm chỉnh lại, là địch thu nghiễn sự việc, địch thu nghiễn mẫu thân địch ôn, hiện nay còn đang ở đại đô, trọng phán hệ trong tay. Bây giờ đại đô thủy hình hội thủy ngân nhất trọng phán hệ hai vị nhân long tán sát bừa bãi. Chờ đợi, chờ đợi Chu chấp xuất hiện, đem Chu chấp giết chết, đem địch thu nghiễn mang về. Chuyện này, hay là tiểu nấm nói cho Phương hồi? Là. Chu chấp gật đầu một cái, nhưng này chỉ là một mặt, một mặt khác cũng là ta tiếp theo muốn nói. Ta nhất định phải rút lui cách nơi này." Phương Hồi không nói gì, mà là nhìn Chu Chấp. Chu Chấp từ trước đến giờ đều có tối tha, nói ra lời này, tất có nguyên nhân. Cho tới bây giờ, ta cảnh ngộ đến nhân, Thủy Ngân nhất trọng phán hề Đoàn Mục Thiên Nghiên thậm chí là trước đó đã bị ta giết chết Lạc Hưu Nguyên thẩm cương sau lưng của bọn hắn, cũng có một cái cộng đồng thế lực. Chu Chấp trầm giọng mở miệng, "Y Li Bộ, La Phiệt, ta đã theo quá nhiều người trong miệng, nghe được cái đó tên là chủ mẫu người danh hảo. Mà nàng, là hội trưởng hiệp hội 23 đại nhân. Hội trưởng hiệp hội. Người bình thường không biết Nhưng Vương Hồi như vậy nắm giữ lấy ra tộc ký sinh trùng tiểu này đại thể lượng thế lực gia chủ, không thể nào không biết. Hội trưởng hiệp hội 23 đại náo ra thế nhạ, một đối hai cấp danh hiệu tùy tiện thủ thắng, tùy ý giết người. Hắn diệt dịch thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực siêu cấp cường giả trình độ. Cũng thế, Chu Chấp Khấu Sơn, địch nhân của ta là chủ mẫu giới chướng, ta cùng trọng phán hề bọn hắn, có không thể điều hòa mâu thuẫn, ta không thể nào nhìn địch thu nhất chết, vậy sẽ không cho phép, có người uy hiếp ta. Trọng phán hệ là địch nhân, Thủy Ngân nhất là địch nhân, chủ mẫu. Giọng Chu Chấp bình bình đạm đạm, vậy là địch nhân. Chờ mặc. Tiếp theo thì đến viên hai người khác chờ mặc, gia tộc Thánh Điệu Ilya bộ, đó là gia tộc Thánh Điệu Ilya bộ cầm quyền người. Chu Chấp, đây là muốn đối địch với Ilya bộ. Ta biết một nữ hải, nàng làm sự tình, thích hai đầu đặc cược. Giọng Chu Chấp chậm rãi vang lên, ta cũng không phải là người như thế. Lựa chọn rất trong yếu, mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định phán đoán của ta, nhưng ta, lựa chọn tin tưởng hội trưởng hiệp hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hội trưởng vậy thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tổ hội đã lai like mấy lần, nếu như là lời của đạo sư chính là thuần nuôi thả, lại là tiện trang bị lại là tiễn diệt dịch thuật, cơ bản không chút yêu cầu chu chấp đi ra hiệp hội nhiệm vụ. nghe đến đó, phương hồi gật đầu một cái. tiểu nấm kỳ thực cũng không thèm để ý, nàng cơ cơ nho nhỏ nằm đấm, chu chấp. ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi, ta soái ma cô là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. dứt lời, tiểu nấm lấy tay đỉnh đỉnh bộ ngực của mình, nhìn lên tới, hết sức chăm chú. cho nên nói, ngươi nghỉ ngơi một năm là chỉ. phương hồi rất là mẫn cảm. hiện tại một năm sau, đúng lúc là đại hội tuyển tú, lục quốc thiên tài, tề tụ đoàn châu, thế giới này cấp bậc cao nhất, thịnh hội mạnh nhất diệt dịch sĩ kinh khủng nhất quỷ quệt diện dịch thuật mới nhất khoa học kỹ thuật diệt dịch đúng đại hội tuyển tú chu chấp trầm giọng nói địch thu nghiễm mâu thân còn đang ở trọng phán hệ trong tay chúng ta cũng không có giao đước thời gian cho nên vì trọng phán hệ tính cách thật sự có thể có thể nhẫn mại đến cực hạn ngọc thạch câu phần do đó nhất định phải có một kỳ hạn cái đó kỳ hạn chính là đại hội tuyển tú tất cả đinh nhân ta dự định tại trên đại hội tuyển tú cùng giải quyết giọng chu chấp rất bình tĩnh như là suy tư thật lâu mà ở trước đó ta nhất định phải tiến hành lưu đồ Bất luận là ký sinh trùng diệt dịch thuật hay là cường cường đại trạm dịch đao tìm kiếm, lại có lẽ là mời chào cường đại diệt dịch sĩ, chứ đừng nói là tại lục quốc chính phủ cao tầng xếp vào người của mình. Thời gian một năm, ta chỉ cảm thấy ngắn, không cảm thấy trưởng. Chu chấp nhìn về phía Phương hồi, sở dĩ ta muốn rút lui, là bởi vì y Ilya bộ La phiệt muốn thống hợp gia tộc ký sinh trùng, lần này, điều động thẩm cương thất bại, bọn hắn lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, tất nhiên cực nhanh. Nếu là sai phái ra cường đại hơn diệt dịch sĩ, sợ là ta vậy không nhất định có thể chống đỡ. Do đó, cần yên lặng. Giờ phút này, Phương hồi vậy đã hiểu Chu chấp ý nghĩa, ý của ngươi là lần tiếp theo yề bộ sứ giả đến để cho ta thuận theo bọn hắn chu chấp ngay lập tức cồn nắn không phải yề bộ là la phiệt. ta đã đánh giá ra cho dù là yề bộ cũng không phải bền chắc như thép các loại gia tộc thế lực rừng giả cũng không phải là không gì phá nổi nói đến đây chu chấp chậm rãi đứng dậy đi hướng ra bên ngoài hạ nhĩ lan đóa bầu trời xanh thẳm mã quang minh ven biển thành thị ánh nắng khiến người ta cảm thấy dễ chịu ôn hòa tiểu nấm phương hồi các ngươi có nghe qua cùng lúc tính sao nghe đến đó thư hương môn đệ tiểu nấm ngay lập tức giơ tay nghe qua Hai cái hoặc nhiều cái không hề nhân quả quan hệ sự kiện đồng thời xảy ra, trong đó dường như ẩn hàm liên hệ nào đó hiện tượng, khoảng chính là cái này ý nghĩa. Tiểu Nấm Bé ngoan nghiêm túc trả lời. Chu chấp gật đầu một cái, sớm nhất đại hội tuyển tú cũng không phải ý địa bộ tổ chức, mà là tại mấy trăm năm trước một ngày nào đó, thiên tài diệt dịch sĩ nhóm cảm giác được đặc thù nào đó triệu hoán, kia triệu hoán không phải một cụ thể khái niệm, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền khởi hành, tiến về nơi nào đó, tiến hành toàn thế giới quy cách cao nhất diệt dịch đại hội. Đụng vào nhau, qua lại nghiên cứu, không ngừng kéo lên diệt dịch đỉnh điểm của thế giới, cuối cùng đạt được thứ hạng. Cái này đại hội ban đầu nhân số rất ít, bây giờ đã diễn biến thành cấp thế giới quần thể tính hoạt động. Chỉ cần người điểm tích lũy đầy đủ, dù chỉ là người bình thường cũng có thể tham gia đại hội tuyệt tú. Cho dù là y yểm bộ, vậy không có cách nào thao túng dạng này thịnh hội. Chu chấp nhìn về phía hai người, Phương hồi, Tiểu nấm. Tiếp theo, ta chỗ dự cảm chiến đấu hung hiểm muôn phần. Chúng ta có lẽ sẽ trải nghiệm. Trước nay chưa có khẩu chiến, mà mục đích cuối cùng nhất chỉ có một. Tại toàn thế giới trước mặt, giết chết những nhân long kia. Phương hồi cúi đầu xuống, cơ thể bắt đầu rung dậy. Vài giây đồng hồ sau, hắn ngẩng đầu, ha. Chu chấp. Ngươi còn là điên cùng như vậy a? Bản gia chủ, thích nhất, quả nhiên vẫn là ngươi." Tiểu Nấm mặt không biểu tình, tay của nàng đặt ở trên đùi của mình nhìn Chu Chấp, "Chu Chấp, đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi. Nếu như tại tuyển tú bên trong chết mất lời nói, Tiểu Jun đũa còn nhớ đem ta được thi thể mang về Thừa vận à? Phương hồi bỗng chốc thì phẫn nộ rồi, "Uy, ngươi sao ngầm thừa nhận bản thiếu gia như thế có thể sống a? Chu Chấp cũng có thể mang." Tiểu Nấm nhếch miệng lên, "Nếu như ta chết rồi, như vậy chú Chấp khẳng định đã sớm chết rơi á." "Hừ hừ hừ, điểm xấu." Phương hồi lớn tiếng nói ra, "Đối thủ không phải liền là hai người long." Sao? Nhân làm vậy? Vậy, vậy không gì hơn cái này. Tiểu Nấm một chỉ phương hồi, Chu chấp, tiểu Jun đũa sợ hãi. Phương hồi trợn mắt trừng trừng. Chu chấp nhìn hai người, đôi mắt của hắn như là tinh thần một sáng chói. Cảm ơn. Lịch thế giới, 329 năm, tháng 2. Hạ Nhĩ Lan đoá, gia tộc ký sinh trùng nội chiến, vì Jun đũa phương thắng lợi chấm dứt. Trước gia chủ Thẩm Cương, cực lạc kế hoạch hóa gia đình ủy viên trưởng Lạc Hưu Viên chết ở nội loạn. Chính quyền cực Lạc điều động chính phủ diện dịch sĩ tiến vào chiếm giữ điều tra. Gia tộc ký sinh trùng thế lực toàn diện có vào. Giờ phút này, Cực lạc ngoại bộ thế giới, đang trải qua, trước nay chưa có cự biến hóa lớn. Đây hết thảy, cũng phản phất là viễn dương trong cuộc hành trình cự đại phong bạo. Chương 681, tín hiệu bắt quắc, tuyên luôn chậm lòng, 1, 1, chương 681, tín hiệu bắt quắc, tuyên luôn chậm lòng, 1, 1. Thế giới dịch bệnh. Lục Quốc Vương Triều thừa vận. Lịch thế giới 329 năm, mới đầu tháng 2. Hoàng đế thừa vận Hoàng đế phương tiên chiếu đơn phương tuyên bố giảm bất ý địa bộ tiền thuế, đồng thời tại toàn bộ thừa vận cảnh nội, đại quy mô cắt giảm gì bộ quyền lực. Bao gồm mỗi cái đại khu đều sẽ tồn tại ý gì bộ tổng lĩnh. Dường như tất cả mọi người nhận được đến từ lúc vị này Đông Phương Diệt Dịch Đại Quốc Hoàng đế thông cáo. Đương nhiên, thừa vận đối ngoại dùng từ, tương đối ôn nhu một chút, nhưng trong câu chữ nhưng biểu hiện ra rất mạnh thái độ. Bác đại biểu một trong hoàng đế, nắm giữ lấy thế gian cao nhất quyền lực. Phương Thiên Chiếu đang hướng người đợi tuyên cáo. Lực lượng của hắn không khởi nguồn tại trình dược viên thân phận. Dưới trướng bao gồm thập nhị tướng tinh ở bên trong rất nhiều diệt dịch sĩ, buôn tàu khắp nơi. Đã tại tất cả Đông Phương, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mà tại cái này lại tin tức phía dưới, các loại tin tức tin người ùn ùn kéo đến. Đầu tiên Đại Uyên Hạ Quân cùng Vương Triều Thừa vận bộ binh tại Thần Xuyên tiến hành diễn tập săn rồng, hoàn mỹ hạ màn. Đệ nhất tiên hạ dược sĩ Đồ Lộc Minh ra tay, tại che khuất bầu trời ổ bệnh trong sao huyệt, tiêu diệt dịch bệnh cấp long bệnh nhật tán. Linh lực dung trời hám địa. Hướng tất cả lục quốc tuyên cáo, Đồ Lộc Minh đã ở rồng trong loài người con đường trong, đi được cực sâu. Mà ở kia quân diễn sau đó, Đồ Lộc Minh hỏa tốc cùng Vương Triều Thừa vận đã đạt thành chiến lược hợp tác, thành lập nên tên là Liên minh diệt dịch thế lực. Chuyện này dường như có thể so sánh với Phương Thiên Chiếu hướng ý lý bộ khiêu khích. Đồ Lộc Minh là đại uyên bát đại quân phiệt một trong, nàng làm như thế, tại ngoại sáng bên trên dường như là cung cấp với phản chiến hướng vương triều thừa vận. Vì thế, Trung ương Thiên quân liên tục 16 đạo pháp lệnh, tuyên đồ Lộc Minh bước vào đại viện trung tâm chính trị Thanh Quang phủ đại tiến hành hỏi. Nhưng Đồ Lộc Minh, mặt làm ngơ. Đồ Lộc Minh, nàng tổ tiên, bản thân liền là vương triều thừa vận người. Nhưng, đã là thế gian đỉnh cấp cường giả nàng, đối với với quốc gia giới hạn sớm đã mơ hồ, chứ đừng nói là đại lên một quân chi chủ. Phương Thiên chiếu tên cẩu hoàng đế kia, đến tột cùng cho đồ Lộc Minh rót cái gì mê suốt. Thanh Quang phủ Đài bên trong, mỗi ngày đều có thể nghe được đám chính khách bọn họ thoá mã âm thanh. Đại Viên bát đại quân phiệt nghe điều động không nghe tuyên không sao hết, nhưng ngươi không thể ngay thẳng như vậy phản chiến hướng nước Kharga, không được. Lão giả dẫn đầu, tên là Liễu Quyền, là thiên quân trung ương đại viên tối cao người cầm quyền gia tộc một trong Liễu gia tại còn lại lục quốc trong cũng có chính mình phân ra. Đi tìm Lý Bồi Hổ cùng Kim Lang, hai người bọn họ cùng Đồ Lộc Minh có thủ, để bọn hắn đi giải quyết. Liễu Quyền lệnh giọng nói, đồng dạng, đại hội tuyển tú sắp đến, hướng bát đại quân phiệt phát ra công hàm. Một tháng sau, tại Thanh Quang phủ đại tiến hành tuyển tú hội nghị độc viên. Đồ Lộc Minh tới hay không là chuyện của hắn, nhưng đại hội tuyển tú là tất cả đại viên sự việc sau lưng liễu quyền, dâm dạm chẳng chịt đứng vững tên là nhà sứ tồn tại, ngân hàng sinh mệnh, giám đốc ngàn năm liễu gia nhất tộc, đồng thời là đại huyền cao vị chính trị phe phái một trong, ngoài khơi quần đảo, khoảng cách đại hội tuyển tú tổ chức địa xa nhất quốc gia, chân không giáo quốc, hoàng đình, đồng dạng đang phát sinh nhìn kỳ biến, thiên chiếu hoàng đế điên rồi, hắn lôi kéo đỉnh cấp cường giả, tuyệt đối không chỉ đổ lộc minh một người, hắn muốn, hướng ý địa bộ phát động xung kích, thừa vận hoàng đế, từ vương triều truy long sau đó vẫn còn chưa qua có lớn như thế giá tâm thiên tử, tòa án tôn giáo tối cao, bên ngoài. Hơn 10 người bồi thẩm đoàn diệt dịch, dịch, giờ phút này đang tiến hành tôn giáo thẩm phán, phi pháp truyền giáo, phi pháp truyền thụ diện dịch thuật, giải dịch bệnh, phi pháp không chế tinh thần người khác, những thứ này tội danh tại chân không giáo quốc có thể nói là bình thường như ăn cơm. Trên cùng, lộng lây trên ghế ngồi, một có sừng tê giác giống nhau kiểu tóc nam nhân, chính nghiêm túc nhìn xem lên trước mặt thẩm phán. Quá trình cân nhắc mức hình phạt còn có tất cả quy tắc. Nghe qua một bên các quyền quý thảo luận hoàng đế thừa vận làm ra hoang đường sự tình, nam nhân lợn nụ cười, thế gian tại năng người nhiều không kể xiết. Phương Thiên chiếu bản thân, như thật sự có xung kích khí địa bộ tài năng, thánh địa rồi sẽ nhiều một nhà phương phiệt. Nếu như không có tài năng, như vậy thừa vận rồi sẽ đổi một vị hoàng đế. Cỡ nào sự tình đơn giản, không cần nghĩ đến phức tạp như vậy. Nghe được nam nhân nói như thế, trung quanh các quyền quý biểu hiện cực kỳ kính cẩn nghe theo. Trước mắt nam nhân thân phận, giống như cao quý không tả nổi. Mộng thiếu chủ, nam nhân khoát khoát tay, đừng gọi ta cái gì thiếu chủ. Ta tại Mộng Việp trong, bất quá chỉ là một bất thành khí hậu bối mà thôi, chẳng qua nói đến, ngươi nhìn xem, chúng ta Ngộ Việp chính là đã từng chân không giáo quốc hoàn thất nhìn xem là có thể biến thành y liệt bộ ra to ga nam nhân rất là thành khẩn có thể trở thành y liệt bộ một bộ phận chúng ta chưa bao giờ sợ sẽ xung kích chung quanh các quyền quý sưng sững bọn hắn đem đầu chôn thấp nhìn phía dưới thẩm phán trung mạng. sau đó được xưng làm mộng thiếu chủ nam nhân lộ ra nụ cười phương tiên chiếu ách vương triều thừa vận cùng đồ lộc minh thông cáo phát ra giống như chỉ là phong bạo một phần nhỏ nghị hội trung ương huyền nguyên nhanh chóng chặt đứt cùng vương triều thừa vận tất cả hợp tác bao gồm tất cả về diện dịch công trình và tài nguyên mậu dịch lui tới hắn tốc độ nhanh đến phản vật là tại cùng Yề Bộ Biểu Trung Tâm, Huyền Nguyên Đại Đô, Tiểu Thần võ Tháp, Yề Bộ tự gia đã từng vương triều truy long vũ dòng họ tộc diễn biến. Bây giờ vì thủy hình hội cơ hội, bọn hắn đưa tay thần đến đây. Kỳ Anh Triêu cùng Lương Thần Sa sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí đã đến khó coi trình độ. Ta mỗi ngày nhìn thấy thủy cô hồng gương mặt kia thì buồn nôn. Lương Thần Sa lạnh nhạt nói, như là ngu xuẩn như vậy, đều bị đẩy lên võ đài chính trị, bị đóng gói thành một bộ đơn thuần phú nhị đại bộ dáng, giản làm cho người ta buồn nôn. Rất hiển nhiên, Lương Thần Sa như vậy vô cùng giỏi về hận những người, đã nhịn rất lâu, không có cách nào. Kỳ anh chiêu thở dài một hơi, bây giờ tại Huyền Nguyên, trọng phán hề cùng Thủy Ngân nhất phía sau là y địa bộ ủng hộ, nhưng kia trung lập thế lực lớn cũng không nguyện ý tại chính diện đối đầu bằng hắn. Bao gồm vào ra. Người nhà họ Vạn vốn là không liên quan đến chính trị, tại dinh thự Vạn Long bên trong trầm mặc. Tiếp tục như vậy nữa, Lương Thần xa lời còn chưa dứt, chú chấp hẳn là sẽ có động tác đi, trước đó không lâu, hắn ở đây cực lạc làm ra một sự tình. Kỳ anh chiêu đôi mắt đẹp chớp động, hắn không có đi phỉ lạnh thú, ta không có cách nào thông qua thần võ thập bên kia mạng lưới tin tức đạt được tin tức xác thực, bất quá, ta tin tưởng hắn, chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác trong phán hệ đối với địch ôn quan dung nên muốn đến cực hạ. lương thần xa gật đầu một cái bốn phía nhìn một chút văn tú đâu kỳ anh chiêu nhìn lương thần xa nàng buổi sáng hôm nay tiếp một thông tin điện thoại đến từ chu chấp tiếp song song vô cùng lo lắng địa liền đi cũng đúng thế thật ta xác định chu chấp đều sẽ có đại động tác nguyên nhân học viện y đệ nhị về nguyên văn tú xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn mặt trái xoan mang theo phức tạp nét mặt như là giải thoát lại giống là có chút phát tiết qua đi văn phòng viện trưởng văn tú sao ngươi lại tới đây văn dưỡng để công việc trong tay xuống gần đây tất cả đại đồ không đúng Tất cả lục quốc cũng không quá bình, ngươi dễ thực hiện nhất tâm một ít. Văn Tú trực tiếp mở miệng, "Mẫu thân đại nhân, ta tới là vì Lạc Hưu Viên sự việc." "Ừm, ta biết." "Hả?" Văn Dưỡng sầm mặt lại, "Ta phải nói qua đi, quên tên này, hắn vô cùng nguy hiểm, rời xa hắn. Thật sự muốn báo thù, vậy không tới phía ngươi." Văn Tú im lặng. Văn Dưỡng cảm thấy mình nói chuyện có chút nặng, nàng thở dài, "Lạc Hưu Viên bản thân liền là đã từng siêu thiên tài, được xưng là phụ khoa chi long người, thực lực của hắn cùng cổ tay, quá mức khủng bố, bây giờ hắn đã là cực lạc quá lớn, muốn báo thù, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng." Văn Dưỡng nhìn Văn Tú, "Bất quá, Sớm muộn, Văn Tú nhìn chính mình mệnh trên danh nghĩa mẫu thân, thực chất cô cô. Nàng mang theo một loại tiêu tan ý cười. Lạc Hữu Nguyên, chết. Chương 681, tín hiệu bắt quắc, tuyên nôn trầm lòng, 1 2, chương 681, tín hiệu bắt quắc, tuyên nôn trầm lòng, 1 2. Ừm, ta biết. Hà Ba. Văn Dưỡng một nháy mắt cảm thấy mình nghe lầm. Văn Tú tiếp tục mở khẩu, "Chu chấp, giết Lạc Hữu Còn có, tất cả mọi thứ, đầu đuôi sự tình đều đã ở chỗ này." Văn Tú không có tự thuật, mà là lấy ra một phong chính mình viết thư món. Phía trên, tự thuật tất cả quá trình Phụ thân ta là hưu viên, cũng không phải biến thái, không phải kẻ phản bội. Hán là người tốt, tất cả hai ách kẻ đầu sỏ chính là cái đó gọi là anh diện dịch sĩ cổ đại. Chu chấp đã đem nàng giết chết. Văn tú ngẩng đầu, làm hết sức điệu nếu không nước mắt của mình theo gương mặt xinh đẹp thượng trở xuống. Loại đó nặng nghề thả ra cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mà đối với văn dưỡng, trừ khiếp sợ ra chỉ có vượt qua 10 năm tâm tình rất phức tạp. Ca ca của mình, chị dâu của mình bị dị thường trên cứ, này mới là đúng. Chu chấp. Đây đều là Chu chấp làm." Văn Tú lấy tay lau lau rồi cuối cùng nước mắt, nàng lộ ra xinh đẹp mà tài trí nụ cười. "Đúng, là Chu chấp làm. Chu chấp, tổng hội thắng, luôn có thể thắng." Đại đô trong thị viên, Địch Ôn sắc mặt trắng bệch nhìn trước mặt cảnh sát. "Địch nữ sĩ." Trọng phán hề Ôn Nu nói, "Mau mau đi, viết phong thư hoặc là đánh cái thông tin điện thoại, nói cho tiểu thu, nhường nàng quay về, ta hạ nhớ nàng." Địch Ôn trầm mặc, lắc đầu. Như là từ vừa mới bắt đầu, liền đã xác định địch thủ nào đó kiên trì, ta sẽ không biết, cũng sẽ không làm. Trọng Phán Hề thở dài, a, thật khó làm a. Địch nữ sĩ, ngươi biết không? Con gái của ngươi, còn có con rể của ngươi, là ngươi đã làm nhiều lần sự việc đấy. Thế nhưng ta à có chút mệt mỏi. Dòng trọng Phán Hề lạnh như băng quật, trung quanh lít nha lít nhít nhăn bí vệ, cầm như hến. Nàng là ta chết tiếp mấu chốt, nhưng ta thân làm nhân lòng, nếu là trăm phần trăm tin tưởng vận mệnh, khó tránh khỏi có chút làm cho hề cho thiên hạ. Nếu như nàng không về nữa, ngươi liền phải chết. Đối với Trọng Phán Hề mà nói, này thật sự không tính là nguy Nàng bình dị, giống như mời khách ăn cơm địch ôn chẳng qua là người bình thường, hay là cả người mắc bệnh nặng người thường. sắc mặt của nàng trắng bệnh, dường như muốn bài tiết không kiểm chế. thời khắc này nữ nhân trên mặt lộ ra khuất nhục nét mặt, tay trái tay phải gắt gao nắm chặt. đây là thuộc về chính địch ôn kiên trì, nàng là tiểu thu mẫu thân, nàng không thể, vậy tuyệt không thể. ở chỗ này nhận thua. trong phán hệ thở dài, vậy liền đại nhân, đại nhân nhanh nhanh xem tivi. giờ phút này một bên trọng hoàng nhĩ mở ra màn hình lớn xuất hiện tại trọng phán hệ cùng địch ôn trước mặt, không phải bình thường đệ nhất huyền nguyên đài truyền hình, đệ nhất huyền nguyên đài truyền hình tín hiệu nguyên bị ép buộc, huyền nguyên phố lớn ngõ nhỏ, truyền hình tưởng đều là một người đàn ông tuổi trẻ thân ảnh, hán tuấn mỹ, trầm ổn, phảng phất là chính đang chuẩn bị thông báo tin tức mc, ai nha, chụp chấp, người bản thảo không mang theo đi, Vi vi, mà cô điểm nhẹ, đã thu âm, thần võ kỹ thuật có đáng tin cậy hay không a, một ít mơ hồ tiếng ồn nào âm vang lên sau đó, nghe được một nữ hài phát ra đáng yêu ai nha âm thanh, sau đó im bặt mà dừng, tại huyền nguyên đối với dân chúng mà nói gương mặt này tuyệt không xa là gì được rất đẹp trai a cái đó là đó là chu chấp a đúng là chu chấp hắn làm sao lại như vậy ở đâu huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ thứ nhất diện dịch sĩ cơ hồ là huyền nguyên tiêu ngạo. siêu thiên tài mọi người chào buổi tối ta là chu chấp nam nhân ôn hòa nói ta hiện nay tại cực lạc sở dĩ sẽ xuất hiện tại trước mặt chư vị là bởi vì ta bắt tất cả huyền nguyên đài truyền hình tín hiệu đương nhiên cảm tạo một chút thần võ tháp kỹ thuật ủng hộ hắn hơi dừng lại một chút nguyên bản ta chuẩn bị diễn thuyết bản thảo bất quá lâm thượng đài trước đó ta nghĩ cần phải lời ít ý, ý nhiều tương đối tốt giọng chu chấp bình ở trong mang theo một ít mũi nhọn thế gian đỉnh tiêm diện dịch sĩ xương là long y thì long nhân long giống trong loài người những danh xưng này khái quát bọn hắn thực lực cường đại trong đó có ít người bọn hắn tại dịch bệnh thế giới không nhận tiết chế không bị quản chế hẹn. bọn hắn ỷ vào chính mình lực lượng cường đại muốn làm gì thì làm chu chấp nhìn màn ảnh ánh mắt giống như xuyên qua màn hình như hại giết người làm đục kẻ yếu đem tự thân coi là cẳng cao đẳng hơn sinh vật dạng này người ta đã từng gặp qua cho nên ta xuất hiện ở đây biểu đạt nội dung rất đơn giản vô cùng đơn giản vừa đúng điệu từ đó cảnh cắt tới chu chấp gần cảnh âm thanh lan tràn người huyền nguyên long thủy ngân nhất người huyền nguyên long trọng phán hệ các ngươi hiện tại có thể đang xem có lẽ không có chẳng qua sao cũng được đơn giản mà nói tại trên đại hội tuyệt tú ta sẽ tại muôn người chú ý phía dưới chạm giết các ngươi giọng chu chấp là như thế bình tĩnh giống như đây không phải tiên đoán mà là đã chuyện đã xảy ra tất cả huyền nguyên cùng yên tĩnh trở lại lắng nghe chú chấp nạp đạn lên nòng ấm thanh chương 682 tín hiệu bắt cóc, tuyên ngôn chầm lòng 2. chương 682 tín hiệu bắt cóc, tuyên ngôn chầm lòng 2. cùng lúc đó vương triều thừa vận hoa mỹ trong đình viện Lận tiêu hạ động tác u nhã người an chi ngã cùng địch thu nghiễn cùng nhau ngồi xuống đây là chỉ hạn định vào huyền nguyên sân khấu kịch Lận tiêu hạ ôn nhu địa mở miệng nói cũng là chỉ có hắn mới có thể làm được sự việc tại đối mặt hơn người long cường đại như vậy vĩ lực sau đó muốn làm là siêu việt cố lực lượng kia địch thu nghiễn đồng học hiện tại ta vô cùng đấu kỹ ngươi đây. Địch Thu nghiện đôi mắt đẹp chớp động, nàng nhìn thấy là TV một mặt khác, hướng về toàn bộ thế giới tuyên cáo thiếu niên, chém giết nhân long, thân làm nhân long, An Chi ngã so với bên cạnh hai vị thiếu nữ diệt dịch sĩ, hiểu thêm đẳng cấp này mạnh mẽ, mặc dù địch nhân của ta cũng sẽ ở đại hội tuyển tú xuất hiện, nhưng ta vẫn còn muốn đả kích. Nhân long mạnh mẽ là thoát ly bình thường sinh vật và cấp, nói theo một ý nghĩa nào đó, giống trong loài người, xác thực cùng người là hai loại giống loài. An Chi ngã xem TV cơ, nàng bình tĩnh mở miệng, cho dù là truy ngược về vương triều truy long thời kỳ, vậy chưa bao giờ có vì chủ đao chi thần chém giết nhân long tiết mục trừ phi chu chấp thăng cấp nhân long bằng không khoa huyết học nhân long an chi ngã hiện thân thuyết pháp đưa ra tối khách quan quan điểm an tỷ tỷ giờ phút này như là nguyệt sắc một thanh lánh thiếu nữ nghiêm túc mở miệng ta biết ngươi nói đúng thế nhưng đó là chu chấp chu chấp luôn luôn có thể thắng lận tiêu hạ hí mắt điểm này ta đồng ý an chi ngã tiền bối an chi ngã có chút giật mình nàng nhìn hai thiếu nữ thì ra là thế tình cảm sẽ cho người chết cơ bản lý tính chính mình cũng giống vậy a cái gì chu chấp đang nói cái gì trọng phán hệ, thủy ngân nhất, bọn hắn không phải huyền nguyên nghị viên sao? hắn rốt cuộc muốn làm gì? chu chấp xuyên thấu qua đài truyền hình, hướng tất cả huyền nguyên tuyên cáo, trong máy mắt khiến cho sóng to gió lớn. bên trong tuyên bố, chặn đánh giết hai vị nhân lòng, hay là huyền nguyên nghị viên, đây cơ hội là phần tử khủng bố hành vi. dinh thử vạn long, vạn sao hầu ngồi ở cha mình bên người, nhìn phía trên màn hình, chu chấp, hắn muốn đối trọng phán hệ bọn hắn độ thủ. vạn túc ánh mắt nói, vạn sao nhìn phụ thân của mình, thế nhưng trọng phán hệ sau lưng của bọn hắn là, vạn túc khẽ khẽ thở dài, cực lạc sự kiện, ngươi nên hiểu rõ. Chu chấp hiện tại lớn nhất sức lực là hiệp hội bệnh nhân hội trưởng, có hội trưởng tại, hắn muốn đối phó địch nhân, liền sẽ bị hạ định tại. Nhân Long, nói đến đây, Vạn Túc lại có chút ít giật mình. Hạ định tại Nhân Long, đây là cái gì hỗ lang chi tử? Nhân Long, là mỗi một cái diện dịch sĩ mục tiêu, đại biểu con đường đích, là thống hợp y học lực lượng kỳ tích, mà bây giờ, Chu chấp lại để cho cùng Nhân Long chính diện đối quyết, đơn giản, không cách nào tưởng tượng. Vạn Sa Hồ túi đầu xuống, năm lấy năm đấm, địch nhân của hắn cũng sớm đã là Nhân Long sao? Kia phụ thân chúng ta làm sao bây giờ? Lục quốc loạn tượng đã hiện, chúng ta vào ra chính là huyền nguyên người đứng đầu, nhất định phải chuẩn bị sớm. vạn sao hồ đột nhiên hiểu ra, vạn túc vui mừng gật gật đầu. vạn sao hồ ngày bình thường không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt còn thực sự dựa vào hắn. thống hợp tất cả huyền nguyên thế lực tổ thành đúng nghĩa liên hợp, rất cần thiết. quý gia, triệu gia, hai gia tộc này ngươi so với ta quen thuộc, triệu nhiên cùng quý tiêu hán phía sau diễn phần mình thế lực diệt dịch không dung kinh thường, bọn hắn nên hiện tại vậy đang đợi ngươi tìm bọn hắn. vạn sao hồ gật đầu một cái, mà sẽ đi khôi thiên viện tìm vạn miện đại tranh chi thế. Ai cũng không thể an phận ở một góc. Vạn túc dường như vô cùng sớm thì đã tính xong. đệ nhất huyền nguyên diện dịch gia tộc. Thời khắc này năng lượng cuối cùng hiện hiện. Tiếp theo là trọng yếu nhất một bước. Thiên nhân viện trưởng, tại hôm qua trở về học viện y đệ nhất huyền nguyên khương võ long viện phó đã tiến về bài kiến. Ngày mai, ngươi theo ta cùng nhau đi tới. Nghe được câu này, vạn sao hồ con người chấn động. Trước đó, đại đô đệ nhất cường giả là học viện y đệ nhất khương võ long, nhưng khương võ long chân chính ngẩng đầu là đại diện viện trưởng. Học viện y đệ nhất huyền nguyên chân chính viện trưởng. Thiên nhân viện trưởng lâu dài tại Hắc Ám khủng bố khu vực bệnh hóa nơi sâu thẳm tìm tòi bí mật, cuối cùng trở về. Phía trên, Chu chấp còn đang ở mở miệng. "Ừm, hiện tại ta không nhìn thấy chư vị nét mặt. Mọi người có lẽ có rất nhiều hoài nghi, điểm này kỳ thực cũng không trọng yếu. Cái gọi là thù hận, không ngoài thì là như thế mấy loại. Bây giờ ta đã thu được đại hội tuyển tú tư cách, ta chờ mong hai vị có thể đến Đoan Nghiên Châu." Chu chấp hai tay giao chồng lên nhau, có vẻ bình ổn mà lại đại khí. "Một năm. Một năm nay các người có thể cố gắng trước giờ tìm thấy ta, giết chết ta. Trong năm ấy, ta sẽ không có bất kỳ động tác mà ở một năm sau đó, ta sẽ đúng lúc xuất hiện tại thánh địa. Đặc biệt, trọng phán hệ nghị viên. Chu chấp trực tiếp trước mặt mọi người điểm danh biểu dương. Ấn đoán của chúng ta, sinh tử của chúng ta, tất cả liền tại nơi đó, làm kết thúc. Chu chấp ngẩng đầu, xoa xoạt. TV ngắn ngủi biến thành bông tuyết. Truyền đến thiếu nữ thanh âm, Ai nha, hình như tín hiệu nguyên lại bị làm trở về. Chu, Chu chấp, còn có lời muốn nói sao? Ta nghĩ ra cái kính. Marco, ngươi còn muốn nói gì nữa? Sao? Ta muốn nhường Lao Cha xem xét ta. Đây là mặt hướng nguyên Nguyên, a, cũng được người lão cha khẳng định nhìn thấy. Sau đó, hơi khôi phục bình thường. Trong màn hình, Chu Chấp còn bày biện Anh Tuấn tư thế. Một tấm đẹp mắt mặt tròn xuất hiện tại camera trong, một cực lớn đặc tả. Thiếu nữ mặt không thay đổi so với một ta. Ui ui, thối ma cô, bản gia chủ mặt đều muốn bị người mất hết. Sàn sạt. Sau đó, tín hiệu khôi phục bình thường. Thay vì nói lời dễ ảm, không bằng nói là Chu Chấp uy hiếp tuyên cáo. Một năm sau đó, đại hội tuyển tú, Đoan Yến Châu vừa phân cao thấp, vậy quyết sinh tử. Thủy gia phủ đệ, chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Chu chấp, Thái tuế tinh quân, chuyện này đối với tạm trùng bà. Thủy Ngân nhất bộ mặt là chân chính trên ý nghĩa oán độc đến nhỏ mó. Tất cả không gian bên trong cũng tràn ngập dị thường với nước. Chu chấp đem cháu của mình làm thái giám chuyện này, nhường Thủy Ngân nhất phẫn nộ, thúc đến đỉnh điểm. Mập mạp thủy cô hồng nhìn thấy Chu chấp mặt, hai chân liền bắt đầu run rẩy. Bị Chu chấp phế bỏ sau đó, cho dù tiếp nhận rồi điều trị, đến bây giờ cũng có di chứng. Bài tiết không kiểm chế, đó là thường sự việc. Trong thị viên bên trong, phía dưới nhãn bí vệ lặng ngắt như tờ. Trọng phán hề mặt, chưa bao giờ có như thế há qua. Địch Ôn xem TV cơ bên trong tấm kia tuấn mỹ trong sáng khuôn mặt, lộ ra nụ cười vui mừng. "Tiểu Thu, thực sự là vận khí tốt, có thể gặp được như là Chu chấp dạng này người, kia vượt qua sơn hải rũ khí, là tiểu Thu không có. Mẫu thân, làm sao bây giờ?" Trong Hoàn Nhĩ là một cái duy nhất dám người nói chuyện, con mắt của nàng nhìn sang một bên Địch Ôn. Ý nghĩ của mình, mãi mãi là trước tiên đem Địch Ôn làm thịt lại nói, một lần chạm một ngón tay. Địch Thu nghiện cùng Chu chấp, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trầm mặc, tĩnh mịch, còn có. Trọng phán hề kia bình tĩnh đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nét mặt. Nhưng Lục Quốc nhãn bí vệ quay về, co vào lực lượng. Ngươi, đi Đoan Yến Châu. Trọng Phán Hề ngồi ở chủ vị phía trên. Địch Ôn nữ sĩ, Địch Ôn lạnh như băng nhìn Trọng Phán Hề. Ngươi a có một cái rất tốt con rể đấy. Trọng Phán Hề khẽ ngẩng đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại làm năm, thiếu nữ kia xuất hiện trước mặt mình, cùng tự mình hoàn thành mắt giao dịch. Trọng Phán Hề, ngươi sẽ chết tại muôn người chú ý phía dưới, vì đụng vào người khác từ kiếp mà bị hoàn thành thịnh đại nhất lưu sát. Chương 683, Thế gian bệnh chuyện, quyển này hết, mục 683, Thế gian bệnh chuyện, quyển này hết, một Đại Nguyên, Toàn Nam Đạo, Văn Phòng Vạn Sự Thông. Mặc dù Chu Chấp sát Long Tuyên luôn chỉ tồn tại ở Huyền Nguyên, nhưng bởi vì tác động đến mặt quá rộng, tin tức hay là như là như tuyết rơi hướng ra bên ngoài khuất tán. Trung Tam đã được đến thông tin. Chu Chấp. Mặc dù chỉ là hai mặt duyên phận, bất quá hắn thật là một người rất lợi hại. Trung Tam hơi xúc động nói, A Đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Khuôn vô Đoạn có chút nặng nề, đúng vậy, hắn rất lợi hại. Người khác cũng không tin hắn, nhưng mà hắn luôn có thể thắng. Một bên Diệp Tiểu Diệp bưng lấy hôm nay cơm trưa, lẩu bò cà chua đi tới. Thế nhưng người là không có khả năng thắng cả đời. giống trong loại người cùng chủ đao chênh lệch quá xa, lớn đến dường như không cách nào dùng tầm thường ngôn ngữ mà hình dung được. Diệp Tiểu Diệp nghiêm túc mở miệng, thành thật mà nói, ta vẫn còn có chút không coi trọng hắn, mặc dù hắn sát thực rất mạnh. Loại vấn đề này là thảo luận không ra đáp án tới. Chúng ta vô cùng quả quyết địa kết thúc cái đề tài này. Trọng tâm câu chuyện liền nghĩa rộng lên. Thì như nói, Hổ quân quân chủ Lý Bồi Hổ cùng Lang quân quân chủ Kim Lang cùng nhau mà đến, hiện nay tại Tiên Lộc Đạo cùng quân chủ hòa giải. Kim Lang coi như xong, Lý Bồi Hổ Cùng Trung Tam Diệp Tiểu Diệp có thể là có mối thù giế con. Nếu như hiệu chủ không có cách nào bảo hộ chúng ta, chúng ta thì tiếp tục chạy. Rời khỏi Đại Uyên, đi địa phương nào khác đều tốt. Trung Tam không thèm để ý chút nào. Diệp Tiểu Diệp nhìn Trung Tam. Đúng thế. Trung Tam nếu là ở ý, cũng không cần vì hai tử kia chỉ còn lại 20 nguyên đại uyên tệ, mà đúng quân phiệt con trai độc nhất, siêu cấp diệt dịch sĩ thiên tài ra tay. Trung Tam, ngươi thành thật nói cho ta biết, trước đây ngươi cứu cái cô nương kia tuổi nhỏ đệ đệ, tiếp nhận tiền trong tay của hắn lúc, cũng đã dự liệu đến hôm nay rồi sao? Diệp Tiểu Diệp cười híp mắt do hỏi. Trung Tam thành thật mà nói, có một chút, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho rằng kia một đơn làm ăn là đại lô vốn đâu, rốt cuộc khoản tiền kia cuối cùng ta mua cái đuổi gà nữa ăn. À đúng, làm lúc ngươi vậy ăn một nửa. Thiếu nữ nhìn Trung Tam, ngươi a, luôn là một bộ giả bộ hồ đồ dáng vẻ. Ngươi chính là người như vậy, ta mới vui lòng, từ trong vô để hắc ngục cùng ngươi cùng nhau tư buôn a ha ha, bí mật, những gia tộc kia thì là như thế lưu truyền. A đoạn, bọn hắn nói ta bị Trung Tam tuấn khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Ha ha ha ha ha. ha. Trung Tam nghe xong có chút đắc ý, có khả năng hay không, đây là sự thật đâu. Những lời này Thành công đạt được Diệp Tiểu Diệp Bạch Nhãn một viên. Khuôn Vô Đoạn có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn xem lên trước mặt hai người, kỳ tài ngút trời, chỉ có chính mình. Bình thường, bây giờ, Chu chấp muốn đối với thủy gia đạo thủ, chính mình lại có thể nào đỉnh trệ ở chỗ này? Ta muốn tham gia đại hội tuyển tú." Khuôn Vô Đoạn nghiêm túc nói ra, "Chỗ nào cũng có ta muốn báo thủ đối tượng. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, tượng các ngươi mạnh mẽ như nhau." Khuôn Vô Đoạn sẽ rất ít như thế cởi trần nội tâm. Chúng ta cùng Diệp Tiểu Diệp liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra ý cười, đây chính là một chuyện vô cùng vất vả sự việc đấy vien nguyên bình an đạo cố gia máu chảy ồ ạt trong bóng tối một vị có chiều dài tay áo thân hình nữ nhân từ trong đó đi ra nàng ngôi đi một bước sau lưng ảnh tử liên nhiều một phần đoán niệm cùng ngưng trọng hoàn mỹ gia tị xa hạt bình thường lưỡi đao nàng đối mặt chỉ có một người hạ ngư người đã quyết định sao ngồi tại trên xe lăn cố thật tu ánh mắt phức tạp từng quyết định gia lão hội người sớm đáng chết hạ ngư nhẹ nói bọn hắn đã sống quá lâu lâu đến ngay cả chính bọn họ đều quên mạng mình sớm tại 10 năm trước nên bị lấy đi sau đó Ta muốn đi đoan yến châu tham gia đại hội tuyên tú. Dường như là vô số loại nhân sinh bên trong một loại, hội trưởng mệnh lệnh, không thể chỉ trích. Giờ phút này, Cố Thận Tu lắc đầu, cường đại linh lực theo trên thân thể của hắn phóng lên tận trời, thậm chí vượt trên hạng ngư. Hạng ngư thần sắc khẽ động. "Tiểu ngư nhi, ta sẽ cùng ngươi, cùng đi." Hắn nhẹ nói, "Ta à, nghĩ muốn tận mắt nhìn xem, ngươi nhân sinh cuối cùng con đường, nhân sinh của ngươi, quá khổ. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng, hội ngọt một chút." Đại đô, chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nhân Viện trưởng bên ấy nhất định phải hảo hảo mà tạo mối quan hệ. Cố chuẩn cùng cố dịch hai người cũng không rõ ràng ở ngoài ngàn dặm cố gia đã xảy ra chuyện gì. Mấy người bọn họ và văn tú tụ cùng một chỗ, chính đang thương thảo tiếp theo kế hoạch. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên Thiên Nhân trở về. Đây cơ hội là kinh ngạc tất cả huyền nguyên đại sự. Có Thiên Nhân Viện trưởng tại, huyền nguyên cũng không cần sập. Hai ngày này tất cả huyền nguyên đỉnh cấp các cường giả cũng tới bãi phỏng, Khương võ long, vạn miện, lục Cang gọi ra được tên, gọi không ra tên. Các thế lực lớn thủ lĩnh chỉ vì thấy Thiên Nhân Viện trưởng một mặt chuyện này ta sẽ làm tốt. Văn tú trầm giọng nói, hai người các ngươi, tại này thời gian một năm bên trong, đi tiểu thần võ tháp tu hành. Một năm sau đó, nếu như các ngươi không có đạt tới chủ đạo trên đại hội tuyển tú, quản chi là liên nhập cục tư cách cũng không có. Cố chuẩn cùng cố dịch liếc nhau một cái, gần đầu một cái. Văn tú là tân đảng người đại diện, không chỉ trong chính trị ngay ngắn rõ ràng, tại diệt dịch năng lực bên trên, vậy không chút thua kém, thậm chí đã vượt qua hai huynh đệ. Chẳng biết tại sao, gần đây văn tú dường như so với trước kia càng thêm thoải mái dạ dặn, cho nên nàng rốt cục cùng chu chấp có hay không có một chân. Cố Dịch bắt đầu bắt quái. Cố Chuẩn luôn từ chính nghĩa, chuyện cho tới bây giờ, hắn hay là không thích chính mình cái này đường đệ, thì là ưa thích thảo luận kiểu tiểu này không có ý nghĩa vấn đề, ngươi mới biết đánh không lại ta. Chương 683, Thế gian bệnh chuyện, quyển này hết, 2, chương 683, Thế gian bệnh chuyện, quyển này hết, 2. Cố Dịch khuôn mặt lạnh lẽo, vội vàng muốn cầm lấy nảy xương khai cán. Vương Triều thừa vận, bắt địa. Bác cung vương phủ, Nhường ta xem một chút. Nhường ta xem một chút. Đây là nhà ta con rể a. Một người mặc hoa lệ phu nhân nhấn xuống tạm dừng khóa. Quản gia lão phùng đang cùng Bắc cung nụ mong mỏi cùng trông mong, đừng nhìn người này, chịu hồi đi. Tiểu đồng chí mặt chỗ nào? Phu nhân ba. Bắc cung nụ có chút khổ sở. Bắc cung Vương phi Tiết Chiếu Linh chợt nhìn nhà mình Vương ra một chút, tiểu đồng chí cứ như vậy hai giây ống kính, người ba ngày nhìn hơn 400 lần, ta cũng chưa từng gặp qua nhà ta có luôn rẻ, nhìn xem hai mắt làm sao vậy. Bắc cung nụ vội vàng mở miệng, ai nha, phu nhân, cái này chu chép, còn không phải đâu. Tiết Chiếu Linh lộ ra gì cười, ngươi nói hắn hướng nhân long thiếu chiến, là vì một cô gái khác. Nằm như thế tình nghĩa nam nhân, đối đãi tiểu đồng chí, cũng giống như nhau vì chủ Đao Chi Thần, hướng Long, tuyên cáo dạng này người xứng là ta Vương phủ quân mã, Vương triều thừa vận, bác điệu tiết ra chủ mẫu mở miệng như thế liên minh diện dịch tạo thành thiên tử phải hướng y yền bộ nổi lên liên minh cần một vị bề ngoài nhìn Bắc cung nụ một bộ dáng vẻ ủy khuất Tiết Chiếu Linh nhẹ nói trước đó không lâu Hoa gia Hoa luyện trở về nhưng ai cũng biết hắn là Thánh điệu y yền bộ người ngươi biết ta kết nhất chính là chính trị thông gia nhưng lần này không giống nhau tiểu đồng Chí thích chiu chấp ta cái này là mẹ tự nhiên muốn giúp nàng đem thích thứ gì đó nắm bắt tới tay nhưng nếu như tiểu đồng chí tại dạng này trên cơ sở vẫn là thua cái đó gọi là địch thu nghiện nữ hải vậy đã nói rõ là chính tiểu đồng chí vấn đề quý khí nữ nhân nhìn về phía ở xa bắc cung nụ hơi suy tư sau đó đáp lấy phu nhân không chú ý điều chỉnh trở về tiểu nấm lốc manh cận cảnh hở ngươi tại sao lại dọng trở về tức chết lao lương tiết chiếu linh tức giận nói ra ta muốn nhìn xem con rể chu chấp sát long tuyên cáo đốt lên tất cả huyền nguyên tiêu hỏa theo huyền nguyên tiêu đốt hướng về phía lục quốc đại hội tuyển tú lục quốc cao nhất thịnh hội chu chấp cho cái này thịnh hội lại tăng thêm một vòng vượt thời đại sóng gió mạnh nhất diệt dịch thuật địa vị cao nhất diệt dịch sĩ nhân long chuyển thừa chuyển thuyết lực lượng hướng lục quốc lịch dễ ảm vì thứ hạng thậm chí có thể quyết định danh hiệu tất cả 30 tuổi trước đó diệt dịch sĩ đều có thể tham gia chỉ cần lấy được đầy đủ điểm tuyển tú liền có thể nhất phi chủng thiên cùng toàn bộ đại lục mấy trăm triệu diệt dịch sĩ tranh phong các thiên tài sân khấu cấp bậc cao nhất cảnh diễn thời đại địa vị cao nhất Huyên nguyên đại đô bắc bộ phồn vinh thành vĩnh xuyên lầu cao san sát Một ước chừng 27-28 tuổi nữ nhân, có chút mệt mỏi điệu theo bệnh viện đệ nhất Vĩnh Xuyên phòng khám bệnh tan Tâm. Ôn bác sĩ, tan Tâm nha. Ôn diệt dịch sĩ, ngày mai gặp. Ôn diệt dịch sĩ. Nữ nhân từng cái đáp lễ, nhìn lên tới có chút cẩn thận. Đi ngang qua phồn hoa đầu đường, nàng nhìn thấy là to lớn truyền hình tường. Truyền hình tường bên trong, trước giờ một năm, đã bắt đầu thêm nhiệt đại hội tuyển tú cái này toàn bộ thế giới dịch bệnh tình yến. Vạn sao hồ, thần ấu lân. Những thứ này nghe nhiều nên thuộc, treo cao chân trời thiên tài. 20 tuổi không đến. Thật là lợi hại. Nữ nhân tối lầu xuống, tự lẩm bẩm to lớn màn hình, các chuyên gia chính thảo luận Chu Chấp sát Long tuyên cáo sự việc. chuyện này, xôn sao sùng sục. Huyền Nguyên hướng gió, cũng là để công kích Chu Chấp làm chủ. nhưng, không có ai đi hắt Chu Chấp thực lực. vì, hắn bản thân liền là tất cả Huyền Nguyên, cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ diệt dị sĩ. có một không hai, hai mươi tuổi không đến chủ lao, lợi hại hơn. nữ nhân nghiêm túc bình luận, đều là thiên tài, cùng ta, không giống nhau, hay là thiết thực một ít đi. tiếng Trung gió động tĩnh, nhìn to lớn thần võ chiêu bài sừng sững tại tất cả Vĩnh xuyên trung tâm nhất tiêu chí, nàng tiến nhập một nhà xa hoa phong ăn. Hôm nay là cha mẹ mình an bài kết thân phân đoạn. Xin chào. Ngươi chính là Ôn Lưu Xuân diệt dịch sĩ a. Ngươi so với ta trong dự đoán, muốn càng thêm xinh đẹp, tài trí. Ta là tại Học viện Y bác thuật Vĩnh Xuyên Nha khoa diệt dịch sĩ, ta gọi. Nghe nói ngày 28 tuổi thì. Vừa vặn, ta. Ôn Lưu Xuân có chút hoảng hốt, xuyên thấu qua thủy tinh. Nữ nhân chính dễ dàng nhìn thấy, trên tivi chương trình, chu chấp đi qua cuộc đời, chiến tích. Những kia, dường như người thường không cách nào tưởng tượng, âm ầm sóng dậy dịch đấu nhân sinh. Đúng vậy a, Ôn Lưu Xuân. Ngươi a có người khác hâm mộ nhân sinh, ngươi còn có cái gì không vừa lòng đây này mục tiêu của ngươi là huyền hồ thế thế trị bệnh cứu người ngươi bây giờ đã thỏa man a nên nên thỏa man a phía trước nam sĩ nhìn thấy ôn lưu xuân có chút hoảng hốt hàn nhựu như mày sau đó dò hỏi ôn diệt dịch sĩ thú thú của ngươi yêu thích là cái gì đại hội tuyển tú ôn lưu xuân nhẹ nói cái gì nam nhân cho là mình nghe lầm nữ nhân lần nữa nói một lần lần này nàng bình tĩnh một chút đột nhiên trong lúc đó như là đã quyết định nào đó quyết tâm ta muốn tham gia đại hội tuyển tú quyền này hết quyền hạ tên Thiên niên huyết chiến, chương 684, 15, năm, Chương 684, một năm, một. Đỉnh rong, đỉnh rong. Ôn Lưu Xuân mở to mắt, nàng vội vã địa cầm lấy trên tủ đầu giường kính. rời giường, sau đó đi vào phòng tắm bên trong, trong gương nữ nhân tướng Mạo Mỹ Lệ cũng không có trang điểm, nhìn lên tới có chút tiểu thụy. Nha, đều quên. Hôm nay tạm thời hẳn là ngày cuối cùng đi làm. Ôn Lưu Xuân rửa mặt, cầm lên thẻ công tác thời điểm ra đi, nàng xác định một ít thời gian lịch thế giới 330 năm ngày 12 tháng 2. Thiên mệnh đạo, Vĩnh Xuyên. Vĩnh Xuyên là thiên mệnh đạo mấy cái cỡ lớn thành thị nhóm, hắn kinh tế phồn hoa, cùng đại đô lui tới mà thiết, dịch bệnh chống trình độ cao. Mà nữ nhân, Ôn Lưu Xuân, 29 tuổi. Bệnh viện đệ nhất Vĩnh Xuyên cấp chính thức diệt dịch sĩ nha khoa. Phụ mẫu đều là bệnh viện Vĩnh Xuyên diệt dịch sĩ. Vì vượt trội thành tích học tập tại học viện y danh tiếng Huyền Nguyên Học viện Y bác thuật ở trường trong lúc đó thành tích ưu dị từng thu được mấy cái cuộc thi năng lực nghề nghiệp diệt dịch sĩ giải thưởng, tại đại học năm đó lúc, thuận lý thành trương bước vào diệt dịch sĩ cấp chính thức và cấp, thành công thi đậu hành nghề bằng cấp bác sĩ vừa tốt nghiệp, liền trở về Vĩnh Xuyên, đã trở thành bệnh viện đệ nhất diệt dịch sĩ. Cuộc sống như thế có thể ôn lưu xuân, biến thành người người hâm mộ diệt dịch sĩ, phụ mẫu trong miệng tán dương đối tượng. Đơn vị làm việc tốt, tướng mạo đẹp mắt, năng lực xuất chúng. Không có gì để chê. Ôn Lưu Xuân, chính mình cũng nghĩ như vậy. Nhân sinh của nàng, hẳn là như vậy, bình ổn, yên ổn, có điều có thứ tự. Gả một cùng là diệt dịch sĩ trợ phu, vượt qua hạnh phúc vui vẻ một đời. Cuộc sống như thế, là bao nhiêu người đều hâm mộ không tới. Chỉ là, bệnh viện đệ nhất Vĩnh Xuyên, Ôn diệt dịch sĩ, ngươi đến tuột cùng muốn đi làm cái gì? Biên chế lời nói, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại nửa năm, đồng thời, ngươi đãi ngộ vậy sẽ hạ xuống tăng cấp. Nhìn phải trái đối với mình đặt câu hỏi. Ôn Lưu Xuân trong lúc nhất thời không thể trả lời. Nàng suy nghĩ một lúc, đi dù là đi, ta nghĩ đi bên ngoài nhìn một chút. Dứt lời, nữ nhân liền quay người rời đi. Sau lưng, mơ hồ có nghị luận âm thanh, dường như cũng không phải một ít lời hữu ích, nhưng Ôn Lưu Xuân đã nghe không được. Giờ phút này, máy truyền tin vang lên. Ôn Lưu Xuân nhìn thoáng qua, kết nối, mẫu thân âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Ôn Lưu Xuân Ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết lao nữa a? Hôm qua giới thiệu cho ngươi cái đó ra mắt đối tượng, hàng hiệu học viện y tốt nghiệp, thân mình hay là kinh giang ngoại thích, năng lực xuất chúng. Sao ngươi ngay cả đi đều không có đi? Ôn Lưu Xuân, ngươi là cảm thấy mình thái ưu tú, người khác cũng không xứng với ngươi. Nhanh 30 tuổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Lưu Xuân trầm mặc một hồi, mẫu thân nói được lời nói kỳ thực rất có đạo lý. Chính mình đến tuột cùng đang làm gì đấy? Thì vì mình trong lòng kia một chút không cam tâm, chúng ta cũng không biết. Ôn Lưu Xuân mở miệng, cho chuyện một hồi, nàng cúp điện thoại. Đô Thị Phồn Hoa ngã tư đường, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía đầu trên, to lớn màn hình đang phát hình đại hội tuyển tú thêm nhật. Hai tháng sau, cũng là ngày 7 tháng 4, trong truyền thuyết đại hội tuyển tú chính thức bắt đầu. Các thiên tài thịnh hội, quần tinh giao thoa ơi, vô số toàn bộ thuộc tính siêu cao diện dịch sĩ sẽ tại trên sân khấu biểu diễn, bất tử bất lạc vạn sa hồ, người huyền nguyên kiêu ngạo. Trong năm đó, vạn sa hồ đi theo học viện y đệ nhất huyền nguyên thiên nhân viện trưởng tu hành diệt dịch thuật, bây giờ hắn diện dịch thuật đã đạt đến hóa cảnh, cường đại sinh tồn, tạo ra là cao chen ép chiến pháp, là đệ nhất huyền nguyên người, vạn Xào hồ sẽ mang lĩnh huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ, tại trên đại hội tuyển tú, đoạt được thứ hạng. Trên màn hình, ông gia người dẫn chương trình tình cảm giật giảo, đồng thời hợp thời đâm vào vạn xà hồ chân dung. Hiện tại vạn xà hồ, là lục quốc một trong huyền nguyên bề ngoài, mặc dù vẫn như cũ chằm chằm vào mắt đen với mắt, nhưng cả người thần sắc trở nên rất không tồi. Loại đó uy tín lâu năm quý tộc, dục vọng quyền đại khí tức, nhường vạn xà hồ trở nên sâu không lường được. Sư tử trắng thâm Âu Lân, nghị hội trung ương huyền nguyên siêu thiên tài. Trong tay nắm giữ sức mạnh dịch bệnh tuyết bạch tinh linh, trời sinh bệnh bạch tạ người bệnh, nhưng lại bởi vậy đạt được kỳ ngộ, nắm giữ lực lượng cường đại. Tuyết Trắng sư tử Tuyết Cầu là chiêu bài của nàng. Lúc trước bốn quốc diễn võ bên trong thẩm ấu lân cho thấy không thua tại vạn xảo hồ lực lượng. Đặc biệt một năm này nàng dốc lòng học tập bác sĩ mỏi chim con đường, tại sử dụng sức mạnh dịch bệnh tình huống dưới cầm lên chạm dịch đao. Nàng chính là Huyền Nguyên tại trên đại hội tuyển tú làm cho người ta chú ý nhất Tuyết Trắng Thiên sứ, Tuyết Trắng thiếu nữ tướng mạo tinh xảo thái Lông mi trong loại đó lạnh lùng có một loại đặc thù độ tương phản cảm giác còn có Âu Lưu Xuân nhanh rời đi tầm mắt. Những người này đều là thiên tiêu chi tử 20 tuổi chưa tới bọn hắn liền thành tựu chủ đao. Ôn Lưu Xuân hồi tưởng lại làm năm chính mình lúc tốt nghiệp, đắc chí bộ dáng, chính mình sẽ trở thành ưu tú diệt dịch sĩ. Đó là thời kỳ thiếu niên, kỳ vọng của mình. Mỗi một người trẻ tuổi một tưởng, tuyệt đối không phải tại mười mấy hai mươi năm về sau thành vì một cái người thường. Bây giờ, thân là người bình thường diệt dịch sĩ, Ôn Lưu Xuân chuẩn bị hướng nam. Cũng may, trước đây những kia thi đấu cùng giấy chứng nhận, miễn cưỡng góp đủ điểm tích lũy, Ôn Lưu Xuân siết chặt nắm đấm. Tiếp theo, trước thu nhận công nhân tư mua dịch trang cùng chạm dịch dao. Nữ nhân bắt đầu tính toán. Giờ phút này, trên đường phố đột nhiên kịch liệt trở nên luyên áo sao cái đó là vĩnh xuyên kinh gia đội xe bọn hắn tại tuần hành không đúng đông dạng cũng là đại hội tuyển tú thêm nhiệt ôn lưu xuân trận to đôi mắt đẹp kinh gia vĩnh xuyên diện dịch sĩ thế lực bá chủ thế lực cao không thể chạm cự hình diện dịch sĩ gia tộc thiên tuấn đội xe tuần hành phố giải phía trên đánh ra mang theo ảnh cờ sĩ. cái nào là lương thần xa văn tú cố chuẩn cố dịch đây đều là tân đảng thế hệ tuổi trẻ một bên người hoảng sợ nói tân đảng gần đã qua một năm đại đô mới chính đảng dường như đều là người trẻ tuổi, tràn đầy thật kiến ra cùng được động lực chính trị tổ chức. chẳng qua nghe nói, Tân Đảng thế hệ tuổi trẻ bị Huyền Nguyên cao tầng chỗ không thích, chuẩn bị chiến đấu Đại Hội tuyển tú trong quá trình, Huyền Nguyên dường như cũng không có cung cấp quá lớn giúp đỡ. có lẽ là bởi vì một năm trước, Nam Nhân kia lời nói, Tân Đảng thế lực sau lưng là dược phẩm thần võ nhất tộc kỳ thị, đứng ở tuần hành trước xe đầu tuổi trẻ nữ diệt dịch sĩ kinh tước biết miệng, nhanh lên, đem cờ sĩ đều đem ra ngoài, để bọn hắn xem xét. tài năng cụ hiển hóa, còn có, đem đưa hai gã cờ sĩ đánh đi ra. mấy năm trôi qua. Kinh Tước vẫn như cũ giữ vững loại đó mạc danh phách lối cảm giác. Chu chấp cùng trọng phán hệ triệt để quyết liệt sau đó, Kinh Tước dựa vào tân đảng lực lượng, chiếm cứ kinh gia vĩnh xuyên sản nghiệp. "Tiểu thư, hai người kia, hiện tại vô cùng mẫn cảm a." Huyền Nguyên một năm này trên ép, tất cả mọi người là biết đến. Một bên kinh gia diệt dịch sĩ thấp giọng nói nói, "Chỉ là," Kinh Tước cười lạnh mở miệng, "Một năm yên lặng đã đủ rồi. Đại hội tuyển tú sắp đến, là lúc nhường những kia ngồi không ăn bánh người, nhìn thấy chúng ta cờ sĩ, đem biểu ngữ cùng cờ sĩ đánh đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy ba." Sau đó, Ô Lưu Xuân mở to hai mắt. Lộc Lây tuần hành hơi trên xe. Tối cao đang yêu nhất có thực lực nhất tiểu tiểu nấm. Thái tuế tinh quân Bắc cung đồng chí. Sau đó là một tấm, so với a mặt không thay đổi mặt tròn nhỏ cỡ sí. Cùng với Hư giả đệ nhất Huyền Nguyên chiếm cứ Huyền Nguyên. Lúc này, xin tin tưởng chân chính đệ nhất Huyền Nguyên. Tân đảng người đứng đầu chu chấp. Chu chấp tấm kia thanh tú tuấn khuôn mặt đẹp, theo cỡ sí. Giống như nhìn toàn bộ thế giới. Chương 685, 1 năm 2, chương 685, 1 năm 2. Lịch thế giới 330 năm. Che khuất bầu trời kẻ lệnh, tại lục quốc đại lục các nơi vang lên. Đó là, đại hội tuyển tú mở ra âm thanh. Chu chấp danh hảo, mặc dù tại Huyền Nguyên bị lại lần nữa khai hỏa, nhưng mà tại trong một năm trước, Chu chấp chưa bao giờ xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Diệt dịch thế giới, biến chuyển từng ngày. Mỗi một ngày, cương đại diệt dịch sĩ cũng đang sinh ra. Tiên tiến diệt dịch thuật cũng tại được sáng tạo. Chu chấp tên, giống như bị người tận lực địa quên lãng. Vương triều thừa Vận liên minh diệt dịch tại quá khứ trong một năm, cử hành tên là bốn quốc diễn võ cỡ lớn dịch đấu hoạt động. Trừ ra phương thế cùng chân không, trung ương tứ quốc cũng tham gia lần này diễn võ lần này diễn võ cũng bị các thế lực lớn coi là đại hội tuyển tú trước một lần diễn thử vương triều thừa vận địa tạm trường tôn lương dạng thanh tử hoa luyện phân biệt là bốn quốc diễn võ đệ nhất đệ nhị tên cái này tại thần xuyên cử hành bốn quốc diễn võ theo một ý nghĩa nào đó cũng bị người trôi lên án mà thực chất đi tham gia diễn võ rất nhiều người đều không có thể hiện ra thực lực chân chính tỷ như huyền nguyên vạn sa hồ dường như chỉ là đi đi rồi đi ngang qua sân khấu cái này diễn võ hoạt động bị ngoại giới coi là hoàng đế thừa vận Phương thiên chiếu đối với ý ý bộ lại một lần dò xét tại lần này diễn võ trong lúc đó thị nhục vương bắc cung nhu lưu động biên quan Trợ hộ tại hiển lộ rõ ràng tự thân vũ lực. Một mặt khác, Đại Uyên, năm ngoái tháng 6, Đại Uyên Đồ Lộc Minh cùng Lang Quân quân chủ Kim Lang, hộ quân quân chủ Lý Bội Hổ ốp chiến. Một đôi hai tình huống dưới, đánh bại Kim Lang, chém giết Lý Bội Hổ. Tại cơ sở này bên trên, vị này đệ nhất thiên hạ dược sĩ, coi như không thấy đến từ trung ương tiên quân thanh quang phủ đại điều đình, trực tiếp đối với liền nhau hộ quân chiếm cứ địa bàn tiến hành chiến tranh. Chiến tranh kéo dài 3 tháng, mất đi quân chủ hộ quân, bị hạ quân khảnh khắc thôn vệ luyện hóa. Một mấy mắt, Hạc quân đã trở thành bảy đại quân phiệt bên trong, gần với xưa quân thế lực. Người đời vậy sợ hai than phục tại đồ lộc minh vĩ lực phòng đoán nàng tại rồng trong loài người con đường bên trên đến tột cùng đi rồi bao xa trung ương thiên quân đối với cái này giữ yên lặng đồng thời sai phái gia đoàn ngoại giao tiến về huyền nguyên cùng cực lạc tiến hành liên hợp thương lượng nguyên bản quần cuộn sóng ngầm dần dần chuyển thành bên ngoài cực lạc xuất diện. nhất tâm chuẩn sở viện trưởng huyết hoàng đế lan thành biến thành y Hải bộ bát đại biểu chuyện này dẫn nổ tất cả cực lạc đồng thời y bộ tuyên bố lần này đại hội tú lan thành đem là chủ tịch phán toàn bộ hành trình dự họp la việt làm cho này một lần y bộ tổ chức gia tộc hướng tất cả thế giới dịch bệnh gửi đi thư mời tất cả có tài năng diện dịch sĩ có thể thông qua lục quốc y liệu bộ đặc thù tuyển chọn cơ cấu đạt được đối ứng điểm tích lũy dù là trước ngươi chưa bao giờ có điểm tích lũy chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực liền có thể đạt được tham gia đại hội tuyển tú tư cách trong lúc nhất thời không ít tẩn dấu diện dịch sĩ thiên tài như là như tuyết rơi ùn ùn kéo đến thành lớn cụm đô thị mại kiso nơi này cũng không phải thuộc về lục quốc bên trong tùy ý một quốc gia hạ hạng mà là thuộc về liên hợp phi đao nơi này chỗ tại cực lạc cùng phương thế giao giới địa chính là rất nhiều quốc gia thông thương mậu dịch lui tới trung tâm đồng thời nơi này cũng là liên hợp phi đao tổng bộ ở chỗ đó. cái gọi là liên hợp phi đao đã từng là một lỏng lẻo thuê tính chất tổ chức. lục quốc quản hạt không đến khu vực đã xảy ra sự kiện kỳ dị, địa phương cư dân thì sẽ thông qua treo thưởng tìm đến diện dịch sĩ tiến hành phi đao, hoàn thành thanh trừ dịch bệnh toàn bộ quá trình. tại trên trăm năm ở giữa, tổ chức này không ngừng mà chính quy hóa, đồng thời hấp thu hàng loạt lục quốc chính phủ diện dịch sĩ tiến hành kiêm chức. theo ý nào đó thượng tới nói, đây cơ hội là gần với lục quốc thứ nhất đại không phải quan phương tổ chức. vì đại hội tuyển tú nguyên nhân, mại theo nửa năm trước bắt đầu, thì trở nên đặc biệt trên trước. mặc dù thành phố này nhóm cửa lớn vẫn như cũ cho người ta cảm giác như vậy. Toàn bộ lục quốc diệt dịch sĩ, giống như cũng trước khi đến phương thế trên đường. Phố trung ương, tập thác đồ khách sạn, 11 tầng thịnh hội đại sảnh. Nơi đây, phi thường náo nhiệt. Vô số thân mang lộng lây ăn mặc đám người, chính ở chỗ này, tiến hành một buổi đấu giá. Cuộc bán đấu giá này do cực lạc số thẻ BS phòng đấu giá đại diện. Cái tiếp theo vật đấu giá, đến từ Vương triều thừa vận đặc thù dịch thư tẩy hoàn tập lục bản thiếu. Trong đó ghi chép tống văn từ diệt dịch sĩ diệt dịch thuật, nhưng tối nghĩa khó hiểu. Giá khởi điểm, một vạn vương thế tệ. Mỗi lần giá bắt đầu làm bạn bách phương thế tệ phía trên người dẫn chương trình mặt mỉm cười, phía dưới các tân khách đồng dạng phi thường náo nhiệt, có thể leo lên nhà đấu giá sổ thẻ BS vật đấu giá, tất nhiên là trải qua nghiệm chứng. Tống Vân Tử là mấy trăm năm trước vương triều thừa vận nhân long, hắn để lại diệt dịch thuật, tất nhiên bất phàm, chớ đừng nói chi là Tống Vân Tử là pháp ý, ý. hắn diệt dịch thuật đối người lực sát thương mạnh nhất. Đại hội tuyển tú thời kỳ, các thế lực lớn cũng tại tranh đoạt tài nguyên, vì chính là cái người của mình bắt nhất cái tốt thứ hạng. Các loại diệt dịch thuật thì rất là trọng yếu. Một vạn linh ngũ có người lên bảng hiệu. Một vạn hai ngàn, âm thanh hết đợt này đến được khác. Hậu Phương khuôn mặt bình thường, nhưng thân mang lộng lấy thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh. Bên cạnh, có chút xinh xắn tiểu cô nương ngáp một cái, dựa vào tại thiếu niên bên cạnh trên người. Tiểu cô nương có trương mặt cho nhỏ, nhưng tướng mạo không coi là để mắt. Ta không dơ bảng từ sao? Tiểu cô nương kéo thiếu niên, khẽ hỏi. Thiếu niên hơi khẽ lắc đầu, không cần phải. Lãng phí tiền, bọn hắn đã nói, diệt dịch thuật tối nghĩa khó hiểu, giá khởi điểm như thế thiện nghi, đáp phán đã biết được. Vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu cô nương hỏi. Thiếu niên ngón tay khẽ nhúc nhích, thành mật kỳ dụ 100 cây số bên ngoài, chính là phương thế. Vào phương thế, đích nhân liền có thêm vì ngươi miệt phong chỉ thuật dịch dung lừa gạt một chút bình thường diện dịch sĩ có thể nhưng rất khó lừa qua những kia chân chính có ánh mắt người tiểu cô nương mặt không biểu tình cười hắt hắt hai tiếng học nghệ không tinh nha thời gian trôi qua trận này cực cao quy cách đấu giá hội cuối cùng đã tới cuối cùng một kiện cũng là quý giá nhất vật đấu giá rất nhiều thân mang lộng lấy người toàn bộ hành trình cũng chưa từng ra tay dường như đều đang đợi nhìn cái gì ừm chắc hẳn mọi người có thể đến nơi đây đều là thân phận không phàm nhân người dẫn chương trình sinh động nhìn bầu không khí như vậy ta liền không bao biện làm thay cho mời hôm nay đặc biệt khách quý hiện nay là đại hội tuyển tú trước 10 thứ hạng đại đứng đầu một trong đến từ chân không giáo quốc mi mi diện dịch sĩ một cái chớp mắt hô hấp đình trệ Thựa như ảo nổ một khỏa con quay rơi trên mặt đất bắt đầu xoay tròn chân trần thiếu nữ che hát xa mặc tinh xảo tu nữ trang phục theo màn che sau đó đi ra thật là thật là mộng quốc ma nữ bản tôn bản tôn a nghe nói nàng theo chân không giáo quốc một đường đi về phía tây kéo dài một năm rưỡi cuối cùng đã tới nơi này trong năm này nàng thanh trưởng một đường sự kiện kỳ dị đánh lui tất cả trước tới khiêu chiến diện dịch sĩ Tại giới diệt dịch hắc ám, nàng tỷ lệ là cược, thấp đến đáng sợ. Con quay xoay tròn, thiếu nữ phát ra hèm thai tiếng vang. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động. Cuối cùng một kiện vật đấu giá là do ta cung cấp, một kiện bệnh hóa vật. Thiếu nữ tựa hồ là đang cười. Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, linh lực lấp lẽ. Trên võ đài, xuất hiện một cái nam đại hộp trì bên trong khô cạn ngón tay. Bệnh hóa vật ngậm chủ ngón tay. Chương 686, ngậm quốc ma nữ, một chương 686, ngậm quốc ma nữ, một Đấu giá hội hiện trường đột nhiên theo nào biến thành chơ mạc, giống như hô hấp cũng đình chỉ. Sau đó, âm thanh mới dần dần vang lên. "Mộng chủ?" "Đó là, kia thật là mộng chủ ngón tay. Cái kia còn là giả, Mimi là mộng chủ chiếu cấu người, kế thừa mộng chủ phân tích tinh thần lực, lượng, am hiểu vì mộng cảnh nhìn trộm sinh mệnh, hắn diệt dịch thuật thành hiệu, càng là hơn siêu việt thường nhân. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng lại thật sự sẽ đem ngón tay của mộng chủ lấy ra buôn bán. Mặc quần áo xinh đẹp tiểu cô nương mà người, sau đó nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, "Mộng chủ?" "Mộng chủ là ai a, ta cũng chưa nghe nói qua, có phải hay không có chút chưa từng va chạm xã hội?" Thiếu niên vẫn không nói gì. Một bên trung niên nam nhân mở miệng cười, vị tiểu thư này, ngộng chủ, là chân không giáo quốc kiến quốc đến nay mạnh nhất diện dịch sĩ. Tinh thần, tâm lý, khống chế tiềm thức người, lưu lại số lượng phong phú tác phẩm. Có người nói, hắn là ngoại vực dị thường hình chiếu, vậy đúng là như thế, ngộng chủ mới sẽ như thế kỳ tài ngốc trời. Trung niên nam nhân tiếp tục nói, ngộng chủ trước khi chết, đem chính mình 10 ngón tay cắt xuống, tất đặt tại tất cả chân không 10 cái bí mật khu vực, hắn dụ ý, cũng không có người biết được, có không ít người phỏng đoán, đó là mộng chủ mật bảo ở chỗ đó, lại có lẽ là chôn giấu diện dịch thuật. Lại có người nói. Trung niên nam nhân giảm thấp xuống phía sau mình đó là mộng chủ phục sinh cổ tay, thiếu niên có hơi không người, phục sinh, thú vị, À đúng, nhìn xem hai vị lạ mặt, hẳn không phải là thành mặc kỵ dỗ cư dân a, trung niên nam nhân chắp tay, có thể bước vào cái này phòng đấu giá không phú thì quý, trước mắt đôi này tiểu phu thê, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng tất nhiên cũng là phía sau có thế lực lớn, có thể đơn giản như vậy địa kết giao, tất nhiên là tốt nhất, tại hạ, chu hoàn, giờ phút này, chu chấp chấp tay nói, này là thê tử của ta, đồng chí, treo lên một tấm bình thường mặt tròn nhỏ tiểu nấm kéo chu chấp cổ tay, đầu có hơi hoảng động liếu nhất hạ. Chu chấp liền tiếp theo nói, trong nhà, dựa lưng vào dược phẩm thần võ làm chút ít buôn bán nhỏ, không đáng nhắc đến. Trung niên nam nhân bỗng chốc nét mặt càng thêm phong phú lên. Dược phẩm thần võ, tại quá khứ trong một năm, dược phẩm thần võ tuyên bố mấy hạng trọng đại kỹ thuật bừa phá. Tại tất cả lục quốc chiếm cứ tài nguyên, đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng thân làm thế lực bá chủ ngân hàng sinh mệnh. Đồng thời, hội đồng quản trị đại tẩy bài đã hoàn thành, lực lượng mới xuất hiện mấy nhà đã từng không có danh tiếng gì thị tộc. Đôi này tiểu phu Thê tuyệt đối không thể năng lực tượng hai người bọn họ nói được đơn giản như vậy. Trung niên nam nhân vừa muốn giới thiệu chính mình, cuối cùng đấu giá bắt đầu không có giá khởi điểm, tùy ý cạnh tranh. Ngón tay của ngộng chủ bị cất đặt trong hồ trì. Nghe nói mộng chủ dù có thiên nhân long thực lực, nhưng trước khi chết, linh lực tiêu tán, để lại bệnh hóa vẩn, dường như không có thực tế công năng, nhưng mộng chủ chính là một chủ. Mimi tất nhiên lấy ra bán thì đã chú định không thiếu người bán hàng. Trong lúc nhất thời, Sotheby's đấu giá hội hiện trường, âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Người ở chỗ này, tiểu này lộng lây thứ gì đó, đây tiền quan trọng. Tạ phủ. 700 vạn phương thế tệ. Mãi đến khi có người có người giải quyết dứt khoát. Một người dáng dấp xuất khí Nam nhân thân hình cao lớn giơ tay lên, hơi mở miệng cười, tồn tại vĩ đại còn xuất lại vật, ta thật sự là cảm thấy rất hứng thú. Cháu tiểu thương, cái giá tiền này chỉ là ta tùy tiện đề ở. chỉ cần có người ra giá, ta tại cái kia giá cả bên trên lại thêm một vạn. Hậu Phương, tiểu nắm giật giật chu chấp trang phục, hắn nhìn lên tới thật là phế lối, thật có tiền nha. Trung niên nam nhân bỗng chốc vừa tìm được cơ hội, Chu tiên sinh, Chu thái thái, đây là phương thế tạ ra bốn phòng tiểu nhi tử. Chu chấp dùng ngón tay đập mặt bàn, tạ ra phương thế. Nói thế nào? Phương thế bên quan tỏa cảng, phương thế bên ngoài, đối với vào trong đó bộ Không hiểu nhiều lắm. Trung niên nam nhân chung quanh nhìn một chút, tạ gia là phương thế cự hình gia tộc một trong, đồng dạng là y địa bộ thiết bị y tế thương nghiệp cung ứng một trong. Cái khác không có, chính là có tiền. Nghe nói, tạ gia muốn nhập cổ phần thần võ rất lâu, nhưng một thằng không chiếm được hội đồng quản trị đồng ý. Chu chấp hiểu rõ gật gật đầu. Trung niên nam nhân trong lòng suy tư, hay là đôi này tiểu phu thê dễ nói chuyện. Chính mình ngồi thái hậu mặt, người bên cạnh cũng trầm mặc, như là tử thi bình thường, cũng không nói lời nào. Đôi này tiểu phu thê ngồi tại nhiều như thế người trầm mặc ở giữa, cũng không thấy được bực bực. Huy, vị đại ca kia, xin chào. Trung niên nam nhân nhìn về phía bên trái, nhưng không có đạt được bất kỳ trả lời, đành phải hậm hực mà về. Tu nữ bộ dáng thiếu nữ, Mimi âm thanh nhẹ nhàng, "Được, ta Phu lộ ra nụ cười, ta còn có một cái đề xuất, có thể cùng cháu tiểu thư cùng đi ăn tối sao? Tối nay, Mại kỳ Dụ đại đô thị, nhà hàng Thiên cung đỉnh." Mimi dường như không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, nàng nhìn trên mặt đất xoay tròn con quay, "Được." Tiểu nấm thấp giọng nói nói, "Hình như ăn thật ngon, buổi tối chúng ta cũng đi ăn đi." Chu chấp ôn nhu mở miệng, "Được rồi." Bên cạnh trung niên nam nhân trong lòng hoan hẩm có nên hay không nói cho bọn hắn cửa tiệm kia là hẹn trước chế đã hẹn đến hai tháng sau đó đâu đây chính là có tiền cũng ăn không được kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt giờ phút này lộng lẫy sản bán đấu giá bên trong truyền đến ngay âm thanh phía bên phải một cái thân thể to lớn nhúc nhích mà đến dịch bệnh không đúng là diện dịch sĩ tạ phủ ngươi nghĩ đến ngược lại là tốt muốn cùng mi diện dịch sĩ lôi kéo làm quen ta lại không đồng ý a nhìn ngươi tới tạ phủ lộ ra ngoan lệ nét mặt thanh kỳ công ty quá lượng nhất nhập thi trân ngươi người kia Thật đúng là âm hồn bất tán a." Tạ Phu lạnh nhạt nói. "A, cái này ta nghe qua. Tín ngưỡng chi thần thuộc hạ tổ chức một trong, cùng giáo hội bảo vệ mợ không sai biệt lắm, nhưng thuộc về chính diện trận doanh, khống chế phương thế chung quanh thành thị nhóm năng lượng cung cấp, bao gồm địa lực, than đá ngành nghề. Cái này thi truyền, cũng là diện dịch sĩ thiên tài. Hắn cùng Tạ Phù, tại giao mổ tuyển tú xếp hạng cũng rất cao, cũng tại Bách Cường liệt kê. Tiểu Nấm híp mắt. Công ty quá lượng nhiếp nhập cái thế lực này cũng không nhỏ, chủ yếu chiếm cư khu vực thị phi lục quốc nhân loại khu cư trú vực. Người rõ ràng như vậy, Chu chấp xử sủs Tiểu nấm lắc lắc trong tay sách nhỏ. Đến lúc mua một quyển, Tạ phụ xếp hạng thứ 64 đánh giá là tinh thông khống chế tinh vi diện dịch sĩ khoa thần kinh thiên tài cấp chính thức, cụ bị năng lực học tập ưu tú, đeo lương cấp trạm dịch Dao Lưu Quang năm nay mới 23 tuổi sao? Chu chấp hơi có chút ít thương thú, tiệc thì chưa đâu. Tiểu nấm lật ra hai lần, xếp hạng 47 mươi bảy tín ngưỡng chi thần thế lực công ty quá lượng nhếp nhập vị viên quản trị nắm giữ sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ cấp chính thức, am hiểu chuyển và hấp thụ nhiệt cùng Tạ Phù không giống nhau, hắn không phải một năm nay xuất hiện, lúc trước hắn thì rất nổi danh, chẳng qua hẳn là hoạt động chủ yếu khu vực không tại lục quốc phạm vi bên trong, do đó thiên không nổi danh, thật lợi hại a. Thiếu niên hơi xúc động nói. Thế giới lớn, diệt dịch sĩ nhiều không kể xiết. Lần này đến quan sát đại hội tuyển tú, thực sự là đến đúng. Thiếu nữ chu mặt, đến núi nha. Chương 687, Ngộ quốc ma nữ 2. Chương 687, Ngộ quốc ma nữ 2. Hai người nhàn nhã bộ dáng, cũng đã dần dần hướng phía kiếm bạc nỗ trương môi trường tạo thành đặc thù nào đó so sánh. Trung niên nam nhân có chút nấp trệ. Đi qua trong vòng một năm, lục quốc đại lục nguyên bản nội loạn, mấy có lẽ đã đặt tới bên ngoài tới. Nguyên bản lục quốc yên ổn nội bộ, đều đã xuất hiện các loại tranh đấu chứ đừng nói là thành mạch kỳ rỗ tiểu này tại liên hợp phi đao chỉ hạ thành thị vì đại hội tuyển tú thành long cơ hội vì đạt được cao hơn thứ hạng những tiêu cường đại diện dịch sĩ đoàn thể dùng bất cứ thủ đoạn nào vì cái gì cũng chỉ có một mạnh lên mi diện dịch sĩ ta vui lòng sử dụng chi thần bệnh hóa vật tăng thêm đầy đủ tiền tài đến trao đổi to mọng thi chuyên bộ mặt ngũ quan vì hàng loạt thịt mỡ trong chất giống như đều muốn chen đến cùng nhau đồng thời gia phụ thi thành hắn cũng muốn cùng mi diện dịch sĩ giao lưu một hai công ty quá lượng nhếp nhập ủy viên quản trị thi thành hắn kỳ rỗ diện dịch sĩ cấp chủ đạo đồng dạng là liên hợp phi đao chất sự, tại cả tòa thành thị trong đều có thể coi là đức cao vọng trọng. Vì, những kia mỡ thua thức, đơn giản chính là ô nhiễm mi diện dịch xi mắt. Tạ Phù cười lạnh nói, trên người đều là nhà của sức mạnh dịch bệnh băng, cúp nhanh lên xa một chút. Nhìn ra được, hai vị này thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ, rất không đối phó. Thì chôn thi mắt, trên người thịt mỡ lắc một cái lắc một cái. Tạ Phù, ngươi là đời không được đại hội tuyển tú nhất định phải chết ngay bây giờ ở chỗ này, đúng không? Tạ Phù cười lạnh một tiếng, sát mặt càng thêm lạnh lẽo, ngươi có thể thử nhìn một chút. Giờ phút này. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng thật muốn tại nhà đấu giá sổ thẻ BS đánh lúc thứ dậy. Một giây đặc âm thanh vang lên lần nữa. Người trả giá cao được, không muốn lãng phí thời gian, tại loại này khẩu chế lưới. Cánh cửa mở rộng, một vị nam nhân cao, đâm đầu đi tới. Tiểu Nấm nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng liếm liếm ngón tay, sao, lại có mới vai trò, nhường ta nhìn xem tìm xem, nhường ta tìm xem. Cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, tiểu Nấm liền tìm được rồi, sau đó đem kia một tờ đẩy lên Chu chấp trước mặt, đang đang. Chu chấp kỳ thực cũng không có hứng thú, chẳng qua nhìn xem tiểu Nấm hào hứng không tệ bộ dáng, hắn liền nhìn thoáng qua. Yến tuần, yến gia quý công tử a. Lục quốc bên ngoài vạn thực lực quốc gia lực, đại yến hoàn Thất, hiện nay tại Cực Lạc cùng Huyền Nguyên ở giữa khu vực thành lập cỡ nhỏ chính quyền. Tại giao mổ tuyển tú bên trên, xếp hạng thứ 9. A, rất cao nha. Tiểu Nấm nghiêm túc đánh giá, sau đó tay chỉ chỉ nhìn trên tạp chí chữ, bất quá, nghe nói hắn đổi bạn gái đổi được vô cùng chịu khó. Trước đó không lâu còn có tôn gia tới một con riêng tra hơi. Ta ghét hắn." Tiểu Nấm nhẹ nói, thuận tiện đem tay che tại Chu Chấp trên mu bàn tay. "Chu Hoàng, ta tay nhỏ hơn ngươi thật nhiều đấy." Chu Chấp nhìn trước mắt ba nam nhân một đại kịch ánh mắt, dần dần chuyển rời đến trên đài cái đó tu nữ phục thiếu nữ, Chu chấp bình tĩnh đem tay phải chống đỡ tại trên gương mặt, lặng lặng quan sát tình thế phát triển. Tiễn tuần mặt mũi tràn đầy sán lạn mỉm cười, nhìn lên tới ngày bình thường đối với ngoại hình của mình điều kiện rất tự tin, hắn nhìn về phía tu nữ, cháu tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Mimi mi mặt trái xoan nhìn lên tới cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không giống như là buôn ba mấy vạn dặm người lữ hành, nguyên vốn nên là như vậy. Thiếu nữ nhẹ nói, các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Lời vừa nói ra, ba vị trẻ tuổi diệt dịch sĩ cơ thể cứng đờ, chỉ là ôn nhu một câu, lại mang theo một loại áp lực vô hình. Người ở bên ngoài nhìn tới, bọn hắn cũng là có thể tại Giao mổ tuyển tú xếp hạng tốt 100 diệt diện sĩ. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là cấp chính thức không chính thức bảng danh sách, bao gồm Đoan Yến Châu đối ngoại tuyên truyền khẩu thống nhất không đặt vào bất luận cái gì đã đạt đến cấp chủ Đao 30 tuổi trước đó thế hệ tuổi trẻ diệt dị sĩ. Những người này sức chiến đấu đã vượt qua một cái nào đó giai đoạn, khó mà cân nhắc. Đến từ chân không giáo quốc Mimi, liền là một cái trong số đó siêu hạn cường giả. Tiết Tuần Lộ ra tự nhận là đẹp trai nhất cười, trong lòng tự hỏi, Mimi tại vạn giảm đi về phía tây trong quá trình đột phá chủ Đao. Hắn ngoài dự đoán diệt dịch thuật, cơ hồ khiến người lưu lười không nói nên lời. Người trong nhà ý nghĩa rất đơn giản, bỏ tiền mua cái đó căn bản cũng không có cái gì dùng mộng chủ ngón tay. Chính là vì cùng Mi Mi giữ gìn mối quan hệ, nhường nàng giúp đỡ sử dụng diệt dịch thuật để cao tự thân chiến lược. Tạ Phù thần sắc hơi động, ngón tay của mộng chủ nghe tới vô cùng doan người, nhưng trên thực tế mộng chủ đã từng cái ngữ là thiên thủ thiên nhãn, tàn mát tại chân không mộng chủ chi cụt, bị niên cứu mấy trăm năm, một điểm đầu mối đều không có, thì là thuần túy thây khô mà thôi. Vì chữa lành tinh thần cùng phân tích giấc mơ chính mình nhất định phải cùng vị này trẻ tuổi thiên tài câu được nếu là có thể cưới vậy liền tạ phù hơi sướng suy nghĩ một chút sau đó dùng dư quang nhìn thoáng qua người bên cạnh yến tuần là đại địch cái tên mập mạp kia không được nho nhỏ gần sóng đấu giá hội tiếp tục mà tiếp theo ngón tay của mục chủ liền biến thành ba cái diện dịch sĩ cạnh tranh sân khấu ba vị gia thế bất phàm diện dịch sĩ theo không thiếu tiền trong lúc nhất thời giá cả bị mang lên khiến người ta kinh ngạc tình trạng thật có tiền a chu hoàn tiểu đệ lời bộ bạch trung niên nam nhân nhiệt tình yêu thương nói chưa viếng tại tiếp theo phấn là ngân hàng sinh mệnh thuộc hạng nghiệp vụ giám đốc nếu có cần làm đại nghịch cho vay có thể tới tìm ta này là danh thiếp của ta tiểu nấm thật cao hứng nhận lấy danh thiếp chu hoàn chúng ta muốn hay không vay một chút nhà trương tiên sinh các ngươi lãi suất bao nhiêu điểm bao nhiêu năm còn à nghe nói các ngươi giữa sự sống trong có quỹ thiên tài ngươi trong nhận thức thiên tài sao trương phân tặng hắn một cái so sánh với có chút thận trọng địa chu hoàn tiên sinh phu nhân của hắn mặc dù mặt lạnh nhưng dường như mười phần thân thiện thân thiện đến hắn đều có chút lúng túng trương lau mồ hôi ách được giữa sự sống tại đại uyên tình huống bên kia ta cũng không phải hiểu rất rõ. Trời thấy, hắn chỉ là muốn tới đây cái cao quy cách đấu giá hội trong biết nhau một số nhân mạch. Nha, Tiểu Nấm có chút thất vọng. Lần trước che giấu tung tích đi vương triều thừa vận đánh bốn quốc diễn võ, còn bị Chu chấp mắng cho một trận. Rõ ràng có thể đánh thắng, lại gắng gượng địa nhận thua. Hả? rốt cục nơi nào có có thể cùng ta Tiểu Nấm đánh một trận đối thủ đâu? Tiểu Nấm không khỏi có chút hối hận. Với lại, thật nhàm chán. Cùng lúc đó, phía trên đấu giá đã tới kết thúc rồi. Hơn 4000 vạn phương thế tệ, đã để ba người đều có chút áp lực. Phương thế tiền tệ, trong lục quốc đáng tiền nhất có thể nói những người này là bỏ hết cả tiền vốn, mục đích đương nhiên là vì vị này ngộng Quốc Ma Nữ nắm giữ lực lượng ba vị Diệt Dịch sĩ sắc mặt biến hóa Chu Hoàn ngươi nói cuối cùng ai có thể đập tới kia ngón tay a Tiểu Nấm khẽ hỏi Chu chấp lắc đầu Phú nhị đại đây gia đình nội tình ta vậy không đoán ra được Tiểu Nấm hắt hắt một tiếng kia ta cũng là Phú nhị đại ta cũng nghi trụ. Chu chấp nhìn Tiểu Nấm vật kia đối với chúng ta không có ích lợi gì Tiểu Nấm không thèm để ý chút nào ngươi hôm nay đột nhiên mang ta tới nơi này chính là vì mua đồ mà trong một năm trước ta cả ngày không thấy gì nghỉ ngơi thật tốt qua chứ đừng nói là mua đồ. Chu chấp rất muốn nói, nhưng thật ra là thả tiểu nấm nghỉ ngơi nửa tháng. Kết quả nàng vụng trộm chạy đến đại liên cùng thừa vận biên cảnh đánh bốn quốc diễn võ, đồng thời bị cái đó hoa gia thánh tử phát hiện cũng giao thủ. Tiểu nấm biết đại khái Chu chấp đang suy nghĩ gì, thẻ lưỡi, ta lại không thua. Dứt lời, Tiểu nấm giơ lên tay nhỏ, run lên. Bên này bên này, tám ngàn vạn. Chương 688, Mộng Quốc ma nữ ba. Chương 688, Mộng quốc ma nữ ba. Bình thường phòng đấu giá phân đoạn là cho phép người tự do đấu giá, nhưng bây giờ không giống nhau này ba cái đang cùng mi mi lôi kéo làm quen diệt dịch sĩ, sau lưng cũng có thế lực lớn, không quá có người nguyện ý vì một cái kỳ thực căn bản cũng không có cái gì dùng nó tay mà đắc tội bọn hắn. Làm sao rồi, cũng nhìn xem ta làm gì. Tiểu nấm cảm nhận được ánh mắt, 8.000 ngàn vạn phương thế tệ, không có vấn đề, trương vấn đã ngơi dại, 8.000 ngàn vạn, cái số này hoàn toàn chính là thiên văn số tự. chuyện này đối với thần võ tiểu phu thế, trong nhà có tiền như vậy, hay là nói là luật đều, ba đạo ánh mắt, kẻ đến không thiện, đặc biệt nhìn thấy một người dáng rất bình thường mặt tròn nhỏ tùy ý địa tiêu giá, tiến tuần càng là hơn khó chịu trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. Hai người này là ai? Chớ ngẩn ra đó. Thiếu nữ bên người nam nhân chậm rãi mở miệng, gõ truy đi. Các ngươi hiện tại để cho ta cảm giác vô cùng không chuyên nghiệp." Giọng Chu chấp nhàn nhạt, nhạt. Tiểu Nấm tất nhiên muốn ít đồ. Vậy liền lấy lòng. Hú hổ. Hôm nay vốn là muốn cùng người nào đó câu được. Yến Tuần, Tạ phụ, thi quân ba người nét mặt trở biến. Đồng thời để cho mình đi người hầu, đi hỏi thăm một chút, đôi này tiểu phu thê đến tột cùng là cái gì con đường? Có thể trực tiếp xuất ra 8000 vạn vương thế tệ tiền mặt, thế lực cùng tiểu thế nào vậy không hợp. 8000 vạn lần đầu tiên tám ngàn vạn lần thứ hai, tám ngàn vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng, phía trên đấu giá sư cơ thể run rẩy, lần này năng lực rút bao nhiêu tiền thuê nha, hư hử, tiểu nấm đem đầu nâng lên, rất là tự tin, tiểu nấm vừa ra tay, liền biết có hay không, tùy tiện cầm xuống, chu chấp mang trên mặt ý cười, tiểu nấm là đối với tiền tài tương đối mẫn cảm người, mà nàng ở chỗ này vung tiền như rác, là rất rõ ràng đã nhận ra chu chấp dụng ý, chu chấp giơ tay, hơi quơ cơ, đại biểu chính mình đắc chí vừa lòng, trương đã ngồi xa xôi, tất cả trong phòng đấu giá bầu không khí biến hóa cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Đại hội tuyệt tú, lục quốc loạn cùng hiện, không phải lục quốc khu vực vốn là nắm giữ tại các tập đoàn diệt dịch thế lực trong tay. người xứ khác nếu là chọc giận bọn người kia khó đi. ba vị diệt dịch sĩ muốn cầu cạnh mi mi, vì mời xin giúp đỡ, tốn hao số tiền lớn mua sắm ngón tay một chủ. loại chuyện này không phải là cá nhân ý nghĩ, tất nhiên có sau lưng thế lực tham dự. tiểu nắm rõ bảng, rõ ràng làm rối loạn kế hoạch. chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này thật sự có bối cảnh gì? trương phấn nghĩ, đồng thời phía trên tú nữ ánh mắt lướt lẹ, trên mặt không có gì nét mặt nhưng luôn là có một vòng như có như không ý cười. Chu chấp cùng ánh mắt của nàng đối mặt, sau đó dưới tầm mắt rời. Theo tu nữ hiểu điệu thân thể, đến đùi, đến bắp chân, đến mắt cá chân, đến trần trụi chân ngọc, lại đến. Trên mặt đất vẫn như cũ xoay tròn con quay. Vài vị diệt dịch sĩ tùy tùng trở về, cho tới bây giờ đã tra rõ ràng sau lưng kia đối tiểu phu thê thân phận. Dược phẩm thần võ thuộc hạ ý dược dụng cụ công ty lão bản. Nhiều nhất chính là thuê chút ít diệt dịch sĩ, ngay cả thế lực diệt dịch cũng không bằng. Bất quá, tiền hay là thật nhiều. ta phu cười cười. Dư phẩm thần võ Cái này vượt ngang lục quốc thế lực bá chủ, cũng không phải bền chắc như thép. Từ chủ tịch hội đồng quản trị ẩn độn sau đó, dược phẩm thần võ thành viên hội đồng quản trị liền rối loạn không ngừng. Nhất tộc lệ thị, nhất tộc kỳ thị, nhất tộc đạo thị. Những thứ này cường đại ủy viên quản trị qua lại trừng phạt, rất khó hoàn toàn hướng tâm. Nếu là thuộc hạ cơ cấu, liền dễ làm. Tạ Phù vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Một bên, Tiến Tuần trước đứng dậy. Tạ Phù vẫn tương đối kiêng kỵ Tiến Tuần. Tuyển tú bài vị bên trong, hiện nay xếp hạng thứ 9. Vị trí này đã tương đối cao. Là tất cả cỡ nhỏ quốc gia người thực sự không chế, Tuần thậm chí có thể được xưng là vương tử. Thứ tự, cao hơn nhiều chính mình. Tạ phù trong lòng suy tư, nhìn đến Tuần đứng dậy, ngăn cản chuẩn bị rời đi kia đối tiểu phu thê. "Hai vị, ta là Yến Tuần, ta vô cùng hy vọng đạt được vật vật đầu giá, đạt được cùng Mi Diệt Dịch sĩ cùng đi ăn tối cơ hội." Yến Tuần khẽ cười nói, "Cho nên, tại trong tầm mắt của hắn, trước mặt người đàn ông này, nhìn ngược lại cũng không thể lắm, chỉ là thê tử của hắn, một tấm mặt tròn nhỏ tướng mạo bình thường. Ánh mắt lướt qua, "Tiểu nấm nhiều nhảy bén a?" "Chút a." Cái này trai hư một chút trong lòng giáng ta nói xấu. "Vậy ngươi ngược lại là dùng tiền nha. Ngươi không có ta có tiền tám ngàn vạn cũng không hao phí. Tiểu nấm nghiêm túc nói ra, như vậy đi, nhà chúng ta không thiếu chút tiền đấy, ngươi cho 7.000 ngàn vạn, ta đem đầu ngón tay cho ngươi. Lời vừa nói ra, Yến tuần bộ mặt hơi cương. Thanh thật mà nói, gia tộc mình cho dự toán chỉ có 6000 ngàn vạn. Rốt cuộc trong gia tộc cũng không chỉ có chính mình, tài nguyên không thể nào chốt xuống tại trên người một người, lại không được. Tiểu nấm mím môi một cái, kia ta tặng không ngươi được thôi. Yến tuần chắp tay, hơi làm một hạ cảm xúc quản lý, hai vị có thể coi như đối với đầu tư của ta. Bản thân bất tài, Đoan Yến Châu tháng này giao mộ tuyển tú dự bị thứ hạng thứ 9 đây là yến tuần tự tin nhất những kia siêu thiên tài đã thăng cấp thành vì mỗi chính bọn quái vật luận ngoại thực lực của mình rõ như ban ngày hắn là hoàn toàn chuẩn bị thừa dịp lần này đại hội tuyển tú rực rỡ hào quang sau đó đạt được thứ hạng gia nhập y hệ bộ biến thành yến gia y hệ bộ a thật là lợi hại nha đế tử tiểu nấm vô tình tự vỗ tay chu chấp cảm thấy tiểu nấm có chút thái qua loa đối diện vị này tiên tiêu chi tử cảm giác có chút không nhận tôn trọng ngại quá chu chấp rất là thành khẩn, trong tính cách của người chính là như vậy bất quá yến công tử xuất thân quý tộc nghĩ mà chơi sắp thực không tốt lắm, nếu không ba người các ngươi đến một chút tiền, trải phẳng một chút, đến lúc đó vị kia cháu tiểu thư, cùng mọi người cùng nhau cùng đi ăn tối. Yến Tuần sắc mặt lạnh xuống, nói đùa cái gì? Mimi -mi diệt dịch thuật phòng thời gian tinh thần trong vòng nửa năm bị thuật giả chỉ có thể một người, chính mình dựa vào cái gì cùng hai tên phế vật kia cạnh tranh? Dứt lời, hắn cũng lười nhiều lời nữa, chính mình chặn lấy nhường tùy tùng chặn lấy cửa lớn, hai cái này linh lực mỏng manh người thường, thật chứ năng lực rời không mở được. Chỉ là, lúc này mọi người phát hiện, đôi này tiểu phu thê đứng dậy đồng thời, trung quanh bọn hắn. Có rất nhiều mặc vét đen nam nhân đứng dậy. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, yến tĩnh, cho người ta một loại bén nhọn binh khí cảm giác. Vây quanh hai vợ chồng này. Trong đó, lớn nhất cái đó quần áo tây nam, đứng dậy thân cao vượt qua 2m5, tùy tiện đem phong tỏa tại cánh cửa chỗ Yến tuần hộ vệ tách ra gắng gượng đẩy ra. Trầm mặc, tiến tĩnh. Mặc dù có động tác, là sinh mệnh. Nhưng phản phất là người già đồng dạng. Đem ngón tay đưa đến ta ngủ lại công quán. Chu chấp khoát qua tay. Toàn bộ hành trình yến tĩnh. Trương phấn đã hoàn toàn ngất trẻ. Vừa nãy, những kia trầm mặc không nói lời nào ra hỏa, đều là đôi này tiểu phu thê bảo vệ thiếu gia. Tốt, những người kia, tố chất thân thể mạnh đến đáng sợ, giống như là hình người binh khí đồng dạng. Trước đó ngăn đón Chu chấp diện dịch sĩ Lei hoay cổ tay của mình. Phía trên, to lớn thủ ấn, có thể thấy rõ ràng, yến tuần sắc mặt âm trầm tiếp theo. Đại hội tuyển tú tới gần, chưa từng bước vào phương thế, thì xuất hiện các loại dị thường thế lực. Thi chân thần sắc hơi động. Còn tốt, không phải mình. Chỉ là không biết theo trường nào thì bắt đầu. Trên sân khấu vị kiêm ngộng quốc ma nữ đã biến mất. Thảm đỏ bên trên chỉ để lại sớm đã đình chỉ xoay tròn, con quay. Chương 689. Công ty An Ninh H Thư Trùng Lão bản nương tiểu nấm một chương 689, Công ty An Ninh H Thư Trùng Lão bản nương tiểu nấm một Công ty An Ninh H Thư Trùng Dược phẩm Thần võ thuộc hạ công ty con chuyên môn phụ trách cung cấp đối ngoại bảo vệ phục vụ là gần đây trong một năm bằng tốc độ kinh người phát triển diện dịch sĩ si đoàn thể Tạ Phù nhìn dưới tay diện dịch sĩ si đệ trình bên trên tài liệu Dược phẩm Thần võ vượt ngang lục quốc dưới tay sản nghiệp nhiều vô số kể dạng này loại cực lớn thế lực phía dưới tất nhiên sẽ trực thuộc nhìn vô số thế lực nhỏ bất quá Công ty An Ninh Thư Trùng Lão bản cũng không có sao hiện lộ tại người trước, hiện tại xem ra có thể là kia đối tiểu phu thế. Tạ phu nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên bản lần này đem cháu cháu chặn dừng tại trước phương thế, chỉ có hai cái đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, thế mà có thêm tới một cái thế lực nhỏ đến cạnh tranh. Cháu cháu, chân không giáo quốc siêu thiên tài, viện nghiên cứu giấc mơ thực tế chủ trì người. Vì nghiên cứu mộng cảnh cùng lĩnh vực tinh thần chiếu rọi làm chủ yếu lĩnh vực diệt dịch sĩ. Nàng cũng không vì dịch đấu nội danh, mà là vì chữa bệnh học thuật lĩnh vực là chủ yếu nhất, chiến trường. Trừ ra danh đao chưa từng phát biểu qua nàng luận văn. Cái khác như là y học cực lạc tứ đại đỉnh san, toàn bộ cũng phát biểu qua cụ bị siêu cao ảnh hưởng thừa số học thuật luận văn. Thậm chí tại một cảnh, tinh thần phân tích lĩnh vực, Mimi được thỉnh mời là xem xét bản thảo người. Có thể thấy được hắn tại diệt dịch học thuật giới địa vị. Nghĩ đến đây, tạ phù trên mặt anh tuấn lộ ra một tia giạ vọng. Đại hội tuyển tú là tranh đấu ra mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ thịnh đại võ đài, bình thường cũng vì tuần hoàn dịch đấu phương thức đến quyết định thứ hạng. Nhưng quy định bất thành văn, trước 10 trí ít hội lưu lại hai cái thứ hạng, là dùng vì phao thuật cùng học thuật bất thường. Đúng thế, như là đơn thuần vì dịch đấu đến quyết thắng thua, Đối với có chút chuyên tinh đối nhân con đường, quá mức hữu hảo. Chính vì vậy, trước 10 thứ hạng bên trong, Ngục Quốc Ma nữ tại chữa bệnh học thuật thượng độc mã tuyệt trần tôn giáo thiên tài Mimi, tỷ lệ đặt cược cực thấp, dường như không ai có thể ăn vạ nàng phía trước 10 vị trí. Phòng thời gian tinh thần là nàng tại đỉnh san tịnh thổ thượng phát biểu diệt dịch thuật, tại nàng đi về phía tây con đường bên trên, đã từng sử dụng tới mấy lần cái này đạo thuật thức cho ngẫu nhiên ven đường diệt dịch sĩ. Tạ phù thấp giọng nói nói, cái này đạo thuật thức, hiệu quả rất đơn giản. Đó chính là thông qua đặc thu ngộ cảnh đạt thành diện dịch trong lĩnh vực chuyển động mắt siêu nhanh giấc ngủ trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng tốc đại nào não hoạt động hình thành thời gian ngừng lại ảo giác tại cơ sở này bên trên diệt dịch sĩ có thể tại gần như vô hạn thời điểm hoàn thành đối các loại diệt dịch thuật học tập đại hội tuyển tú nghi thức khai mạc tại ngày 7 tháng 4, cũng là hơn một tháng sau khi biết cái thuật thức này sau đó không biết đốt lên bao nhiêu thế lực dạ tầm mimi là côi bảo a và phương thế sau đó mimi thuật thức sao cũng không có khả năng rơi xuống trên đầu của mình do đó tạ phù ba người mới trước giờ biết được thông tin tại thành mặc kĩ đem vị này xinh đẹp tú nữ chặn đứng mới nhìn tạ phù càng thêm kinh diễm Đây tuổi của mình còn muốn nhỏ, cứ nhưng đã đạt đến chủ đạo trình độ, còn đẹp như thế. Hừ, không quan trọng. Tạ Phu lạnh nhạt nói, một nho nhỏ công ty bảo an, cho dù là tại thần võ chỉ hạng, vậy thì thế nào? Thần võ sản nghiệp có nhiều lắm, cũng không phải người xếp hạng. Đi tìm kia đối tiểu phu thê, nếu như không đồng ý trả về ngón tay, ta sẽ dạy bọn họ hiểu rõ lợi hại. Tạ Phu còn đang ở để đó lời hung ác. Một diệt dịch sĩ chạy tới. Kia đối, đôi kia phu thê dường như cùng mi mi ước định nửa tối. Ngay tại đại đô thị, nhà hàng thiên cung. Tạ Phu sửng sốt này vốn là tối nay chính mình cùng Mi Mi bữa tối địa điểm, không ngờ rằng thế mà bị người tu hú chiếm tổ chim khách, thực sự gây tượng. Còn có thiếu gia, công ty quá lượng nhếp nhập bên ấy, thi thành hán ủy viên quản trị đã xuất phát. Tạ Phù dùng sức một truy cái bản, dựa vào nhanh như vậy thì gọi phụ huynh. Tên mập mạp chết bầm này, thành mại kỳ rồ. trung tâm, đại đô thị là liên hợp phi đao chỉ hạ, phương thế bên ngoài thành thị phồn hoa nhất nhóm. Nơi này so với cực lạc gia thế nhạ cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là bởi vì không có một cái nào tập trung chính quyền quản lý. Nơi này thống trị hệ thống liên hợp phi dao cấp cho tối vì thuận tiện quy trình. Chỉ là mậu dịch lưu tới, liền để tòa thành thị này kiếm được đầy buồn đấy bác. Nhà hàng Thiên Cung, chỗ cao nhất. Động tác vừa vặn, cách ăn mặc tinh xảo nhân viên phục vụ thống nhất xoay người. Đối với thiếu niên Tuấn Mỹ cùng bên cạnh hắn nhìn lên tới cực kỳ bình thường mặt tròn nhỏ vẫn an. Nhà hàng mái vòm chỗ cao nhất, nơi này vốn là tạ gia đại thiếu gia đặt, cũng không biết làm sao vậy, thì biến thành trước mắt đôi này tiểu phu thê vị trí. Ừm, cảm giác có chút khiến người ta thất vọng. Tiểu Nấm nhìn một hồi tinh không đỉnh, có lẽ là còn không vào bóng đêm nguyên nhân, nàng nhẹ nói. Chu chấp đối với cái này không đánh giá. Tiểu Nấm trước đây lưu lạc lũ quốc, tại hộp đêm cho người ta rửa chén đĩa rót rượu, khổ là có thể nhất ăn, đồng thời, là bác cung vương phủ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ cái gì tinh xảo ăn uống, lộng lẫy cung điện chưa từng gặp qua, tiểu Nấm đánh giá bình thường, nên xác thực bình thường. Nhìn một chút menu, sau đó, chờ một chút người. Chu chấp rất thân sĩ giúp tiểu Nấm kéo ra chỗ ngồi. Tiểu Nấm rất thuộc nữ ngồi nhập tòa vị. Chu hoàn, chúng ta, tại sao muốn mời vị kia ăn cơm nhà? Tiểu Nấm khẽ hỏi. Chu chấp xuất ra đồng hồ quả quýt, nhìn thoáng qua, không phải chúng ta muốn mời người ta ăn cơm, mà là nàng mời chúng ta ăn cơm. Tiểu nấm khẽ gật đầu một cái. Kia yeah, dưới lầu những người kia làm sao bây giờ? Thừa như là cũng là bại hoại. Chu chấp cũng không thèm để ý, hắn nhìn thời gian lưu chuyển, khi tiến vào phương thế trước, không muốn bại lộ thân phận. Còn lại thì giao cho công ty an ninh hất thư trùng lao bản nương người liền tốt. Tiểu nấm khổ sở địa a một tiếng, tên này thật là khó nghe kìa. Chu chấp cảm thấy sát thực khó nghe, nhưng không có cách nào. Phương hồi nói, tên càng khó nghe việt dễ đuôi, xí nghiệp cũng giống vậy. Làm lúc hắn tiệm nhập Đoan Yến Châu vì Đại Hội tuyển tú kế hoạch bước lên lớn như vậy mạo hiểm bố trí nhiều đồ như vậy ngay cả cực lạc gia tộc ký sinh trùng tổng bộ đều bị phá hủy ta cũng không thể phật hăng hái của hắn Tiểu Nấm gật đầu một cái Tiêu ta thích đứng một chút dứt lời nàng nhẹ nhàng cầm lấy trên mặt bàn khai vị bữa ăn bao người đến như vậy ta đi trước Chu Chấp gật đầu một cái ánh mắt của hắn rơi vào đột nhiên xuất hiện ở trên bàn con quay con quay chuyển động hư hảo linh lực lấp lẽ. tất cả nhà hàng mãi vòm chung quanh phục vụ viên vậy tiêu tán không có một ai chỉ còn lại vô biên tính mịch. Chu chấp ung dung không đổi, uống một ngụm trên mặt bàn trăng bình. Sáng trói ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Phía trên trong suốt thiên đỉnh, tại một cái chớp mắt tinh huy lấp lóe, nơi sâu thẳm của bóng tối, một vị mặc đen trắng tu nữ phục chân chân nữ hài chậm rãi đi tới. Thiếu nữ mỹ mạo càng nên bị hình dung là vũ mị. Cao sẻ tà tu nữ phục, lộ ra mặc màu trắng tất chân trắng nó đuổi. Rất khó tưởng tượng, đây là một vị đứng ở diện dịch nghiên cứu tuyến ngoài cùng nghiên cứu hình diện dịch sĩ. Xin chào, Chu chấp tiên sinh. Lần này hẹn họ có chút đường đột. Ta là Mimi. Chương 690 Công ty An ninh Hắc thư trùng lão bản nương tiểu nấm, 2, chương 690, công ty An ninh Hắc thư trùng lão bản nương tiểu nấm, 2. Địch Thu Nghiện xinh đẹp, đó là thuộc về thời còn học sinh loại đó ngồi ở phía trước nhất, học tập ưu tú cô gái ngoan ngoãn. Lần tiêu hạ xinh đẹp thì là loại đó có thể cùng mặc cho Hà Đồng học hôn đến mở, mạnh vì gạo, bạo vì tiền xảo quyệt mỹ thiếu nữ. Tiểu nấm trước không đề cập tới, nàng xuống lầu đánh quá đi. Mà trước mặt Mimi thì mang theo một loại nồng đậm tính thờ dọn mòn Như rơi vào tựa như ảo mộng. Giống như hiện tại Chu chấp làm cái gì đều là được cho phép. Có chút bị gì là vừa mới xuất hiện ở trên bàn con quay, luôn luôn tại chuyển động. Chú ý tới chu chớp ánh mắt, Mimi hơi mở miệng cười, người đối với cái này cảm thấy hứng thú không. Chu chấp chuyển hướng chú ý, "Còn tốt, chỉ là có chút tò mò, đây là vật gì?" Tu nữ nét mặt nhàn nhạt, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, mỗi cá nhân tình cảm chỗ sâu tiềm thức bí mật đều sẽ bắn ra ở trong giấc mộng, phân tích tinh thần, nắm giữ mộng cảnh, liền có thể đạt được bao gồm ký ức ở bên trong, sinh mệnh tất cả. Mà diệt dịch sĩ khoa tâm thần thuộc hạ con đường một chồng, chính là tự ngã khống chế mộng cảnh, như ngươi chứng kiến thấy, hiện tại không gian, chính là tiểu nữ tự diệt dịch thuật giấc mơ sáng xuất. Chu chấp thần sắc hơi động. Khoa tâm thần diệt dịch sĩ, chu chấp gặp phải kỳ thực cũng không nhiều. Thân hộ hoang, vạn miệng, thêm thượng đã lâu không gặp mạnh vô ưu. Chỉ tại phân tích nhân loại lĩnh vực tinh thần bí mật, cực kỳ thần bí. Chu chấp là diệt dịch sĩ ngoại khoa, kỳ thực cũng không hiểu rõ, nhưng đối với thanh tỉnh ngộng, chu chấp hay là nghe nói qua. Cái gọi là thanh tỉnh ngộng, chỉ là nằm mơ người tại trạng thái ngủ bên trong bảo trì ý thức thanh tỉnh, tại thanh tỉnh ngộng trạng thái, diệt dịch sĩ trong ngộng có thanh tỉnh thời điểm tự hỏi cùng ký ức năng lực, một số người thậm chí có thể xứ trong giấc ngộng của mình cảm giác chân thực phải cùng thế giới hiện thực cũng không khác gì nhau, nhưng lại biết mình thân ở trong ngộng. Chu chấp đọc qua Mimi về giấc mơ sáng suốt luận văn. Tại luận văn bên trong, Mimi đem tiểu này diện dịch thuật xưng là là tiềm thức mạnh niệm lực lại xuất hiện, đặc biệt là tại đại não đối với có chút sự vật có chấp niệm lúc đem đem động cảnh do vô ý thức hỗn độn trạng thái tiếp quản là nửa ý thức trạng thái. Ở thời đại này, Mimi cơ hội là nghiên cứu tinh thần lĩnh vực tiên phong. Kiến thức của nàng cùng Chu chấp bình thường, giống như thiên thụ. Chính Chu chấp hiểu rõ, chính mình là người hai đời, có một cái thế giới chấm tích. Nhưng Mimi khác nhau, nữ nhân này, cho dù ở chân không giáo quốc, vậy cực kỳ thần bí. Vật này là của ta tổ thèm. Mimi nói ra. Thời gian dài hành tẩu ở rất nhiều trong một cảnh, Diện dịch sĩ dần dần không có cách nào phân rõ hiện thực hay là một cảnh. Thời gian lại lâu một chút, thì dễ trầm luân tại đa trọng trong một cảnh. Do đó, con quay của ta chính là tan nho đậu hiện thực nốt chốt. Tu nữ giảng thuật địa rất kỹ càng. Chu chấp gật đầu một cái, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Mimi hơi nở nụ cười, Chu chấp tiên sinh, ta trả lời nghiêm túc, là hy vọng ngươi cũng có thể nghiêm túc trả lời. Chu chấp chưa từng ngôn ngữ. Ba ngày trước đó, chính mình cùng tiểu nấm đi vào phương thế bên ngoài thành mãi kỳ rộ. tại nửa đêm chìm vào giấc ngủ thời điểm. Chu chấp làm một kỳ dị chi mộng. Trong một cảnh, một thấy không rõ gương mặt thiếu nữ, trong miệng xưng hôm mộng chủ tên, mời Chu chấp tham gia một buổi đấu giá. Như vậy dị thường mời để người khó hiểu, nhưng Chu chấp hay là đúng hẹn mà tới. Vì, có thể như thế phán đoán chính xác ra thân phận của mình người, cũng không nhiều. Đặc biệt tại quá khứ trong năm đó, Chu chấp chưa bao giờ hiện lộ tại người trước. Mới nắm giữ diệt dịch thuật, lực lượng mới, trang bị, chưa bao giờ sử dụng tới. Thế giới diệt dịch, dịch biến chuyển từng ngày. Mọi người giống như đều đã quên đi Chu chấp tên. Ta đương nhiên hỏi hỏi gì đặng đấy. Chu chấp khẽ cười nói, Mimi hơi tới gần Chu chấp, "Ừm, Chu chấp tiên sinh, thế giới này, ngã bệnh, ngươi nên cảm thụ được a." Nhà hàng mái vòm, ngoại bộ, mấy chục cái mặc vest đen nam nhân sừng sững đứng vững, mà bọn hắn ngoại bộ con đường thì là có hàng loạt ô tô đội xe. Những người này, rõ ràng trên người linh lực mỏng manh, da lại cực kỳ cứng rắn, chẳng lẽ lại đều là khoa gia liễu diệt dịch sĩ hay sao? Mập mạp diệt dịch sĩ thi truyền, vất vả theo hơi ghế sau xe bên trên xuống tới. Bên cạnh đến vị mỹ nữ gian nan đỡ lấy, nhà mình công ty quá lượng nhiếp nhập bảo vệ thành viên hoàn toàn không phải những thứ này diệt dịch sĩ đối thủ. Với lại, âm u đầy tử khí, căn bản cũng không tượng là người sống. Những người này, rốt cục là Thi Chôn mặc dù là trên bảng danh sách diệt dịch sĩ thiên tài, nhưng cực kỳ cẩn thận. Vạn nhất xảy ra tay thua, thanh danh thì toàn bộ quét sân. Thật bực bội a. Thi Chôn theo tay cầm lên một khối cao chạm vật, đây là tu hành mỡ nhất hệ diệt dịch sĩ, chuyên môn dùng để bổ sung nhiệt lượng thứ gì đó. Mắt thấy ngoài ra hai nhà sắp chạy đến, mập mạp càng phát phẫn nộ. Vì sao, Mimi không thể thì là tự mình một người phục vụ đâu? Tính tính một chút, một dinh dinh tiếng vang lên lên, nhường bảo vệ nhân viên, phong tỏa con đường này, cho dù là liên hợp bên trong người đến cũng không cần cho đi. Thi chuân phía sau, một đạo càng thêm to lớn thân ảnh xuất hiện, to mọng, khủng bố, để người tiếp cận ngang tơ. ở trong đó những người khác, ta đã thấy, đều là tại trong lệnh truy nã phi pháp người, đồng thời thể nội dường như có ký sinh trùng ảnh tử. thú vị, gia tộc ký sinh trùng tổng bộ đều đã bị yềy bộ phá hủy, xem ra là tàn mát tại bên ngoài lẻ tẻ chi trùng a. Thi chuân phụ thân, thi thành hắn mở miệng, hình dạng của hắn càng thêm thái quá, bộ mặt ngũ quan đã bị ra thịt mỡ đè ép địa dường như nhìn không thấy. Thừa dịp tiến ra cùng Tạ gia không có tới, cha của ngươi tự mình ra tay. Phun trào sức mạnh dịch bệnh, lôi quân trên mỡ. Cung cấp nhìn liên tục không ngừng năng lượng. Thi thành hán thân thể khổng lồ nhúc ních tại thông hướng phòng ăn hồng trên nền. Hậu Vương là nhà mình nhi tử ánh mắt kính sợ. Nếu như tiểu tử này có thể cùng vị kia đã bị y y bộ nhìn chúng giáo phái mỡ vị kia siêu thiên tài chi ảnh một dạng, chính mình thì không cần phí nhiều như vậy tâm tư. Chi ảnh. Mỡ nhất hệ mạnh nhất diện dịch sĩ thiên tài, năm nay chỉ có 26 tuổi, cũng đã thành công đến chủ đạo hoàn cảnh, trong truyền thuyết thu được chi thần thiên hải lại tại nguyên khu vực bệnh hóa địa ngục mỡ lấy được đặc thù vũ khí, một cái chỉ định tu hành mỡ sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ sử dụng trảm dịch đao. Đại hội tuyển tú lục quốc bên ngoài siêu cấp đứng đầu. Sao, đây lên con trai mình tới là mạnh hơn nhiều. Bất quá, trước đó vài ngày, vị kia chi ảnh dường như tại dịch đấu bên trong bị thương, cũng không biết tình huống thế nào. Thì thành hắn nghĩ như vậy, hắn ung dung không đợi. Những thứ này quần áo tây nam, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, đối với người thường mà nói, xác thực cứng không thể phá. Nhưng đối với diện dịch sĩ cấp chủ đao, to lớn mỡ tạo thành méo mó bàn tay, trực tiếp đẩy ra phía trước quần áo tây nam cứng như vậy, Thi Thành Hán hơi kinh ngạc, bị công kích mình quần áo tây đám con trai, bị đánh qua một bên, lại cùng người không việc gì giống nhau đứng thẳng lên. Bọn hắn bị trọng kích, trầm mặc như trước, Thi Thành Hán cảm giác được một hồi cổ quái. Bất quá, hắn không có quá để ý, mà là đi về phía càng thêm nơi sâu thẳm. Nhân viên phục vụ đều đã bị khu ra, phòng ăn cửa tự động quá bế, chỉ có, hả, chỉ có một mặt rất xinh đẹp mặt tròn tiểu cô nương. Hoa, thật lớn, tiểu cô nương hoảng sợ nói, ngươi có phải hay không chờ một chút thì lại biến thành người bình thường hình thể, sau đó hưu địa một chút tốc độ siêu cấp nhanh, hả? Thi thành hắn đại não phi tốc xoay tròn. Nghe tiểu cô nương này miêu tả, rất như là thuộc tính mỡ bên trong diện dịch thuật nén nhiệt lượng tiêu hao năng lượng siêu tốc hình thái. Bất quá, những thứ này diện dịch thuật cực kỳ hi hữu, cho dù là cấp chủ đao, thi thành hắn cũng sẽ không. Nhắc tới chút ít diện dịch thuật, tựa hồ là vị kia bóng mỡ chưa bài. Những kia diện dịch thuật, ta cũng sẽ không. Thi thành hắn phát ra rinh rính im thanh. Ngươi theo làm sao biết những thứ này diện dịch thuật? Còn có, ngươi là ai? Tiểu nấm đứng vững. Bây giờ thiếu nữ, dậy thì tốt đẹp, duyên dáng yêu kiều mặc dù vì huyệt phong chỉ dịch dung sau đó cũng không thế nào xinh đẹp, nhưng dáng vẻ thế nào đều là tốt nhất thành. cái đó là ta trước đó không lâu, đánh thắng một tên am hiệu diện dịch thuật. tiểu nấm mặt không biểu tình, nhưng sinh động như thật. ngươi biết không? hưu một chút, theo một người đại mập mạp trở thành người bình thường, quả thực dường như là tại làm ảo thuật. thi thành hắn khuôn mặt âm trầm xuống, chính mình thế nhưng cấp chủ đao đại nhân vật, thiếu nữ này quả thực tưởng đang treo chọc chính mình chơi. tiểu nấm lúc này mới nhớ ra, chính mình muốn làm tự giới thiệu. a, ngại quá, ta là công ty an ninh h thư trùng lão bản lương, mời chiếu cố nhiều. tiểu nấm vừa chắp tay, tự nhiên hào phóng lúc ních diện dịch sĩ trên người sức mạnh dịch bệnh đã bắt đầu xoay chương 691 gợi ý chương 691 gợi ý nhà hàng mái vòm đỉnh chót giấc mơ sáng suốt chu chấp sắc mặt như thường hiện tại chu chấp đã qua cùng câu đấu người liên hệ liên kỷ thần bí chân không giáo quốc tu nữ mi mi xuất hiện trước mặt mình khó mà nói là địch hay bạn rốt cuộc thế giới này tín ngưỡng tôn giáo bình thường đều tương đối kỳ lạ đối tượng trên cơ bản đều là cường đại dịch bệnh còn có mi mi nói tới thế giới sinh bệnh còn có một cái người cũng từng nói với chu chấp qua. đó chính là hội trưởng Hiện nay Chu chấp gặp được chiến lược đỉnh phong. Đã xuất hiện bất luận cái gì dịch bệnh hay là diệt dịch sĩ, cũng không có cách nào nhường hội trưởng đại nhân tận hứng. Thế giới này, đương nhiên ngã bệnh. Chu chấp bình thản mở miệng, đôi mắt chằm chằm vào xoay tròn con quay, lục quốc bên ngoài, dịch bệnh vây quanh, lục quốc trong, nội loạn không ngừng, so sánh dưới, diệt dịch thuật càng giống là dùng để đối người sát thương tạ thuật. Mimi mắt rất lớn, phi thường tốt xem. Nếu là muốn so sánh, chỉ có địch thu nghiễm có thể thắng thứ nhất chủ. Không, ta chỉ là, thế giới này, trước đây khuôn mặt. Mimi nhẹ nói, mặt ngoài, bệnh hóa thế giới mang đến là cùng với nó chống lại diện dịch sĩ hệ thống sử dụng linh lực hay là sức mạnh dịch bệnh dùng mà đối kháng kinh khủng thay ách nhưng trên thực tế này cái thể hệ tại có chút thời khắc xuất hiện vấn đề lần này tu nữ cũng không có làm câu đó người nàng đơn giản trực tiếp y lê long danh sưng rồng trong loài người đại biểu diện dịch sĩ đối tự thân chữa bệnh thể hệ thống hợp đại biểu cùng nhau đi tới tất cả năng lực siêu thoát tại phạm nhân tồn tại hiển tên tại lục quốc trong tung hành thế gian nhưng ngươi bây giờ cũng đã rõ ràng trên nhân long tồn tại tên là danh hiệu và cấp chu chấp gật đầu một cái đại hội tuyệt tú bởi vậy theo thời thế mà sinh Y bộ dường như nắm giữ trao tặng danh hiệu bộ phận quyền lực, chính vì vậy, mới truyền ra chỉ có Y Lệ bộ mới có thăng cấp nhân long phía trên pháp môn. Thực chất, là sai lầm. Bước qua nhân long, không phải là danh hiệu. Mimi nhẹ giọng thì thầm. Nhưng nói chuyện, lại hoàn toàn làm nghịch hiện thực quy tắc. Chu chấp cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, hắn chậm rãi mở miệng, thứ nhất, ta ngay cả nhân long đều không có đến, tự nhiên không rõ ràng sau đó con đường làm sao tiến lên. Thứ hai, trên nhân long là danh hiệu, này là thế giới này quy tắc. Ngươi lại là như thế nào biết được, danh hiệu cũng không phải là diện dịch sĩ tại rồng trong loài người sau đó có đường. Châm mặc nhưng mi mi mắt lại phát sáng lên. Đẹp mắt, tươi đẹp, mang theo càng nhiều địa vũ mỹ. Quả nhiên a. Chu chấp, ngươi mới vừa nói, thế giới này đúng không? Mimi hai tay dựng cùng nhau, chống đỡ cầm của mình, "Vậy ngươi cảm thấy, ở cái thế giới này bên ngoài, còn có cái gì đâu?" Chu chấp đột nhiên thần sắc khẽ động, "Thế giới bên ngoài?" Xuyên qua là Chu chấp bí mật lớn nhất. Hắn bản thân liền là mượn sát sống lại, sống lại một đời. "Mimi, đây là ý gì? Trên người của ngươi, có hơi thở của một chủ. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại." Giọng Mimi càng thêm lưu hòa, ngọc chủ, cái đó vương triều truy long thời đại chân không giáo quốc diệt dịch sĩ, chu chấp đại não phi tốc chuyển động, mi mi tiếp tục mở khẩu, ngọc chủ, thân hóa ngàn vạn, chân không giáo quốc vị kia diệt dịch sĩ, chẳng qua là ngài một hình chiếu mà thôi, chân chính ngài, ở vào, hắc ám đại lục, mà thế giới này dịch bệnh một cơn, chính là hắc ám đại lục, ngàn năm trước, lục quốc trước đó thời đại là vương triều truy long, ban đầu lúc kia, dịch bệnh cũng không có như nay kinh khủng như vậy, mãi đến khi, đại tai hại tiến đến, đến không hết khủng bố dịch bệnh, theo nơi sâu thẳm của bóng tối mà đến, quét sạch tất cả đại lục. Bây giờ trí cao vô thượng y bộ, vậy theo lúc đó bắt đầu dần dần to lớn lên. Tại quá khứ 10 năm cuối cùng, ta sử dụng diện dịch thuật, mộng du nhân tạo tại lục quốc ít ai lui tới nơi, sưu tập đi qua lịch sử, chấp và chính xác con đường. Mimi nhìn Chu Chấp, cuối cùng, tại một năm trước đó, ta thu được gợi ý. Đế tử, đại lục bên ngoài. Nghe đến đó, Chu Chấp hơi có chút đã hiểu. Cái gì trước đó thế giới bên ngoài? Vật kia căn bản là Mimi đối với thế giới dịch bệnh lục quốc vị trí đại lục xưng hô. Mà thế giới bên ngoài, nên chỉ là trong truyền thuyết hắc ám đại lục. Do đó, Mimi tiểu thư ngươi đến tuột cùng thu được vị kia ngọc chủ thế nào gợi ý đâu? chu chấp hỏi tu nữ thẳng lên vòng eo thon nắm giữ sức mạnh di truyền thần cảnh người chính là thuốc của thế giới ta à muốn gặp nàng hội trưởng hiệp hội bệnh nhân 23. đi qua một năm là tiểu nấm tương đối khó nấu một năm vì chu chấp giết thẩm cương cùng lạc hưu nguyên hai vị kia chuẩn bị thống hợp gia tộc ký sinh trùng là phiệt tinh anh thu nhận ý hệ bộ chân chính trên ý nghĩa to lớn bạo lực tổ chức cai nghiệm bộ đội đến tùy tiện thanh trưởng tất cả hạ nhĩ lan đóa ký sinh trùng cũng may chu chấp đám người trước giờ rút lui miễn qua thanh trưởng hai ách đồng thời trong năm này, tiểu nấm cuối cùng hảo hảo mà lật nhìn lên truy long bản thảo kinh cùng thừa vận nội kinh, không còn câu nệ tại đơn thuần ngũ hành thái tuế cùng thể thuật, mà là càng thêm kéo dài, đồng thời hướng phía cha mình lĩnh vực, nhân loại cùng tất cả động thực vật tổ tiên thị nhục thuật mà xuất phát. hắc ròi bỏ lão bản nương giờ phút này chính đang tự hỏi. cùng cái đó mơ đại vương thời điểm chiến đấu, tiểu nấm thông minh đầu cũng bị đánh xuyên, nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào thị nhục thế mệnh năng lực lẩn tránh, mà ở cùng hoa luyện âm thầm trong chiến đấu, tiểu nấm thì là thành công dùng tế khíu tưởng vi đem kia cái mặt đơ thánh tử mắt trái thượng lưu lại không có thể chữa trị trả ấn Ồ, mặc dù thế khiếu tưởng vi bị ra hỏa kia vạn ngàn kiếm xương sừng ngắt lời chính là, Tiểu Nấm vẫn còn đang suy tư. Sau đó, nàng lấy lại tinh thần, có chút hoang hốt. Trên mặt đất, bán ra màu vàng mỡ, giống như hình người vết nước đồng dạng. Tiểu Nấm sững sốt, làm gương. Vừa nãy suy nghĩ chuyện đi, như thế to con một người đâu. Nơi này mặc dù không phải lục quốc, tốt xấu là liên hợp phi đao chỉ hạ. Bên đường giết người, là phải bị bắt lại. Nói lên liên hợp phi đao, năm ngoái tháng 11 lúc, liên hợp phi đao không hạn chế dịch đấu giải thi đấu chính mình hình như vậy tham gia ạ. Tiểu Nấm còn đang suy tư trên mặt đất mỡ hiện ra một tấm to mỏng mà to chính là Thi Thành Hán hắn giờ phút này đã không có vừa nãy dữ tợn sắc mặt trắng bệnh, mang theo một chút sợ làm đáng yêu Tiểu Nấm còn là ưa thích hắn vừa nãy kêu căng khó thuần dáng vẻ Hát rồi bỏ lão bản Tiểu Nấm vội vàng ngồi nán là lao bản nương a lão bản nương lão bản nương Thi Thành Hán ở vào Lục Quốc bên ngoài chủ đao, chiến đấu qua không biết bao nhiêu lần nhưng lần này hắn là thực sự sợ vì sao hội có còn trẻ như vậy quái vật a bình thường một quyền đánh ra cho người áp lực thật sự là quá lớn giống như vận rùi ba phủ, một giây sau chính là bỏ mình. Đại hội tuyển tú sắp đến, cường giả khắp nơi tụ tập phương thế. nhường thi thành hán khóc không ra nước mắt là, nơi này cũng còn chưa tới phương thế a. ở đâu ra cao thủ? ngươi nhìn xem, ngươi đánh không lại ta, ta cũng không muốn giết ngươi, vậy ngươi giúp ta chuyện, giúp ta đi giữ cửa. tiểu nấm đã có điểm muốn trong lưỡi, nếu có ai vào đến, kia ta thì cho ngươi đến một bộ tổ hợp quyền. tốt tốt tốt. thi thành hán coi được giãn được, to mộng thân thể, cũng coi là đánh, lao bản lương, ngươi đây thế nhưng tìm đúng người. chúng ta công ty quá lượng nhấp nhập, cũng có bảo vệ phục vụ, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Tiểu Nấm gật đầu một cái, sau đó tận tình khuyên bảo, nhưng quá lượng nhếp nhập sát thực không tốt lắm, vậy phải chú ý ẩm thực cân bằng nha. Chương 692, thứ hạng xếp hạng dự đoán, Nhạc sư khiêu khích, 1, chương 692, thứ hạng xếp hạng dự đoán, Nhạc sư khiêu khích, 1. Giấc mơ sáng suốt. Chu chấp thở dài. Này nha, còn cho là mình là thiên mệnh chi từ đấy. Nguyên lai là hội trưởng đại nhân, kia không có việc gì. Mimi tiểu thư, hội trưởng đại nhân thần long kiếm thủ bất kiến vũ, thực lực của nàng sợ là có tốt mấy tầng lầu cao như vậy, ta vậy bất quá chỉ là trong hiệp hội một đánh tại rất khó nhìn thấy nàng, Chu Chấp hai tay mở ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nào biết được, Mimi cũng không thèm để ý, nàng tấm tiên lạnh lùng bên trong mang theo vũ mỹ khuôn mặt có hơi chập trởn, ta biết, nhưng cùng ở bên cạnh ngươi, ta gặp được hội trưởng, này cũng là sự thật, ngươi tiềm thức đã nói cho ta biết, Chu Chấp sửng sốt, Mimi mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, mộng là tiềm thức chiếu giỏi, mà tiềm thức là không lừa được người, Chu Chấp thu lại cảm xúc, hoàn toàn không có bị vạch trần lúng túng, hắn nhẹ mở miệng cười, Mimi tiểu thư, chúng ta làm một giao dịch đi, tu nữ thậm chí không có bất kỳ cái gì chần chừ. Nàng bình tĩnh chạm đến con quay đình chót, giúp ngươi dứt trọng phản hệ. Năng lực của ta yếu ớt, sợ là không phát huy được tác dụng. Chu chấp kia mắt, không sao. Mimi tiểu thư năng lực, ta tự nhiên là biết đến. Tại thời khắc mấu chốt, có thể cử đi tác dụng lớn. Mimi nhìn về phía Chu chấp, coi như là đáp lại. Thiếu niên nhìn tu nữ, ta có người bằng hữu, đã lâu rồi không có thấy ngươi. Trước đó vài ngày, nàng cho ta gửi tới thông tin, nếu như sau đó gặp được ngươi, giúp ta hướng nàng gửi lời thăm hỏi. Tu nữ khẽ gật đầu, kia. Giúp ta cho hậu thổ tiểu thư vậy gửi lời thăm hỏi. Tước chừng 2 năm trước đó. Ngọc Du nhân tạo mi mi cùng hậu thổ nương nương lận tiêu hạ vượt qua vạn dặm đánh một trận. Loan Loan tiểu thư tại chu chấp nơi này nói không tỉ mỉ, cũng không nói ra cụ thể kết quả. Chẳng qua căn cứ chu chấp phán đoán, vượt qua vạn dặm đánh một trận, nên chỉ có thể ở trong mơ. Hoàn cảnh như vậy ưu thế, tơ trắng tu nữ phần thắng, không còn nghi ngờ gì nữa đây châm cứu thánh thủ phải lớn. Vào thời khắc này, trên mặt bàn con quay cuối cùng ngừng lại chuyển động, Phản phất là không khí méo mó. Nhà hàng mái vòm trở về, tiểu nấm ngâm nga bài hát đi tới. Hiện tại tiểu nấm cũng sớm đã không là lúc trước lần đầu tiên chu chấp tại đại đô nhìn thấy thương hội tê lùn. Dạy thì tốt đẹp, duyên dáng yêu kiều, chính là tấm kia mặt tròn nhỏ còn giống nhau trước đây. Mimi mi tiểu thư tốt, ta là đồng chí. Tiểu Nấm đặt mông ngồi ở Chu Chấp bên này. Mimi mi mỉm cười gật đầu, thái thuế tinh quân đại danh đỉnh đỉnh. Tiểu Nấm đáp một tiếng, quan sát một chút Mimi mi mặc cùng dáng người. Chu Chấp, nàng xuyên phải hảo hảo nhìn xem. Tiểu Nấm tiến đến Chu Chấp bên hai, nhỏ giọng nói, sát thực thật để mắt. Chu Chấp tỏ vẻ đồng ý. Thông qua chính mình ký sinh thể Chu Chấp đã thấy Tiểu Nấm giải quyết phía dưới đột kích chủ đao thi thành hán, giải quyết địa không tệ. Tiểu Nấm thiên phú dị bẩm, am hiểu nhất chính là đánh thực chiến mà quá khứ trong một năm, Chu Chấp sắp đặt tiểu nấm dốc lòng nghiên cứu diện dịch thuật, thật sự thực chiến số lần chỉ có tiểu nấm ngày nghỉ hai lần. Chu Chấp luôn luôn cho rằng thiên tài nỗ lực kỳ thực cũng không đáng kính nể. Mọi người chọn tại mình am hiểu con đường bên trên, quyết chí tự cường là bởi vì bọn họ có thể thu hoạch đầy đủ chính phản quỹ. càng là nỗ lực phản hồi thì càng rõ hiển. Tiểu nấm chính là loại này. Tiên kỳ dựa vào Truy Long Bản Thảo kinh thuật ngũ hành thái tuế, tại cấp chính thức diện dịch sĩ bên trong cơ bản cũng là vô địch, thậm chí không có mấy người năng lực phá tiểu nấm phòng ngự. Hai năm dưới trước đó giải đấu diện dịch sĩ mới lại đến 10 lần. Địch thu Nghiễn cũng đánh không lại Bắc Cung đồng chí. Vẹn vẹn có mấy lần bại trận, cũng là đối mặt phùng đường như vậy tại cấp chủ đao vậy có thể xương quái vật tồn tại. Tiểu Nấm tự nhiên là càng đánh càng có. Nhưng theo đối mặt địch nhân toàn bộ thuộc tính gia tăng, trong thực chiến đối thủ đã bắt đầu năng lực phá tiểu Nấm phòng. Chuyện này ý nghĩa là tiểu Nấm cần không còn là thực chiến, mà là gia tăng diện dịch thuật. Tuấn, hai quyền. Không đúng, hẳn là ba quyền, vùng giống một quyền. Tiểu Nấm kẻ lưỡi. Sau đó, nàng có chút hiếu kỳ, các người mới vừa nói cái gì? Chu chấp cũng không làm câu đấu người, Mimi mi tiểu thư, nhập bọn. Nàng sẽ ở phương thế cho chúng ta chạm long kế hoạch, cung cấp giúp đỡ. Mimi động tác yếu nhã, chắp tay trước ngực, giờ phút này tựa hồ là đang cầu nguyện. Sau đó, nàng mở to mắt, phàm nhân muốn giết chết rồng trong loài người từ vương triều truy long đến nay chưa bao giờ có. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên ta cũng không cung cấp chính diện chiến đấu giúp đỡ. Rốt cuộc dịch đấu ta vừa không am hiểu, vậy không thích. Tiểu nấm bụng tiêu lên, nàng vội vàng nói, trước đừng trò chuyện, nhanh ăn đi. Thái đều muốn lạnh Mimi cảm thấy nói đúng, nàng phi thường nhỏ khẩu địa ăn xong rồi trên mặt bàn đồ ăn. Nói đến một đường đi về phía tây. Màn trời chiếu đất, Mimi còn giống như thật không có sao nếm qua ăn ngon đồ ăn. Ngoài cửa sổ, thanh kỳ vô đại đô thị màn ảnh khổng lồ, giờ phút này chính lóe ra ánh sáng chói mắt. Mọi người tốt, chúc mọi người buổi tối tốt lành, chào mừng tại chủ nhật buổi chiều bảy giờ, đúng giờ quan sát kỳ này tuyển tú chương trình đặc biệt, thứ hạng trước xem. Ta là tối nay người dẫn chương trình ông Phi. Mặc đồ chuyên nghiệp, giữ lại đại ba lãng mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở trường quay truyền hình bên trong. Bản chương trình đồng bộ toàn bộ lục quốc tín hiệu, chỉ tại vì lục quốc dân chúng, giới thiệu lần này đại hội tuyển tú điều lệ, cùng với do 30 nhà lục quốc cỡ lớn diện dịch tạp chí 1200 vị chuyên nghiệp diệt dịch sĩ giám khảo đoàn bình chọn ra tới 20 vị trí đầu thứ hạng dự đoán. Bản tiết khóa do dự phẩm thần võ, ngân hàng sinh mệnh tài trợ chuyên ra. Thần võ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngân hàng sinh mệnh là ngài sinh mệnh, hộ tống. Toả ra ánh sáng lung linh ngoại bộ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, toả ra trên bàn cơm Chu chấp. Cái này ông ra, dường như vậy lai lịch không nhỏ a. Chu chấp đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cảm giác được. Chỉ cần là có cái gì cỡ lớn lẫy dễ ảm hạng mục, trên cơ bản người dẫn chương trình cũng họ ông. Trước đây còn tưởng rằng chỉ là huyền nguyên như vậy, đi thừa vận, cũng giống vậy. Thánh Diệu Đoan Yến Châu gia tộc, ông thiệt nắm giữ thế giới diệt dịch tiếng nói cùng quyền nói chuyện, tiểu nắm vô cùng thục nữ, sau khi ăn xong mới nói, Chu chấp gật đầu một cái, cái gọi là diệt dịch sĩ thế giới người dẫn chương trình cũng không buồn cười, tương phản bọn hắn nắm giữ to lớn đến lực lượng kinh khủng, lần này chương trình chúng ta mời tới đặc biệt khách quý là đến từ cực lạc diệt dịch sĩ Đoan Mục Thiên Nhiên, ngươi tốt, họ Đoan Mục cùng mọi người chào hỏi a, ông Phi khẽ cười nói, Ông tính chuyển đổi một tấm có thể dùng hoa mỹ để hình dung khuôn mặt xuất hiện, nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lười biếng tự do cũng không có đặc biệt nghiêm túc mặc vest đen, đem toàn bộ người tô điểm địa ngược lại càng thêm có cảm giác thần bí. Mọi người tốt, ta là Đoan Mục Thiên Nhiên. Nam Nhân mỉm cười phất phất tay, vô số ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, nhìn về phía Nam Nhân. Đây là trong truyền thuyết nhạc sư Đoan Mục Thiên Nhiên lần đầu về công chúng trước lộ mặt. Phía dưới, khoan thai tới chậm, bị thi thành hắn chặn ở bên ngoài tạ phủ, tiến tuần ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, là cái này. Đoan Mục Thiên Nhiên, cái đó đã bị Y bộ người chào siêu thiên tài, chương 693 thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhạc sư khiêu khích hai, chương 693 thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhạc sư khiêu khích, 2. đoan mục thiên niên, nhìn ngược lại là một bộ tốt túi ra. bất quá, cái này cố không biết có phải hay không là hồi sinh thể. chu chấp xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn ngoại bộ. một năm trước, tên hề tại gia thế nhạc bên trong, cho mình chế tạo rất nhiều phiền phức. mà trong năm ấy, đoan mục thiên niên ngược lại là không có nhảy thế nào chân, mà là tại phương thế dốc lòng tu hành. bây giờ, đường hoàng xuất hiện tại trước mặt mọi người, hẳn là có bước kế tiếp động tác. theo chu chấp thị giác, đoan thiên niên tự nhiên là nhất định phải diện trừ đối tượng. người này đã hoàn toàn biến thành la phiệt y bộ hình dạng trừ ra hồi sinh bên ngoài, tất nhiên còn có khó có thể tưởng tượng diệt dịch thuật. Tại chính thức bắt đầu chương trình trước đó, ta có một vấn đề, họ đoan mục diệt dịch sĩ rất ít xuất hiện tại công chúng trước mặt, đây là vì cái gì? Ông Phi tự nhiên hào phóng, hướng đoan mục thiên niên. Đoan mục thiên niên nụ cười không dứt. À vấn đề này, quá tốt giải đáp. Vì ta rất dài đẹp mắt, người lại vô cùng ưu tú, do đó ta vô cùng sợ sệt. Những đia sinh đẹp cô nương, lại bởi vì ta mà tìm không thấy thích hợp đối tượng. Vương triều thừa vận có câu nói, gọi là từng trải làm khó thủy. Đoan một thiên niên niét miệng lên. Bộ này tự luyến bộ dáng lại một chút cũng không dầu mỡ, ngược lại có loại đặc thù mỹ cảm, đúng là ta kia để người trầm luân biển cả. Ông Phi hí mắt, thật sự sao? Ta không tin. Đoan Mộ Thiên niên vỗ tay phát ra tiếng, mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng đây đúng là ta nhân sinh chân thực khắc hoạn. Thật có lỗi a. Ông Phi cũng không thèm để ý, nàng không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, lịch thế giới 330 năm, đại hội tuyển tú đều sẽ tại ngày 7 tháng 4, tại phương thế thủ đô Đoan Yến Châu cử hành. Lần này đại hội tuyển tú, chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất, vào vây thi đấu. Phạm là Thu được đầy đủ điểm tuyển tú diệt địch sĩ đồng đều có thể báo danh tham gia vòng loại. Vòng loại đều sẽ theo dịch đấu phẫu thuật học thuật ba phương diện tiến hành thêm quyền chiến đề Trên cơ bản, 99% trở lên trẻ tuổi diện dịch sĩ đều sẽ trước theo một bước này bắt đầu hướng phía tuyển tú đỉnh thứ hạng bắt đầu. Ông Phi rất chuyên nghiệp, sớm điệu thì đã làm xong bài tập. Đoan Mục Thiên niên thời khắc này bộ dáng có chút nặng lớn, ông người dẫn chương trình thành thật mà nói, ta cũng không thái vui lòng tham gia vào vây thi đấu. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Rất hiển nhiên, đây là trên kịch bản lợi kịch. Ông Phi ngược lại là hiểu rõ, Đoan Thiên niên hơi đem giảng thuật cách thức thay đổi một chút. Vì lần này vòng thứ hai, vòng tròn, đều sẽ vì điểm tuyển tú cùng chuyên gia ước định phương thức chia làm bát tiểu tổ, trong đó chuyên gia ước định chiếm cứ rất lớn một bộ phận, như là họ đoan một diệt dịch sĩ dạng này diệt dịch sĩ cấp chủ lao, chỉ là cấp bậc diệt dịch cũng đủ để bảo đảm đưa vào vòng thứ hai. Đoan một thiên niên gật đầu một cái, vô cùng làm ra vẻ, hả, nguyên lai like là như vậy a, hắn hoàn toàn không thèm để ý, lần này dự đoán tuyển tú là đối mặt tất cả lục quốc, phần này lười biếng lớn, nhưng rất nhiều người đều cực kỳ ghét, nhưng cũng mặc danh nhiều hơn một ít người ủng hộ, rất đẹp trai a, đơn giản chính là trong truyền thuyết dân chơi thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đứng tại nhà hàng thiên khung cửa tạ phủ nhìn nhạc sư khuôn mặt kia la phi thường nồng đậm cảm giác bị thất bại hai người và cấp hoàn toàn không tại cùng một đường chân trời phía trên xinh đẹp người nữ chủ trì xe nhẹ đường quen đến vòng tròn giai đoạn trên cơ bản cũng đã là các quốc gia ngôi sao tương lai siêu thiên tài nhóm thịnh hội Bắt tiểu tổ tiến hành tuần hoàn dịch đấu xếp hạng trước nhất hai vị diệt dịch sĩ sẽ tiến vào vòng tiếp theo cũng là vòng loại ông phi như là đột nhiên nhớ tới đúng rồi cùng một tiểu tổ ra biên hai vị diệt dịch sĩ sẽ không trước đây đại hội tuyển tú trận chung kết trước gặp nhau đoan mục thiên niên vỗ tay Tút, nghe tới thì rất thú vị, như vậy còn thừa lại 16 người, thế nhưng thứ hạng, danh hiệu chỉ có 10 cái, thật là, như thế nào cho phải đâu. Ông Phi tiêu chuẩn nhất nụ cười xuất hiện lần nữa, vòng loại. 16 và bác, bắt và 4. 4 tiến 2, nhị tiến 1. Mạnh nhất hàng chục diệt dịch sĩ đều sẽ đạt được ý địa bộ chỗ trao tặng từ thế nhân long cùng với. Ông Phi đôi mắt chớp chớp, càng thêm thần bí độ vật. Đoan Mục Thiên Niên nhíu như mày, nói như vậy, trước 10 thứ hạng thì là dựa theo vòng loại thứ tự tới. Ông Phi cười nhẹ lắc đầu, đương nhiên không. Chứ ra, giải đấu thứ nhất thứ hạng cái khác 15 người đều sẽ căn cứ tổng hợp sắp xếp mà quyết định thứ hạng đúng vậy trước màn hình chưa vị các ngươi cũng không có nghe lầm dù là vòng loại vòng thứ nhất thì bị đào thải diệt dịch sĩ vẫn đang có khả năng được chọn làm trước 10 thứ hạng đạt được thiên thụ đoan mục thiên miên tiếp lời a cái này dễ lý giải diệt dịch sĩ thế giới cũng không chỉ cần muốn dịch đấu đối kháng dịch bệnh đồng dạng cần nếu có thể trị bệnh cứu người phẫu thuật người còn có tìm tòi nghiên cứu không biết lĩnh vực học thuật thiên tài thiếu niên tuấn mỹ hít mắt những người này cũng không cần cường đại cỡ nào dịch đấu năng lực hợp lý cao thứ hạng người có thể đạt được đặc quyền Bệnh hóa vật, dịch cụ, cơ hội là vô hạn, có thể gia nhập bất luận cái gì nghĩ muốn gia nhập tổ chữa bệnh dịch. Đã được đầy đủ tài chính ủng hộ, nhường chân chính siêu thiên tài, có thể bị người đời đang nhìn thấy, nhường diện dịch si đứng thẳng ở trên võ đài, nhân chi tiền, đoan mục thiên niên giang hai tay ra, Phản phất đang ôm ấp lấy thế giới, nhìn lên tới, đoan mục tiên sinh vô cùng kích động đấy, ông phi cười nói, vừa vặn, tại giới thiệu xong chế độ thi đấu sau đó, chúng ta tức sẽ tiến vào cái thứ hai phân đoạn, thứ hạng xếp hạng dự đoán, mọi người cũng đã tại trước đó không lâu, nhìn qua giao một tuyển tú tạp chí kỳ mới nhất xếp hạng. Phía trên thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ chiếu sáng rạng rỡ, để cho chúng ta đối với sâu trong bóng tối dịch bệnh tràn đầy lòng tin, tin tưởng tại những này như là quần tinh bình thường nhân tài mới nổi hội dẫn đầu chúng ta, đem dịch bệnh triệt để chấn áp. Bất quá, chúng ta hôm nay muốn dự đoán, cũng không phải tại giao mổ tuyển tú bên trong diệt dịch sĩ. Đoan Mục Thiên nhiên ngả ngớn nụ cười càng thêm rõ ràng, xác thực. Rốt cuộc, quyền tạm chí kia ta là cho rằng không có gì nhìn xem giá trị. Hôm nay chúng ta muốn suy đoán thứ hạng xếp hạng, là vì, trên cấp chính thức. Trên cấp chính thức, đại hội tuyển tú yêu cầu là 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi diện dịch sĩ mà diệt Dịch Sĩ si cấp chủ đạo, cùng 30 tuổi trước đó là hoàn toàn xung đột. Tại quá khứ đại hội tuyển tú bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy cấp chủ đạo. Nhưng năm nay khác nhau, vì những người này a mới thật sự là có thể cạnh tranh thứ hạng, cấp đoạt danh hiệu thiên tài. Đoan Mục Thiên niên nụ cười, đã tiếp cận với quần đội. Đồng thời, sau lưng của hắn, màn hình lớn bắt đầu chuyển động. Đại hội tuyển tú thứ hạng xếp hạng dự đoán. Vương Triều Thừa vận Bắc Cung đồng chí, 19. Cấp bậc chiến lực, Diệp Dịch Sy si cấp chủ đạo. Vương Triều Thừa vận gia tộc Bắc Cung Đích nữ, đi qua trong một năm chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Vi quên thuật cùng cường đại cận chiến kỹ xảo cách đấu nổi tiếng. Dự đoán thứ hạng, thứ hạng 20 đến thứ hạng 15. Sau đó là một tấm rất là mơ hồ ảnh. Hẳn là rất sớm trước đó, tại trên giải đấu diệt dịch xi si mới chụp. Sao, cái này thứ hạng là có ý gì? Tiểu Nấm ăn vào một nửa, đột nhiên không ăn, đây không phải nói ta ngay cả vòng loại còn không thể nào vào được sao? Cái tiết mục này, thay có vấn đề. Chu chấp, cho ta gọi điện thoại thiếu lại. Chương 694, thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhạc sư khiêu khích. 3, chương 694, thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhà sư khiêu khích, 3. Mimi sử dụng giao nhiễu động tác thành thạo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên màn hình đoàn một thiên nhiên, ngay lập tức túi đầu xuống nghiêm túc bắt đầu ăn. Nhìn ra được, chúng ta tơ trắng tu nữ đối với ở hôm nay Đồ An Phi thường hài lòng. Bất quá, tiểu nấm rất không hài lòng. Đại hội tuyển tú chỉ cần đạt được thứ hạng, liền có thể lấy được đặc thưởng. Nhưng thật sự có thể đạt được thành long cũng chỉ có trước 10 thứ hạng. Này cái gì phá chương trình, hình như căn bản không có đem hai hùng chính xác ma cô nữ hiệp để vào mắt. Kỳ thực, rất bình thường. Chu chấp cười nói, ngươi một năm nay không có công khai dịch đấu chiến tích, cái này đánh giá hay là căn cứ ngươi một năm trước đó chiến tích tới. Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, là đạo lý này, là công ty an ninh Hắc Thư trùng lão bản đương, vẫn là phải rộng lượng một chút. A, trong truyền thuyết Thái Tuế tinh quân, năm gần 19 siêu thiên tài. Ông Phi nhìn xem nhìn tài liệu trong tay, chẳng qua đã một năm không có xuất thủ, tăng thêm nàng tuổi tác nguyên nhân, nàng thậm chí còn có thể lại tham gia đếm giới đại hội tuyển tú. Những lời này ý khác chính là, hiện tại Bắc Cung đồng chí, chưa hẳn chính là những kia tầng cao nhất diện dịch sĩ đối thủ. Bắc Cung đồng chí, vị này diện dịch sĩ Nhưng ta nhớ tới một ta đã từng gặp qua Diệt Dịch sĩ. Đoan Mục Thiên Nhiên hơi mở miệng cười. Ông phi chuyên nghiệp vai phụ. Ổ. Đại hội tuyển tú thứ hạng xếp hạng dự đoán. Vương Triều Thừa Vận Trường Tôn Lương Dạ, 22. Cấp bậc chiến lực, diện Dịch sĩ cấp chủ đạo, hai mũi hổ. Xuất thân Vương Triều Thừa Vận kỳ hoàng tử, năm ngoái Vương Triều Thừa Vận tổ chức bốn quốc diễn võ tổng quản quân. Thực lực của hắn sâu không lường được, cầm trong tay có thể bài trừ tất cả sức mạnh dịch bệnh trạm dịch đao chân võ tượng thân mình sử dụng đặc tu diệt dịch thuật đã lại ra thức có thể làm được gần như linh lực vô hạn. Thừa Vận Tam Kiệt đứng đầu. Dự đoán thứ hạng, thứ hạng 10 đến thứ hạng 2 hậu phương màn hình chớp động, đoan mục thiên niên mỉm cười giới thiệu, trên mặt đất dấu nơi này, giới thiệu được có chút quá kỹ càng. ông phi phát hiện, đoan mục thiên niên thậm chí giảng một chút đối với trưởng tôn lương dạ là chuyện bí ẩn, bao gồm á lại ra thức tiểu này thuật thức, đừng nhìn ta như vậy, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua, là một người rất lợi hại a. đoan một thiên niên ngược lại là rất khó được địa khen người. đến lúc này, nhạc sư tiên sinh ngược lại là tỉnh ngộ lại, à, chúng ta là dựa theo thứ hạng, từ thấp đến cao, trưởng tôn diện dịch sĩ dường như có lẽ đã ở vào xếp hạng thượng vị, hơi đi quá giới hạn a. Ông Phi ngoài cười nhưng trong không cười, ngược lại cũng không thèm để ý. Đoan Mục Thiên nhiên. hai năm này thế nhưng chủ mẫu tọa tiền hữu nhân, trời sinh hồi sinh thánh thể. Chỉ là tại bên trong Đoan Điền Châu, thì chỉ ít có bốn cỗ hồi sinh thể. Một không sợ chết, hai bản thân người kia tính cách thì rất ngoan trương. Ông Phi cùng người kia cũng không có cái gì gặp nhau, vậy cũng không muốn có cái gì gặp nhau. Địa Tạng, hiện tại Tiểu hòa Thượng đã biến thành Kỳ Hoàng Tự Chủ trì, lo liệu nhìn nhà của Kỳ Hoàng Tự nghiệp, thậm chí đã bắt đầu bồi dưỡng Tiểu Tiểu Hoa Thượng. Tiểu nữ mặc dù không có gặp qua Chu chấp cùng dấu tại U đánh một trận, chẳng qua nàng ngược lại lúc trước thì cùng Tiểu Hoa Thượng bên nhau là bốn quốc diện võ quán quân, tuy nói phía sau tất nhiên có phương thiên chiếu vị hoàng đế này vận hành, nhưng không có thực lực, là dù thế nào cũng vô pháp cầm tới quán quân. Địa tạm, ta từng tại trong ngọng gặp qua hắn vài lần. Mimi lau sạch lấy miệng của mình, chạm đến là thôi. của ta ấn tượng rất sâu sắc, hắn là một nghiêm túc, thành khẩn đến cố chấp người. Dạng ngay người, nếu như không có lực lượng cường đại, là rất khó trên thế giới này sống tiếp. Cái này cùng Chu chấp đối với Trường Tôn Lương Dạ đánh giá giống nhau. Sau đó, cái này Địa Tạng nhạc đệm quá khứ, dựa theo cái này dự đoán tuyển tú kỳ bản, Chu chấp cũng coi là đã nhìn ra. tuyển tú đau cũng có phân chia cao thấp. Tiểu nấm tiểu này hơn một năm không có ra tay qua, thuộc về là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Mà ở nàng sau đó, Đại hội tuyển tú thứ hạng xếp hạng dự đoán. Bùi chỉ 24, cấp bậc chiến lực, diện dịch sĩ cấp chủ đạo, sức mạnh dịch bệnh. Theo dịch bệnh chi thần bên trong đạt được lực lượng cường đại diện dịch sĩ, mỡ, nhiệt lượng, người thao túng, sinh động tại lục quốc bên ngoài, am hiểu thông qua cao ám mỡ, đến đạt được siêu việt bình thường lực lượng cùng cường độ thân thể, bị giáo phái bất thường hiệp hội bảo vệ mỡ tôn làm thánh tử, tiên hiệu: Chi ảnh. Dự đoán thứ hạng, thứ hạng 15 đến thứ hạng thập nhị. Đoan Mục Thiên Nhiên nói lên cái này, ngược lại là bổ thêm một câu, kỳ thực ta còn rất thích hắn, lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn thể trọng hơn 500 cân, nhìn lên tới có chút buồn nôn, nhưng trên thực tế phối hợp thượng năng lực của hắn, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, với lại, hắn gầy tiếp theo sau đó, còn thật phù hợp ta thẩm mỹ. Ông Phi mỉm cười, nhìn tới, họ Đoan Mục diệt dịch sĩ còn giống như có thường người không biết yêu thích à. Đoan Mục Thiên niên ho khan một tiếng, từng chút một đá. Nhà hàng mái vòm. Tiểu nấm có chút bất đắc dĩ. Chu chấp, người này, chính là người này. Ba tháng trước ta mới đánh qua. Hắn bị ta đánh cho gào khóc. Tiểu Nấm đã cảm thấy cái tiết mục này là tại hắn nàng. Ma cô nữ hiệp hạng chót đúng không? Đệm vẫn là bị chính mình hành hung qua người. Chu chấp thần sắc nghiêm túc, hắn chính là gần đây gia nhập La Phiền người. Tiểu Nấm gật đầu một cái, đúng thế. Căn tứ phương hồi nói, đôi chỉ chính là lần trước mang theo đội quân tai nghiệm, phá hủy gia tộc trụ sở đầu lĩnh. Tơ trắng tu nữ tiếp lời. Trước kia hiệp hội bảo vệ Mỡ Thánh tử, ta biết hắn. Trước đó chiến lược không hiện, với lại vì hiệp hội bảo vệ Mỡ bị nhận định là tà giáo nguyên nhân, chỉ có thể lưu tại chân không giáo quốc phát triển. Đầu phục y hiệp bộ, thu được về Mỡ cao dài cách dùng. Mimi nhẹ nói đám kia cho rằng thế giới tất nhiên sẽ hủy diệt, muốn đại tận thế trước khi đến chứa đựng hàng loạt nhiệt lượng đám thiên tài bọn họ, tạo thành giáo phái bất thường. Mỗi người cũng thai to mặt lớn, cực đoan mà mạp Tiểu này rõ ràng có thiếu hụt diện dịch thuật, hạn chế nó phát triển. Không nghĩ tới, đùi chỉ đạt được chủ mẫu ưu ái sau đó, do la phiệt, bù đắp diệt dịch thuật. Người kia tìm tới tiểu nấm nguyên nhân, tựa hồ chính là vì đem chu chấp cầm ra tới. căn cứ tiểu nấm nói, người này trước đây cực kỳ phấn khởi, không giống như là mập mạp trứng, giống như là cường giáp đồng dạng. Tiếp theo, ông phi ngược lại là tiếp tục giới thiệu mấy cái có tài năng diện dịch sĩ, trong đó chu chấp vậy nghe được người mình quen tên. Loan Loan tiểu thư, Bổng ca. A, họ Đoan một diệt dịch sĩ. Nhìn ta thấy được ai? Trên phố nghe đồn, vị này là người bằng hữu tốt nhất. Ông Phi lời nói có chút chế nhạo. Đồng thời, trên màn hình lớn, một tấm lạnh lùng mặt đơ. Mắt trái bên trên còn có lưu ba đạo kinh khủng vết cảo, không cách nào tiêu lại. Đại hội tuyển tú thứ hạng xếp hạng dự đoán. Hoa luyện 23. Cấp bậc chiến lực, diệt dịch sĩ cấp chủ đạo, cốt. Vương Triều thừa vận đệ nhất gia tộc Hoa gia tử, y là bộ thành viên Đồng thời được xưng là là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diện dịch sĩ khoa xương, lúc 12 tuổi, liền bị đưa vào y liệt bộ tiến hành học tập, bốn quốc diễn võ á quân. Dự đoán thứ hạng, thứ hạng năm đến thứ hạng 1. Nghe được thứ hạng 1, Đoan mục Thiên Nghiên có chút bất mãn. Bất quá, là cực lạc yêu nhã quý ông lịch sự, Đoan mục Thiên Nghiên còn là nho nhỏ khắc chế một chút. Sợ các ngươi không biết, để lời miệng. Bốn quốc diễn võ, quán quân cùng á quân cũng không có dịch đấu nhà. Nho nhỏ địa tiết lộ một tiểu thông tin, Đoan một Thiên Nghiên rất thỏa mãn. Chẳng qua a, có một chuyện kỳ quái. Ta nhớ được, hắn năm ngoái đầu năm lúc, trên ánh mắt còn không có vết cáo. Nhìn thấy hắn lúc, ta khẳng định phải hỏi một chút, là đụng phải cái gì dã thú sao? Ta tế khiếu tường vi, chết mất á ba. Nghĩ đến đây, tiểu nấm thì thật là khó chịu. Tốt như vậy, đáng yêu như thế, phía trên còn bị chính mình trang sức chính mình điều khắc, không hề giống cùng Chu Chấp đây á phủ điều quả đấm thép. Phía trên tiểu nấm phù điêu đầu, trực tiếp bị Hoa Luyện khoảnh khắc luyện hóa. Chương 695, thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhà sư khiêu khích, 4. Chương 695, thứ hạng xếp hạng dự đoán, nhà sư khiêu khích, 4. Chu Chấp đại khái là không rõ ràng bốn quốc diễn võ bên trong tiểu nấm cùng Hoa Luyện đánh một trận chi tiết chỉ biết là kết quả cuối cùng là, Tiểu Nấm thích vô cùng cái kia thanh quả đấm thép trạm dịch đao tế khiếu tưởng vi bị Hoa Luyện đánh nát một nửa. Đương nhiên, Tiểu Nấm vậy dùng chính mình thiết quyền, tại Hoa Luyện mắt trái bên trên, lưu lại khuất nục vết sẹo. Rốt cục người nào thắng xác thực khó mà nói, chẳng qua Chu Chấp biết đến là, Tiểu Nấm trong khoảng thời gian ngắn, là rất khó tìm thấy một cái đồng dạng như thế thích trạm dịch đao. Thánh tử Hoa Luyện, tên của người này, Chu Chấp đã đã làm điều tra. Hoa gia thừa vận người, từ nhỏ thì trong Y Địa bộ, nói đúng ra, là La phiệt Y Địa bộ bên trong học tập diện dịch thuật. Nếu luận về thực lực, vượt xa trước đây Hoa Thiên. Bây giờ Tiểu Nấm Tại thừa vận hai đại điện tịch cùng với tự thân siêu thiên phú gia trì phía dưới, bất kỳ người nào cũng không dung kính thường. Hoa luyện có thể đánh nát tiểu nấm chạm dịch lao, thân mình liền đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Cái kia chương còn tính là khuôn mặt dễ nhìn, hơi có chút hủy khuôn mặt. Đoan Mục Thiên Niên núi bất quá tại cực lạc ta biết không ít trình độ không tệ thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ, có thể hơi che đậy một chút, không có vấn đề. Nhạc sư cho người đặc điểm chính là sốc nổi ngã lớn. Dù là đây là đối mặt lục quốc dự đoán tuyển tú, đều là như thế. Ông phi đã thành thói quen. Lúc này, nàng đã chuẩn bị dựa theo quá trình tiếp tục kế tiếp. Hạ tiên của một người, ông phi thần sắc khẽ động. Nàng nhìn về phía mặt quần áo tây, ngồi ở một bên Đoan Mộc Thiên Nhiên. Rất hiển nhiên, nhà sư đối với người đàn ông này, kích động. A, Oh Nhìn một cái kế tiếp là ai vậy? Đối với Lịt dễ ảm, Đoan Mộc Thiên Nhiên làm ra khuyết đại nét mặt. Đại hội tuyển tú thứ hạng xếp hạng dự đoán. Chu chấp, 20. Cấp bậc chiến lược, Diệt dịch sĩ cấp chủ đạo, team. Bình xương Đạo Huyền Nguyên nhân sĩ, nguyên trung tâm phòng dịch Bình xương Đạo nhân viên công tác, 2 năm dưới trước đó. Tại Huyền Nguyên giải đấu diện dịch sĩ mới thượng tài năng mới xuất hiện, cho thấy cực kỳ thực lực cường đại. Tại Đại đô Huyền Nguyên chiến thắng nguyên đệ nhất Huyền Nguyên, đến từ vạn gia vạn xảo hồ tại Vương triều thừa vận Đũi đô chiến thắng nguyên thừa vận thứ nhất, đến từ Kỳ hoàng tự Trường tôn lương dã. Rất khó tin tưởng, vì chiến tích của người đàn ông này phía sau thế mà hoàn toàn không có thế lực. à đương nhiên, chúng ta vẫn là được đến một chút thông tin, sau lưng của hắn dường như có đại nhân vật ảnh từ nhà Đoan Mục Thiên niên vất vắt tay chỉ. Bất quá, tại một năm trước đó phát ra tuyên ngôn chạm lòng sau đó, chúng ta chu chắp tiên sinh thì biến mất tại đại chúng trong tầm mắt, làm thật vẫn còn đáng sợ, cấp chủ Đao hướng Long tuyên ngôn, đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua lấy hạ khát thượng. Dự đoán thứ hạng, thứ hạng năm đến thứ hạng 1. không còn nghi ngờ gì nữa, đây là dự định trọng đầu hí. Ông phi trong đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng. Vạn sao hồ cùng trường tôn lương dạng, hai vị này đều là danh chấn lục quốc siêu cấp thế hệ tuổi trẻ, mà tại bọn họ phía trên càng có chu chấp, họ đoan một diệt dịch sĩ, ngươi đối với vị này chu chấp diệt dịch sĩ, rất quen thuộc sao? Đoan một thiên niên nửa người trên nghiêng về phía trước, quen thuộc? Kì thật không có, bất quá ta vô cùng kính nể hắn a, bởi vì ta nghe nói. Hắn ở đây vô cùng bao nhiêu xinh đẹp nữ hài trong lúc đó thành thạo điêu luyện, nhưng những thiên tài kia nữ diện dịch sĩ nhóm đối với hắn muốn ngừng mà không được. Đoan một thiên niên giang tay ra, thành thật mà nói, thay vì nói kính nghệ, không bằng nói là hâm mộ. Ông phi lật một chút tài liệu, ừm, căn cứ chúng ta nắm giữ tài liệu, diện dịch sĩ thái tuế tinh quân bắc cung đông Chí, tựa hồ chính là chu chấp chính quy bà gái đang phát ra tuyên ngôn chạm lòng trong một năm, nàng vậy theo chu chấp ẩn chu. Nhà hàng mái vòm. Lúc này, ma cô tiểu thư không phát biểu ý kiến sao? Tơ trắng tu nữ mi mi có chút yêu kỳ, có thể làm cho nàng tò mò sự việc, quả thực không nhiều. Tiểu Nấm thở hổn hển thở hổn hển ăn hai cái cơm, ừng. Nơi này nói được kỳ thực rất đúng, Chu chấp chính là tại xinh đẹp nữ hài trong lúc đó thành thạo điều luyện. Mặc dù vô cùng muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do. Tiểu Nấm đáng yêu buông tay. Chu chấp mặc kệ tiểu Nấm sai bảo, hắn hít mắt, tiếp tục xem chương trình. Đoan mục Tiên niên tất nhiên đến rồi cái tiết mục này, mục đích tất nhiên không thể nào đơn giản như vậy. Phương Thế, trường quay truyền hình bên trong. Ông phí hỏi, "Họ Đoan Mộc Diệt Dịch sĩ, ngươi gặp qua vị này Chu chấp diện Dịch sĩ sao?" Đoan Mộc Tiên cười cười, "Thấy qua, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần." đó là một vô cùng lấy nữ hải tử thích gia hỏa, bất quá nhưng cũng là một bạo ngược gia hỏa. ông phi ánh mắt lưu truyền bạo ngược. đoan mục thiên niên thu lại cảm xúc, ừm, là về tuyên ngôn trả long. ta không biết chúng ta chu chấp diện dịch sĩ cùng huyền nguyên rồng trong loài người trọng phán hề có gì thù hận nhưng mỗi một vị rồng trong loài người đều là thế giới diện dịch tôi bảo là đứng ở người trước người bảo vệ. bọn hắn không nên cũng không thể bị người vì chạm dịch đao lưới đao chỉ vào. đây là thân làm diện dịch sĩ cơ bản nhất tiêu chuẩn. đoan mục thiên niên nụ cười thu lại. ta từng cùng huyền nguyên trọng nghị viên từng có vài mặt kết giao, nàng là một chất phác, bác gái, cho người trẻ tuổi cơ hội trưởng giả. Nàng Lưu Tú là sợi cỏ trưởng thành là mạnh nhất điển hình. Ta không biết, vậy không muốn biết, chúng ta Chu Chấp tiên sinh, Đường Hoàng cưỡng ép tín hiệu, hướng tất cả huyền nguyên phát ra tuyên ngôn mưu sát phạm vào thế nào phát cái, ta chỉ biết là, dù là trọng nghị viên chỉ là một người bình thường, vậy không nên bị người vì mưu sát đe dọa. Thu hồi nặng lớn. nhạc sư có vẻ cực kỳ nghiêm túc, phối hợp với cái kia Trương Tuấn khuôn mặt đẹp, một mấy mắt, mãnh liệt độ tương phản cảm giác phu trào. Chu Chấp a, ngươi bây giờ đang nhìn chương Trình sao? Đoan Mục Thiên niên đối với ông kính Ta đoan một thiên niên, chẳng qua là một đủng có tài năng người thường mà thôi, vậy còn ngươi? Chu chấp, ngươi phát ra tuyên ngôn như sát, là tại hiện lộ rõ ràng chính mình thiên tài, không bám vào một khuôn mẫu, dùng quân vọng đến thực hiện ngươi kia dùng tiên phú đổi lấy, áp đảo đại chúng phía trên khói cảm. Nhạc sư ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng ống kính. Chu chấp a, ta tại, phương thế, một thằng chờ ngươi đấy. Ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gọi là thiên tài, giống như người bình thường, không có đặc quyền. Hắn vô cùng thông minh a. Chu chấp nhẹ nói. Mimi mi gật đầu một cái, độ tương phản cảm giác, so với một hoàn mỹ vô khuyết thiên tài, mọi người càng thêm thích có khuyết điểm thiên tài, mà bây giờ có khuyết điểm thiên tài đang dẫn dắt đến dư luận. giờ phút này lục quốc phạm vi bên trong vốn cho là là khơi hải nam nguyên lai đoan mục thiên niên còn có dạng này một mặt. nguy rồi, ta thích đoan mục thiên niên, đây mới là chúng ta thế hệ tuổi trẻ diện dịch sĩ a. ép tín hiệu phát ra tuyên ngôn nhử sát, không cảm thấy rất khủng bố sao? này hoàn toàn chính là phần tử khủng bố hành vi. đúng vậy, ta đã sớm nghe nói cái này chu chấp lập nghiệp chính là đánh lén giết huyền nguyên chiếu tinh trần triệu thăng. ống kính hoán đổi, đoan mục thiên niên nét mặt lập tức liền lạnh nhạt lên, hai chân phong dài tách ra màu trắng quần áo tây nhìn lên tới vậy cực kỳ lòng. họ đoan mục diện dịch sĩ. tại vừa nay phát biểu rất cố có phong cách cá nhân ý kiến đấy. ông phi nét mặt không có biến hóa quá lớn. nàng dường như càng đang mong đợi phía dưới cốt truyện. ừm. đoan mục thiên nhiên thần sắc khẽ động. vì kỳ thực lần này dự đoán tuyển tú. trừ ra họ đoan mục diện dịch sĩ bên ngoài, chúng ta còn mời vị thứ hai khách quý. tóc đỏ người dẫn chương trình mỉm cười nói. ở xa. đơn đôi ngựa bên cạnh rơi trên bờ vai. treo lên cái này đầu xinh đẹp lại nguy hiểm tiểu tóc thiếu nữ. mỉm cười dạo bước mà đến. lục quốc khán giả các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Đoan đoán. Tên này có thể hơi có chút lạ lẫm, bất quá, ta còn có một cái chẳng phải nổi tiếng tên hiệu. Hậu tổ nương nương. Chương 696, đánh võ mồm vào phương thế, 1, chương 696, đánh võ mồm vào phương thế, 1. Đoan Mộc Thiên Nhiên hiểu rõ, ý liễu bộ trong có đông đảo phép phái. Mà như là ông Việt như vậy nắm giữ lấy quyền nói chuyện cùng người phát ngôn diện dịch thế lực, càng là hơn vì trung lập làm tên. Hậu tổ nương nương lận tiêu hạ. Thành Ma Kỳ rồ bên ngoài. Ôn Lưu Xuân sách chính mình hành lễ, nhìn về phía đường đi bên cạnh truyền hình tượng. Nghe người bên cạnh thảo luận dự đoán tuyển tú bên trong nội dung. Nguyên bản, Đoan Mục Thiên Niên hiện lộ chân dung, đã để mọi người cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, theo sát nhạc sư ra sân cái thứ hai khách quý, chính là Thừa Vận Tam Kiệt Trong, thần bí nhất hậu thủ nương nương. Thật xinh đẹp nữ hài, Ôn Lưu Xuân cách màn hình TV không khỏi thở dài nói, rất khó tưởng tượng, cô gái này chính là Thừa Vận siêu thiên tài. Hả? Ôn Lưu Xuân thu lại cảm xúc, nghĩ chính mình, Hao tốn 2 năm tiền lương tiền tiết kiệm, mua một cái tuyển tú dùng chạm dịch đao tiêu chuẩn, nghe nói thành mạch kỳ có tiện nghi dịch trang, nhanh gấp lấy đi ngang qua đến mua một kiện. Thế giới là những thứ này siêu thiên tài, mà Ôn Lưu Xuân ý nghĩ duy nhất chính là đánh thắng một hồi dịch đấu. Tại chính mình này, cuộc đợi bình thường bên trong hơi ba động lên một ít không bình thường vỡ sóng. Màn hình TV hoán hoa đổi. Một tấm thiếu nữ cận cảnh. Lận Tiêu Hạ, đương nhiên, khán giả các bảng hưu có thể gọi ta đoán đoán. Một năm chưa từng thấy. Lận Tiêu Hạ càng thêm thành thủ. Thân mang sắc màu ấm trang phục giản dị, nhưng lại cực kỳ thu hút người. Này có thể cùng lận Tiêu Hạ tự thân đặc chất liên quan đến, nàng xinh đẹp không hề tính công kích, ôn hòa đến giống như có thể đụng tay đến. cùng loại đó tránh xa người ngàn dặm cao lãnh chi hoa, hoàn toàn khác biệt. Họ đoan mục diện dịch sĩ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tiểu nữ tử cũng không thể đối với ngươi vừa nay đánh giá xem như không có nghe thấy nha." Lận Tiêu Hạ lộ ra đẹp mắt nụ cười, phản phất thanh tuyền lưu vang. Keonyu bộ dáng, quả thực thượng trước máy truyền hình khán giả say mê. "Là cái này hậu thổ nương nương sao, ta vẫn cho là một đại tỷ, không ngờ rằng thế mà đẹp mắt như vậy. Lại Onu, lại có thực lực, đơn giản chính là lý tưởng của ta hình." Nghe được đường người vô pháp ức chế tán thưởng, Bị thi thành hắn chặn tại cửa ra vào tạ phủ đồng dạng đồng ý. Mimi cùng Lận Tiêu Hạ đều có các mới tốt nhìn xem, nên lựa chọn người nào đâu? Tạ phủ bắt đầu suy tư. Đại tranh chi thế nguyên bản dấu ở dưới mặt nước đám thiên tài bọn họ dần dần xuyên thấu qua tín hiệu, hướng toàn bộ thế giới bộc lộ tài năng. Theo không lộ diện đoan mục thiên nhiên, ẩn tàng tại chỗ tối lận tiêu hạ. Đại hội tuyệt tú, nhường những cường giả này hiện lộ ra chân chính tư thế. Ồ, đánh giá. Đoan mục thiên niên với mày, ta vừa nãy dường như không có đánh giá lận tiểu thư. Lận tiêu hạ hí mắt, nụ cười đặc biệt ôn hòa, không phải đánh giá ta, là đánh giá, chu chấp. Đoan mục thiên niên sững sở thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Thưa xin lỗi a. lần tiêu hạ không hề tính công kích địa nhẹ nói, nói đến ta cũng vậy đối với hắn muốn ngừng mà không được nữ diện dịch sĩ một chồng cho nên ta hơi có chút ghét ngươi vừa mới đối với hắn đánh giá một cái không có mị lực người đi đánh giá một có mị lực người ta cho rằng theo ý nào đó thượng tới nói đây là một loại tự ti cảm xúc vương triều thừa vận Bác địa bác cung vương phủ đồng chí đâu đồng chí đâu chủ mưu tiết chiếu linh vũ bàn một cái lúc này nàng không nên ra hiện tại chỗ đó sao Tốt như vậy suất hảo cảm cơ hội tặng cho lận tiêu hạ. Người nàng đâu khu khu cụ quản gia lão phùng đầu ho khan hai tiếng ách phu nhân nếu như không có đó sai, tiểu thư hiện tại nên chính cùng với chu chấp, tiết chiếu linh sử sốt, a, kia không có việc gì, nàng nhanh chóng vui vẻ ra mặt, kia nhường bại khuyến nữ nhị hào xoan xoan tồn tại cảm vậy rất tốt, hậu thổ nương nương lần đầu tiên đăng trạng, thì khiến cho tất cả lục quốc sóng to gió lớn, cùng những người khác khác nhau, hậu thổ, tại bây giờ trong thế giới dịch bệnh cực kỳ nổi danh, đặc biệt tại giới diệt dịch hắc ám, tự thân đạt được vương triều thừa vận hoàng đế cho phép, khống chế bí ẩn cơ động gián điệp tình báo tổ chức hạnh lâm vệ, tại quá khứ trong một năm. Hậu thổ nương nương đã thực tế không chế giới diện dịch hắc cám trong bao gồm gia tộc tiểu đường ở bên trong 13 cỡ lớn gia tộc bệnh nhân cùng với dị thường thế lực nắm giữ hàng loạt hắc cám diện dịch tài nguyên giao dịch ở trong bóng tối. Hậu thổ nương nương cái tên hiệu này cũng không thường dùng. Ngược lại là nữ vương xưng hô thế này đến thay mặt chỉ có khủng bố cổ tay nữ nhân trẻ tuổi đứng ở phía sau đài đã từng gia tộc tiểu đường thiên tài bây giờ lận tiêu hạ trợ thủ đường huyết cùng một nhóm thân mang áo đen vệ đội đang nhìn màn hình. Trung binh biên đạo diễn thở mạnh cũng không dám sợ chọc giận những thứ này tản ra khí tức khủng bố diện dịch si thác cám đóng. Ồ tự ti hai chữ dường như chạm tới đoan mục thiên niên trong nội tâm dây cung lận tiểu thư nhìn lên tới ngược lại là bằng chứng ta lợi mới vừa nói đấy lận tiêu hạ nghe vậy lắc đầu trên thế giới này à tất cả đều là có dấu vết mà lần theo ta yêu thích người nào đó đối với một người mà nói nhưng thật ra là bí mật vậy hy vọng bị ông lịch sự đoan mục tiên sinh còn có chiếc máy truyền hình các vị khán giả các vị độc giả thay ta cái này hoại xuân tiểu nữ thật tốt giữ gìn bí mật này nhưng không quan hệ bí mật là cùng người vĩ đại long trong loài người huyền nguyên trọng phán hệ chuyện xưa lần tiêu hạ khe khẽ thở dài cố sự này rất dài Hắn cùng ta nói, nếu như Hướng Long đánh một trận, hắn thắng thì sẽ đích thân hướng toàn bộ thế giới kể ra nguyên nhân. Thế có Á Long mà người chẳng chết. Đây là hắn không thể không làm sự việc. Mà nếu như thua, thiếu nữ đôi mắt lấp loé, âm thanh có chút run rẩy, "Ta thấy Mã yêu." Thiếu nữ dường như đang nhớ lại. Sau đó cúi đầu, vì tối làm cho người ta yêu đương góc độ, nhắm ngay ống kính, "Nếu như thua, vạn sự đều yên." Ông kính giờ phút này không có nhắm ngay nhà sư. Đoan Mục Thiên nhăn mặt, âm trầm xuống, "Nữ nhân này, vậy vô cùng am hiểu sử dụng ma pháp." Chu Chép Ngươi đã nói những lời này sao?" Tiểu Nấm hỏi. Chu chấp lắc đầu, "Không có. Hậu hác nữ vô cùng am hiểu kiểu này tiết mục và giải thích, không bằng tạo nên một bi tình thiết lập nhân vật. Chu chấp thân mình chỉ là chủ đạo, hướng long, tuyến chiến, chỉ cần dẫn đạo, cũng không cần cho ra toàn cảnh, liền có thể để người miên man bất định." Đoan Mộ Thiên Nhiên nghĩ chuyện cần làm, cũng là Lận Tiêu Hạ nghĩ chuyện cần làm. Đại hội tuyển tú trước dư luận chiến, vậy rất trọng yếu. Chu chấp mở miệng nói, "Là Vương triều thừa vận bây giờ triều đình tuyển tú đoàn nhân vật số 3, Lận Tiêu Hạ sớm địa đi tới phương thế Đoan Yến Châu bắt đầu bố cục." Càng thêm nhường Chu chấp rõ ràng là trên người lận tiêu hạ, chỉ sợ còn có hoàng đế phương thiên chiếu ý chỉ hoàng nữ người có lúc còn là rất không thể nha ta đối nàng có một chút xíu đổi mới tiểu nắm ngón tay cái cùng ngón trỏ so đo nhưng vậy chỉ có một chút trương quay truyền hình bên trong tóc đỏ người dẫn chương trình ông phi trong lòng cười như ngựa lần này dự đoán tuyển tú bạo điểm quá nhiều quá dày đặc lận tiêu hạ như khóc như tố đoan mục thiên niên ở bên cạnh âm lanh lem ức nụ cười không có biến mất dời đi tại trên mặt của mỗi một người lận diệt dịch sĩ mời chú ý một chút cảm xúc không muốn vô cùng tương tâm ông phi an ủi lận tiêu hạ gật đầu một cái càng thêm ta thấy mà yêu. chương 697 đánh võ mồm vào phương thế 2. chương 697 đánh võ mồm vào phương thế 2. hậu trường. đoan mục thiên niên sửa sang lấy chính mình ống tay áo. tránh đi đèn pha đi xuống bậc thang. hắn thon dài thân hình nhìn lên tới có một loại chuyện cổ tích bên trong kỵ sĩ mỹ cảm. một đầu phiêu giật tóc vàng thì là giống như vương tử. đông phương thế rơi dưới đất hắc ám nữ vương. nghe đội quân cai nghị nói vị này hậu thổ nương nương là hoàng đế thừa vận đại ngôn trước kia cũng đã được nghe nói không nghĩ tới nàng thế mà thú vị như vậy. đoan mục thiên niên mắt đem tay nhẹ nhàng phóng rơi ở một bên đã sơn chuẩn bị kỹ càng gậy chống phía trên. Cuối con đường, ánh đèn lấp loé. Vài vị cao lớn quần áo tây diệt dịch sĩ, tại một vị thanh niên diệt dịch sĩ dẫn đầu xuống, hầu đứng ở đó. Tựa hồ là, chuyên môn đang đợi Đoan mục Thiên Nhiên. Chương trình đều đã kết thúc, những người này còn đang đợi mình. Đoan mục Thiên Nhiên cảm thấy mình rất được coi trọng, tâm tình không tệ. Người kia, là được biết, ngược lại là từng có ghi chép. Gia tộc tiểu Đường đời này thiên tài, từng tại Huyền Nguyên Bình An Đạo cùng hậu thổ Nương Nương cùng nhau xuất hiện qua, trên người bây giờ cho thấy chủ đạo linh lực, hẳn là sử dụng tầng cao miễn cưỡng bước vào đẳng cấp này. Đoan mục Tiên niên đại náo nhanh chóng qua một lần. Đoan mục Tiên Sinh, Lận tiểu thư cho mời, mời Đoan mục Tiên Sinh đến dự. Đường huyết đối mặt Đoan mục Tiên Nhiên, cũng không tiêu ngạo không tự ti. Bên Hồng Du luyện dường như trải qua một loạt chiến đấu, có không ít vết tổn, nhưng lại tản ra đây di vãng lực lượng mạnh hơn. "Ừm, mời hẹn biết sao?" Đoan mục Tiên niên cười hì hì nói, "Ta thật cao hứng, bất quá, chủ nhân nhà ngươi nam nhân sẽ không tức giận sao? Chu chấp nữ nhân, bí mật hẹn nam nhân khác. Đây chính là Trần Trủi phản bội a." Đoan Mộc Nhiên nét mặt rất là khoa trương, mặc dù ta biết mình vô cùng ưu tú, tướng mạo vạn dặm chọn một, nhưng vẫn là phải khắc chế a đường huyết sắc mặt như thường tiểu thư nói xem trọng người khác kia vô dụng tự ngã thưởng thức là mỹ đức rốt cuộc phục chế phẩm duy nhất giá trị chính là làm làm môi giới chỉ thế thôi đoan mục thiên niên sắc mặt cứng đờ lận tiêu hạ cái này chết tiệt nhạc sư chưa bao giờ thấy qua như thế nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân hắn lạnh hừ một tiếng đi theo đường huyết tiến nhập phòng khách quý bên trong lận tiêu hạ unu dường như ư đã chờ đợi đã lâu a họ đoan mục diệt dịch sĩ đã lâu không gặp cũng đã có nửa giờ đi hầu hắc nữ khẽ cười nói đoan thiên niên đại đại liệt liệt ngồi xuống có gì muốn làm a mỹ nữ nếu như là mưu phỏng, được sớm đi đi đặt trước nhà khách mới là. Gần đây đoan yến châu nhà khách, thế nhưng hút hàng địa gấp đấy. Lần tiêu hạng nghe vậy, hơi cười một chút. Nhạc sư tiên sinh, tiểu nữ từ ngược lại là sao cũng được. Bất quá, ta là có đưa sạch sẽ, sẽ. Đơn giản mà nói, chính là không thích phục chế phẩm. Phục chế phẩm, phục chế phẩm. Toàn bộ mẹ hắn là phục chế phẩm. Cái này tiện nữ nhân, ba câu nói không rời phục chế phẩm. Chuẩn sắc địa tại đoan mục tiên niên lôi đốt nhảy đi cô. hết à, kể xong, bạn phục chế phẩm muốn đi hổ đêm. Đoan tiên niên nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Lận tiêu hạ toàn vẹn không thèm để ý, à kỳ thực không có chuyện gì, chỉ là cùng ngài để tỉnh một câu. Gần đây a, đoan yến châu vì đại hội tuyển tú nguyên nhân đến rất nhiều không đứng đắn người. Y giải bộ ở trong thánh địa, mặc dù trí cao vô thượng, còn là rất khó chú đáo. Đoan một tiên sinh, tiểu nữ tử hiểu sơ một ít tướng thuật thừa vận, người ấn đường biến thành màu đen, sợ là ít ngày nữa muốn đột tử a. Đoan một thiên niên cũng coi là đã nhìn ra, hậu thổ nương nương đây là đang đùa giỡn hắn đấy. Hắn cười cười, đứng dậy, vậy liền chúng ta sớm ngày đột tử rồi, tiểu mỹ nhân. lần tiêu hạ theo bất phá phòng Hơi cười một chút, cứ như vậy khoát khoát tay. Tiết mục này cũng không tệ lắm. Tiểu Nấm cơm nước xong xuôi, vô vô bụng của mình, hơi đánh giá một chút. Một năm nay, tiểu Nấm học tập diện dịch thuật nhiệt tình tăng vọt, tiêu hao địa đại, ăn đến cũng nhiều, nguyên bản thân thể nho nhỏ trở nên vặn vòn dài, càng là hơn tăng thêm một phần nhu cảm. Lần đầu tiên Chu chấp nhìn thấy tiểu Nấm lúc, nàng khoảng chỉ có khoảng 1m50. Cùng địch thu miễn kém một cái đầu. Hiện tại ngược lại là nổi nở, vô hạn tới gần 1 nhìn lên tới thanh xuân sức sống. Ta đã bắt đầu tán thành nữ nhân xấu. Chu chấp cười cười thế hệ tuổi trẻ diệt dịch sĩ bên trong, lận tiêu hạ năng lực cá nhân, sắc thực yêu tú, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào đạt thành mục đích, ngược lại đã trở thành ưu thế của nàng. là hoàng đế thừa vận phương thiên chiếu tại tất cả liên hợp diệt dịch đông phương đại ngôn, lận tiêu hạ hoàn toàn hành tẩu tại con đường của mình phía trên. đoan một thiên niên cùng lận tiêu hạ khúc nhạc dạo ngắn sau đó, thì là giới thiệu nhiều hơn nữa diệt dịch sĩ, trong đó có không ít chu chấp cũng chưa từng nghe qua, nhưng cái này cũng không hề là cái đại sự gì, chỉ cần tham gia đại hội tuyển tú, những người này tất nhiên là phải tao lộ Chu chấp dùng khăn ăn lau lau rồi một xuống khỏe miệng, "Mimi tiểu thư, đã ăn xong sao?" Tơ trắng tu nữ nói khẽ, "Đương nhiên." "Kia, đi thôi. Chúng ta có thể có thể cùng nhau lên đường." Chu chấp lại nói, "Đi phương thế." Mimi ngón tay thon dài đùa bỡn trong tay con quay, "Chu chấp, ngươi xác định ngươi cứ như vậy đường hoàng bước vào phương thế sao? Thì ta biết, địch nhân của ngươi trọng phán hệ cùng thủy ngân nhất, sớm tại nửa năm trước ngay tại Đoan Yến Châu chuẩn bị tiên la địa võng, chỉ cần ngươi vừa tiến vào phương thế lãnh thổ, bọn hắn rồi sẽ biết được. Ta theo những người khác cạn tầng trong động cảnh do sẽ đến, bọn hắn nhờ giúp đỡ chính mình chủ thượng, ý đi bộ la phiệt." Mi Mimi hẳn là ôn nhu nhất cái chủng loại kia loại hình, Chu chấp cảm thấy nàng vô cùng thích hợp làm trợ ngủ ASMR, cũng là nhân thể thông qua xem, nghe, sờ, ngửi và cảm nhận thượng kích thích, tại trong đầu, da đầu, phần lưng hoặc cơ thể những bộ vị khác sinh ra làm cho người sung sướng đặc biệt kích thích cảm giác, nàng sát thực thích hợp. Mà, căn cứ vào ngươi cùng 23 quan hệ, ý đi bộ muốn ra tay với ngươi, hợp tình lý. Ngươi muốn dưới loại tình huống này giết hai cái nhân lòng, xác thực khó như lên trời. Chu chấp nhìn Mimi đôi mắt đẹp khó như lên trời. Nhưng, hội trưởng ngôi là tiên. Mimi thần sắc ba động. Không nói nữa. Chu chấp đứng dậy, "Marco, đi nhường dưới đáy cái đó mỡ diệt dịch sĩ đem người xua đuổi mỡ. Mà chúng ta thì là cần một cái thân phận." Tiểu nấm nhỏ hơi nhỏ giọng, hát giỏi bỏ không được sao?" Chu chấp lắc đầu, "Công ty an ninh hắc thư trùng, ngoài phương thế tự nhiên có thể, nhưng bị y y bộ hoàn toàn khống chế phương thế, lại không được." Y y bộ dường như có một bộ hoàn chỉnh dịch bệnh theo dõi quá trình. Kết quả chính là, chu chấp tất cả ký sinh thể, toàn bộ đều không thể thông qua phương thế kiểm tra bệnh hóa. Dù là những thứ này ký sinh thể không có tính công kích, chỉ là chính mình dùng để chứa đựng vũ khí của sống vật chứa mà thôi. "Kia đi nơi nào?" Mimi hỏi. Chu chấp hơi tự hỏi, ta trước đây ý nghĩ là, theo cái đó tạ phủ cùng yến tuần bên trong chọn một cái, mượn nhờ thân phận của bọn hắn, vì tùy tùng thân phận lẫn vào phương thế. Nhưng tiểu này thực sự không an toàn. Bọn hắn mặc dù có tuyển tú tư cách, nhưng phía sau có thế lực, rất dễ dàng rồi sẽ biến khéo thành vụ. Thanh mai ký dụ bên trong, nên có ra thế trong sạch không có gì bối cảnh lại có đại hội tuyển tú tư cách diệt dịch sĩ. Chu chấp nhẹ nói, Mimi, dùng năng lực của ngươi, tìm xem đi. Mimi khẽ khàng người, đương nhiên. Lúc này, tiểu nấm cuối cùng không nhẫn được, Mimi tỷ tỷ, ngươi vì sao không mang giải nhà? Mimi suy tư một chút, có lẽ là bởi vì dễ chịu với lại mặc như vậy nhìn rất đẹp ngươi nhìn xem chu chấp hình như một mực nhìn về bên này đấy. mi mi nhẹ nhàng chỉ chỉ chân của mình tiểu nấm sững sờ nghi ngờ nhìn về phía chu chấp chu chấp thở dài chương 698 nhịn chết vương đoan một thiên niên một chương 698 nhịn chết vương đoan một thiên niên một phương thế đoan yến châu đoan yến châu ở vào lục quốc phương thế trung tâm nhất bản thân liền là hoàn toàn phong tỏa phương thế siêu cấp đầu mối then chốt vì y bộ tổng bộ thì ở chỗ này cái này siêu việt thời đại cử hình diện dịch tổ chức là vô số diện dịch sĩ nhóm truyền lại tân hỏa đem cường đại dịch bệnh ngăn cản ngoài hắc cám vi tổ chức lớn phương thế không có dịch bệnh nơi này sẽ chỉ được xưng là phương ngoại nơi thế ngoại là nguyên trắng đoán đường hẻm hai bên là xanh úng tươi tốt hoa hồng đầu xuân thời tiết cảnh tượng như vậy tại quốc gia khác cực kỳ kỳ lạ nhưng ở phương thế lại qua quýt bình bình các loại mỹ lệ đoá hoa tại đường đi bên cạnh run nhẹ nhẹ tại lúc này trăng sáng sao thưa phía dưới cái này tên là đoan mục thiên niên nam nhân kết thúc chính mình lại một ngày thông cáo gần đây dạng này chương trình rất nhiều chẳng qua đoan mục thiên niên hay là thật thích giờ phút này hắn liền ánh trăng chuẩn bị trở về lật tiêu hạ, bây giờ nàng ở một mức độ nào đó đại biểu thừa vận diện dịch liên hợp cũng là hoàng đế ý chí tại dạng này trong lúc nấu chốt chủ mẫu có ý tứ là không thể do la phiệt đến chống lại đoan mục thiên niên dùng ngón tay đem nếp miệng lên như là chưa từng thượng trang thiên hệ lộ ra có chút kinh khủng địa đủ cười phục chế phẩm phục chế phẩm đoan mục thiên niên đối với nguy sắc liên tục nói hai lần hồi sinh thực sự là đáng sợ diện dịch ta ta bất quá nếu như cái khác nhạc sư đều chết sạch đúng là ta duy nhất đoan mục thiên niên hắc <cười> hắc Nam nhân nụ cười, rào hoạt như là hồ ly, giữa bất tri bất giác, chống trải trên đại đạo đã không có mưa hay. Bóng đêm đen kịt, kèm theo ánh trăng trong sáng, đoan mục thiên nhiên cao hướng tám rựa. Mà phía sau hắn ảnh tử, vậy càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, mãi đến khi tóc vàng tuấn mỹ nam nhân đứng vững. A, thanh âm này càng giống là đoan mục thiên nhiên đang thở dài. Nguyên lai lận tiêu hạ nói tới đột tử là ý tứ này a. Đoan mục thiên niên trầm rãi quay người, nhìn thấy là một đứng ở bên đường phố trên nhánh cây thiếu nữ, phương thế bóng đêm đặc biệt chi lạnh có hữu điệu thân hình, nương theo lấy là một tâm xoắn ốc dị diện. Giống như ưu linh xuất hiện, không thể không nói, ta quả nhiên là được hoan nghênh a. Đoan Mộc Thiên niên lộ ra nụ cười, đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, nếu như tiểu thư ta tìm ta cùng người sắc, đây chính là, không thể tốt hơn. Chỉ là, ta rất mạnh a, với bất cứ phương diện nào. Trong đêm tối nữ hải hơn nghiêng đầu. Thành Mại Kỳ Rồ, Ôn Lưu Xuân đứng ở nào đó đường đi góc tường, yên lặng nước mắt chảy xuống. Ngôi thành thị phồn hoa này, dường như là quét sạch nhân tính ác ma mở dạng, đem Ôn Lưu Xuân còn sót lại không nhiều tiền, cũng đột đi. Ôn Lưu Xuân từ nhỏ đã thông minh, mặc dù không có từng đi xa nhà, còn là lần đầu tiên theo Huyền Nguyên vượt qua vạn dặm, đã đến phương Thế bên ngoài, nhưng làm làm lần này Đại Hội tuyển tú tuyển thủ dự thi, Ôn Lưu Xuân tự nhiên hiểu rõ, dịch đấu là Đại Hội tuyển tú trọng chính, nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy đại biểu diệt dịch sĩ lãng mạn, đao binh tương đối, vì chạm dịch đao cùng dịch trang là cung tiễn, vì diệt dịch thuật làm tiễn mũi tên, chắn tất cả chiến đấu. Tại Huyền Nguyên lúc, Ôn Lưu Xuân vô cùng thích xem diệt dịch sĩ dịch đấu thi đấu vòng tròn, bao gồm mỗi một năm giải đấu diệt dịch sĩ mới loại hình chương trình, là diệt dịch sĩ Ôn Lưu Xuân, đối với những thứ này tham gia dịch đấu diệt dịch sĩ vẫn luôn ôm có một loại phê phán thái độ, bởi vì chính nàng cũng là diệt dịch sĩ, quan sát những thứ này diệt dịch sĩ chiến đấu, liền cho người ta một loại lỗ hổng trống chất, ta lên ta cũng được ảo giác. Đại hội tuyển tú vòng thứ nhất vòng loại, chưa bao giờ tham gia qua dịch đấu Ôn Lưu Xuân quyết định cho mình trường trường kinh nghiệm, tốt xấu là cấp chính thức diệt dịch sĩ, từ trước đến giờ đều không có đánh qua dịch bệnh coi như xong, tối thiểu nhất dịch đấu phải thật tốt đánh mấy trận. Là Huyền Nguyên Học Viện Y Bác Thuật sinh viên tài cao, Ôn Lưu Xuân có lòng tin như vậy, đặc biệt nàng mua mới chạm dịch đao, thanh thuộc về liên hợp phi đao còn mỗi cái quảng trường đều có đối ngoại công khai đấu trường dịch chỗ. Nhiều năm xã suốt Ôn Lưu Xuân khó được địa nhiệt huyết lên. Diệt dịch sĩ nha khoa tại tất cả diệt dịch con đường bên trong, lực công kích tối cao, lực phá hoại mạnh nhất. Trong trường học học tập về nha ngành học, chính mình đứng hàng đầu, không có vấn đề. Thắng được dịch đấu, không chỉ có thể tăng trưởng kinh nghiệm, còn có thể đạt được treo thưởng. Tại Ôn Lưu Xuân quan sát một chút trên trận đối thủ sau đó, nữ nhân phán đoán đối phương linh lực không bằng chính mình, diệt dịch thuật dùng cũng không bằng chính mình tinh xảo, có thể thắng. Như thế, Ôn Lưu Xuân liên tiếp tham gia 3 trận thấp nhất cấp bậc dịch đấu. Không ba rõ ràng đối phương so với chính mình yếu, linh lực rất mỏng manh, nhưng đối phương cầm chạm dịch đao xông lên lúc, chính Ôn Lưu Xuân lại luống cuống tay chân, nàng căn bản không biết muốn làm gì, nên làm như thế nào, trong đầu những kia diện dịch tuệ không dùng được, ở trung quanh khán giả tiếng thét ảo, tiếng hò hét bên trong, nàng da rách thì nát, không ngừng chảy máu, rất đau, giờ phút này, trăng sáng sao thưa, trong ngay mắt này, Ôn Lưu Xuân trầm mặc, diện đấu, căn bản không có chính mình tưởng tượng địa đơn giản như vậy, trước đây giải đấu diện dịch sĩ mới, chính mình tại truyền hình trước mặt mang treo tức tâm tình nhìn những kia bị đánh bại tuổi trẻ diện dịch sĩ. Không được, tuyệt đối không thể vì Ôn Lưu Xuân, ngươi có thể làm được, chỉ ít, chỉ cần muốn thắng trận tiếp theo dịch đấu. Ôn Lưu Xuân nắm chặt tay, không biết từ khi nào bắt đầu, đường đi dưới ánh đèn, vài bóng người hiện lộ ra. Ôn Lưu Xuân người miền Nguyên, 29 tuổi, cấp chính thức diện dịch sĩ nha khoa, bất quá, chưa bao giờ có dịch đấu kinh nghiệm, cả cá nhân thiên phú, qua quyết bình bình. Tại khoảng 2 tháng một ngày nào đó, nàng đột nhiên từ bỏ chính mình công việc ổn định, dự định tham gia đại hội tuyển tú. Mimi bình tĩnh nói, Chu chấp nhìn nữ hải, đây đều là trong ngụm tin tức. Mimi gật đầu một cái. Tinh thần lực yếu kém người, thêm chút ám thị, liền sẽ bị ta theo trong tiềm thức rút ra bí mật, chẳng qua xin yên tâm, của ta thuật này, chỉ có thể đối với tinh thần lực hay là linh lực thấp hơn nhiều ta người sử dụng. Tiểu Nấm nhìn phía trước nữ nhân, 29 tuổi, cấp chính thức. Hơn nữa còn là loại đó vô cùng bình thường vô cùng bình thường cấp chính thức. Suy nghĩ nửa phút, Tiểu Nấm mới mở miệng, đây cũng quá yếu đi a. Ta vừa mới nhìn nàng hai trận dịch đấu, hoàn toàn chính là từ đầu đến đuôi người mới. Đối diện một sông lại thì nhắm mắt, rõ ràng linh lực cùng diện dịch thuật đều bị đối diện mạnh, chính là mánh manh bị đánh. Tiểu Nấm là dịch đấu đáp nhân, thấy vậy khó nhận lấy cái chết bất quá nàng vô cùng phù hợp yêu cầu của chúng ta thực lực yếu không có bối cảnh nhưng lại đầy đủ trong sạch càng quan trọng chính là nàng có đại hội tuyển tú tư cách chu chấp vẫn đúng là hoa một chút thời gian đi thăm dò tuần cái này tên là ôn lưu xuân người phụ nữ tài liệu sử dụng mặt kỹ dầu máy sai phân tìm thật là có ôn lưu xuân một tiên về y học răng miệng luận văn mặc dù nội dung cực kỳ bình thường phát biểu tại ba loại tạp chí bên trên vậy dường như không người trích dẫn nhưng là nữ nhân này diệt dịch sĩ trên đường huy hoàng nhất một muốt chính là dựa vào bản này luận văn ôn lưu xuân mới khó khăn lắm thu được tuyển tú điểm tích lũy thì nàng đi Chu chấp bình tĩnh nói ra, lười nhắc đổi, dù sao chỉ là vào cái thành mà thôi. Chương 699, Nhịn chết Vương Đoan một thiên niên 2. Chương 699, Nhịn chết Vương Đoan một thiên niên 2. Trên ánh trăng đầu cảnh, Thủ đô phương Thế Đoan Điền Châu, không người trong đường tắt, xương ngủ dần dần tàn đi, mặt hoa phục, giữ lại tiểu đôi ngựa lận tiêu hạ hí mắt, dạo bước mà đến. Nàng gái miệng anh đào nhỏ nhắn có hơi mở ra, tấm kêu nhường tất cả nam nhân có trầm mê khuôn mặt mang theo có hơi ý cười, nhìn đầy đất thịt vụn, cùng với một quả lăn xuống đến nàng bên chân nhấc cầu. Lã Tiêu Hạ một không có có như thế á thú vị, nàng tùy ý một đá, đem nhãn cầu nhắc tới một bên. xương Ngủ cuối cùng, sinh sán thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Một vòng vô hình màu máu như là băng gấm bình thường, tràn vào ảnh tử bên hông hình chăng lưỡi liềm huy hiệu phía trên. Thon dài chạm đau, thu nạp bước vào vào đau. Lại so trước đó nhanh, lần này tốn 19 điểm công. Lã Tiêu Hạ nhẹ nói, ảnh tử lắc đầu. Xuyên thấu qua dịch diện phát ra âm thanh tổng hợp. Đây đã là chúng ta tại Đoan Diên Châu giết thứ 9 Đoan một thiên Nhân. Rất hiển nhiên, trước đó tin tức đều là sai. Đoan một thiên Nhân số lượng vừa xa nguyên bản dự tính. Nghe nói như thế, Lật Tiêu Hạ nhẹ khẽ nhảy lên một chút, nhảy vọt qua trên mặt đất thịt vụn dấu vết, nhìn một ít nội tạng mơ hồ xoắn cùng nhau. Yệ dị bộ hồi sinh chi pháp có cực kỳ hà khắc hạn chế, bất luận là đối với hồi sinh người bản thân hay là kết nối bị hồi sinh hồi sinh thể đều là như thế. Lật Tiêu Hạ lượi lượi trong không khí huyết tinh vị đạo, nhẹ giọng mở miệng, Đoan Mục Tiên Nghiên như vậy đại quy mô địa sao chép, sát thực không bình thường. Đồng thời, cái này cùng hồi sinh bản chất vậy có khoảng cách, hồi sinh cái này đạo thuật thức, chí ít có thể sao chép bản thể hơn chín thành thực lực, nhưng chúng ta giết chết Đoan Mục thiên Nghiên, thực lực cao thấp không đều. Mặc dù còn tính là không sai nhưng vậy chỉ có thể coi là tạm được mà thôi. Nghe nói như thế, phía trước thân ảnh điệu đứng thẳng người. Vậy sao cũng được. Bây giờ La Phiệt nắm giữ tài nghiệm bộ đội, chỉ tồn tại ở thánh địa Y Lệ bộ quân lâm thành bên trong, bên ngoài thì là do Bạch Phiệt thuộc hạ thống trị phòng dịch đoàn đội, bọn hắn từ trước đến giờ cùng La Phiệt không hòa thuận, đối với Đoan Mộ Thiên Nhiên tin chết, bọn hắn tự nhiên vui thấy. Nghe vậy, Lần Tiêu Hạ lộ ra nụ cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền tiến hành bước kế tiếp đi. Rốt cuộc trên người của ta cũng có đến từ thánh thượng ý chỉ đấy. Thanh Mại Kỳ Dô, thực lạc tiểu dáng trong quán cà phê. Phong Linh rung động trong máy truyền hình còn đang ở chiếu lại nhìn dự đoán tuyển tú chương trình. Ôn Lưu Xuân nhìn ngồi ở đối diện có chút cổ quái ba người, làm hết sức địa che chắn chính mình cái bệ gấp rút, biểu hiện ra một ít thành thục nữ diện dịch sĩ già dặn. Một người dáng dấp anh tuấn thiếu niên ngồi ở giữa, ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Hai bên trái phải, riêng phần mình ngồi một thiếu nữ. Bên trái thiếu nữ, nhìn một tấm mặt cho nhỏ, nhìn lên tới cũng không dễ nhìn, nhưng cùng thiếu niên dáng cực kỳ gần, rất rõ ràng quan hệ phi phạm. Mà bên phải vị kia, dung nhan cực kỳ đẹp mắt, mặc đặc thủ tu nữ chế phục, nếu là ở Vân Nguyên, Ôn Lưu Xuân là hội cao mày. Ôn Lưu Xuân luôn cảm thấy, chính mình nên biết nhau cái này tu nữ, chí ít gặp qua, nhưng dù thế nào hồi ức, nàng đều không thể nhớ ra. Đối diện, Chu chấp cảm thấy Mimi mi cái này mộng thuộc tính diệt dịch thuật thật đúng là dùng tốt. Không như tiểu nấm dựa vào chính mình hứng thú, hoặc một tay mèo ba chân sử dụng huyền phong chỉ tiến hành dịch dung diệt dịch thuật thừa vận, trên cơ bản không đạt được chờ khoảng cấp cao một chút diệt dịch sĩ. Do đó, các ngươi là bởi vì ném mất thân phận bằng chứng, muốn dùng ta tuyển tú danh mạch đi phương thế không, chờ một chút, này nên tính là trưởng tục đi." Ôn Lưu Xuân nghiêm túc hỏi. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế thành thật mà nói, lý do này nói chuyện tào lao đến nổ tung, người bình thường đều sẽ không tin. bất quá, có mi mi tại, mọi thứ đều không là vấn đề. liên tục hai ngày đặc thù ám thị tâm lý nhường trước mắt cái này tên là ôn lưu xuân bình thường diện dịch sĩ hội dễ như trở bàn tay điệu tưởng tượng bọn hắn lời nói, chỉ là mượn dùng một cái thân phận mà thôi. đến phương thế sau đó, chu chấp tự nhiên là hội cùng trước mặt cái này lớn tuổi nữ diệt dịch sĩ tách ra. về phần mượn thân phận của nàng, chu chấp cũng sẽ không để nàng tòi công bận rộn. ôn tiểu thư, chúng ta cũng là người nguyên nguyên. bởi vì cái gọi là người tại tha hương, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Chu chấp tấm này bị tiểu nấm yêu chuộng cho nên khiến cho hay là rất anh tuấn gương mặt vô cùng có sức thuyết phục. Tôn Lưu Xuân cảm thấy người tiểu đệ đệ này nhìn đẹp mắt, làm la đại tỷ tỷ, tự nhiên muốn thật tốt giúp đỡ. Tâm tình như vậy, không ngừng lan tràn. Trước đây trước khi ra cửa, quyết định chú ý phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên mắc lửa bị lừa gạt cảm xúc trực tiếp bị Mimi ám thị tâm lý chỗ che đậy. Là 29 tuổi thành tộc nữ diệt dịch sĩ. Ôn Lưu Xuân việc nhân đức không ngừng ai, kia, yeah. các ngươi muốn đi phương thế quan sát đại hội tuyển tú. Chu chấp gật đầu một cái, đúng vậy, dù sao cũng là 4 năm một lần tình hội có thể đạt được danh lệch đều là lục quốc bên trong ưu tú nhất diệt dịch sĩ nhân sinh một thế vẫn muốn nhìn những lời này nhường ôn lưu xuân trong lòng hơi động đúng thế chính là bởi vì những lời này ôn lưu xuân từ bỏ chính mình ổn định hậu đai sinh hoạt không xa ngàn dặm và dặm đến nơi này bị đánh như thế ôn lưu xuân xinh đẹp mắt chớp chớp ta biết rồi trách nhiệm của nàng tâm bạo giảm nhưng vẫn còn có chút do dự mặc dù ta có tuyển tú tư cách nhưng trên thực tế ta ta không chút đánh qua dịch đấu trước đó một thằng thua ôn tỷ tỷ tiểu nấm nói ra ta nhìn xem ngươi đánh qua dịch đấu mặc dù đánh nhau chính tay vô lực, trở tay không tinh, bước chân lỏng lẻo, phản ứng chậm, diệt dịch thuật dùng đến cũng không tốt, nhưng dũng cảm khai thác là diệt dịch sĩ thứ nhất tiêu chuẩn, người dám tại đứng lên địch đấu, liền đã rất lợi hại. Ôn Lưu Xuân, dừng. A, tiểu nấm tốc độ nói rất nhanh, Ôn Lưu Xuân không có thế nào sao nghe rõ, lập tức liền bị Chu Chấp che miệng. Ôn diệt dịch sĩ chỉ là mượn dùng một chút thân phận mà thôi, cảm tạ. Chu Chấp nhẹ nói, bước vào phương thế sau đó, chúng ta thì tách ra, sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ phiền phức. Nếu là có kinh tế bên trên cùng cũng được, báo cho biết chúng ta, chúng ta rất có tiền. Ôn Lưu Xuân khoát qua tay, không sao, không sao. Đáng tin cậy trưởng thành nữ giới đã hoàn toàn bền, chính mình tiền tiết kiệm vì mua trạm dịch đao cùng dịch trang mà giật gấu vá vai sự thật này. Huyền Nguyên Hậu đại tiền lương, tại chính thức muốn đánh nhau dịch trang, trạm dịch đao trước mặt, kỳ thực không đáng một đồng. Chu chấp cười cười, lấy tay điểm một cái tiểu nấm phía sau lưng. Tiểu nấm vội vàng mở ra cái miệng nhỏ của mình túi, tấm thẻ này là ta tại Huyền Nguyên Hắc Kim ngân hàng thẻ tồn chữ, bên trong có mười vạn Huyền Nguyên tệ. Nàng vũ vô ngự của mình, ta không thiếu tiền. Ôn Lưu Xuân một cái giật mình, mười vạn Huyền Nguyên tệ, đây là chính mình bao nhiêu năm tiền lương a? muốn duy trì đáng tin cậy trưởng thành nữ giới hình tượng, Ôn Lưu Xuân nghiêm túc nói ra, vài vị, nơi này không phải huyền nguyên, rất nguy hiểm, phải chú ý, tiền tài không để ra ngoài. Đại hội tuyển tú những kêu bài vị gần phía trước diện dịch sĩ liền không nói, hỗn tạp rất nhiều đục nước béo có thế lực. Tiểu nấm bụng trộm rán rán chu chấp, Chu chấp, tỷ tỷ này người thật giống như cũng không tệ lắm bớt. chương 700, lục quốc thế lực tề tụ. Đại hội tuyển tú mở ra, một, Trương Bảy lục quốc thế lực Đại hội tuyển tú mở ra, một, tiểu nấm, người bên ngoài đều là các ngươi người của công ty sao? Ôn Lưu Xuân lần nữa xác định một chút. Đội xe ngoại bộ. Mấy chục cái mặc sơn đồ tây đen nam nhân đứng hậu. Chu chấp đơn độc lái một chiếc xe, ba nữ nhân thì là tại một chiếc xe khác thượng một đại kịch. Tiểu nấm nghiêm túc gật gật đầu, đều là chúng ta hắc giỏi bỏ công ty nghiệp vụ quốc cán, chỉnh thể vẫn tương đối ưu tú. Trên ô tô, Ôn Lưu Xuân khuôn mặt tuấn tú động đối với phía trước Mimi bóng lưng. Vị kia tướng mạo đẹp mắt đến gần như mỹ cốt thiên thành thiếu nữ đổi một thân đồng phục màu trắng, nhìn lên tới càng thêm thu hút người. Giờ phút này Mimi, chính cầm một quyển khắc họa nhìn kỳ lạ ký hiệu, tên là Du Ký mộng hành giả sách nhìn mê mẩn. A, vị này là Chu Hoàn thư ký chủ yếu phụ trách là công ty hắc thư trùng lão bản xuất hành sự vụ. Tiểu Nấm làm như có thật giới thiệu nói, Ôn Lưu Xuân hiển nhưng đã bị mi, mi tâm linh ám thị làm hôn mê, hoàn toàn không có có ý thức đến bọn hắn như thế công ty lớn lão bản làm vứt đi thân phận chứng minh chuyện này có nhiều thái quá. Về phần ta, ta là công ty an ninh hắc thư trùng lão bản nương, đồng thời, cũng là một tên quang vinh diện dịch sĩ. Tiểu Nấm nghiêm túc nói, Ôn Lưu Xuân là thực sự nhìn không ra. Đồng thời, nàng tốt muốn nhả danh hắc giỏi bỏ tên này, cũng quá bất hợp lý. Chân chính diện dịch sĩ. Thế nhưng vô cùng vất vả, Ôn Lưu Xuân thu lại cảm xúc mở miệng nói, Nhìn Tiểu Nấm hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nàng đột nhiên nhớ tới trước đây 18, 19 tuổi chính mình, cho đến ngày nay, nàng đều không có thật sự trên ý nghĩa giết chết qua dù là một con dịch bệnh thực thể, chỉ là dựa theo bình thường quy luật, tốt nghiệp, nhậm chức ưu tú đơn vị. Ôn tỷ tỷ, ngươi tại bên trong bệnh viện làm diện dịch sĩ làm khá tốt, tại sao lại muốn tới phương thế? Tiểu Nấm kỳ thực còn thật tò mò. Rốt cuộc, tuy nói Ôn Lưu Xuân là cấp chính thức diện dịch sĩ, nhưng ở dịch đấu phương diện, kinh nghiệm hoàn toàn vì linh, tại trên đại hội tuyển tú chính là thuần hạng. Nhưng lòng tốt Ma cô chưa bao giờ đắc kích người khác. Nói thế nào, vì mộng tưởng đi Ôn Lưu Xuân nhìn tiểu nữ mặt, thở dài, càng phải nói là ăn nhiều chết no. Trong bệnh viện trước danh đánh giá, trong sinh hoạt vụn vặt sự tình, đều khiến ta nghĩ, nhân sinh không phải là dạng này. Chị bệnh cứu người, chém giết dịch bệnh, đây mới thật sự là diệt dịch sĩ. Nhưng thành thật mà nói, ta ngay cả phía trước kia nửa câu, đều không có làm được. Ôn Lưu Xuân trước đây muốn tiếp tục hiện lộ rõ ràng một chút đáng tin cậy trưởng thành nữ giới mị lực, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, chính mình dường như cũng không có đáng tin cậy, chỉ có trưởng thành. Bình thường thiên phú, sáng tạo ra miễn cưỡng không có trở ngại diện dịch thuật, trải qua miễn cưỡng không có trở ngại nhân sinh nếu như không tới tham gia tuyển tú, nhân sinh của mình, gọn sóng không kinh, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu nấm nhìn Ôn Lưu Xuân, xuất thân từ Bắc Cung Vương phủ trời sinh quý tộc, có siêu cấp thiên phú thiên tài, trên thực tế là rất khó đồng cảm. Nhưng tiểu nấm cho rằng, Ôn Lưu Xuân nói đến phi thường chính xác. Không sao, năng lực tới tham gia đại hội tuyển tú, đã đã chứng minh Ôn tỷ tỷ không tầm thường. Tiểu nấm nghiêm túc khích lệ nói, trình độ của ngươi kỳ thực không kém, chỉ là không quen địch đấu, đối diện xông lên ngươi liền vô ý thức nhắm mắt lại né tránh. Nguyên nhân chính là như thế, trước đó tại thành mại kỳ Tất tỉ tỉ ngươi thua cho rất nhiều không bằng ngươi diện dịch sĩ, chính là nguyên nhân này. Phải học được, vượt qua nhân thể bản năng, sử dụng nha thuộc tính đến tiến hành công kích. Tiểu Nấm tại mình em hiểu lĩnh vực bên trên, rất nhanh đưa ra đề nghị. Ôn Lưu Xuân có chút bật cười, "Tiểu Nấm, ngươi nói thế nào lên một bộ một bộ nha?" 18-19 tuổi tiểu Nấm, ở trong mắt Ôn Lưu Xuân, tự nhiên là mới ra đời. Chính mình tốt xấu có 6-7 năm kinh nghiệm làm việc, ngược lại là hiểu rõ, tiểu Nấm nói được vô cùng nấu chốt. "Hiểu sơ a, hiểu sơ." Tiểu Nấm khiêm Tốn nói ra, "Dịch đấu, ta cơ bản không có thua qua." Ngươi biết Tiểu nấm nghĩ đến Ôn Lưu Xuân là người huyền nguyên, ngươi hiểu rõ quý tiêu hắn sao? Ôn Lưu Xuân nghe được tên quen thuộc, hiểu rõ à? Trước kia thất chiếu tình, hiện tại ngũ ngự sĩ si nhà, hắn hẳn là cũng đến phương thế, là một rất lợi hại thiên tài. Tiểu nấm ông cụ non, ngươi biết hắn, không biết ta? Ta cùng hắn đánh dịch đấu, một cái cũng chưa từng bại. Ôn Lưu Xuân sững sốt một chút, nhanh chóng cười ra tiếng. Được rồi, Tiểu nấm, ta biết rồi. Người quá lợi hại. Phía trước, trên ghế lái phụ Mimi Mi cũng không thèm để ý hậu phương nữ nhân kia, bị chính mình chồng hạ ám thị tâm lý sau đó. Ôn Lưu Xuân đến phương thế, rồi sẽ quên đã từng cùng Chu chấp đám người đã gặp mặt. Đoạn kia ký ức sẽ bị Mimi Mi vùi sâu vào ôn lưu xuân trong mộng cảnh, cho dù là so với Mimi Mi mạnh hơn đối với mộng cảnh diện dịch thuật rất có hiểu rõ khoa tâm thần, vậy không có cách nào trong thời gian ngắn tìm thấy. So sánh dưới, Mimi đối với trong tay bản này mộng chủ Du Ký càng thêm cảm thấy hứng thú. Buồn Thiên Du Ký, giảng thuật làm mộng chủ tuần hành tại tầng sâu trong mộng cảnh nhìn thấy kỳ quái cảnh tượng, nhìn thấy nơi sâu thẳm, thậm chí sẽ đối với độc giả cũng tiến hành ô nhiễm tinh thần. Tại vào phương thế trước đó, hẳn là sẽ không buồn kẻ nhảm nhãn. Theo lịch thế giới 330 năm tháng 4 đến, đại hội tuyển tú mở ra ngày, càng phát ra chi gần. Các loại thế lực cường đại, vậy cuối cùng, tại tới gần ngày, cho thấy khí thế của mình. Lục quốc bên trong, trừ ra vương Triều Thừa vận bên ngoài bốn quốc chính phủ riêng phần mình chỗ sẵn chọn đại biểu đội tại nửa tháng trước và ở đoàn liên châu. Cực lạc phu diện, ở vào phỉ lãnh thúy trung ương quyền lực ở chỗ đó quốc hội nghị viên sút dung xuất lĩnh nguyên một chi đại biểu đội đến. Là lục quốc trong khoa khám bệnh kỹ đỉnh điểm, tức lạc đội Ngũ Tạ thành, luôn luôn ở vào giữ bí mật trạng thái. Trừ ra một trên danh nghĩa tại cử thực chất một mực phương thế hành động đoàn một thiên nhiên bên ngoài bây giờ không có mấy cái nổi tiếng a lan thành tiểu nhi tử môn Đồ lan triệu tính một tương đối thú vị là cực lạc đại biểu đội là cung dược phẩm thần võ nhất tộc lệ thị mang đến mấy vị ủy viên quản trị cùng nhau đến hắn thân mình ý nghĩa rất đáng được nhìn ngắm. bây giờ nhất tộc lệ thị từng bước xâm chiếm ngọc thị nhảy lên đã trở thành dược phẩm thần võ mấy đại đầu sỏ nghe nói thậm chí ngay cả kim chủ cũng đưa cho giúp đỡ hiện tại xem ra không chỉ tại bên trong thần võ ngay cả cực lạc quốc hội cũng đưa tay a trên phố nghe đồn xôn xao cực lạc đại biểu diện dịch sĩ cũng là hiện nay tất cả trong thế lực số người nhiều nhất là cái này bây giờ đại lục đệ nhất cường quốc khí phép chỗ sau đó huyền nguyên huyền nguyên nội bộ rất nhiều bẩn tiểu chuyện bị còn lại quốc gia nói chuyện say xưa mãnh mãnh nội đấu mãnh mãnh bị y y bộ thẩm thấu. lại ra cái siêu cấp mãnh nhân chu chấp tăng thêm thất chiếu tinh một nhóm kia nguyên bản có thể tại năm nay đại hội tuyển tú thượng diễn chính diện dịch sĩ nhóm chưa trưởng thành lên kết quả là đưa đến thế hệ này huyền nguyên có chút không người kế tục mà chĩ quen thuộc nội tình người sẽ không coi chu chấp là thành là huyền nguyên diện dịch sĩ thật có thể đánh vạn xào hồ tính một cái khác diện dịch sĩ dường như không có gì nổi tiếng chiến tích Chỉ là lần này, Lục Quốc độc ác giới truyền thông, lại ngạc nhiên chưa hề nói Huyền Nguyên nói xấu, thậm chí ngay cả một chút sướng suy dấu vết đều không có. Nguyên nhân, vậy dị thường đơn giản. Lần này, Huyền Nguyên dẫn đội người. Là Học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên tiên nhân viện trưởng. Trên Nhân Long. Hôm nay lưu đến ngày mai cảng. Hôm nay lưu đến ngày mai cảng. Hôm nay lưu đến ngày mai cảng. Điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi trường 701, Lục Quốc thế lực tẩy tụ. Đại hội tuyển tú mở ra, 2, chương 701, Lục Quốc thế lực tụ. Đại hội tuyển tú mở ra, hai Thế giới này, giống trong loài người được xưng là đỉnh chiến lực, đại biểu diệt dịch sĩ bên trong, đứng ở cao vị tồn tại. Nhưng trên Nhân Long, còn có tiểu bộ phận càng thêm lực lượng cường đại, đã vượt ra nhân chi tên, thiên nhân viện trưởng. Học viện y đệ nhất huyền nguyên đời này viện trưởng. Tại quá khứ trong vòng 10 năm, vị kia trước đây đại đô đệ nhất cường giả, xâm nhập không người lĩnh vực, tiêu dịch bệnh mọc thành bùi sâu trong bóng tối. Do phó viện trưởng Khương Võ Long mặc cho học viện y đệ nhất huyền nguyên đại diện viện trưởng. Mặc dù, thiên nhân viện trưởng cũng không có tại trước khi đi nói cho mọi người, hắn đến tột cùng muốn đi chỗ nào. Nhưng rất nhiều người suy đoán Thiên nhân viện trưởng Mục Tiêu có thể là sâu trong bóng tối, thậm chí trong truyền thuyết Hắc Ám đại lục. Bây giờ, lịch thế giới 330 năm, Thiên nhân viện trưởng trở về. Thiên nhân viện trưởng chỉ dẫn theo vị trí Huyền Nguyên dự thi chính tuyển đội viên, mang theo hai thanh trảm dịch đao, liền một đường đi về phía tây, hướng phía Đoan yến Châu mà đến. Về phần kia hai thanh trảm dịch đao, tự nhiên là Huyền Nguyên danh trấn lục quốc danh đao. Nguyên bản thì cất đặt tại học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên nhãn khoa chuyên nghiệp mỹ nhân giới trang, cùng với đặt ở Thái Nguyên đại sảnh xanh thảm trận vô dụng. Thiên nhân chi uy, rung động lục quốc. Thế tất yếu nhường có chút mất tinh thần Huyền Nguyên, tìm về nhà máy. Cung Viên Nguyên khí thế hung hung khác nhau, chân không giáo quốc thì tương đối phật hệ, quan phe thế lực tòa án tôn giáo thập nhị thánh kỵ sĩ còn có hoàng thất hoàng tử, mặc dù sớm địa đã tới Đoan Điền Châu, nhưng dường như không có ra ngoài hoạt động, chỉ là tại hạ giường địa điểm cổ tu. So sánh dưới, chân không giáo phái bất thường thế lực tới thì thật nhiều. Bọn hắn mặc dù mình không thừa nhận là chân không giáo quốc thế lực, nhưng cái khác năm nước cho rằng giáo phái bất thường cùng chân không giáo quốc chính phủ không hề khác gì nhau. Dù sao đều là tinh thần bất thường người hội tụ kỳ dị tôn giáo. Bên trong quả thật không thiếu kỳ nhân dị sĩ, tuy nói tại Đoan Điền Châu, nhưng vẫn là làm ra không ít sự cố. Cung Nguyên có chút cùng loại. Đại Uyên bên này, kỳ thực vậy cũng không dễ vượt qua. Bây giờ Đại Uyên có bảy đại quân phiệt cùng Trung ương Thiên quân. Đồ Lộc Minh cái mông đã bay đến Vương Triều Thừa vận bên kia, nhưng Đại Uyên Trung ương Thanh Quang phủ đại bên ấy vậy không có biện pháp gì, Hạc quân tại nuốt trưởng rơi mất lý bồi hồi sau đó, nó thế lực đã cực kỳ cường đại. Một cái rời giặc quân phiệt, rất khó xác định có thể hoàn toàn đánh bại nàng. Trừ ra, lần này Đại Uyên dẫn đội người, Lang quân quân chủ Kim Lang, Sư quân quân chủ Lý Tí Lang. Cái này khiến rất nhiều biết được một ít cường quốc quân sự Đại Uyên nội loạn người cực kỳ kinh dị. Lần này, Trung ương Thiên quân bên ngoài thậm chí không có điều động một có phân lượng nhân lòng đến. Dẫn đội người, lại là hai vị quân phiệt chi chủ, đồng thời, trong đó sư quân quân chủ là tất cả quân phiệt bên trong mạnh nhất tồn tại. Đây có phải hay không đại biểu, Trung ương Thiên quân cùng sư quân đã đã đạt thành nào đó hiệp định. Rốt cuộc, đại nguyên còn như vậy nội loạn, tiêu hao đều là tự thân diệt dịch tài nguyên. Với phần, đại nguyên thiên tài nhất, cường giả, trừ gia đổ Lộc Minh dưới trướng tổ hai người, chính là sư quân vị kia, đã từng cùng Lý Bồi Hổ Nhi tử bảo quân Tịnh Xương siêu thiên tài giáo chủ. Đại viên, quốc gia này ta kỳ thực cũng không thích. Đoan Châu, nơi nào đó trong tử lâu một cái thân hình thon dài nam nhân đang ngồi trên ghế nhìn ra xa này phương xa đúng không a nhan nam nhân bên người có một cái thân mặc áo trắng mang mạng che mặt nữ nhân bất quá tiểu gia hỏa kia cũng không tệ lắm không phải sao nhìn thấy nữ nhân không có trả lời nam nhân lại bổ sung một câu mạng che mặt nữ nhân dường như không có quá nhiều nét mặt có chút hơi biếng ừ vậy ngươi cho hải tử kia lực lượng chỉ là bởi vì hắn có giống như ngươi tên hiệu sao nam nhân là người à, trời à, a trời ạ a nhan ngươi lý do này ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới quá tuyệt vời nam nhân nở nụ cười Động tác cực kỳ ưu nhã, tại rất nhiều hạt giống trong, cái đó nho nhỏ giáo chủ, tính là rất không tệ. Lần này, đại hội tuyệt tú nên cần dùng đến, coi như là một bước dự lưu chi cờ. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, "Đến đây đi, nói một chút ngươi ghét nhất, thừa vận, đó mới là ngươi không thích nhất quốc gia, không phải sao?" Nam nhân nụ cười âm nhu ôn hòa, bất kỳ người nào nhìn thấy khuôn mặt của hắn, giống như đều muốn xa vào trong đó, "Thừa vận, phương thiên chiếu ra hỏa kia điên rồi, nói muốn làm cái gì liên minh diệt địch mới? Bệnh long bệnh nhiệt thán tại thần xuyên thú long. Bị tới cờ, nói là diệt tập. Kỳ thực chính là cùng đồ lộc Minh kết Minh chính phủ lý do thoái thác thôi. A nhan, đồ lộc Minh cũng là lợi hại a. Thừa vận liên Minh giải dịch, dịch, vương triều thừa vận thiên chiếu hoàng đế làm ra thế lực. Tại lần này đại hội tuyển tú, lựa chọn cái cuối cùng đến. Mà lần này vương triều thừa vận thiên tài chủ loại càng là hơn kéo căng đến cực hạn. Được xưng là thừa vận tam kiệt địa tạng hậu thổ thái tuế tinh quân là chính quyền thừa vận đối ngoại tuyên bố tam đại đại biểu. Trừ ra này ba cái cửa mặt thừa vận thế gia đại tộc bên này, vậy ra không ít giả. Trong đó thánh tử hoa luyện cực kỳ xuất sắc. Thân mình từng có tại Y Li bộ học tập lý lịch, bị mọi người đưa cho kỳ vọng cao. Mà điều kỳ quái nhất chính là Vương Triều thừa vận người cuối cùng. Chu chấp, a, lại là cái này người. Nam nhân mèo mắt lại, nhìn lên tới, không có gì đặc biệt. Cấp chủ đao, liền tuyên luôn muốn chém giết nhân lòng. Mà càng thêm thái quá là, những người kia Long, phía sau là Y Li bộ a. Nữ nhân nhìn thoáng qua nam nhân, thế nào, người muốn giúp hắn? Nam nhân cười cười, vì sao không? Nhường dịch bệnh giáng lâm thế giới là của ta tâm nguyện. Nếu là cái mục tiêu này. Như vậy, thời đại này, tự nhiên viện loạn càng tốt. Chu chấp buông xuống trong tay báo chí. Hoàng đế thừa vận phương Thiên chiếu, người này ra tâm đã đẩy tràn ra tới. Tổ kiến liên minh diện dịch mới, rõ ràng chính là muốn cùng Y Lệ bộ võ đài. Vì thế, phương Thiên chiếu trực tiếp đem Chu chấp đặt vào chính mình hệ thống bên trong. Chu chấp muốn giết trọng phán hệ thủy ngân nhất, kia liền chỉ biết là Y Lệ bộ địch nhân. Ừm. Bất quá, như vậy vậy không có gì không tốt. Chu chấp hơi tự hỏi, đạt được đáp án. Chỉ là, hiện nay đã biết tình huống, chỉ có Y Lệ bộ mới có hoàn toàn địa, bước vào trên nhân long pháp môn. Hội trưởng là một ngoại lệ, mà Thiên nhân vị trưởng, khó mà nói nhưng chí ít có thể xác định là vương triều thừa vận bên này tạm thời là tại cấp cao về mặt chiến lược mặt không cách nào đủ chu chấp rất nhanh liền thu lại cảm xúc Này cùng mình không liên quan bây giờ chính mình đi vào đại hội tuyệt tú mục tiêu chỉ có một đó chính là chém giết nhân long vì thế chu chấp đã chuẩn bị một năm bây giờ hắn càng là hơn biết rõ tại trên đại hội tuyệt tú trừ gia đã biết lục quốc cùng y hệ bộ cũng không ít kinh khủng hơn dị thường thế lực muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa càng phải đại thắng mà về giờ phút này chu chấp nhìn về phía trước phương thế nhập cảnh khẩu đã xuất hiện Bạch Ngọc Tường Thành. vô số dòng người cuộn cuộn, xen lẫn vô số diệt dịch sĩ. Thì nơi này, trong truyền thuyết, vô bệnh vô thai ý địa bộ hạ hạ nơi. Phương Thế đến, nơi này cũng chính là năm nay đại hội tuyển tú khởi điểm. Đến đến, Tiểu Nâm lớn tiếng nói, Ôn Lưu Xuân nắm chặt tay, cuối cùng đã tới. Phương Thế, chỉ ít, chỉ ít thông qua vòng thứ nhất. Nữ diệt dịch sĩ nghiêm túc nghĩ trước đó Tiểu Nâm nói chuyện, sau đó, về đến cuộc sống bình thường bên trong đi. Nhân sinh của mình cũng coi là đầy đủ. Nữ nhân nghiêm túc địa tự hỏi. Chương 702 trăm địch. Nhan nữ, mục 1, chương 702, thôn dịch, nhan nữ, một 1. Phương thế. Đoan Diên Châu. Đi vào tháng 4 ngày đầu tiên, Chu chấp đội xe, xuyên qua mênh mông phương thế bên ngoài, đi tới cái này cái gọi là trong thế giới. Đoan Diên Châu. Phương ngoại nơi, thế ngoại đảo viên. Lục quốc phía trên y địa bộ, tọa lạc tại nơi đây. Do siêu cao cấp diện dịch lực lượng tăng thêm vì chấn thiên hạ đội quân khai nghiệm chỗ thống ngự nơi. Nơi này không tồn tại dịch bệnh. Thật đúng là. Chu chấp một đường đi tới. Cho dù là biên cảnh thành thị, Chu chấp trước mắt tin tức, chỉ số bệnh hóa đều không có vượt qua 35. Này kỳ thực, đã vô cùng thái quá. rừng núi hoang vắng đều không có loại đó kinh khủng sự kiện kỳ dị. Điều này nói rõ, ý nghĩa bộ đem quốc gia này nắm giữ đến cực hạ. Tạm biệt, Ôn tỷ tỷ. Còn có thể còn gặp lại sao, Ôn tỷ tỷ? Còn gặp lại lúc ngươi nhất định phải hạnh phúc. Ôn tỷ tỷ, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc. Hu hu hu. Tiểu Nấm ôm Ôn Lưu Xuân như thế nói. Ôn Lưu Xuân mặc dù 29, nhưng trên bản chất hay là cái không dành thế sự sinh viên, nàng vậy bắt đầu ôm tiểu Nấm đầu khóc. Chu chấp cùng Mimi hai người đứng ở một bên, dường như là hai cái nhà giống nhau. Nàng chỉ cần vừa ly khai chúng ta rồi sẽ quên cùng chúng ta gặp nhau đoạn trải qua này." Mimi nhẹ nói. Hiện tại Mimi ngược lại là không ánh sáng chân, mà là mặc vào hai giày da nhỏ, phối hợp màu trắng tất chân cùng bánh ngắn, dù sao nhìn lên tới không giống như là tú nữ. "Bất quá, là thu lao, ta hơi giúp nàng tại ban đêm, dùng tiềm thức huấn luyện một chút." Do Mimi dịu dàng động lòng người, bản thân nàng là diệt dịch sĩ nha khoa, trình độ không tính kém, dựa vào tiềm thức phản kích, hẳn là có thể qua vòng thứ nhất. Chu chấp từ trước đến giờ là đúng không biết diệt dịch thuật cảm thấy rất hứng thú. Mimi diện dịch thuật, trên cơ bản đều là căn cứ vào mộng cùng tinh thần cái này cùng chu chấp nắm giữ hạch hạnh nhân lực lượng hơi có chút liên quan thực sự là dùng tốt diện dịch thuật chu chấp cảm khái nói ừm bất quá không quen dịch đấu mimi cơ thể đường cong cực kỳ ảo điệu, đứng trên diễn võ tràng cùng người đấu ta vậy không thích chu chấp gật đầu một cái mimi mặc dù thân bí nhưng năng lực của nàng lại cực kỳ dụng đồng chí tiểu thư dường như cùng cái đó ôn diện dịch si vô cùng trò chuyện tới mimi khẽ gật đầu không theo nàng dịch đấu trình độ xuất phát theo nàng năng lực diện dịch góc độ thượng quan sát ngươi cảm thấy nàng là một người thế nào chu chấp rất là bình tĩnh vậy rất nhanh cấp ra đáp án của mình Người thường, Mimi đối với Chu Chấp cho ra đáp án cũng không kinh ngạc. Ở cái thế giới này, thật sự có thể đi lên đánh giặc đấu, trên cơ bản đều cũng có điểm vốn liếng cùng thực lực, hoặc là thì dùng số lượng nhiều bao ăn no sức mạnh dịch bệnh, về phần hội không bị bệnh hóa đó chính là nói sau. Mà tuyệt đại đa số diệt dịch sĩ, chính là ôn lưu xuân dạng này người thường. Tại nàng trong tiềm thức, ta thấy được rất nhiều nhà khoa chuyên nghiệp tri thức, nàng học được không sai, phẫu thuật làm được cũng không tệ, coi như là một hợp cách diệt dịch sĩ nhà khoa. Giọng Mimi hay là nhẹ nhàng, rất bình thản, nhưng cho dù là như vậy, cũng giống là tại luyện chuyển địa ca hát. Chu Chấp có chút cổ quái nhìn Mimi. Như vậy nhìn trộm người khác tiềm thức, có phải hay không không tốt lắm? Mimi trầm mặc một hồi, là không tốt lắm. Bất quá, miệng của ta vô cùng nghiêm, sẽ không tiết lộ ra ngoài hắn bí mật của người. Đây cũng là một bác sĩ phẩm hạnh. Chu chấp có chút hiếu kỳ, người đang chân không lúc, cho người ta xem bệnh sao? Mimi ngược lại là không có phủ nhận, nhìn qua, ta tự mình lái một mộng chủ đại nhân giáo đường, ba ngày là tra xứ xưng tội, buổi tối thì là cầu nguyện. Coi như là thực hiện bác sĩ tâm lý chức năng. Chu chấp đối với cái này chỉ là gật đầu một cái. Mimi, tiểu nấm, còn có chính mình. Đều là thiên tài có thể đến đến bây giờ trình độ này, chính Chu chấp vậy không e dè. Ôn Lưu Xuân cùng mình trước đó thấy qua rất nhiều diện dịch sĩ cũng khác nhau, tài năng của nàng hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng đi được càng xa. Đặc biệt tại trên đại hội tuyển tú, Chu chấp hơi có thể lý hiểu một chút chấp nhiệm của Ôn Lưu Xuân, nhưng Chu chấp cũng không cho rằng Ôn Lưu Xuân có đầy đủ tín niệm Nàng chỉ là người bình thường. Mi Mi đối với cái này ngược lại là ông có khác biệt ý nghĩ. Chu chấp, người đang lĩnh vực tinh thần cũng không hiểu rõ, người thân thể lực lượng là có hạn, tinh thần lại là vô hạn. Có thể tại có chút thời khắc, tự ôn diệt dịch sĩ như vậy người thường cũng có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, loại lực lượng kia có lẽ có thể nhường nàng đứng ở nhân long trước mặt, cũng không sợ hãi, đương nhiên, chỉ là nếu, chu chấp trầm mặc suy tư một hồi, gần đầu một cái, thủ giáo, lĩnh vực tinh thần vẫn luôn là cực kỳ thần bí diện dịch phạm chủ, vì địch thu nghiễm sự việc, chu chấp vậy hơi đi tìm hiểu qua, muốn sửa đổi địch thu nghiễm tâm thái, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, bất quá, chúng ta hắc ám nữ vương tiểu ấm lúc trước cho chu chấp phát tới điện mừng, nội dung vậy rất đơn giản, đã điều giáo được rất tốt, vứt bỏ đến có chút kỳ quái lời nói, chu chấp vẫn tin tưởng hậu thổ nương nương năng lực chỉ cần địch thu nghiễn không tại nhân long trước mặt ta nữa kế hoạch thì nhất định có thể thành công đưa tiền ôn lưu xuân tiểu nấm xoa xoa nước mắt đi tới ôn tỷ tỷ là phụ phụ thông thông người tốt tiểu nấm lời nói thực sự là trắng da mà tàn cốc tiếp theo tìm một chỗ ở lại đi trung quanh mặc vết đen bảo tiêu cho chu chấp đám người mở cửa xe ách ta cảm thấy nên ăn cơm trước tiểu nấm nghiêm túc nói ra vừa nãy phải gọi ôn tỷ tỷ cùng nhau ăn mi mi mặt không biểu tình đồng ý phương thế ẩm thực vì thanh đạm mới mẹ làm chủ vô cùng phù hợp khẩu vị của ta cùng nhau đi tới ta luôn luôn rất chờ mong Chu Chấp ho khan một tiếng, đều quên. Tơ trắng tu nữ một đường đi về phía tây, trên đường ăn đều là lương khô. Tốt nhất dừng lại chính là cùng mình cùng tiểu nấm tại nhà hàng mái vòm ăn cơm. Này bại lộ Tơ trắng tu nữ nhiệt tình yêu thương thức ăn ngon bản chất, nàng hình như xác thực còn rất thích ăn, đặc biệt đồ ngọt. Ừm, cũng được. Chu Chấp nhìn thoáng qua chung quanh, lầu cao san sát, mặc đồng phục màu trắng phương thế nhân viên phòng dịch chính đang đi tuần, không chung dường như bay muốn một ít màu trắng máy bay không người lái, nhìn lên tới phương thế khoa học kỹ thuật phát triển đích xác thực còn có thể. Các thế lực lớn quần cuộn sóng ngầm, mới tới phương thế, cần chậm chậm lưu toan. Chu chấp cảm giác phải mang theo những thứ này, hộ vệ áo đen thật sự là thái trói mắt, trực tiếp tiền chẳng tán, để bọn hắn đi dự định trụ sở, mà chính mình thì mang theo hai cái nàng bắt đầu đi dạo. Cuối cùng tuyển định nhà này, tại phương thế bên trong tâm đại lộ ven biển vô cùng nổi tiếng tiệm cơm. Mặc dù một nam hai nữ cái này tổ hợp có chút kỳ quái, nhưng bây giờ đoàn diễn châu, ngoại lai nhân khẩu thật sự là quá nhiều, nhân viên phục vụ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Chu chấp liếc nhìn này quán cơm phải xếp hàng, trực tiếp mở ra tiền giấy năng lực, trực tiếp hướng lầu 4 vị trí tốt nhất. Ăn cơm cơm, ăn cơm cơm. Tiểu Nấm có chút hưng phấn. Mimi ngược lại là giữ vững thần trọng. Lầu 4 là khách quý khu vực, tổng cộng cũng chỉ có 2 bàn. So sánh với chu chấp mang theo 2 cái cô đường, ngoài ra một bàn thì có vẻ bình thường rất nhiều. Một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Trên mặt bàn, rực rỡ muôn màu thức ăn. Nam nhân có một tấm không cách nào miêu tả khuôn mặt, có chút tái nhợt, ngẫu nhiên phát ra thanh âm ho khan. Nữ nhân thì là mang một mạng che mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm cực kỳ xinh xắn dung nhan. Chương 703, thôn dịch, nhan nữ 2, chương 703, thôn dịch, nữ 2. Cả cái cự đại quốc gia phương thế, tại đại lục thế giới cùng ngoại cùng bên trái nhất vậy có thể nói là tối phía tây cùng vương triều thừa vận tối đông phương hô ứng lẫn nhau chu chấp suy đoán có lẽ là bởi vì khoảng cách vương triều thừa vận xa nhất nguyên nhân phương thiên triều mới dám đại nghịch bất đạo làm liên minh diện dịch mới mà đoan yến châu bố cục cùng nơi khác cũng là khác nhau đoan yến châu trung tâm có một đạo to lớn hồ lục địa đồng thời cũng là tất cả lục quốc đại lục lớn nhất hồ lục địa theo quán diệu phía trên nhìn lại có thể nhìn thấy hải mặt phẳng nhưng không nhìn thấy cuối cùng mà tại nội địa hồ cuối cùng thì là y địa bộ ở chỗ đó cũng là tất cả đại lục người của toàn thế giới cũng chạy theo như vị thánh địa quân lâm thành nơi này thấy thế nào đạt được quân Lâm Thành. Tiểu Nấm vừa ăn cơm, một vừa nhìn Chu Chấp nghiêm túc nói. Chu Chấp lấy lại tinh thần, nhìn Tiểu Nấm cùng Mimi. Tiểu Nấm cùng tơ trắng tu nữ Mimi, kỳ thật vẫn là có gì khúc đồng công. Hai người bọn họ, kỳ thực cũng vô cùng thích ăn. Bất quá Tiểu Nấm thật là tùy tiện, đối mặt người lạ vô cùng có lễ phép, đối mặt Chu Chấp liền không có bắt cung Tiểu Quận chúa cái chủ loại kia căng thẳng. Mạnh Mạnh ăn, nói một cách hoa mỹ hắn nói bổ sung mà cô năng lượng. Mà Mimi chỉ có thể nói thâm tàng bất đầu. Bất cứ lúc nào Ngộ quốc ma nữ cũng dự vương ưu nhã, nhưng kỳ thật nàng ăn đến một chút cũng không đầy Tiểu Nấm thiếu tại các nàng trước mặt hai người, bàn ăn đã dần dần chất đống lên. chu chấp cười cười, ánh mắt xéo qua chú ý đến hai người bên cạnh, một nam một nữ kia, rất khó hình dung. ha ha, vị tiểu ca này. nam nhân chú ý tới chu chấp ánh mắt, hắn ho khan một tiếng, cởi mở miệng mở miệng, người hai vị này gia quyến, khẩu vị không tệ à, thật khiến người ta hâm mộ. không giống như là nội nhân. nàng ghét nhất chính là ăn cơm, mỗi lần đều chỉ ăn từng chút một. nam nhân có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, nữ nhân cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, mà là có chút lạnh như băng quét nam nhân một chút. tiểu nấm đối với gia quyến cái từ này rất là mất cảm cảm thấy cái này suy yếu nam có chút ánh mắt, chẳng qua cũng không thể đem Mimi tính cả. nghĩ đến đây, tiểu nấm lông miệng chỉ chỉ Mimi, đây là muội muội. nàng vừa chỉ chỉ chính mình, đây là gia quyến. tiểu nấm tại loại phương diện này tràn ngập chất phát. trong lúc nhất thời, nam nhân nở nụ cười, mà Chu chấp vậy mang tới ý cười. người trưởng thành xa giao, có lúc nhưng thật ra là rất đơn giản. đột nhiên phá băng, thì có thể để người ta sinh lòng hảo cảm. hai người là một đôi vợ chồng, nam nhân tên là Thôi Nịch, nữ nhân tên là Nhan Nữ là từ cực lạc đến Đoan Yến Châu làm ăn, tiện thể quan nhìn một chút toàn thế giới cũng chú mục đại hội tuyển tú phương thế so với cực lạc mà nói xác thực an toàn không ít liên doanh thương môi trường cũng tốt hơn rồi phải nói thật không hổ là y y bộ trì hạ sao thôi lịch hơi xúc động nói cùng chu chấp đụng đụng chén chu chấp thần sắc hơi động đôi nam nữ này ngược lại là không có gì đặc thù nam nhân dường như cơ thể có chút suy yếu mà nữ nhân thì giấu ở lụi trang phía dưới không nói một lời có chút lạnh lùng a thôi tiên sinh là làm cái gì sản nghiệp chu chấp khẽ hỏi có thể chúng ta cũng có chỗ gặp nhau đấy nói lên cái này thôi lịch sắc mặt có chút biến hóa hắn lại ho khan một tiếng có vẻ càng thêm lung túng tây Không phải cái gì tốt nghề nghiệp, dược phẩm xuất nhập khẩu buôn bán loại hình. Mimi đã đã ăn xong, nàng ngồi ở chu chấp bên người quan sát đến hai người. Dược phẩm buôn bán là lục quốc bên trong phi thường bình thường nghề nghiệp, làm sao lại như vậy không tốt? Trừ phi khâu cụt. Nhìn thấy mấy người khuôn mặt của quái, thôi nghịch thở dài, kỳ thực ban đầu trong nhà là làm thuốc giảm đau. Vì vì có chút nguyên nhân đặc biệt, thì liền bắt đầu bắt đầu bán lê băng cùng nhà tán. Chu chấp một chút liền hiểu, tiểu nấm đánh ra thôi nghịch nghiêm túc mở miệng, chất gây nghiện không là đồ ta bán loại vật này là hại người khác tôi nghịch ngược lại là đã thành thói quen ta bán cái này năng lực không biết sao nhưng ở cực lạc cái này cũng không phạm pháp nói đúng ra chứ ra tại huyền nguyên cùng thừa vận cái khác bốn quốc đều cũng có sáng tỏ pháp cái tôi nghịch thở dài cũng là vì sinh hoạt ta không làm cái này ai làm đâu ta lần này cùng nội nhân đến đoan yên châu chính là xem xét có thể hay không cùng bản địa thương hội dắt lên tuyến bán một chút của ta tối sản phẩm mới tiểu nấm còn muốn nói cái gì nhưng chu chấp nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng nơi này không phải thừa vận cùng huyền nguyên người ta kinh doanh chất gây nghiện làm ăn hợp pháp hợp quy nói nhiều rồi cũng không quá tốt Mimi phá vỡ cục diện bế tắc. Chất gây nghiện có lợi có hại, bất kể cấm chỉ hòa hợp pháp, đều là theo quốc gia chính thể mà định ra. Chúng ta những người bình thường này, tự nhiên là đi theo quy củ đi. Thôi tiên Sinh, không gì đáng trách. Thôi Nghiệt liền vội vàng đứng lên chắp tay. Mấy vị kia đâu? Đến Đoan Yến Châu làm cái gì? Giờ phút này, một bên thanh lanh nhăn nữ mở miệng nói. Chu chắp chắp tay một cái, cũng là làm chút buôn bán nhỏ, là làm bảo vệ buôn bán. Công ty An ninh H Thư Trùng trực thuộc tại Dược phẩm Thần Võ cực lạc phân bộ phía dưới. Bất quá chúng ta thân mình hay là người nguyên nguyên. Nếu như cần bảo vệ nhân viên, có thể tìm ta cho các ngươi giảm giá. Thôi Nịch cùng Chu Chấp không sai biệt lắm, nhìn lên tới đều là loại đó kinh điển làm ăn liệu. Hai người ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mãi đến khi một giờ sau, hai phe nhân mã tách ra. Như vậy, chúng ta đi trước nhà. hai vị từ từ sẽ đến. Chu Chấp mang theo hai cái cô nương xuống lầu đi ra phía trên. Thôi Nịch cùng nhan nữ cứ như vậy nhìn mấy người bóng lưng, mãi đến khi cũng không thấy nữa. Thật có ý tứ tiểu gia hỏa, trên người tràn đầy mị lực, giống như ta. Thôi Nịch cười híp mắt nói, nhan nữ lắc đầu, cùng ngươi không giống nhau. Thôi Nịch không thèm để ý chút nào nhìn một chút ở vào trung tâm phong bạo thiên tài điểm này ngọn lửa cần chính là chất dẫn cháy mà ta chính là hắn chất dẫn cháy nhan nữ đột nhiên mở miệng ngươi không có đem hạt giống phóng tới trên người hắn thôi nghịch ho khan một tiếng không có không nói trước bản thân kia hai tiểu cô đương cũng hẳn là đời này siêu thiên tài tuy nói đang dùng cơm các nàng có thể đầy đủ cảnh giác ta không xác định năng lực gieo xuống hạt giống không bị phát hiện nhan nữ nhàn nhạt mở miệng cũng có ngươi chuyện không có nắm chắc thôi cười nói có bất quá gặp qua hắn sau đó ta càng có lòng tin Nếu không, ngươi cho rằng một năm trước Huyền Nguyên Trạm Long Ngụy Dễ ảm là vì cái gì? Công khai tuyên ngôn, chính là hấp dẫn giống chúng ta dạng này người vào cuộc. Đã như vậy, ta liền theo tâm ý của hắn. Tôi nhịch nhẹ cầu thủ đập bóng chỉ, nhường nắm giữ hạt giống trầm luân người, tại vòng loại bên trong bắt đầu hành động đi. Đem những kia thông minh người trẻ tuổi thay thế thành chúng ta người. Đặc biệt nhường trầm luân lục độc lựa chọn mấy cái thiên tài chân chính. Tập kích. Chương 704, vòng loại đêm trước, 1, chương 704, vòng loại đêm trước, một. Đoàn yến châu chia làm khu đô thị mới cùng khu phố cũ. Khu phố cũ là kiến trúc nghệ thuật bảo hộ có mỗi thời kỳ khác nhau phong cách kiến trúc thậm chí còn lưu có không ít truy long thời kỳ tòa nhà mà khu đô thị mới thì là tấp đất tấp vào nơi khách sạn sông à náo gian phòng cửa sổ sát đất trước chu chấp nhìn ba quang đá lợm chờ mặt nước sau lưng tiểu nấm đi đến đóng cửa lại chu chấp trừ ra chúng ta lục quốc quan phe thế lực đều đã ở vào dinh thự đoàn yến tiểu nấm nhẹ nói còn có hôm nay hai người kia ta cảm thấy có vấn đề nhưng nói không nên lời có vấn đề gì chu chấp gật đầu một cái đây chỉ là một loại cảm giác chu chấp vậy chỉ có một điểm bất quá Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, đối phương tựa hồ cũng không có có động tác gì. Vậy liền không quan trọng, nếu như bọn hắn có vấn đề, tự nhiên càng tốt hơn. Chu chấp dùng ngón tay lề về trong tay đồng hồ quả quýt mặt ngoài. Một năm trước đó, Chu chấp công khai tuyên ngôn Trầm Long thân mình có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất thì là vì ngăn được trọng phán hệ, nguyên nhân thứ hai thì là dẫn động hỗn loạn. Tuyên cáo chính mình sẽ tại đại hội tuyển tú ra tay Trầm Long. Những kẻ hắc ám những người lạ thường, tất nhiên sẽ ra tay làm rối. Trầm Long đã khó như lên trời, chớ đừng nói chi là Nhân Long phía sau, hay là y liệp bộ La phiệt vậy bây giờ phải nên làm như thế nào? tiểu nô nghiêm túc mở miệng, chu chấp suy tư một chút, tối nay nghỉ ngơi, sau đó ngày mai đi với ta dinh thự đoan yến, sang cái cùng khu đô thị mới, tòa nhà phương thế trước đó, dinh thự đoan yến, này địa, thủy tiết không thông, ngoại bộ đều là giới truyền thông quốc xe, vì sao? vì nơi này là lục quốc chính phủ tuyển tú thành viên ngủ lại nơi, nơi này diện dịch sĩ thiên tài nhóm, không cần tham gia vòng loại, liền có thể bước vào vòng tròn, bọn hắn là tuyển thủ hạt giống đang chờ đợi toàn thế giới khiêu chiến, trong đại sảnh, chụp ảnh tiếng vang lên lên. Sau đó là các loại phóng viên đặt câu hỏi. Trọng nghị viên, trọng nghị viên có quan hệ với diệt dịch sĩ thiên tài nói muốn trên đại hội tuyển tú chém giết ngài, ngài có cùng cảm tưởng? Còn có còn có, ngài cùng vị kia diệt dịch sĩ thiên tài chư chấp đến tận cùng có gì thù hận? Bây giờ nguyên bản là diệt dịch sĩ huyền nguyên chư chấp là vương triều thừa vận tuyển tú đại biểu tham gia tuyển tú là bởi vì là thù hận của các ngươi dẫn đến kết quả như vậy sao? Đối mặt trường thương đoàn tháo, trọng phán hệ rất ung dung đối đối. Có thể là có hiểu lầm gì đó đi. Rất nhiều sự việc không đủ là ngoại nhân nói vậy. Bất quá chư chấp dù sao cũng là người huyền nguyên. Huyền Nguyên sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn, bây giờ đầu nhập vào thừa vận. Trọng Phán Hề có hơi thở dài. Phía sau của nàng, Huyền Nguyên thế hệ tuổi trẻ chính sôi nổi mà đến. Làm làm lần này đại hội tuyển tú đặc biệt giám khảo, tăng thêm bản thân là diệt địch sĩ Huyền Nguyên, theo lý thường bởi vì địa phương, Trọng Phán Hề đã trở thành Huyền Nguyên đại biểu đội phó lĩnh đội. Trong nghị viên, ngược lại là biết hắn nói. Quý Tiêu hắn nhẹ nhàng mở miệng, hắn rũi lưng một cái, đi thôi, đi lão vạn bên ấy. Một bên Triệu Nhiên gật đầu một cái. Lần này Huyền Nguyên đại biểu đội, mặc dù làm cho thượng danh hảo siêu thiên tài không nhiều, nhưng nhân số lại không ít. Trong đó theo nghị hội trung ương còn có mỗi cái cỡ lớn thế lực gia tuệ trẻ diện dịch sĩ tốt 5 tốt 3. tỷ như nói trọng phán hệ dưới trương cái đó nhan bí vệ, buộc đôi ngựa đôi trọng hoàn nhĩ. theo bên ngoài hình nhìn lại, đây là vô cùng phù hợp quý tiêu hán thuận mắt, đáng tiếc, quý tiêu hán là hiểu rõ nội tình, người này là không hề nghi ngờ trọng phán hệ tâm phúc. phát giác được quý tiêu hán ánh mắt, trọng hoàn nhĩ hướng về phía quý tiêu hán trừng mắt nhìn, quý tiêu hán cười hai tiếng, khoát khoát tay. địch thu đi theo vương triều thừa vận đoàn đại biểu, lập tức sắp đến, cũng không biết lần này cục diện này kết cục như thế nào. Phụ thân của mình, quý động Huyền trước khi tới liền đã nói cho quý tiêu hán. Không muốn tham dự chu chấp chạm lòng kế hoạch, toàn tâm toàn ý đi theo vạn xào hồ cầm thứ tự, cầm tuyển tú ban thưởng. Mọi người, chính là như vậy. Triệu Nhiên nói khẽ, bất quá, chúng ta nên cũng phải trở thành không thú vị đại nhân. Quý Tiêu Hán từ chối cho ý kiến. Cách đó không xa, phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Quý Tiêu hán ánh mắt rời đi, rơi xuống trọng phán hệ bên người, một vóc dáng cao gầy nam nhân. Bất quá, người kia quay về, ta là thực sự không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng, hắn chết tại thám hiểm di tích bệnh hóa trên đường. Tóc dài, tướng trừng 20 tuổi gầy cường nam giới. Một nửa mắt bị đặc thù giải vài bùa chú chỗ che đậy, thân bên trên tán phát một loại âm trầm hung thú. Triệu Nhiên đôi mắt hơi trầm xuống, trước đây ta cùng hắn ở đây nào đó di tích bệnh hóa cái ra, không kém qua đã qua 5 năm. Trước đây căn cứ nghị hội trung ương phán đoán, hắn cũng đã chết rồi, không nghĩ tới, trước đó không lâu thế mà trở về đại đô, với lại, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên, Huyền Nguyên thất Chiếu Tinh, cuối cùng một vị chiếu tinh. Lư Hế. Tại trong 5 năm này, bởi vì hắn biến mất, thế lực của Lô Gia không lớn bằng lúc trước, tăng thêm chu chấp bọn hắn tân đảng xung kích, dường như muốn bị bài trừ ra Huyền Nguyên trung tâm. Quý Tiêu hắn lúc đầu Chuyện này tại Huyền Nguyên biết được không ít người. Một hồi muốn đi tự ôn chuyện sao? Quý Tiêu hán tùy ý nói. Triệu Nhiên lắc đầu, được rồi, không phải rất quen. Vào thời khắc này, toàn bộ thế giới huyên náo lọt lên. Giống như có thế nào kỳ cảnh xuất hiện. Vương Yến phủ đệ cửa chính, một con tản gia kỳ dị xưa cũ khí tức đội ngũ xuất hiện. Người cầm đầu, tản gia cường đại từ trường, thân cao vượt qua 3m, thừa vận họ Khắc Vương. Truyền qua vương rồng trong loài người trung trấn, thân thể khổng lồ, phảng là một thành viên trên chiến trường ánh tướng. Mà phía sau hắn thì là theo chân vương Triệu Thừa vận đại biểu đội ôn hòa tiểu đầu trọc địa tạng, xinh đẹp ôn tự nhiên hào phóng hậu thổ, tóc dài lưng đeo song kiếm, nhìn lên tới có một loại kỳ lạ bén nhọn cảm giác nam nhân. Thánh tử hoa luyện, vương triều thừa vận lần này đội hình có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ. Những thứ này siêu thiên tài, trong mắt mang theo tinh mang cùng cường đại từ trường. Nhiều người như vậy nên đón chúng ta nha. Lận tiêu hạ cười híp mắt mở miệng, thực sự là hạnh phúc, ta yêu thích trường hợp như vậy. Phía trước, trọng phán hệ cùng lư đôi mắt tinh mang lóe lên, rơi vào vương triều thừa vận trong đội ngũ người nào đó trên mặt. Chờ một chút, có mắt sắc phóng viên đã phát hiện, kia thất lễ. Địch Thu Nghiễn sao? Huyền Nguyên ngũ ngự sĩ, Địch Thu Nghiễn. Vì sao? Nàng sẽ ở Vương triều thừa vận trong đội ngũ. Nàng tại dự thi tin tức bên trên vẫn như cũ lựa chọn là Huyền Nguyên A. Truyền mỹ như là Nguyệt Hoa bình thường thiếu nữ, hành tẩu tại trong đội ngũ. Viên kia quen thuộc khỏe mắt nốt ruồi, tăng thêm thế nào hấp dẫn. Con mắt của nàng bình tĩnh đảo qua phía trước, cùng trọng phán hề đối mặt. Tàu xe mệt mỏi, chúng ta hôm nay thì không tiếp thụ phỏng vấn nha. Lật tiêu hạ đi về phía trước sân khấu, mở miệng cười, hú Hôm nay là chúng ta Huyền Nguyên trọng nghị viên sân nhà, cũng không thể tu hú chiếm tổ chim khát đấy. Trọng Phán hề lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lần Tiêu Hạ, cũng là như thế. Cục này thế, ta đã nhìn có chút không hiểu. Triệu Nhiên sắc mặt phức tạp. Quý Tiêu hán lúc đầu, chu chấp, đến tận cùng đang làm cái gì? Phòng xếp, phòng khách, trên ghế salon. Lư Hế trên mặt mang theo nụ cười. Hắn tựa hồ đối với hôm nay chuyện đã xảy ra, cảm thấy rất hứng thú. Vì thoát ly giới diệt dịch huyền nguyên quá lâu, hắn dường như cũng không rõ ràng, địch thu nghiễn cùng Trọng Phán hề quan hệ trong đó. Cho nên, Trọng Hoan Nhi thì giảng cho hắn nghe. Đối với Lư Hế, Trọng Hoan Nhi cũng không tiện đánh giá. Là vị cuối cùng đã từng thất chiếu tinh. Hắn đã biến mất quá lâu. Gia tộc thế lực cũng kém không nhiều bị bị gạt ra rìa, chính vì vậy, Lư Hễ tại trước đó không lâu tìm tới Trọng Phán Hề. Bất quá, Trọng hoàn nhĩ còn nhớ, Trọng Phán Hề ngay lúc đó trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Nữ nhân kia, nguyên lai like là của ta đồng nghiệp sao? Lư Hễ cười khẽ hai tiếng, thật đẹp nữ nhân. Đơn giản, nhìn một chút muốn trầm luân. Trọng hoàn nhĩ sinh sắn mở miệng, "Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, người ta là Chu chấp nữ nhân." Nghe được Chu chấp tên này, Lư trên mặt hiện lên một tia dị thường. Do đó, không thể động nàng sao? Trọng hoàn Nghị đôi mắt đẹp chớp động. Lư Hễ thực lực rất mạnh chỉ cần không chết, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. hiện tại đối nàng đậu thủ, rất dễ dàng khơi mào phân tranh. này là mẫu thân đại nhân, không muốn nhìn thấy. lư ấy gật đầu một cái, ta biết rồi, không cần nhắc nhỏ ta. dứt lời, hắn đứng dậy, rời khỏi phòng. về đêm, đèn hoa dần dần tàn đi. cho dù là tháng tư, đoan yến châu vẫn như cũ có chút hàn ý. phía sau núi, đường hẹp quanh co phía trên, thiếu nữ chính nhìn xem viên lặng nhìn nguyệt sắc. bên hông, thanh lanh thiếu nữ giống như cùng nguyệt sắc hòa thành một thể. hôm nay gặp được trọng phán hệ, không có khí đảm. vì Chu chấp tại, sư phụ cũng tại, rất tốt. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, bưng yến phủ đệ sau bưng, là tên là núi đang hỏa phía sau núi. Đây là tĩnh mịch tĩnh mịch, có rất ít người sẽ đến. Nhìn rất đẹp cảnh sắc, vô cùng thoải mái môi trường. Đáng tiếc. Địch Thu miễn khẽ thở dài một cái. Ngươi đã nhìn ta thật lâu, vậy theo ta rất lâu. Ra đi. Thiếu nữ đứng tại nguyệt sắc bên trong đặc biệt bình tĩnh, mắt trái được phụ chú băng gấm nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Trên mặt của hắn treo lấy để người bất an nụ cười. Thật là đẹp người a. Đem ra của ngươi lột xuống, giao cho nghi chế tác trưởng thành ra dùng để thay vào đó. Chuyện này, nam nhân của ngươi, Chu chấp dường như cũng đã làm, cho ta rất khỏe linh cảm. Địch Thu Nghiễn một chút cũng không có kinh ngạc bộ dáng. "Ừm, là ngươi a. Lư Hễ, chúng ta nên chưa từng gặp mặt, cho dù là tại Thất Chiếu Tinh thời kỳ cũng là như thế." Lư Hễ nhếch miệng lên. "Đúng thế, hai người chưa từng gặp mặt. Bất quá, hắn là rõ ràng, Thất Chiếu Tinh bên trong, công nhận yếu nhất chính là trước mắt Địch Thu Nghiễn. Luke Tham." Lư Hế hướng người dâng lên. Lư Hễ mỉm cười, lấy ra một cái trạm dịch đao thon dài Vĩnh biệt Trầm Luân. Chương 705 vòng loại đêm trước, 2, chương 705, vòng loại đêm trước, 2. Khoảng cách dinh thự đoan yến 4 cây số trái phải, là phương thế bãi biển cát trắng. Mỗi đến ngày mùa hè, nơi này nước biển rồi sẽ bày biển ra mạc danh màu trắng bạc, căn cứ diệt dịch sĩ phán đoán, hẳn là có chút đặc thù tạo loại. Địa tạng trường Tôn Lương Dạ đang nhìn ra xa người hải một bên khác. Hắn đương nhiên hiểu rõ, trước mặt hắn chỗ, không phải hải, mà là phương thế hồ lục địa. Tại hồ một bên khác, chính là y địa bộ thánh địa quân Lâm thành. Hắn đại khái là chưa có tới nơi này tăng thêm gần đây vương triều thừa vận thiên tử làm việc nhường trường tôn lương dạ thân phận có chút vi diệu thậm chí có thể là nguy hiểm thời buổi rối loạn trường tôn lương dạ khe khẽ lắc đầu mặc dù bây giờ vừa mới tháng tư đi vào đầu xuân ngày mai tuyển tú vòng loại mở một chút hải có lẽ là chính là tất cả bắt đầu hắn nắm chặt mình tay chính nghĩa của mình hội áp đảo tất cả trường tôn lương dạ lại như thế tin tưởng nhưng lúc đó chú chấp lại cho mình nặng nề một kích có thể nên tìm thấy có giống nhau chí hướng người tốt đi hoàn thành chính nghĩa quán thiệt. tiểu đầu chọc suy tư chính nghĩa là hình thái ý thức bao đoàn là hình nhi thượng học nghĩ như vậy, trường tôn lương dạ có hơi quay đầu, hắn nhìn thấy nước biển ba động, bao chùm màu trắng đất cát, bãi cát một mặt khác, một cự hình rã thú, giống như theo hắc cám trong xương ngủ phun trào mà ra, tạch cục tạch cục, tạch cục tạch cục, dường như là trong lỗ mũi có chút có chút vật cứng đồng dạng, mặc áo trắng nam nhân, cầm trong tay vết gỉ loang lộ thòng lọng kim loại, tiện tay vung vẩy, vương triều thừa vận, địa tạng trường tôn lương dã, Người còn thật là lớn gan, tại trước tuyển tú đêm, lại dám đơn độc theo dinh thự đoan yến chạy đến, nam đầu người hiện ra một loại cổ quái tam giác ngược, so sánh với nhân loại, càng giống là một con rắn, không đúng phía sau nam nhân, chính là một con vượt qua 6 mét bạch ngọc đại xà, phun tinh cùng tin, phát ra thấp kém âm thanh. Từng, ngài là. Tiểu đầu trọc từ trước đến giờ thật là chú trọng chính mình lễ nghi. Hắn chắp tay, rất là bình tĩnh. Tam giác ngược nam nhân nhẹ nhàng nhếch miệng, trên người phun trào lên quỷ dị sức mạnh dịch bệnh. Đem Vương Triều thừa vận đệ nhất nhân thay vào đó, loại chuyện này, nghĩ cũng làm người ta cao trào. Trương Tôn lương dạ, cho ta mượn, người của ngươi ra dùng một lát đi. Tam giác ngược nam nhân hơi nghiêng về phía trước. Lục Đốc mang theo sủng vật của ta Tiểu Hắc, thiển ngươi lên đường thong lọng kim loại bỗng nhiên trong lúc đó phát ra lách cách âm thanh nơi này khoảng cách dinh thự đoan yến rất xa Bi thiệt tín hiểu rõ không có người biết chú ý tới nơi này khu đô thị mới Mô ra trong tân quán ôn lưu xuân có chút ngủ không được nàng đứng dậy chỉnh lý một chút chính mình chạm dịch đao. cái này chính chạm dịch đau còn không có đặt tên ôn lưu xuân cảm thấy ngày mai vòng loại qua đi nên lấy một tên dễ nghe tu hành một hồi diệt dịch thuật không biết vì sao ôn lưu xuân cảm giác gần đây trạng thái tốt vô cùng đối với dịch đấu vậy thành thạo điêu luyện hẳn là đi qua luyện tập cuối cùng đạt được phản hồi hô Hồ. Ôn Lưu Xuân phun ra trọc khí, sau đó đi ra ngoài tản bộ hai vòng. Nàng còn nhớ lầu dưới có chợ đêm, có phương pháp thế khẩu vị sâu nướng. Đột nhiên, Ôn Lưu Xuân cảm giác có chút đói bụng. Hiện tại ta coi như là có tiền, nhưng cũng không thể phung phí, với lại, tiểu nấm bọn hắn có tiền là chuyện của bọn hắn, có cơ hội chung quy phải trả trở về. Ôn Lưu Xuân nghiêm túc tự hỏi, nhưng nữa Aqua vẫn là phải ăn. Nghĩ xong, nàng liền xuống lầu. Nhà này nhà khách tên là khách sạn Bảo Thạch. Dường như 80 phần trăm người đều là lần này đại hội tuyển tú tuyển thủ dự thi. Vì đã nửa đêm nguyên nhân, trong hành lang có vẻ đặc biệt tiên tĩnh, dường như nghe không đến bất luận cái gì đạo tĩnh. Ôn Lưu Xuân cầm lên trạm dịch đao, đeo tại bên hông. Là diệt dịch sĩ, cho dù không có chém giết qua dịch bệnh, vậy quen thuộc như thế. An chút, an ngon, thư gửi. Ôn Lưu Xuân hí mắt. Lúc xuống lầu, nàng nhìn thấy một cái nam nhân trẻ tuổi. Người đàn ông này lúc chiều cùng mình nói qua lời nói, nghe nói là theo chân không giáo quốc tới, nửa năm trước chính là ở đây dừng. Đặc điểm của hắn là răng rất trắng, bảo dưỡng địa không tệ. Đây là là diệt dịch sĩ nha khoa Ôn Lưu Xuân ý nghĩ. Nam nhân trong nhà, vì để cho nam nhân biến thành diệt dịch sĩ tại trên đại hội tuyển tú ra thành tích thiếu rất nhiều tiền ngày mai hắn là có thể đổi hiện thiên phú của mình ôn lưu xuân hướng về phía nam nhân chào hỏi đi hướng ra bên ngoài nam nhân nhìn ôn lưu xuân sướng sở liếc miệng lộ ra nụ cười đi ra nhà khách bên ngoài ôn lưu xuân chẳng biết tại sao cảm thấy một loại cực kỳ nồng đậm vi hòa cảm luôn cảm giác có chỗ nào không đúng ôn lưu xuân nhìn nửa đêm phương thế đường đi bóng đêm chung quanh không có một ai dị thường sương ngủ phun trào tạo thành từng đạo quỷ quế sương ngủ không đúng không đúng ôn lưu xuân lúc này cuối cùng đã nhận ra vi hỏa cảm nơi phát ra là răng, răng khác nhau. Buổi chiều nam nhân cùng vừa nãy nam nhân răng hình dạng đi về phía hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tướng mạo một dạng lại không phải cùng là một người, một loại kinh khủng lạnh lẽo làm cho ôn lưu xuân lương phát lạnh. Nàng xoay đầu lại, nam nhân kia tuét miệng hướng về phía ôn lưu xuân cười lấy, mà nam người trong tay cầm một cái đặc thù đao chặt tuổi. Một đêm này chuyện như vậy tại tất cả đoan yến châu chỗ tối phát sinh, đại quy mô thống nhất tập kích, chỉ có một cơ hội này. Chỗ tối những người tập kích muốn đem tuyển tú đám người thay vào đó, trên nhà cao tầng có người nhìn về phía hải một bên khác, sương mù che đậy bầu trời, vượt qua 200 trăm hạt giống đều thành công địa lẫn tiến vào đây. tối nay thực sự là vất vả thuật sư phẫu thuật thẩm mỹ. chúng ta lục độc bốn độc, đã hoàn thành xâm nhập. mục tiêu tại trên đại hội tuyển tú dẫn động hỗn loạn. bất quá lư hế cùng bị thiệt tín đâu, bọn hắn xuất phát trước, thế nhưng lòng tin tràn đầy đấy. có người thấp giọng nói, đặc biệt lư hế đã từng huyền nguyên thất chiếu tinh tôn nghiêm, thật đúng là giá rẻ. lại nói hắn tìm là ai? a cái đó địch thu đúng không? nghe nói là nguyên thất chiếu tinh bên trong yếu nhất một hay là lư hế hội chọn quả hầm mềm, ha ha. núi đăng hỏa, đường hẹp quen co, ánh đèn nặng nghề, ngẫu nhiên có mạc danh tiếng côn trùng tê, nghe không chân thực. địch thu nghiễn khẽ thở dài một cái, sau đó cầm trong tay mang theo lư hế đầu lâu, phóng trên mặt đất, cùng hắn đứng yên cơ thể, tạo thành rất kỳ dị độ tương phản. không nghĩ tới, lần đầu tiên thấy ngươi, chính là một lần cuối cùng. địch thu nghiễn cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có chút cảm khái. tay trái của nàng thì là mang theo bệnh hóa băng gấm, trầm luân lục độc, giáo phái trầm luân cũng tới, quả nhiên bị hậu thổ nói trúng rồi. Lưu Hế cùng Địch Thu Nguyện cùng là diện dịch sĩ nhát hoa, cái này băng gấm, hẳn là Lưu Hế gần đây mới được bệnh hóa vật. Trở về tẩy một chút, có thể dùng. Sau đó cứ như vậy đi. Địch Thu Nguyện ung dung không đội, leo trên người máu, được qua thi thể của Lưu Hế, mười bậc mà xuống. Chương 706, ra trận nghi thức, diện dịch sĩ đại biểu Chu chấp hóa trang lên sân khấu một. Chương 706, ra trận nghi thức, diện dịch sĩ đại biểu Chu chấp hóa trang lên sân khấu một. Thái Dương, theo mặt biển lên cao lên. Trương Tôn Lương dạ tại bãi cát bên cạnh ngồi một đêm. Hắn cảm thấy nếu như mình hiện tại hút một liều thuốc có lẽ sẽ càng thêm có loại đó đơn thuần diện dịch sĩ không bị trói buộc cảm giác. chẳng qua hắn đột nhiên nhớ tới chính mình kỳ thực cũng không hút thuốc. bên cạnh một cái to lớn bạch xả thi thể còn có một cái bị trực tiếp chém thành hai khúc nam nhân bồi tiếp chính mình chia tay rồi một đêm phong. kỳ thực trường tôn lương dạ vô cùng cảm kích cái này người một rắn. phán phất là chuyên môn phái tới kiên định chính mình đạo tâm giáo phái trầm luân lục độc. những người này ngược lại là không che giấu chút nào thân phận của mình. trường tôn lương dạ đứng dậy những thứ này vì vào chất gây nghiện dị thường diện dịch sĩ cơ hội xuất thủ nên thì chỉ có một lần. đó chính là đêm qua. Như thế nói đến, chấm luân người, sợ là đã ẩn giấu vào vào đại hội tuyển tú tuyển thủ dự thi chúng rồi. Trương Tôn Lương dạ đứng dậy, quay người hướng Dinh tự Đoan Diễn đi đến. Vì hôm nay là đại hội tuyển tú mở ra ngày, 9h sáng, đại hội tuyển tú đại biểu ra trận nghi thức. Y bộ cùng lục quốc thế lực, đều sẽ toàn bộ trình diện. Vì cái gì? Chính là trong truyền thuyết sức mạnh nhân lòng, còn có càng thượng tầng, danh hiệu tán thành. Dinh tự Đoan Diễn, trong hôm nhĩ, là phát hiện sớm nhất Lư Hế biến mất người. Buổi sáng gõ cửa phòng không có phản ứng. Vào trong xem xét, Lư Hế căn bản cũng không có trong phòng. Lư Hế, biến mất lĩnh đội lão sư, học viện ý đệ nhất huyền nguyên công dương chỉ mày nhân lại, dường như chen thành chữ xuyên, cái này cuối cùng thất chiếu tinh lưu hế, thân mình thì nhiều năm chưa từng tại huyền nguyên xuất hiện qua. Đại khái là làm theo ý mình quen rồi, đến đại hội tuyển tú ra trận lúc cũng không xuất hiện. Đại hội tuyển tú tại đoan yến châu tổ chức, một phương diện là vì nhường diện dịch sĩ đạt được thứ hạng, đạt được lực lượng cường đại, một mặt khác thì là vì nhường nhà mình thế lực dưng danh. Gia trận cực kỳ trọng yếu, huyền nguyên đầu bài mặc dù không phải lưu hế, nhưng hắn cũng rất quan trọng. Để ngươi đi tìm, những người còn lại chuẩn bị xuất phát. Công dương chỉ nói ra. Viện trưởng cũng sớm đã mang người tiến về giữa Hồ Quân Lâm thành. Nơi này viện trưởng chỉ rất hiển nhiên chỉ có một người. Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên tàu chiến dừng sát ở trên bến tàu. Chúng ta tranh thủ tại 8 giờ 50 trước đó đến Quân Lâm thành. Lần này tuyển tú là đúng lục quốc lệ dễ ảm, là hiển lộ rõ ràng quốc lực cơ hội tốt. Trọng Hoan Nhi gật đầu một cái. Lương Hế biến mất, chính mình vậy không có biện pháp gì. Trên bầu trời, thải kỳ bay dương to lớn màn che, che đậy bầu trời. Vô số về đại hội tuyển tú nội dung, tại mỗi giây trùng cũng được công bố công khai. Mọi người mong mỏi cùng trông mong địa chờ mong, năm nay đại hội tuyển tú sẽ có những kia siêu thiên tài, đạt được cuối cùng thập đại thứ hạng, có khả năng hay không bị ký thác kỳ vọng, sau đó đổ vào bát cường. Lại không có có khả năng, có người theo không có tiếng tâm gì sợi có người tập. Lục quốc dưới mặt đất giới diệt dịch, dịch, bàn khẩu đã mở điên mất rồi. Hàng loạt tài chính nhanh chóng lưu động. Đồng thời lưu động, còn có các thế lực lớn thủ lĩnh. Ngày 7 tháng 4, rạng sáng 4 giờ, một thì siêu kình bảo thông tin, truyền khắp tất cả lục quốc. Ilya bộ thay mặt làm được bát đại biểu một trong, ngân hàng sinh mệnh kim chủ ngồi chính mình chuyên môn phi thuyền tuần du mãi bờ lần hảo, đã tới quân lâm thành. Chuyện này, Ilya bộ che giấu thật lâu. Thế mà tại đại hội tuyển tú ngày thứ nhất ra trận nghi thức trước đó mới tuần ra tới. Ngân hàng sinh mệnh dạng này siêu cấp thế lực bá chủ, nắm trong tay toàn bộ đại lục tiền bạc hướng chạy, mà hắn thủ lĩnh kim chủ càng là hơn thần bí đến cực điểm, đã từng có đồn đãi, ngân hàng sinh mệnh kim chủ có thể mua sắm hắn tính mạng con người, đổ lôi đến trên người mình, mà kim chủ bản thân đã theo vương triều truy long sống đến bây giờ vượt qua một ngàn tuổi. Những nội dung này tự nhiên là không có lựa làm sao có khói nhưng hàng loạt nha sứ xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người cũng đối với vị này mấy chục năm không hề lộ diện kim chủ cảm thấy tò mò cùng tính sợ. Đồng thời Lần này đại hội chủ tịch phó trưởng, Tân tấn Bát đại biểu một trong Lan Thành tại trên TV tuyên bố, Phạm La tham dự đại hội tuyển tú tuyển thủ, đều có thể đạt được nhất tâm trận sở thích hợp bản thân huyết hình đặc tú máu. Máu thứ này, chỉ cần có thể cất giữ, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Trong lúc nhất thời, lần nữa dẫn nộ tất cả lục quốc. Lần này Lan Thành thế nhưng dường như không có dựa vào ý địa bộ nhân viên công tác, dưới trướng hắn 42 tử, được đưa tới Quân Lâm Thành, hao phí hàng loạt tài nguyên. Tất cả đại hội tuyển tú, cũng tại Lan Thành mật thiết theo dõi phía dưới. Trừ ra, Lan Tâm, ta biết nàng đã đến, nàng nhất định tại Đoan Yên Châu. Lan Thành nhẹ giọng mở miệng, "Nhưng vậy thì thế nào? Trước đây nàng thu được Bạch Lực lượng, chia lại quyền hành của ta thoát khỏi, nhưng những thứ này quả tặng đã sớm đánh dấu tốt giá cả." Lan Thành đứng ở Quân Lâm thành diện dịch trung tâm, có một loại quân lâm thế giới cảm giác. "Ta à, vốn chính là hoàng đế của máu." Ba tháp, cửa gian phòng đầu tiên là bị gõ gõ. Khi lấy được chu chấp trả lời sau đó, hai cái xinh xắn tiểu mỹ nhân đi vào phòng. Tiểu Nấm cuối cùng không tái sử dụng chính mình cầm vụng về thuật dịch dung, hiện lộ ra chính mình xinh đẹp khuôn mặt, như là dương ánh sáng chiếu vào phòng trong. Tiểu Nấm hôm nay mặc tu thân dịch trang, bắp đùi thon dài nhìn lên tới sức sống mười phần, có lồi có lõm dáng người nhường chu chấp trong thoáng chốc đã hiểu tiểu Nấm trưởng thành. Mà Mimi hôm nay mặc được một mạc một chút, đại khái là cực lạc quý phụ nhân trang phục, đầu đội màu đen mũ dạ, nhìn lên tới vô cùng thần bí. Chuẩn bị xong, Chu chấp nhìn hai người. Chuẩn bị xong, tiểu Nấm nâng lên nắm đấm của mình, đánh bại tà ác lan thành, trọng phán hề còn có cái đó đổ đều thủy quỷ. Nhường phương thế bầu trời lần nữa sáng sủa. Mimi mỉm cười khoát khoát tay, ta vậy đồng ý. Chu chấp gật đầu một cái. Hắn đứng dậy, đổi một thân màu trắng chế thức quần áo tây. Tiểu Nấm đi lên phía trước, rất quen địa giúp đỡ sửa sang lại Chu chấp cổ áo. "Đi thôi." Chu chấp bình tĩnh mở miệng, "Mang lên các người chạm dịch đao. Hôm nay, hẳn là tất cả đại hội tuyển tú, tối bình tĩnh một ngày." Sáng sớm, 8 giờ 37 phút, Ôn Lưu Xuân trước khi đến Quân Lâm thành phà phía trên, vượt qua đám người, tiến nhập phòng tắm bên trong. Mở vòi đông sen, xúc xúc miệng. Máu theo Ôn Lưu Xuân trong miệng hỗn hợp có nước bọt cùng thủy xuất hiện. Trên tay của nàng, trên thân thể, có huyết nhục bị phá hư miệng vết thương. Chính Ôn Lưu Xuân chính là diệt dịch sĩ, từ nhưng đã hoàn thành trùng. Giờ phút này, nữ sắc mặt người trắng bệnh. Đối với gương, nàng càng thêm địa muốn nôn mửa liên tu. "Ta giết người, ta giết người. Gia hỏa kia, đến tuột cùng là ai? Hắn tại sao muốn giết ta? Còn có, thằng kia chọc ra ra, đến cùng là cái gì?" Vô số vấn đề, nhưng Ôn Lưu Xuân không có cách nào đạt được đáp án. Nàng túi đầu, nàng lại một lần nữa nghĩ tới vấn đề kia, tại đau đớn kịch liệt bên trong, vì một mờ mịt mộng tưởng, đi vào ngoài và dặm, thật sự đáng ra không. Liên Vi nhìn một chút, cái này nguy hiểm thế giới, phá đi thuyền, phá vỡ mặt nước. Lịch thế giới 330 năm. Ngày 7 tháng 4. Vong loại đại hội tuyển tú, điều trị bệnh nhân linh lực đánh giá đặc thù thêm quyền trăm người dịch đấu bốn hạng mục lớn, tức đem bắt đầu. Chương 707, ra trận nghi thức, diện dịch sĩ đại biểu Chu Chấp Hóa trang lên sân khấu, 2. Chương 707, ra trận nghi thức, diện dịch sĩ đại biểu Chu Chấp Hóa trang lên sân khấu, 2. Ý hệ bộ, bến tàu bãi biển cát trắng. Mấy chiếc to lớn du thuyền, chính như cùng như người khổng lồ đứng lặng ở chỗ này. Đem toàn bộ biển lớn giống như cũng bao trùm khí phách. Đồng thời, trung quanh vô số tiểu nhân ý dụng tuần tra hạ Thậm chí, hợp thành hàng đội Yềy Bộ đặc thù đội quân chấn áp cai nghiện bộ đội đã vào chỗ. Lần này đại hội tuyển tú vẫn như cũ do Yềy Bộ bạch phiệt đến tiến hành toàn diện bảo vệ giữ gìn công tác. Nghe nói chỉ là tại bên ngoài đoàn yến châu bộ thì an bài năm cái đội quân cai nghiện đội trưởng cấp cường giả đỉnh cao lưu động chấn áp. Trên bầu trời máy bay trực thăng đồng dạng lưu động. Lục quốc người dẫn chương trình, các báo chí phóng viên, tin tức giới truyền thông đều chú ý tới nơi này du thuyền. Lục quốc tuyển tú đại biểu đêm sẽ trực tiếp vượt qua hải tuyển đi hướng quân lâm thành, đồng thời tại vòng loại sau khi chấm dứt trực tiếp tham gia tổ trong tuần hoàn trận xếp hạng. Có thể nói những người này chính là lục quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất diện dịch sĩ Vàng son lộng lẫy toàn thế giới lớn nhất viễn dương phà thậm chí từng có tiến về hắc ám đại lục chiến tích dược phẩm thần võ hải dương hoàng hậu hiệu không nghĩ tới thần võ tháp bên ấy thế mà dùng nó đến tiến tuyển thủ lần tiêu hạ dựa vào cửa sổ tại xa hoa trong phòng nghỉ gió biển thổi phong thổi qua gương mặt của nàng mặt trái xoan có hơi chập chầmn xinh đẹp không gì tả nổi hẳn là vì kim chủ nguyên nhân đi chỉ là thứ này muốn đi vào bưng yến thì phải hao phí thiên văn sổ tự triệu huân tử phía sau đi ra khuôn mặt nghiêm túc Lận Tiêu Hạ cũng không thèm để ý, nàng nhìn về phía xa xa, lần này, thần võ các đại gia tộc điều động ẩn tàng thiếu niên diện dịch sĩ, ngân hàng sinh mệnh quý thiên tài nghe nói cũng tới một số người. Ta còn là rất chờ mong a, lần này chiến xếp hạng. Triệu Vân cho tới nay đều là hậu thổ nương nương trợ thủ, hắn tự nhiên hiểu rõ, Lận Tiêu Hạ trong miệng nói thật thường thường có phải không nhiều. Hu hu hu o ba. Pha mở ra, trên bầu trời máy bay không người lái cùng có người cơ lưu động. Rất hiển nhiên, các thế lực lớn diện dịch sĩ theo nhau mà tới. Bến tàu hoa lệ ngoại bộ, người người nhốn nháo. Phương thế các cư dân, chính mong mọi cùng trông mong. Chớ mong lần này phương thế tuổi trẻ cường giả có thể tiếp tục duy trì y hệ bộ mạnh mẽ cảm giác các bác. Bất quá, phương thế tuyển tú đại biểu cũng là tương đối là thủ, bọn hắn không cần theo bến tàu xuất phát, mà là trực tiếp liền đã tại Quân Lâm thành, chờ đợi nhìn còn lại năm nước. Huyền Nguyên đại biểu đội. Đến. Đáng tiếc, vị kia thiên nhân viện trưởng cũng không có xuất hiện, dẫn đội là Huyền Nguyên Trọng Phán Hề. Hắn chính là Chu chấp muốn giết người, ngồi ở chỗ xa nhất. Thừa vận vương gia Tuyển qua vương trung chấn im lặng. Ánh mắt của hắn theo trên người Trọng Phán Hề di động. Nữ nhân này, cho nàng một loại méo mó cảm giác, đây là một loại vật lý bên trên méo mó giống như tất cả bắn ra đến trên người nàng kia sáng đều sẽ bị chết sạng. không có quá nhiều phân đoạn. Huyền nguyên đội ngũ xuất phát tiến về quân lâm thành, kế tiếp là cực lạc. Cực lạc đội ngũ mênh mông quần cuộn, thế mà hỗn tạp một nhóm dược phẩm thần võ người. Cùng trước đó tại hải dương hoàng hậu bên trên diện dịch sĩ rõ ràng không phải một phe cánh. Sau đó là chân không, chân không giáo quốc thuyền so với quốc gia khác muốn nhỏ một chút, người đến vậy đại đều mang mặt nạ cùng mạng che mặt, tràn ngập đặc thù cảm giác thần bí. Nghe nói chân không là tại y học giới gần với thần nhất bí học quốc gia, những thứ này loại tôn giáo trang phục rất tốt địa ấn chứng điểm này. Tất cả đội ngũ cũng âm trầm, giống như bao phủ tại đen kịt một màu khu vực trong. Lại sau đó là Đại Uyên. Đại Uyên cũng có chút khác nhau. Trừ ra lớn nhất là Trung Ương Tiên Quân thuyền, trung quanh hai chiếc chỉ nhỏ một vòng cỡ lớn tàu bảo vệ. Lần này, Đại Uyên bảy đại quân triệt bên trong mạnh nhất Vua sư Tử Lý Tín Lăng dẫn đội, rất hiển nhiên sẽ đem sự bá đạo của mình quán triệt rốt cục. Trung quanh là vô số cỡ nhỏ thuyền nói, thậm chí tạo thành đặc thù hạm đội. Đánh giá tính một chút, chỉ ít có mấy ngàn dịch sĩ. Cái này Lý Tín Lăng hoàn toàn là đem quân đội của mình mang tới. Đại Uyên lâu dài chiến lược Những thứ này diện dịch sĩ trên người chúng tản ra sát phạt chi khí, bình thường phóng viên chỉ cảm thấy e ngại, ngay cả ống kính cũng không dám nhắm ngay. Mà TV trước mặt khán giả thì là điên cuồng địa hoan hô. Lục Quốc biểu hiện ra cơ bắp, theo lên đường, liền đã bắt đầu. Liên hợp phi đao giáo phái đặc biệt các được mời gia tộc bệnh nhân. Thế giới thực sự quá lớn. Lục Quốc bên ngoài, không biết có bao nhiêu đặc thủ diện dịch đoàn thể, kỳ nan tập chứng. Bọn hắn cộng đồng tụ tập ở đây, mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là thứ hạng. Cùng với thứ hạng sau đó, sức mạnh thiên thụ. Từ từ, chủ yếu cỡ lớn thế lực đều đã hướng phía Quân Lâm thành xuất phát chỉ còn lại Vương Triều Thừa Vận. phong khách quý bên trong tương đối ngột ngạt. Trừ gia Lận Tiêu Hạ cùng địa tạng, hắn hắn tuổi trẻ thiên tài, cũng sắc mặt lạnh lùng. Ngay cả lời cũng không dám nói. Vì trung trấn nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Ai cũng biết, Vương Triều Thừa Vận đội ngũ đang chờ ai. Cái đó, gan to bằng trời quái vật. Những thứ này theo Thừa Vận các đại gia tộc, trong vương phủ chọn lựa ra thiên tài, có người từng thấy Chu Chấp, như là chư gia, viện gia người, có người chưa từng gặp qua Chu Chấp. Nhưng mỗi người đều tin tưởng. Chu Chấp người này đáng sợ. Hoa luyện tên phế vật này, Triệu Vân có chút kinh ý Nghe nói hôm nay Chu chấp muốn cùng nhau lên thuyền, trong đêm dùng ý để bộ thuyền sớm đi quân Lâm thành. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ngoại bộ tiếng ồn ào vang lên. Trung trấn mở ra mắt hổ. Trước may truyền hình khán giả các bằng hữu, nhìn, chúng ta nhìn thấy ai? Có thể, có thể Huyền Nguyên bên ngoài khán giả không rõ ràng, nhưng người này, tại Huyền Nguyên còn có Vương Triều thừa vận, có thể nói là nhà nhà đều biết tồn tại. Đường Hoàng Chi đạo bên trên, nghe Triều Tịch mặt biển. Chu chấp mang theo hai cái cô nương xinh đẹp, được tại trên đường. Trung quanh là vô số súng ống đầy đủ lão trắng đội quân cai thành viên còn có vương triều thừa vận hành lâm vệ bọn hắn sôi nổi nhường mở con đường nguyên bản hẳn là huyền nguyên diệt dịch sĩ bất quá một năm trước đó dường như cùng huyền nguyên lần này lĩnh đội chi một dòng trong loài người trọng phán hề sản sinh hiểm thích quả nhiên lần này không cùng theo huyền nguyên mà là lựa chọn đại biểu vương triều thừa vận xuất chiến trong lúc nhất thời huyền nguyên bên ấy trực tiếp xôi chảo phản quốc tặc thừa vận cầu là huyền nguyên nuôi dưỡng hắn chu chấp người này có tài mà không đức căn bản không xứng trở thành diện dịch sĩ ba tân đảng chính ở chỗ này tuyên truyền nhân vật này cũng là phản quốc một đám thừa vận cầu mà một bên khác thì đồng dạng hồi phun. Đại hội tuyển tú là người chiến, người muốn lên lên tới quốc gia thực sự là nhóm ma. Trọng phán hề là lĩnh đội, nhường Chu chấp tiếp tục đi theo Huyền Nguyên đại biểu đội, dùng người đầu góc heo suy nghĩ thật kỹ đi, ngớ ngẩn. Sau đó trận to ánh mắt của các ngươi xem xét, Chu chấp bên cạnh nữ hài là ai? Đó là Bắc Cung đồng chí. Vương Triều thừa vận quân mã. Chu chấp cưới ngoại quốc nữ nhân, là vì quốc làm vẻ vang. Đồng thời, Đoan Diên Châu, thế giới lớn nhất bến tàu bạc. Tại Chu chấp tuyển thủ sau lưng thì là Vương Triều thừa vận thái tuế tinh quân, Bắc Cung đồng chí. một năm không thấy. Trước đây cái đó thiết huyết sinh đẹp tiểu cô nương, đã chỗ mã điệp như thế duyên dáng yêu kiểu. Trên bầu trời truyền đến thông báo, nhường tiểu nấm vui thích. Nàng hướng về phía bầu trời phất phất tay, "Cảm ơn ngươi", miệng rất ngọt người hảo tâm. "Chờ một chút, ta nhìn làm sao?" Trên phi thuyền, Phương Thế Quốc lập Đài truyền hình người dẫn chương trình nhìn ống kính, không thể tưởng tượng nổi mở miệng, Chu chấp sau lưng một thiếu nữ khác, đồng dạng là năm nay đại hội tuyển tú tuyển thủ hẳn giống, đồng thời, tại dự đoán bài vị bên trong, ổn định trước 10. Yêu nhã thiếu nữ, da thịt trắng non phối hợp màu nhạt phu nhân trang phục, một chút cũng không có vẻ dữ tục Trân không giáo quốc, Viện nghiên cứu giấc mơ, mộ quốc man nữ Mi Mi diệt dịch sĩ. chương 708, ra trận nghi thức, diệt dịch sĩ đại biểu chu chấp hóa trang lên sân khấu. 3. chương 708, ra trận nghi thức, diệt dịch sĩ đại biểu chu chấp hóa trang lên sân khấu. 3. Bến tàu bạc, vùng trời. Đang vi thuyền trong người dẫn chương trình mắt trận to tượng trung đồng. Sẽ không sai, vị này diệt dịch sĩ, là trân không giáo quốc tuyển tú đại biểu Mi Mi. Theo một năm trước đó liền bắt đầu đi bộ đi về phía tây đến phương thế. Sự cương đại của nàng tài năng, tại đang đi đường thể hiện địa phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời khai sáng tính địa nghiên cứu ra rất nhiều chưa bao giờ nghe diệt dịch thuật. Có thể nói, nếu là không có lớn bất ngờ, Mimi diệt dịch sĩ cơ hội là vững vàng cầm xuống tuyển tú trước 10 thứ hạng. Trước 10 thứ hạng, đại biểu tất nhiên thành long quả tặng. cùng với, được trao tặng danh hiệu có thể. Mimi là bên ngoài một cái duy nhất nghiên cứu hình nhân tài diệt dịch, tại nàng trên đường đua, dường như không người có thể cùng với nó bằng được. Vì sao? Mimi hội cùng với Chu Chấp, nàng cũng sẽ leo lên vương triều thừa tuyển. Người dẫn chương trình dù sao cũng là phương thế quốc lập người dẫn chương trình, lời nói là không thể nói lung tung. Chỉ là, cái khác báo chí cùng các đại phóng viên đài truyền hình, bọn hắn thì không cần bị dàn khung hạn chế. Chu chấp cùng Mimi, chưa bao giờ nghĩ tới tổ hợp. Nghe nói, Chu chấp bản thân liền là một dân chơi, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu khuyết mỹ nhân, không, phải nói là loại đó mới có thể cùng mỹ mạo gồm cả mỹ nhân diện dịch sĩ. Địch Thu Nghiễn, Bắc Cung đồng chí, hiện tại còn muốn thêm cái trước Mimi. Nghe nói, tại thừa vận bên đấy, hậu thổ nương nương cùng hắn cũng có không minh bạch quan hệ. A Đây không phải hình người mỹ mà sao? Nhiều như vậy cô nương tốt, làm sao lại coi trọng thứ như vậy a? Ta nhìn xem Chu chấp nhìn vậy không đẹp trai a? Chu chấp đại khái là nghe không được những thứ này. Hắn sắc mặt bình ổn, mang theo hai cái nữ diệt dịch sĩ đến lên tuyển khẩu. Đây là ta mang tới diệt dịch sĩ Mimi, nàng là bằng hữu của ta, nên có thể tạo thuận lợi a. Chu chấp ôn hòa đối với trên tuyển xét duyệt quan mở miệng. Xét duyệt quan vội vàng đáp ứng, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, Chu chấp diệt dịch sĩ. Đừng nói. Chu chấp tại Vương triều thừa vận trong đội ngũ, thật có đặc quyền. Không nói hắn thân phận của hắn, chỉ là Chu chấp cái này bắc cùng vương phủ quận mã thân phận, thì đầy đủ người đàn ông này đi ngang. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân vang lên. Theo Chu chấp ba người bước vào to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ khoan Tuyển. Cuối cùng thế lực bá chủ thế lực, vương triều thừa vận, vậy bắt đầu hành động. Tất cả mọi người, hướng phía to lớn giữa hồ, quân lâm thành ở chỗ đó tụ tập. Chuẩn bị nên đón, tiếp đó, tiếp cận 2 tháng đại hội tuyển tú lư đấu. Không có ai biết, tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể đoán được là, thế giới diệt dịch tương lai cường giả, hội từ đó sinh ra. Đây là không hề nghi ngờ sự thực tàu biển chở khách chạy định kỳ phòng khách quý, Chu chấp tại nhân viên công tác đại diện dưới, toàn thân khử trùng, sau đó tiến nhập trong đó. Chu chấp nhẹ nhàng hít hà, trong không khí mang theo thừa vận đặc biệt đàn một hương hương vị. Đây là Chu chấp thích nhất, hương vị. Là cố ý. Chuyện này rất ít người biết, như vậy. Chu chấp đôi mắt khẽ động, nhìn về phía một bên đã đứng dậy, mỉm cười lận đón Tiểu tỷ tỷ. Chu chấp, Bắc cung còn chúa, còn có, Mi diệt dịch sĩ. Lận tiêu hạ vẫn như cũ là bộ này mạnh vì gạo, bạo vì tiền bộ dáng. Đây thật ra là lận tiêu hạ lần thứ thấy tiểu nấm lần đầu tiên là tại Bình Sương đạo trước giờ dùng thuốc tiện suy yếu tiểu nấm, sau đó đem nàng đánh tới hôn mê. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, trong năm này, lật tiêu hạ chưa bao giờ xuất hiện tại trước mặt Chu Chấp, mà là ngẫu nhiên duy trì điện thoại liên hệ, một mặt là báo cho biết địch thu nghiện tu hành cùng An Chi ngã tình hình gần đây, một mặt khác thì là hắc ám thế giới diệt dịch tiến trình. Lần tỷ tỷ, tiểu nấm ổn uồn thỏa thỏa mở miệng. Tiểu nấm đối với hậu thổ, nhưng thật ra là không có hảo cảm, bình thường xưng hô sẽ chỉ là nữ nhân xấu, nhưng tiểu nấm bây giờ đã rất thỏa đáng, tại Chu Chấp giáo dục dưới, rất thích hợp, lần diệt dịch si tốt. Mimi cũng không có cáp, khẽ không lời, dùng thưa vận lễ tiết chào hỏi. Nàng cung lận tiêu hạ lần này tính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trên thực tế lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Chu chấp nhìn ra được, các nàng đã từng giao phong, cũng không như cùng các nàng trong lời nói nói được như vậy nhẹ nhàng bấm cơ. Chu chấp cũng không rõ ràng trong nội cảnh là như thế nào giao phong, bất quá hiện tại Chu chấp việc cần phải làm không phải biết rõ cái này. Phong khách quý bên trong, bỏ đi nhân viên công tác, tổng cộng có ước chừng 20 người. Chu chấp đều không cần đối với lận tiêu hạ nấy mắt, lận tiêu hạ liền nhiệt tình dẫn đầu Chu chấp giới thiệu. Chu chấp vị này là chúng ta vương triều thừa vận ông trùm tuyển qua vương trung chấn vương gia thanh danh của hắn cho dù là tại huyền nguyên cũng là như sấm bên hay chu chấp khuôn mặt nghiêm túc không người, vương gia trung chấn vị này rồng trong loài người chu chấp vẫn đúng là không phải lần đầu tiên nghe nói tước chừng 6 năm trước huyền nguyên cùng thừa vận tại biên cảnh bùng nổ chiến sự có thể so sánh hiện tại mạnh mẽ nhiều đã từng bình xương đạo phòng dịch đại đội trưởng tề sung tiêu trên chiến trường đối mặt địch nhân chính là thừa vận trung chấn đại tướng quân dưới chứa hai cái tướng tinh cấp bậc nhân vật còn có chư vị đồng học có các gia tộc thừa vận chư vị còn có chúng ta ung hạ học cung học giả trong đó không ít đều cũng có qua gặp mặt một lần. lận tiêu hạ từng bước từng bước giới thiệu, theo không lạnh nhạt bất luận kẻ nào. vương gia, vị này là, chu chấp. đến cuối cùng, lận tiêu hạ mới trịnh trọng mở miệng. trầm mặc, tiến tĩnh, trung chấn ánh mắt vòng qua chu chấp, rơi vào trên người tiểu nấm. bắc cung đồng chí, sao, trung vương gia, ở, tiểu nấm rất vừa vặn. hoa luyện vết sẹo trên mặt, là ngươi lưu lại. tiểu nấm đứng ở chu chấp bên cạnh, có thể là ta, cũng có thể là chính nghĩa người bị mặt. trung trần lắc đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, ta cùng phụ thân của ngươi bất hòa cho nên ta chỉ có tại ngươi trăng tròn lúc gặp qua ngươi một mặt mặc dù không muốn thừa nhận bất quá bắc cung nụ sát thực có một cái ưu tú nữ nhi ta vô cùng hâm mộ thái tuế tinh quân có tâm cầu đạo siêu thiên tài cho dù là nhân long trung chấn cũng không thể không thừa nhận đại hội tuyển tú sau đó có lẽ có thể chiêu mộ được nhà mình huyền võ quân tới cũng không biết bắc cung lão cầu có thể hay không thả người cảm ơn trung vương gia vương gia cũng là người tốt giờ phút này trung chấn nhìn về phía chu chấp bất quá ngươi thì không nhất định chu chấp đôi mắt rung động trực tiếp khí tức tăng gọn. Trừ ra Yên Tĩnh ngồi ở một bên tính tọa địa tạng, những người khác cơ thể chấn động. Hơi thở của Nhân Long đủ để bao trùm cả cái cự đại tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà bây giờ, những lực lượng này toàn bộ tụ tập tại trước mặt người đàn ông này trên người. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, "Trung tiên sinh, cớ gì nói ra lời ấy?" Trung chấn thân thể to lớn hơi nghiêng về phía trước. Thân làm diện dịch sĩ, quan trọng nhất chính là nhận rõ lực lượng của mình. Dường như là, diện dịch sĩ công việc chính không phải truy cầu diện dịch bên giới, vẹn vẹn là hoàn thành mình có thể hoàn thành phẫu thuật, là cái này lớn nhất ý nghĩa, chém giết dịch bệnh là như thế, dịch đấu đồng dạng là như thế. Linh áp, tăng gọn. Một cái mắt, chu chấp trong hốc mắt trung chấn, trên người lại có méo mó biến hình ảo giác, tạo thành từng cái nho nhỏ tuyệt qua. Mơ hồ còn có hơi thở của bệnh hóa vật. Ba ngươi chủ đao lực lượng, dám can đạm tuyên ngôn chém giết nhân long. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Trung trấn áp lực, giờ phút này trực tiếp kéo căng, chương 709, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 1, chương 709, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 1. Cảm nhận được áp lực cường đại. Tiểu đầu chọc mở to mắt, kết thúc suy tưởng. Vô cùng kết đại không phải người thân thể, tăng thêm mơ hồ bệnh hóa khí tức lại không dải đặc. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh, sử dụng bệnh hóa vật khoa hậu môn trực tràng rồng trong loài người. Trung vương gia đối với Chu chấp ngược lại là có thật nhiều hiểu lầm. Chu chấp nhẹ nói, Chu chấp tuyên bố đem tại trên đại hội tuyển tú trảm long, chuyện này xác thực truyền đi xôn sao súng sụng. Nhân Long là người cùng không phải người ở giữa chưa cắt. Chu chấp chẳng qua là một chủ đạo, dám tuyên bố chém giết Nhân Long, đó căn bản là ý nghĩ hao huyền. Cũng là đối với con đường diện dịch đỉnh điểm, rồng trong loài người không tôn trọng. Hiểu lầm. Trung trấn phát ra thanh âm trầm thấp, trên người chồng chất linh lực, phảng phất giống như biến thành hình dòng. Đương nhiên, Chu chấp cười cười. Trung Vương gia, ngươi có thể cũng không rõ ràng tính cách của ta. Ta là loại đó, xác định một việc tất nhiên thành công mới sẽ nói đi ra người. Ta rất chán ghét bị đánh mặt, chứ đừng nói là tại như vậy nhiều người trước mặt đánh mặt. Nam nhân tại nhân Long trước mặt vẫn như cũng là một bộ không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Trung Trấn khuôn mặt nghiêm túc, quả thực dường như là thừa vận cố sự bên trong môn thần một gương mặt. Hắn đánh giá chu chấp, hừ. Ngược lại là năng lực nói mấy câu. Trung Trấn cười lạnh một tiếng, lần này Vương triều tuyển tú đại biểu vốn là Trường Tôn Lương dạng, tất nhiên chu chấp ngươi đã đến, thì đổi thành ngươi đi đến quân lâm thành sau có một cái lên đài phát biểu cơ hội ta tin tưởng người đây trưởng tôn lương dạ muốn càng thêm phù hợp chu chấp ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn trung chấn không người đa tạ vương gia trưởng tôn lương dạ như là nhẹ nhàng thở ra không thèm để ý chút nào chính mình đại biểu bị đoạt, cười lấy cùng chu chấp vây vây tay hậu phương dự thi diệt dịch sĩ nhóm nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một hồi địa tạng cùng chu chấp long tranh hồ đấu không nghĩ tới thế mà như thế hài hòa chu chấp đánh thắng một lần địa tạng liền đem địa tạng thu phục trưởng tôn lương dạ tự nhiên không quan tâm những chuyện đó người nghĩ như thế nào lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Mà Chu chấp đám người thì là theo chân Lận Tiêu Hạ cáo lui. Tại trung trấn và tầm mắt của người bên trong, rời đi phòng khách quý. Vị này Vương Triều Thừa vận như lòng, ngược lại là hảo thủ đoạn. Tàu biển chờ khách chạy định kỳ tầng cao nhất bong tàu. Mimi vừa cười vừa nói, Chu chấp cùng tiểu nấm vẫn không nói gì. Lận Tiêu Hạ nhận lấy lời nói gốc dạng, trung trấn lao tiền bố, chớ nhìn hắn cao lớn thu kịch bộ dáng, năng lực là triều đỉnh họ khác Vương, vị trí của hắn, thế nhưng dựa vào chiến công giết ra tới. Cho dù là tầng sâu di tích bệnh hóa, hắn cũng quét sạch qua không ít, gặp qua rất nhiều so với nhân loại còn muốn xảo trá dịch bệnh. Lần Tiêu Hạ nhìn mặt biển, là khoa hậu môn trực tràng diệt dịch sĩ, hắn tiêu hóa bệnh hóa năng lực tốt đẹp, trên người chỗ dùng để chiến đấu bệnh hóa vật, mỗi một cái cũng lấy từ thanh danh hiển hách dịch bệnh. Tiểu nắm mí môi một cái, không nói gì, rất hiển nhiên, mọi người cũng nhìn ra được, trung chấn thì là cố ý, chọn thời sự đoan, vì sức mạnh nhân long chấn ép, đem Chu Chấp cột lên Vương triều thừa vận chiến thuyền, thậm chí Phương Thiên chiếu trước đó cũng là như thế làm, bất quá Chu Chấp lại cũng không thèm để ý, rốt cuộc Vương Triệu thừa vận đem chính mình cột lên chiến thuyền, cũng tại một mặt khác, cho mình cầm cố kháo sơn, thậm chí là kế hoạch thất bại đường lui. Đúng thế, Chu chấp trước đó lời nói là nói dối. Thế giới này, làm sao có khả năng có người nhất định có thể thành công? Bất kể sự tình gì, không có dự lưu đường lui, tất nhiên là ngu xuẩn hành vi. Thưa vận đại biểu lên đài phát biểu. Chúng ta tuyển qua vương vẫn đúng là giám a." Chu chấp cười cười. Đầu xuân, trên trời có hải âu tiếng kêu. Giờ phút này, Lận Tiêu Hạ trầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua Mimi. "Không sao, nói đi." Chu chấp nói. Lận Tiêu Hạ hít mắt, "A, Chu chấp tiên sinh, lại phát triển một xinh đẹp cô nương ấy." Sau đó mới nghiêm mặt mở miệng. Hoa Luyện nghe được đồng chí tiểu thư tên dường như cũng không nguyện ý cùng các ngươi cùng đi hướng quân lâm thành đã tại đêm qua thì xuất phát tiểu nấm cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá chu chấp ngược lại cho rằng này là một chuyện tốt tiểu nấm cùng hoa luyện tại bốn quốc diễn võ lúc từng có một hồi không nghi thức dịch đấu kết cục là lưỡng bại câu thường hoa luyện mắt trái bị tiểu nấm đánh ra với cảo mà tiểu nấm yêu thích trạm dịch đao tế khiếu tưởng vi bị nội nát hoa luyện thực lực của người này rất hiển nhiên hoàn toàn áp đảo trước đây hoa thiên đồng thời căn cứ tiểu nấm nói ngay lúc đó hoa luyện không có sử dụng tới ý lý bộ diện dịch thuật chu chấp có lý do tin tưởng Hoa Luyện là che giấu thực lực, như thế có thể chịu, cũng mặt mày hốc hác. Về phần địch Thu Nghiễn, tất cả dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Vừa vặn, còn giúp ngươi thăm dò được một ít thông tin. Lần Tiêu Hạ Ôn Nhu trầm rãi. Đêm qua, giáo phái Trầm Luân tập kích đại hội tuyển tú tuyển thủ. Căn cứ hạnh lâm vệ giám thị, tại dinh thự Đoan yến Phạm vì bên trong thì vượt qua 20 lên. Thực tế số lượng, tất nhiên vượt xa 20. Đêm qua, trường Tôn Lương dạ cùng địch Thu Nghiễn thì lọt vào tên là giáo phái Trầm Luân tên là lục độc cán bộ tập kích. Giáo phái Trầm Luân, rất lâu không có nghe được tên này. Đại biểu vô tự dục vọng cùng lĩnh thế Trầm Luân vì chất gây nghiện tồn tại, dường như không cách nào trừ tận gốc, lục độc. sau lưng chu chấp, mi mi tuổi hồ nghe qua xưng hô thế này, mi mi tỷ tỷ, ngươi nghe qua cái này tổ hợp. tiểu nấm lại gần, mi mi gật đầu một cái. châm luân lục độc, là năm gần đây hiện ra giáo phái trầm luân sáu cái trẻ tuổi cán bộ. vì nhân loại tự thân lục độc làm tên, phân biệt là tham dận si trầm nghi ác thấy sáu người, bị châm luân giáo chủ trao tặng đỏ và mỉn nhẹ e đối với lực lượng truy cầu, đến gần như điên cuồng tình trạng, khống chế người khác tiết độ và mỉn e. luân giáo chủ năng lực, chu chấp hiểu rõ, năng lực này đến cỡ nào địa khủng bố người tiên. Người truy cứu cả đời, cũng tại truy tìm nhìn Đỏ và Mị Nệ ra, mà chấm luân giáo chủ một người, là có thể tùy tiện không chế Đỏ và Mị Nệ. Chuyện này ý nghĩa là, hắn có thể làm một chuyện gì cũng có vô hạn chính phản quý, chỉ là cái này cái năng lực, là có thể nhường vô số diệt dịch sĩ thế hắn bắn mạng. Sau đó thì sao? Lận Tiêu Hạ tiếp tục mở khẩu, "À, đêm qua, Lục Độc Tham còn có Lục Độc si tìm tới đối thủ theo thứ tự là địch thu nghiễn cùng trưởng tôn Lương Dạng, hai người kia đã bị xử lý." Tiểu Nấm giơ tay, "Có nghĩa khác." Những lời này, Lận Tiêu Hạ cười hết mắt, "A ngại quá." kỳ thực cũng không có cái gì nghĩa khác, tiểu đầu chọc trước đó liền ngồi ở chỗ đó, luôn không khả năng là bị xử lý sau này quỷ hồn a. Chu chấp công chính mở miệng, tiểu nấm ma quyền sát trưởng thật sự có quỷ sao? Mimi đối với kiểu này nghiên cứu tương đối nhiều, vì một loại tín hiệu thần kinh góc độ mà nói, quỷ này chủng loại hình sinh vật hẳn là tồn tại, rốt cuộc dịch bệnh cũng kém không nhiều. Lần tiêu hạ hay là giả dặn, nàng lấy ra quyển kia quen thuộc sổ tay, tham thân phận là nguyên huyền nguyên chiếu tinh một trong diện dịch si nhãn khoa lưu hế, si thân phận thì là nguyên chân không giáo quốc gánh xếp dị biến thành viên, y bị tín. Hai người bọn họ cũng đã chết, bất quá. Thông tin không có truyền ra ngoài, hiện trường cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chương 710, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 2, chương 710, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 2. Thật đáng tiếc nha. Tiểu nấm làm bộ thở dài, cái này lục độc làm sao lại không có tìm thượng ta đâu. Chu chấp cũng không rõ ràng, thất lạc tại di tích bệnh hóa thất chiếu tinh là như thế nào bị phát triển trở thành trầm luân lục độc, nhưng những thứ này trầm luân cán bộ, có cấp chủ đao chiến lực, cũng là sự thật không thể chối cãi. Không nói khiêu chiến tiểu đầu trọc dũng sĩ, khiêu chiến địch thu nhìn lên tới cũng không phải một lựa chọn sai lầm. Đáng tiếc Chu chấp là vị kia lưu hế cảm thấy tức hận. Còn có, Lận Tiêu Hạ nói tiếp, ngươi những kia vũ khí đã bị ta sắp đặt vào tầng dưới chót con thuyền, vì số lượng nguyên nhân, ở một mức độ nào đó ra tăng tàu biển chở khách chạy định kỳ nước ăn chiều sâu, nếu như là tinh thông, kỹ năng 10 người, có cực nhỏ xác suất nhìn ra được. Bất quá, sẽ không có chuyện gì. Chu chấp gật đầu một cái. Rất hiển nhiên, Lận Tiêu Hạ người bị hoàng đế thừa vận mật lệnh, ở một mức độ nào đó cho Chu chấp hàng loạt tiện lợi. Thuyền tiến lên, vạn trời quang, toàn thế giới mắt cũng đang nhìn chăm chú nơi này. Cự hình du thuyền đã trải qua mấy canh giờ, đẩy ra gợn sóng phía trước, cư đại thành thị hình dáng tại cuối mặt biển xuất hiện, cùng với siêu việt chân trời thất mặt cờ sĩ, trừ gia lục quốc cờ sĩ, ở chỗ nào trên cùng? Đông lúa Đại Lục, Iliya Bộ Ba, diệt dịch thuật khởi điểm, siêu việt tất cả lực lượng, hội tụ ở cái thế giới này mỗi điểm. Chấn áp thế giới đội quân khai nghiện, thánh địa bá chủ gia tộc. Lịch thế giới, 330 năm. Đại hội tuyển tú, thức đem bắt đầu ba. Tiếp đó, cho mời lục quốc đại biểu tuyển thủ ra trận, cũng mời đại biểu phát biểu. To lớn trên màn hình, không có người dẫn chương trình chỉ có bước vào quân lâm thành tàu biển chở khách chạy định kỳ, còn có theo tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng đi xuống diện dịch xi si nón, thảm đỏ lát thành diện dịch con đường, đại biểu thứ hạng chi tranh khởi điểm. mà thảm đỏ cuối cùng thì là diện dịch trung tâm, quảng trường diên hoa. nơi này là quân lâm thành ngoại bộ quảng trường, to lớn pho tượng đứng lặng, đại biểu cho ý y bộ chí cao vô thượng vinh quang. thế giới dịch bệnh trừ ra y hệ bộ bên ngoài lục quốc mạnh nhất, này không thể tranh luận. dù là dược phẩm thần võ cùng ngân hàng sinh mệnh hai đại cự đầu đều không thể cùng lục quốc đánh đồng. nguyên nhân chính là như thế, lục quốc có tuyển tú đại biểu phát biểu quyền lực bị các đại biểu đội lựa chọn diện dịch sĩ, đem lên này, hướng thế giới dịch bệnh hiện lộ rõ ràng vĩ lực. Quân Lâm thành nơi sâu thẳm. Mặc Liêm sau đó, nữ nhân kia khẽ hé môi son, đến đâu đủ. Vậy liền, bắt đầu đi. Ầm ầm. Huyền Nguyên, Tử Lạc, Đại, đại Uyên, Thư Vận, Chân Không, Phương Thế, hoàn toàn khác biệt không khí cùng phúc sức, đại biểu khác nhau con đường diệt dịch. Vị thứ nhất, diệt dịch sĩ Huyền Nguyên đại biểu, Vạn Sa Hồ. Vạn Gia Huyền Nguyên tiên tài thiếu niên, mạnh nhất diệt dịch sĩ máu, Huyền Nguyên kiêu ngạo. quân thâm mắt thiếu niên, chậm rãi đi lên phía trước, đi về phía Quảng trường diễn hoa chỗ cao nhất. Thời khắc này thiếu niên không có mất tinh thần, tóc của hắn bị lim lên, có vẻ dặn vô cùng. Bên hông danh đao vạn đoàn tắc nghẽn không có chút nào dấu diếm. Ta là vạn sao hồ, ta đem đại biểu Huyền Nguyên đạt được thứ nhất thứ hạng. Vạn sao hồ chưa bao giờ có thật tình như thế nghiêm túc. Đây là, nhất định phải hoàn thành sự việc. Bất luận là ai chống đỡ tại trước mặt ta, đều sẽ bị rửa trôi bằng máu, đồng hóa, tắc nghẽn. Vạn sao hồ tuyên luôn, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Huyền Nguyên trầm mặc một lát, rung động như nước thủy triều. Vạn sao hồ, vạn sao hồ, vạn sao hồ ba. Dinh Thụ và ra. Vạn Túc nhìn màn ảnh Đông Đảo gia lão cực kỳ vui mừng siêu thiên tài Vạn Sa Hồ Huyền Nguyên cuối cùng cũng lót Vạn Sa Hồ không có chút nào lưu luyến đi xuống lầu bậc thang cùng người nào đó gặp thoáng qua vô cùng bá khí đấy hình dạng của ngươi ta rất thích tóc vàng nam nhân mỉm cười đi hướng lên phía trên đúng lúc này màn hình TV trước đó Chư Vị thế giới dịch bệnh khán giả ta là Đoan Mục Thiên Niên cực lạc Đoan Mục Thiên Niên tóc vàng nhạc sư lộ ra trêu tức nụ cười ta đây chỉ nói một câu Đoan Mục Thiên Niên lấy tay gẹo gẹo sợi tóc lộ ra càng thêm quái đản nụ cười tới khiêu chiến ta đi, các ngươi những thứ này, cùng ta sinh ở cùng một thời đại, người thường, cực lạc vì tự do không bị cản trở cùng bội trừ sưng. bọn hắn có thể không hiểu cái gì gọi là nội liễm, cực lạc nhân dân chỉ biết là phía trên cái đó phách lối diệt dịch sĩ, là cực lạc chính mình diệt dịch sĩ. Đoan mục thiên niên, lục quốc mạnh nhất diệt dịch sĩ, nhạc sư, Đoan mục thiên niên, màu trắng tây trang Đoan mục thiên niên khoát qua tay, động tác hoa trương lại đặc biệt tự nhiên. Đi nha, không có chút nào địa do dự. mà kế tiếp tuyển tú đại biểu, thì là chân không giáo quốc, một thấp bù sù năm nhân, trên người hắn. Trang ngập đủ loại dị thường ký hiệu, nhìn lên tới không giống như là người bình thường. Chân không giáo quốc, tòa án tôn giáo, thường kỳ, sẽ thắng. Hắn rôi ra ngón tay đối với màn hình. Để người cực kỳ kinh ngạc chính là, thường kỳ chỉ có 3 ngón tay. Khó có thể tưởng tượng. Trước hai cái diện dịch sĩ thiên tài, phong cách khác nhau, nhưng ít ra không có có không bình thường như vậy. Chân không giáo quốc là cái nào tìm đến hòa bảo? Chân không giáo quốc. Vì sao không cho Mimi tỷ tỷ bên trên? Tiểu Lâm khẽ hỏi. Mimi lắc đầu, tòa án tôn giáo là hoàng thất chân không dùng tới quản lý giáo phái bất thường công cụ. Ta không phải chính phủ thân phận, đại biểu tự nhiên không thể nào mượn tay người khác. Cũng đúng. Mimi tiểu này tinh khiết coi như là hộ cá thể, thật muốn đương đại biểu, còn phải là sĩ nghiệp nhà nước. Thường kỳ siêu siêu vẹo vẹo đi xuống thang lầu, động tác kia quả nhiên là quái gì? Sao, thật có ý tứ a? Tòa án tôn giáo, chân không giáo quốc chân áp giáo phái bất thường bộ đội. Ta vô cùng muốn biết, các ngươi a, có thể hay không chấn áp ta đây? Mặc áo sám, thân hình thon dài, giữ lại một ngắn tóc mạ dù cô nam nhân cười híp mắt nói, hắn đôi mắt cực kỳ dài nhỏ, quả thực dường như là một con hình người hồ ly. Dài ra, đang dài người này là đại uyên vương triều trang khánh nam nhân người vật vô hại thoạt nhìn không có bất kỳ tính nguy hiểm bất quá ai cũng không có cách nào coi nhẹ hắn trước mắt thiếu niên này tại đại uyên trong nước cơ hội bị xưng là ác liệt nhất thiếu niên diện dịch sĩ hai ba mươi lần dẫn động cục bộ dịch bệnh bạo loạn điều khiển dịch bệnh cùng lòng người lại có đứng đầu nhất diện dịch thuật bây giờ tại trung ương thiên quân dưới trướng tên hiệu giáo chủ chu chấp bên người, là tiêu hạ nhẹ nhàng đong đưa qua xếp người này danh hiệu tên đầy đủ là thần giáo bị đội giáo chủ đối với hắn tin tức từ trước đến giờ chỉ có tiêu cực không có chính diện dạng này người lại bị tuyển chọn là tuyển tú đại biểu vậy liền đại biểu thực lực cực kỳ khác người trang khánh giang tay ra làm gì nghiêm túc như vậy đâu đại hội tuyển tú chỉ là một trò chơi mà thôi ai thắng ai thua có trọng yếu như vậy sao chỉ cần chơi đến vui vẻ cái khác tất cả cũng không quan trọng tóc mạ rủ cô thiếu niên cao giọng nói giáo chủ trang khánh người này phải cẩn thận không cần phải không nên cùng hắn đối đầu các thế lực lớn cao tầng bắt đầu nhắc nhở trang khánh dư luận quá kém nhưng tương tự vậy cực kỳ khủng bố giờ phút này thảm độ giao tiếp trang khánh cười híp mắt đi xuống Hòa. Vương Triều Thừa Vận đại biểu gặp phần qua. Không ngờ rằng a, Thừa Vận đại biểu lại là người a. Chu Chấp Tiên Sinh, Trang Khánh nhẹ nói, đồng bộ, không có nhìn lầm. Vương Triều Thừa Vận tuyển tú đại biểu là Nguyên Diệt Dịch Sĩ Huyền Nguyên. Chu Chấp 3. Chương 711, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 3, chương 711, thứ hạng chi tranh, Nhân Long chi bí, 3. Nguyên Diệt Dịch Sĩ Huyền Nguyên Chu Chấp cũng là tại môn người chú ý phía dưới, đánh bại vạn xảo hầu người. Từ bình xương đạo nổi dậy tại không quan trọng, bây giờ lại tại đại hội tuyển tú, đại biểu Vương Triều Thừa Vận xuất chiến. Chu chấp, lục quốc ánh mắt của cường giả, đều không ngoại lệ, cũng tụ tập tại nam trên thân thể người. Cái này, có dày đặc bí ẩn diệt dịch sĩ thế tài. Chu chấp khuôn mặt bình tĩnh, bất kỳ người nào cũng không cách nào thấy rõ nội tâm của hắn, đang suy tư cái gì. Thành thật mà nói, ta vậy không nghĩ tới, chính mình hội xuất hiện ở đây, cái vị trí. Bất quá, làm một cái diệt dịch sĩ, ta cũng không thèm để ý. Chu chấp bình thản, lời nói, ta cũng đã nói được đủ nhiều. Vậy hy vọng, muốn ngăn cản ta người, chuẩn bị sẵn sàng. Phương Thế là chủ nhà, có phải không điều động diệt dịch lên này? Nguyên nhân chính là như thế. Chu chấp kết thúc công việc, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được mưa gió nổi lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, Chu chấp muốn trên đại hội tuyển tú chém giết rồng trong loài người, nhưng không có ai biết, hắn sẽ vì loại phương thức nào thực tiễn chính mình dự đoán con đường. Mà chính như cùng dặm dặm thân canh phía dưới, ẩn dấu đi vô số mật lạc. Dấu ở dưới mặt nước sóng ngầm phong trào, đang dần dần hiện lộ. Lục quốc sau đó, chính là các bị y hệ bộ mời thế lực. Cầm đầu là dược phẩm thần vô cùng với ngân hàng sinh mệnh. Đây là lục quốc bên ngoài, duy nhị hai đại thế lực bá chủ, bọn hắn cũng có đơn độc ghế. Bất quá, có chút đáng tiếc là, ngân hàng sinh mệnh kim chủ chưa từng xuất hiện. Này cũng là có thể đoán trước địa đến, kim chủ đã trên trăm năm không có xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Quảng trường Diên Hoa. Theo ý Yệ Bộ cánh cửa mở ra, vô số đội quân trai nghiện trên trúc phía dưới. Một ôn hòa trung niên nam nhân đi ra. Hắn Quân thân mang theo nồng đậm màu máu, phản phất tạo thành một cái sấm màu chi long. Huyết sắc đại chủ giáo huyết hoàng đế Yệ Bộ bắt đại biểu một trong nhất tâm trần sở viện trưởng những thứ này ngẩng đầu người sở hữu. Lan Thành, cũng là năm nay đại hội tuyển tú chủ tịch phán. Khi tiến vào tổ trong theo họng thi đấu trước đó, chủ tịch phán hội toàn bộ hành trình tiến hành theo dõi, nắm chắc thi đấu tiến trình. Lan Thành mỉm cười, nhìn phía trên đồng hồ. Thời gian, tí tách, Bước vào ngày 7 tháng 4, 10 giờ sáng. Ở thời điểm này, vị này lừng lây tất cả lục quốc rồng trong loài người hơi mở miệng cười. Lịch thế giới, 330 năm. Đại hội tuyển tú, vòng loại giai đoạn. Trừ gia lục quốc cùng với y hệ bộ chỉ định mời thế lực đại biểu diệt dịch sĩ có thể trước giờ đổ bộ quân Lâm Thành, tấn cấp vòng thứ 2 tổ trong tuần hoàn chiến, còn lại có đầy đủ điểm tuyển tú diệt dịch sĩ, đem theo đoàn yến châu hồ lục địa bờ sông xuất phát, mục tiêu là đổ bộ đạo giữa hồ quân Lâm Thành. Đồ bộ cách thức, không giới hạn trong tổ đội, sử dụng đặc thù chữa bệnh thiết bị, không khỏi dùng sức mạnh dịch bệnh, không cho phép ác ý giết người. Đại hội tuyển tú, toàn bộ hành trình do Ủy ban giám sát sự nghiệp tuyển tú cùng Y Y bộ đội quân cai nghiệm giám thị. Lần này vòng loại đem kéo dài 6 ngày, trở lên đạo thứ tự là tấn cấp tổ trong tuần hoàn chiến tiêu chuẩn. Lần này đại hội tuyển tú cuối cùng giải thích quyền về Y Y bộ tất cả. Lan Thành là thật ôn tồn lễ độ, nói chuyện để người như một xuân phong. Nhưng trong đó rất nhiều tin tức lại là nói không tỉ mỉ. Tí như nói, nếu như ngồi thuyền, theo bờ sông đến Quân Lâm thành tối đa cũng thì thời gian một ngày, vòng loại thật sự cần 6 ngày sao? Mà thứ hai, vòng loại trước đó khảo đề là tứ đại hạng, cũng sớm đã tại y địa bộ ban phát thi cương trong. Lần này vòng loại, đơn thuần vượt biển lên đảo. Đây cũng quá trò đùa. Chỉ là, Lan Thành trực tiếp phất phất tay, đã như vậy. Năm nay vòng loại đại hội tuyển tú, chính thức bắt đầu. Lan Thành đưa tay để ở trước ngực. "Nguyện, tất cả diệt dịch sĩ đều có thể đứng ở người trước đó." Lan Thành lời nói, trong nháy mắt dẫn nổ phương thế. Đã sớm tại bờ sông chờ đợi diệt dịch sĩ nhóm, các hiện thần thông. Mục tiêu của bọn hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một. Đó chính là đăng ký quân Lâm Thành. Lần này ta tất nhiên có thể cầm xuống thứ hạng, chỉ cần có thể tấn cấp vòng thứ hai, các y dược xí nghiệp, không phải theo ta chọn. này lý lịch, không người nào có thể chất vấn. huyên náo tiếng vang lên lên. ôn lưu xuân tay phải cuốn lấy băng, cầm một con dao chui cùng loại với giường chạm dịch dao. cơ thể còn đang ở mơ hồ làm đau. đại hội tuyển tú, cuối cùng bắt đầu. ôn lưu xuân không trông cậy vào mình có thể cầm tới thứ hạng, chỉ hy vọng mình có thể gắng gượng qua vòng tiếp theo. bước đầu tiên muốn làm chính là đoạt thuyền. quân lâm thành bên ngoài yề bộ giám sát viên đang toàn bộ hành trình chú ý vòng loại đại hội tuyển tú động thái, còn lại diệt dịch sĩ, các loại có riêng phần mình sắp đặt. Yềyề bộ nơi sâu thẳm là cấm địa, cho dù là lục quốc cao tầng, không có cho phép vậy tuyệt đối không cách nào đi vào. Chỉ là Chu Chấp trước mặt một thân ảnh cao to, trên mặt mang kim trúc như thùng sắt mũ bảo hiểm, cơ thể ngoại bộ là do to lớn tấm sắt cấu tạo mà thành, Thản ra kỳ quái khí tức, hình như không phải diện dịch sĩ. Chu Chấp thần sắc hơi động, Chu Chấp, ta ra chủ mẫu, mời ngươi một lần. Kim trúc nam nhân phát ra trầm tiếng vang, sau lưng Chu Chấp trung trấn nét mặt biến đổi cái này mạc danh xuất hiện đổ vật là y yề bộ dược nhân nhà ngươi chủ mẫu là hiện tại là vòng loại chu chấp dạng này diệt dịch sĩ xác thực không có gì tại quân lâm thành ngoại thành là có thể tự do hoạt động muốn tu hành diệt dịch thuật hoặc là tìm chút ít việc vui đều là được cho phép chỉ là la việt kim trúc dược nhân không có bất kỳ cái gì cảm xúc tới chu chấp bên người tiểu nấm cùng chu chấp liếc nhau một cái được chu chấp nở nụ cười đã sớm nghe nói la việt y yề bộ chủ mẫu nắm giữ thế gian cao vị quyền lực càng là hơn có vô tận kiến thức diệt dịch hôm nay sợ là có thể được gặp Kim trúc dược nhân không chậm trễ chút nào cùng. Quay người, khớp phản phất là bị cải tạo qua bình thường, tiến về to lớn cánh cửa. Tại cánh cửa sau đó, mới thật sự là quân lâm thành ngạch tâm, gia tộc thánh điệu y liệt bộ đóng giữa nơi, đảo giữa hồ quân lâm thành cũng không tiểu. Tương phản, tòa hòn đảo này so với chu chấp tưởng tượng muốn lớn hơn. Nội thành là chân chính thiên long nhân, y địa bộ diện dịch sĩ ở lãnh địa. Cùng chu chấp đi qua bất kỳ một quốc gia nào kiến trúc cũng khác nhau, phương thế phải nói y liệt bộ tòa nhà là thực sự ngắn gọn, như là từng đầu đường thẳng cái, lột ngang lộ sụn, mặc danh cho người ta kinh khủng cảm giác, mà bây giờ. Thông qua bạch ngọc gạch men sứ con đường, Chu Chấp xuyên qua to lớn trang viên, vòng qua sân. Tiến nhập như là tiểu quốc gia bình thường cự hình dinh thự, là phiệt. Bên hai, truyền đến tà âm, một ít tiếng trống cùng kỳ dị bọt khí âm. Trong không khí mơ hồ truyền đến mùi thơm. Mãi đến khi, Chu Chấp đi đến to lớn trong phòng yến hội. Nơi này, có không ít Chu Chấp còn tính là khuôn mặt quen thuộc. Thì như nói, Đoan Mục Thiên nhiên. cùng với phía trên màn tre bên trong nữ nhân hư ảnh. Chu Chấp, nàng dường như hiểu rõ Chu Chấp đến rồi. Người muốn biết biến thành rồng trong loài người bí mật à? Không đúng. Phải nói, ngươi muốn trở thành nhân Long sao? Giọng của nữ nhân rất là uyển chuyển. Ta là, La phiệt chủ mẫu, La Niệm. Thứ ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Là, tất cả. Chương 712, Hồng môn yến vây Long. Một, một. Chương 712, Hồng môn yến vây Long. Một, một. Y tế bộ, nếu như theo tên này xuất hiện trong lịch sử bắt đầu tính lên, thậm chí muốn truy ngược về vương triều Truy Long trước đó. Không biết từ khi nào bắt đầu, tổ chức này liền đứng ở sân khấu trung ương. Cái cuối cùng đại nhất thống vương triều Truy Long hủy diệt, cũng là đại tai hại đêm trước. Y bộ dần dần sinh động hẳn lên. Đơn áo trắng, đeo đại lục mạch tuệ huy chương diện dịch sĩ, sử dụng diện dịch thuật cùng thảo dược tiến hành bệnh hoạn cứu chữa, thu phí rẻ tiền, thậm chí miễn phí, nhanh chóng thành lập được to lớn uy tín. Lại sau đó, thời kỳ đại thai hại, đoạn thời gian kia lịch sử, đã không thể thì, chẳng qua căn cứ không ít diện dịch học người tại cổ tịch bên trong phát hiện lẻ tẻ đoán ngắn, có thể suy đoán ra, cho dù là thời kỳ đại thai hại, y y bộ cũng đồng dạng sinh động tại kháng dịch tuyến đầu. Tại lục quốc sách lịch sử bên trong, vậy xác thực có sáng tỏ một cái. Y y bộ là hiện đại kỹ thuật diện dịch nguồn cơn. Siêu như tại, lục quốc phía trên, mà La phiệt chính là y y bộ bên trong. Đại biểu mỗi một loại hệ thống tính lực lượng thế lực. Trong mấy năm nay, Y Lee Bộ tại lục quốc bên trong hiện lộ rõ ràng vĩ lực là gia tộc Thánh địa một trong bạch viện. Trong tay của bọn hắn, cầm tai nghiện bộ đội hơn phân nửa quyền lực, nắm giữ lấy kinh khủng bạo lực cơ quan, tự nhiên có thể chấn nhiếp tất cả bệnh nhân cùng với dịch bệnh. Sau đó, là La phiệt. Chu chấp thì thâm bước vào Đoan Liên Châu, là vì phòng ngừa địch nhân trước giờ ám sát, mà giống chống thua chiêm tiến vào Thánh địa, chính là vì một cái khác ý đồ. Thu hút người nào đó ánh mắt. vòng loại thời gian tiếp cận một tuần lễ, tại trong một tuần lễ này, Chu chấp chỉ có thể tại Quân Lâm Thành bên trong. Quân Lâm thành thế nhưng la phiệt địa bàn, thật muốn đối với tự mình động thủ, Chu chấp hoàn toàn không xác định có thể hay không tiếp nhận, cho nên chủ động xuất kích cũng đúng thế thật kế hoạch bước thứ hai, vậy là trọng yếu nhất một bước là chủ mẫu phòng tiệc bên trên ăn uống linh đình, Chu chấp thay đổi gỗ gỗ cực kỳ cung kính, ngài uy danh ta cũng sớm đã nghe nói qua, như sớm bên hai hôm nay nghe xong được âm thanh càng thấy là nhân gian tiên nhạc chuyển chuyển lạ thường, lời vừa nói ra Trung quanh ngồi ngay thẳng người nào đó có chút không kèm được, hả đây là cái dạng gì Các nói căn cứ quá khứ chiến tích cùng tài liệu cái này chu chấp hẳn là thuộc về cương mánh lạnh léo hình diện dịch sĩ như là hoa luyện giống nhau cái chủng loại kia người sao vừa đến đã mánh manh quỷ liếm quả thực dường như là đoan một thiên niên đồng dạng về phần nhân long ta tin tưởng chỉ cần là diện dịch sĩ không có biết không đối với hắn trong lòng còn có giả vọng ta cũng không ngoại lệ chu chấp cười híp mắt nói phía trên màn che sau đó nữ người thân ảnh không nói gì mà là lặng lặng chờ đợi trong không khí tràn ngập mùi thơm khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả càng giống là nào đó thực vật mùi thơm ngát đúng không đã lâu không gặp thủy ngân nhất nhân long chu chấp mỉm cười Chuyển hướng trong đó một vị ngồi ở mạc liêm phía dưới, hai tay kỳ trưởng lại rủ xuống nam nhân. Nam người như là một con vượn tay dài, đang dùng lạnh leo đôi mắt nhìn về phía chu chấp. Chu chấp, ngươi dám can đảm tại trước chủ mẫu cười đùa tí tưởng, thật cho là ngươi là như thế nào tuyệt thế thiên tài? Thủy ngân nhất phát ra giọng khô cạn, như là khô cạn giếng nước bên trong ngư. Đừng nói ngươi bây giờ ngay cả nhân long đều không phải là, dù là ngươi tương lai đã trở thành nhân long, vậy không có tư cách tại chủ mẫu trước mặt nói như vậy. Thôi có chút cùng dĩ vãng khác nhau là, thủy ngân nhất hiện tại so với trước đó nhìn thấy chu chấp lúc đã vô cùng khách khí. Quả nhiên. Thủy Ngân nhắc nhân long, yên tâm đi. Ta thế nào là tiếp theo, dù sao ngươi là sống không được bao lâu. Chu chấp không thèm để ý chút nào, chỉ là nói như thế. Lời vừa nói ra, trung quanh tân khách chợt mặc. Chu chấp muốn giết long, đây cơ hội là lục quốc diện dịch sĩ đều tin tưởng sự việc. Hắn không e dè, thậm chí không có cho mình lưu nửa điểm quay đầu. Điên cuồng điệu tuyên truyền, ở đâu cũng đến một câu ta muốn sát long. Những lời này tất nhiên ba khí, nhưng nếu như tại trên đại hội tuyển tú không cách nào làm được, tiêu hoàn toàn rồi sẽ biến thành thiên hệ, chứ đừng nói là cùng nhân long, còn có người lương rồng sau ý hệ bộ đối nghịch muốn gánh chịu hậu quả. Thủy Ngân Nhất trong mắt hiện lên một tia phức tạp, còn có e ngại. Một năm trước tại Huyền Nguyên, Thủy Ngân Nhất nghe được Hội trưởng Hiệp hội Bệnh nhân 23 tại cực lạc ra thế nhạc chém giết trên nhân long lúc, hắn vốn là không cần tuyết trắng khuôn mặt, càng thêm trở nên không có chút huyết sắc nào lên. Hắn vội vàng đi vào trọng phán hệ trọng thị viên, tìm thông minh nghị viên bàn bạc đối sách. Chu chấp, hắn là 23 người, ta đã nghe ngóng, Chu chấp người này nói ra, không có một kiện là chưa từng thực hiện. Trọng thị viên trong, Thủy Ngân Nhất lao lao trên mặt mình vớt nước. Lần này hắn không có cho mình lưu nửa điểm quay đầu, điều này nói rõ chỉ sợ chu chấp đã chuẩn bị xong sát chiêu nếu như ý của ta là nếu như hắn nhường hiệp hội bệnh nhân hội trưởng tới giết chúng ta chúng ta làm sao bây giờ đối mặt thủy ngân nhất bộ dáng chợt vật trọng phán hệ trong mắt khinh miệt chợt lóe lên thủy ngân nhất mặc dù cùng chính mình một đạo xuất thân la phiệt nhưng hắn bị quý tại la phiệt y hệ bộ nhất hệ tự ra dường như không có trải qua thế giới diện dịch lùn cỏ rồng dán mà chính mình thiên tinh chi nhãn trọng phán hệ nhẹ nhẹ gật gật mắt trái của mình vì hướng hội trưởng trao đổi con mắt này mình rốt cuộc giao xảy ra điều gì nếu như hội trưởng thật sự đến vậy chúng ta liền chết chỉ thế thôi, trọng phán hề nhẹ nói, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta năng lực phản kháng hội trưởng đi? Thủy ngân nhất sắc mặt, càng thêm trắng bệnh, như là một con sắp chết lao dê rừng. bất quá, trọng phán hề lời nói xoay chuyển, hội trưởng cũng có địch nhân của mình, chúng ta không phải là đối thủ của hội trưởng, nhưng chủ mẫu đâu? suy giảm miễn dịch nguyên một hệ thống già phà đâu? trọng phán hề tấm kia cũng không dễ nhìn khuôn mặt, có hơi nếp ú lên, đi tìm lan niệm chủ mẫu ta tin tưởng, nàng có thể cho ngươi một cái kết quả tốt. Thủy ngân nhất bừng tỉnh đại nộ, cáo tạ rời khỏi, lưu lại trọng phán hề đối mắt phức tạp không biết trong lòng rốt cục đang suy nghĩ gì, mà ở thánh địa là việt nơi này, chủ mẫu cho ra giúp đỡ là điều đình, hai chữ này vừa ra, thủy ngân nhất như là không thể tin vào thai của mình, điều đình, chính mình, đường đường huyền nguyên nghị viên, thủy hình hội rồng trong loài người, muốn cùng như thế một cái tuổi trẻ diện dịch si điều đình, chớ đừng nói chi là tiện nhân này đem thủy cô hưởng một cước đạp tuyệt dụ. ngươi con cháu lại không chỉ một cái kia, thiến cũng liền thiến, giọng chủ mẫu giống như dừng một thanh nhã, ngươi thật sự cho rằng chu chấp thân phận bây giờ không bằng ngươi, chỉ là bên cạnh hắn thế lực cũng đủ để cho ngươi ăn được một bầu. chủ mẫu chỉ nói hai câu nói, thì không nói thêm lời. thủy ngân nhất căn bản không có tư cách. bất quá, chu chấp ngược lại là một không tệ gia hỏa. trở về hiện thực, chu chấp nhìn tại thủy ngân nhất bên cạnh ngồi hệ bài mập mạp thủy cô hồng, nhìn như vậy đến, thủy ngân nhất xác thực vô cùng sủng ái chính mình đứa cháu này, mỗi ngày mang theo bên người. thủy cô hồng vừa nhìn thấy chu chấp, Dr. tớ giờ một chỗ mạ tiền sĩ chết đi do chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý, dịch bệnh thì bảo trên người chỉ số bệnh hóa tăng lên, sắc mặt trở nên giống như thủy ngân nhất cùng khoản bệnh. chu chấp lắc đầu. Loại đó khi miệt, căn bản không cần mở miệng. Thủy cô hồng tiểu này tàn bã, không có nước lớn một, ngay cả cùng mình cùng trạng xuất hiện tư cách đều không có. Chu chấp, chủ mẫu giờ phút này mở miệng, diệt dịch sĩ rồng trong loài người, đại biểu cho đứng ở nhân chi trước diệt dịch sĩ. Bệnh tông cầu nhập, hoa từ miệng mà ra những lời này, ngươi phải nhớ kỹ. Chu chấp không lười, đại biểu chính mình nghe được. Thứ hai, ta từ trên người ngươi, cảm nhận được hội trưởng hơi thở của di truyền. Hội trưởng, cho ngươi cái gì? Ràng nó cho ta. Chủ mẫu bình dị. Thân ảnh kia giống như vô hà lớn. Ta bảo đảm ngươi, trong vòng 10 năm biến thành nhân long. Trong phán hệ, thủy ngân nhất sự việc, 10 năm sau đó, ta một không tiếp qua hỏi, vì thiên phú của ngươi, 10 năm sau đó, tự nhiên có thể tùy tiện ngược giết bọn hắn. Chương 712, Hồng môn yến vây long. 1 2, chương 712, hồng môn yến vây long. 1 2. Trầm Mặc, trên đến hội, càng thêm trầm mặc. Trên thế giới này, không tồn tại có thể làm cho chủ mẫu La Niệm vòng vo tồn tại. Nàng, chính là La phiệt trí cao vô thượng kẻ độc tài. Đây là, nàng cho Chu chấp bố thí. Chủ mẫu đại nhân, ta, kỳ thực nghe không hiểu, hội trưởng hắn lực lượng, thứ nhất ta không thể nào hiểu được thứ hai, hiệp hội hội trưởng nàng, cùng ta dường như không có câu thông, sự cường đại của nàng lực lượng, để cho ta không thể không đối nó hư cho rằng rắn, nhưng trên thực tế, ta đối nàng là cam thủ đến tận xương thủy, mời chủ mở mở, ta đối với y hệ bộ chi thành tâm, thiên địa có thể thấy được. Chu chấp lời lẽ tha thiết, vô cùng chân thành, mà cái bóng của nữ nhân, chập chờn một chút, không có quá nhiều cảm xúc, dường như chỉ là đối với Chu chấp làm ra lựa chọn thất vọng. Ta biết rồi, nàng nhẹ nói, đi vào trong đó, ngồi đi, diễn tiệc đã bắt đầu. Chủ đề của ngày hôm nay là tuyển tú vòng loại, Chư vị. Nhìn một cái đi, lần này đại hội tuyển tú lại sẽ xuất hiện thế nào ưu tú trẻ tuổi diệt dịch sĩ nhóm, cho chúng ta chống lại dịch bệnh sự nghiệp, góp một viên gạch. Chủ mẫu ảnh tử lắc lư, dơ ly rượu lên. Uống a. Sau đó rơi trên mặt đất. Ẩm. Các tân khách bị giật mình. Thủy Ngân nhắc sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chủ mẫu đại nhân, ta nhớ tới, đại hội tuyển tú ủy ban bên đấy, còn có một ý chuyện muốn làm. Xin được cáo lui trước. Chủ mẫu ngẩng đầu. Ừm. Muốn đem sự việc làm được thật xinh đẹp. Thủy Ngân nhất đem đầu chống đỡ hướng mặt đất. Đúng, chủ mẫu đại nhân. Phía dưới. Chu chấp có chút đáng tiếc. Mặc dù là Hồng Môn Yến, nhưng nơi này cũng không có đạo phụ thủ, chỉ có một tính tình có chút bất thường nữ nhân. Như thế, tay phải của hắn cắm vào dịch trang trong túi, dùng ngón tay điểm ấn trên máy truyền tin dây số. Khổng lồ Quân Lâm Thành, tại chỗ rất xa đông nam phương hướng, là một mảnh to lớn bãi triệu. Đến cái thuyền nhỏ lộn xộn điệu tản mát tại bờ sông, hơn 10 người thân mang áo trắng đội quân cai nghiện thành viên đang nhìn tình huống nơi này, có người ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm. Sớm tại đại hội tuyển tú trước khi bắt đầu, Quân Lâm Thành liền đã bị người xâm lấn cầm đầu nam nhân sắc mặt nghiêm túc, trên người linh lực nhột ngạt tới cực điểm, như là một con tùy thời trở phân phó báo săn. quân lâm thành hiệp phòng tại một thiên chi trước, chuyển giao là lan Thành vì hắn năng lực khống chế máu, thật sự có có thể biết ra lớn như vậy chỗ sơ xuất sao? nam nhân nửa ngồi xuống xuống, chỗ cũ mặt biển một vòng màu máu xuất hiện, rất nhanh sẽ qua. sau đó máu càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng dày đặc, dường như là người thường đối mặt nút trong bên trong biển sâu cự hình cự răng cá mập đồng dạng. Cương đại đội quân khai diệt dịch xi nhóm chỉ là cảm giác được, khủng bố. trên thân thể xuất hiện đủ loại thật nhỏ miệng vết thương. Bất kể thế nào, đều không thể bị khôi phục. Đây là diện dịch thuật cấm đông máu, lại có thể có người dám ở Lan Thành chỗ khu vực sử dụng diện dịch thuật máu. Đến tột cùng là ai ba? Biển lớn nơi sâu thẳm, máu cánh cửa của cuộn, chạm dịch đau huyết mù biển. Có thể bài trừ Lan Thành kết giới máu, chẳng qua đại giới cũng rất lớn, Lan Thành có thể thông qua máu dần dần khóa chặt vị trí của ta. Nữ nhân chậm rãi theo hải dưới mặt đi ra, ấn xuống bên hông máy truyền tin. Chỉ là nhìn thoáng qua, trước mắt tất cả đội quân cai nghiện thành viên đều bị bạo thành xương máu. Khoa huyết học, rồng trong loài người, an trí ngã, không đúng. Nếu như là hiện tại, vẫn là dùng chân chính tên đi. Ta là Lan Tâm. Lan Thành nữ nhi, Lan Tâm. Nữ nhân mỉm cười, đặt chân không trung, máu phát tán, xâm nhập, Quảng Trường Diên Hòa Trung ương. Lan Thành khuôn mặt bình ổn. Quả nhiên đến rồi. Lan Tâm. Hắn thân hình cao lớn đứng lên, Lan Vũ, La Liệt. Nơi này do hai người các ngươi cùng cai nghiện người phụ trách quản lý. Hai cái tản ra mạnh mẽ máu lực lượng con cháu liền vội vàng con người. Vâng. Lan Thành mặc màu trắng áo dài, đưa tay chèn trong túi quần, hướng về quân lâm thành nơi sâu thẳm đi đến. Lịch thế giới 330 năm ngày 7 tháng 4, thập nhị lúc, quân Lâm Thành đông nam phương hướng bãi chiều muối trắng, hiệp hội bệnh nhân nhân Long Lan tâm độ bộ. Quân Lâm Thành chỗ hòn đảo cực lớn, tổng diện tích có chuyên môn diệt dịch sĩ đo lường tính toán qua, ước chừng tại 3.000 cây số vương trái phải. Hòn đảo nội bộ có siêu thoát tại thời đại này cảnh quan, khiêu chiến nhìn nhân loại cực hạn. Giờ phút này, đồng dạng là đông nam phương hướng, bãi chiều muối trắng tới gần rừng cây một mặt khác, như là Nguyên sắc bình thường thiếu nữ, tay nắm lấy đặc thù máy truyền tin, khuôn mặt lạnh lẽo, ngang tay phải lôi kéo kim trúc xích sắt từ trong biển lớn kéo lên đến hai cái kim trúc thần dương gây yếu thiếu nữ, lực lượng khủng bố kinh người, trực tiếp lôi kéo đến bãi triều. Sau đó, dùng chạm dịch đao cắt kim trúc. Con tưởng rằng phải chết tại hải dưới mặt. Bất quá, còn không bằng đem chiếc thuyền kia đục chìm, Dương kim loại trong cơ thể đi ra một nam một nữ. Cầm chạm dịch đao thiếu nữ đôi mắt là tốt như vậy nhìn xem, giống như trên trời những vì sao. Hai vị, ta là địch thu nghiễn. Cô gái trước mặt quan sát một chút địch thu nghiễn. Diệp tiểu diệp, Trung tam, địch thu nghiễm nhìn xem lên trước mặt hai người, không có chút nào địa do dự. Chu chấp đã phát ra tín hiệu là. Kế hoạch số 4 tín hiệu, chứng minh Thủy Ngân Nhất đã mắc câu rồi. Cụ thể giao dịch, ta không rõ ràng. Bất quá, Vây Dết Nhân Long bại sản, lập tức liền muốn mở ra. Trung tâm nhìn địch thu nghiễn, tay phải hắn nâng lên, cường hãn cơ bắp là bỏ ra. Kỳ thực, Chu Chấp yêu cầu đúng lúc là chúng ta truy cầu, luôn cảm giác có chút chiếm tiện nghi đây. Diệp Tiểu Diệp nợ nụ cười chiếm tiện nghi, ta chỉ cảm thấy quá mức khoa trương. Vây Dết một thời kỳ toàn thịnh nhân long, chí ít tại chính thức trước khi bắt đầu, ta vẫn cảm thấy có chút hoang đường. căn cứ vào lý tính của ta mà nói, với lại Chu chấp nói được khoa trương như vậy. Tại muôn người chú ý lúc giết người. Hiện tại coi như là muôn người chú ý sao? Trung tam cười cười, ta đã sớm cùng ngươi nói, đây là một loại chiến lược. Tuyên cáo giết người thời gian, bản thân liền là một loại lừa dối. Địch Thu Nghiện không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng mở miệng nói, Lan Tâm lão sư đã đem khai nghiệm cùng Lan Thành kết giới máu đều hấp dẫn tới, thời gian của chúng ta dự đoán tại 1 giờ khoảng 40 phút. Dùng để chế tác cái đó thuyền tại cái này bãi triều 3310 hải lý bên ngoài nào đó hòn đảo, là đại hội tuyển tú dùng để cất đặt mấy nhiêu vòng loại sự kiện kỳ dị, tại nửa tháng trước, ta liền đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, do đó, còn muốn tăng thêm lúc này địch thu nghiễn giờ phút này nhẹ nhàng đẻ lên chính mình mới đỏ như máu kẹp tóc hoa mai kia càng khẩn cấp hơn trung tam cười nói ta yêu thích vậy liền bắt đầu đi chương 713, Hồng môn yến vây long hai chương 713, Hồng môn yến vây long hai lẹ sẹt lẹ sẹt mặc guốc gỗ tóc vàng nam nhân đoan mục thiên niên đang hành tẩu quân lâm thành ngoại bộ phía sau hắn đi theo hàng loạt thân mang tây trang diện dịch sĩ thật có ý tứ đoan mục thiên niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mơ hồ năng lực theo quảng trường diên hoa bên ấy truyền đến nhiệt liệt tiếng động Vòng loại tiếng động cũng có thể làm cho như thế đại, khá là đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Đoan Mộc Thiên Miên nhìn về phía Trứng Nguyên Sinh. Trứng Nguyên Sinh hậu phương là quân lâm thành La Phiệt sắt thép trụ tàu. Hôm nay, đệ tử tổng bộ dược phẩm thần võ thần võ tháp đại sư diện Dịch học mạc danh đem đến quân lâm thành. Vị này thần võ tháp Diệt Dịch sĩ có đẳng cấp cao nhất sinh vật học tri thức, nghe nói ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn một thẳng nếm thử đem vi khuẩn các loại đồ vật dung hợp vào thân thể nội bộ, cố gắng chế tạo ra cường đại vũ khí sinh học tại các đỉnh san phía trên, cũng có khi hắn phát biểu luận văn, dường như đều là khai sáng tính nhận ý. Năm nay cũng đã hơn 100 tuổi bất quá, tại nửa năm trước đó, theo dược phẩm thần võ tin tức truyền đến, mạc danh diện dịch sĩ, bên ngoài ra trên đường bị người bắt cóc đi nhà. chuyện này Đoan Mục Thiên Nhiên đã chứng thực qua, là thật. mà ở nửa tháng trước, vị kia mạc danh diện dịch sĩ lại lại xuất hiện tại công chúng sự nghiệp bên trong, đồng thời tiếp nhận rồi y đề bộ mời tới trước quân lâm thành sinh ra chính thi đầu giám khảo. luôn cảm giác có một tia không thích hợp đấy. Đoan Mục Thiên Nhiên lần này nhiệm vụ chính là giúp đỡ La phiệt kết nối dự phẩm thần võ thần phong hiệu. trên thần phong hiệu vận chuyển nhìn hàng loạt diện dịch vật tư, thậm chí có mạc danh diện dịch sĩ, tất cả trong thần võ thắp một so một phòng thí nghiệm sao chép đi thôi. Đoan một thiên nhiên dường như là nghĩ đến cái gì khỏe miệng có hơi câu lên thư phát cực là hương dã điệu hát dân gian Nếu có việc vui xuất hiện đây mới thực sự là có hứng tính toán thời gian cái đó chu chấp khoảng là chết chắc đáng tiếc ta có nhiệm vụ mang theo a không thể tận mắt được gặp là phiền Dinh thử trên đến hội chu chấp trừ ra thủy cô Hồng là ai cũng không nhận ra chẳng qua hắn đại thể được rồi giải được nơi này khách nhân bình thường là có chút cỡ lớn thế lực cao tầng còn có các thế lực lớnổi dưỡng ra được diện dịch sĩ nhân tài cũng là không cần tham gia vòng loại lần này giải thi đấu chính thi đấu tuyển thủ. Tỷ Như nói, theo ban đầu vẫn đưa ánh mắt phóng tại trên người Chu Chấp cái đó mặt trắng nam nhân. Ngân hàng sinh mệnh Liễu thị nhất tộc Liễu Tương Nghi, Ngân hàng sinh mệnh tổng bộ tại Đại Uyên, mà cầm quyền người, chính là Ngân hàng sinh mệnh Liễu gia. Nhìn như vậy đến, y liền bộ tay, so với Chu Chấp tưởng tượng muốn càng sâm nhập thêm. Ngân hàng sinh mệnh quỹ thiên tài thành viên, Liễu Tương Nghi, đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn Chu Chấp. Chu Chấp là nghe nói qua Quý thiên tài, kia là Ngân hàng sinh mệnh dùng để bồi dưỡng thiên tài quý ngân sách tổ chức, mỗi một vị đều là có độ cao tài hòa siêu thiên tài mà ở liêu tương nghi bên cạnh có một cái rim tóc mạ rùa cổ, vẻ mặt u mê dạng nữ hài, nhìn, còn tính là đấy mắt, nhưng cũng chỉ thế thôi. từ vừa mới bắt đầu thì cùng cái này liêu tương nghi mắt đi mày lại, nói đúng ra là nàng đơn thuần mắt đi. ngân hàng sinh mệnh đại uyên, giám đốc ngàn năm diệp thị con cháu diệp tương, chu chấp diệt dịch sĩ, ta nghe nói ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, huyền nguyên vị kia nhãn ma nữ là một cái trong số đó. liêu tương nghi mặt mỉm cười, đem trong đôi mắt tẩm lén dấu vào đấy mắt, nghe nói nhãn ma nữ địch thu nghiễn, có làm thế thanh nguyện mỹ mạo. hôm nay đăng ký quân lâm thành, nhưng không có nhìn thấy rất là tiếc lỗi, chu chấp tiên sinh có thể cho ta giải thích nghi hoặc một chút không? địch thu nghiến tiểu thư đi chỗ nào? hắn không là cần phải đi theo vương triều thừa vận đội ngũ đồng loạt đến sao? nghe được địch thu nghiến tên diệp tương long mày mắt trần có thể thấy địa nhũ lại, tấm kia còn tính là đẹp mắt khuôn mặt nhỏ, vậy bởi vậy trở nên tai nghiệt, phối hợp vốn là mảnh môi, có chút bất thường cảm giác. liêu tương nghi liêu diệt dịch sĩ đúng không? chu chấp đem chén rượu trong tay giơ lên, hôm nay là liêu diệt dịch sĩ lần đầu tiên nhìn thấy ta, rất nhiều đồ đãi là không thể tin, rất dễ dàng sinh sôi hiểu lầm đặc biệt tại Lan Niệm Chủ mẫu trước mặt, Chu chấp gãi đầu một cái, ta rất muốn tại Lan Niệm Chủ mẫu trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, ngươi những thứ này không có lựa làm sao có khói ngôn luận, vẫn là phải cẩn thận một chút tương đối tốt. Liêu Tương nghi cười lạnh hai tiếng, a, Chu chấp, ngươi nói cho ta biết, là nào ngôn luận là sai lầm, vậy mời xin ý kiến chỉ giáo một chút. Chu chấp cười cười, mỹ nhân ở bên cạnh, lại đối với người khác có ý đồ, như vậy là không tốt. Người có đẹp xấu phân chia, nhưng thích lại là một kiện vô cùng tư nhân sự tình. Chu chấp mới lười phải trả lời loại vấn đề này, hắn thuận miệng đem trọng tâm câu chuyện chuyển đổi vậy rõ ràng nhìn thấy diệp tương nét mặt biến hóa chu chấp ngươi không muốn châm ngòi ta cùng biểu ca quan hệ trong đó ngươi là mặt hàng gì chúng ta rõ ràng nha nguyên lai like là đoàn dự cùng vương nữ yên chu chấp đặt chén rượu xuống mặt hàng hắn khuôn mặt bình tĩnh chủ mẫu đại nhân nếu như nàng lặp lại lần nữa ta thì cho nàng một cái tác như vậy có thể chứ chu chấp những lời này hiện quá mức tại có lấy phép trong lúc nhất thời nhường người phụ nữ hư ảnh có chút lây người sau đó nữ nhân vứt phất, phất tay rất hiển nhiên là cái này ra hiệu diệp tương đừng nói nữa diệp tương sắc mặt trắng bệnh có chút nói không ra lời Chu chấp cười cười, cũng chưa từng lại tiếp tục. Cái này Diệp tương, diện dịch trình độ rất thấp, linh lực vậy cực yếu, khó khăn lắm bước vào cấp chính thức. Nếu như không phải Diệp gia còn có nàng biểu ca thân phận, cô gái này căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí này. Chứ đừng nói là gặp mặt chủ mẫu. Chu chấp có thể cùng Diệp tương nói câu nói trước, đã là vô cùng nể tình. Liêu tương nghi bộ mặt nghi tương, tay trái an ủi Diệp tương. Sát thực. Vừa nãy những lời kia, Liêu tương nghi có tư cách nói, nhưng Diệp tương không có. Tại đại uyên có gia tộc thế lực, đối mặt cấp chủ đạo diện dịch sĩ vậy tùy ý trưng dương, nhưng ở thánh địa, Chu chấp cũng không nung chiều. Giờ phút này. Chu chấp máy truyền tin chấn động một lần. Sau đó, tại 3 giây đồng hồ sau đó, lại chấn động một lần, cuối cùng liền yên tĩnh trở lại. Chu chấp như không có việc gì uống rượu. Phía trên, chủ mẫu dường như vậy đang đợi cái gì? Ước chừng sau 5 phút, chu chấp máy truyền tin hoàn toàn văng lên. Thật có lỗi a. Chu chấp chấp tay. Nghe, một giọng khô cạn văng lên. Phản phật là, Tại vô tận dưới mặt nước tuyển qua nổi lên đi ra ác ma. Vết nước giống như phun trào. Chu chấp, hiện tại, ngay lập tức rời khỏi phòng tiệc, theo đông nam phương hướng cửa lớn xuất phát. Vòng qua giường rậm, ta tại mối bạch bãi triều thượng phía trên trời ngươi. Thanh âm này, tại vừa nãy liền nghe qua. Thủy Ngân Nhất đang dùng tràn ngập ác ý âm thanh nói: "Địch Thu Nghiễn, trong tay ta, nếu như ngươi không tới, kia nàng lập tức phải chết." Nơi nào đó, Địch Thu Nghiễn khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp của nàng lóe ra giọt nước mắt, môi run nhẹ nhẹ. "Không muốn." Chu chấp, "Đừng tới." Thân thể của hắn hoàn toàn bị vết nước khống chế được, chỉ có thể như thế bất lực đi mở miệng. Giống như chiếc gáy, Thủy Ngân Nhất trên mặt, là âm lạnh đến cực hạn thần sắc. "Tất cả mọi người, đều muốn hắn chết." Hán, sao có thể công việc đâu? Tiểu gia hỏa, chủ mẫu, ta đột nhiên có một số việc phải rời khỏi một chút. Chu chấp cưỡng ép ngăn chặn vẻ mặt khó coi, không người mở miệng. Phía trên, chủ mẫu bình tĩnh mở miệng, ước chừng 2 giờ đồng hồ lúc. Chúng ta còn sẽ có thưởng thức trà phân đoạn tất cả trà phẩm, cũng là tới từ Lục Quốc nhất là chất lượng tốt trồng địa. Hiện nấu hiện theo đuổi. Hiện tại ly khai, hay là vô cùng đáng tiếc. Chu chấp túi đầu, sau đó nâng lên. Vậy liền, làm phiền chủ mẫu, trước giúp ta rót một ly, chờ ta trở lại sẽ chậm chậm nhấm nháp. Chủ mẫu nheo mắt lại, được. Chương 714, Hâm rượu Trầm Long, 1, chương 714, Hâm rượu Trầm Long, 1. Ngay cả chủ mâu yến tiệc cũng dám nửa đường rời khỏi. Hừ, có dạng gì sự việc có thể so với chủ mâu yến tiệc càng trọng yếu hơn." Diệp Tương thấp giọng nói nói. Lần này chủ mâu yến tiệc nhìn lên tới tùy ý, kỳ thực mời đều là lục quốc có địa vị trẻ tuổi diện dịch sĩ còn có không ít cỡ lớn thế lực cao tầng. Những năm này, y Ilya bộ tại nhân tiền hiện thánh Bạch La hai nhà, cho thấy siêu việt thời đại này lực lượng cùng kỹ thuật. Không biết có bao nhiêu người muốn trở thành La việt người ủng hộ, biến thành Ilya bộ diện dịch sĩ. Hừ, yên tâm đi. Liêu Tương Nghi cười lạnh một tiếng, hắn làm một chút cũng không nhìn chúng Chu chấp cái này lớp người quê mùa. Dù là Chu chấp từng có chư cường đại cỡ nào chiến tích, nhưng Liêu Tương Nghi đối với mình đầy đủ tự tin. Nếu là tại trên trận xếp hạng cảnh ngộ, chính mình tất nhiên có thể bắt được. Người kia, ngày nó không được bao lâu. Ác chủ mẫu cùng Nhân Long, nếu như không phải vì ẩn đội một năm, hắn đã sớm chết tại trước Đại Hội tuyển tú. Nghe nói như thế, Diệp Tương vậy lộ ra vui sướng nét mặt. Đúng rồi, biểu ca. Nàng thấp giọng nói, ta trước kia rất chán ghét một biểu tỷ. Nàng có thể cũng tới Đại Hội tuyển tú. Liêu Tương Nghi thần sắc khẽ động, ngươi nói là các ngươi Diệp gia cái đó cùng một lũ bại diệt dịch sĩ Tư buôn quý nữ, chuyện này tựa hồ là Diệp gia bê bối, Liêu Tương Nghi vậy bất quá chỉ là nghe nói mà thôi, thỉnh thoảng sẽ thành vì gia tộc bên trong trưởng bối để tại câu chuyện. Rốt cuộc, tiểu này truy cầu chân ái tiết mục, thật sự là nhường Liêu Tương Nghi có chút buồn cười, bỏ cuộc địa vị của mình, đi cùng một lớp người quê mùa nói chuyện yêu đương, quả nhiên là buồn cười. Sau đó thì sao? Liêu Tương Nghi uống một hớp nước trà, Diệp Tương tiếp tục để thấp thanh âm của mình, phòng ngừa bị người xung quanh nghe thấy, nàng là có tư cách kế thừa gia tộc sản nghiệp, lao ra tử bệnh nặng đã lâu. Sợ là ít ngày nữa muốn đi tây phương, phụ thân đại nhân ý tứ là Lưu Thương Nghi lần này toàn bộ đã hiểu, tốt, thật tốt quá. Diệp Tương muốn nói, liền là chính mình muốn làm. Ta biết rồi, yên tâm đi, Thương Nhi, ta sẽ ra tay. Liêu Thương Nhi tự tin rất, tại quỹ thiên tài bên trong nhiều năm như vậy, chính mình cũng là đội một diện dịch sĩ, từ nhỏ đã tiếp nhận cấp cao nhà sứ dịch đấu luyện tập, đối với diện dịch thuật vô cùng tinh thông, chính mình thật không thể nào thua. Bất luận là chú chấp, hay là Diệp Tương gia tộc bê bối biểu tỷ, cùng với nàng lớp người quê mùa nam nhân phía trên, mặt liêm lắc lư. Trà hương khí lan tràn, vô số tướng mạo tinh xảo nữ buộc đi ra. Mỗi cái nữ buộc, thế mà cũng có cấp chính thức linh lực, để người nghẹn họ nhìn chân chối. Cái bóng của nữ nhân hơi rung nhẹ, dường như đang đợi sự kiện nhanh chóng kết thúc. Một chuyện, Dầu dìa việc nhỏ, một hồi cho chu chấp trên mặt bàn, vậy pha thưởng một chén nước trà. Một bên người phục vụ nhẹ nói, vài triều muối trắng. Nơi này là thuộc về quân lâm thành đông nam phương hướng, cũng là ruột muối. Tại quá khứ trong một năm, thủy ngân nhất thường xuyên ở chỗ này. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, hắn sợ sệt. Cái đó trên người chu chấp có gì thường tạ tính để ngươi chỉ là cảm giác được mạc danh lương phát lạnh còn có đặc thù cảm giác sợ hãi. rõ ràng chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng, liền dám tại tuyên bố chém giết nhân long, chém giết thân làm diệt dịch sĩ đỉnh cấp chính mình. thủy ngân nhất là thủy hình hội người đứng đầu, hắn ở đây nào đó phương diện cảm thấy mình vô cùng mất mặt, nhưng nhưng như cũng không cách nào ức chế cảm giác được sợ sệt. cánh tay dài nhân long, không chỉ một lần muốn tại chu chấp bước vào quân lâm thành trước thì giết chết hắn, nhưng vẫn luôn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. theo thời gian tới gần, phần này sợ hãi, như là dày vò. bất quá, hôm nay là một lần cuối cùng chính mình tìm thấy la niệm chủ mẫu điều đình, mà chu chấp không chút nào cho mặn mũi. nguyên nhân chính là như thế, chủ mẫu đại nhân Ngâm cho phép, đối với thủy ngân nhất mà nói, trên thế giới này chủ mẫu đại nhân chính là trí cao vô thượng, cái đó cái gọi là hội trưởng hiệp hội bệnh nhân cũng vô pháp cùng chủ mẫu đại nhân đánh đồng, đạt được la niệm chủ mẫu cho phép, xuất thủ của mình chính là quang minh chính đại, cái này bái triều mới trang chính là chu chấp từ điện. vong loại đại hội tuyệt tú, tất cả lực lượng đều bị phái đi quảng trường Diên hoa, chu chấp những tia đáng thương bố trí sẽ tại nhân long vĩ lực trước mặt bị nghiền nát, thủy ngân nghĩ đến đây nhìn xem lên trước mặt khổ sở đáng thương địch thu nghiễn, ngươi cho rằng hành tung của ngươi có thể lừa gạt địa trọng phán hệ sao? Tại đoan yến châu săn giết đoan mục thiên niên hồi sinh thể, sử dụng hồi sinh thể huyết nục phẫu thuật thẩm mỹ bước vào quân lâm thành, ngươi cùng nam nhân của ngươi thật sự là quá coi thường thế giới này, cũng quá coi thường nhân long. Thủy ngân nhất hai tay rũ xuống, màu trắng dịch trang phân vật, hắn là thực sự một chút cũng xem thường địch thu nghiễn. Cái đó ban đầu ở thừa vận bị chính mình sợ mất mặt nữ diện dịch sĩ, nếu như không phải chu chấp, địch thu nghiễn chẳng phải là cái gì? Hiện tại địch thu nghiễn bộ dáng vậy ấn chứng điểm này, chu chấp, đừng tới địch thu nghiện túi đầu, hai mắt đấm lệ, ta thấy mà yêu. Thủy ngân nhất biết miệng lên, trung quanh đội quân cai nghiện toàn bộ cũng không tồn tại. Ừm. chủ mẫu đại nhân thật là quá đúng rồi. Giờ phút này, thủy ngân nhất thần sắc khé động to lớn kinh khủng thủy sắc linh lực bao trùm tất cả đông nam khu vực. Đây là thủy ngân nhất tại vương triều thừa vận cấm thành bên trong đã từng sử dụng tới diện dịch thuật kết giới màu nước. Nói đúng ra, đây là hắn thuật vực một bộ phận, hoàn toàn phong cấm. Là cái này nhân long lực lượng, trong thuật vực chỗ có không khí bên trong chất lỏng đều có thể bị thủy ngân nhất khống chế hoàn toàn mà triển khai thuật vượng nguyên nhân duy nhất chính là có một hoàn toàn không che đậy thân hình nam nhân đang đội vàng chạy đến dường như là con ngỗng đã rơi vào trong cạm bẫy hơi nước lan tràn thủy ngân nhấc mày trắng ngảy lên mang trên mặt nụ cười nhìn hơi nước phá vỡ sau đó nam nhân thằng kia chính mình ngày nhớ đêm mong đều muốn xử lý nam nhân chu chấp cỡ nào thâm tình nam nhân a thủy ngân nhắc khẽ tuổi nói đối với hắn nam nhân trước mặt chu chấp hiển lộ nhìn chính mình mặt mũi bình tĩnh trên người thậm chí không có mặc nhìn dị trang bên hông cũng không có đeo chạm gì nào cứ như vậy, đỉnh đạc đứng ở bãi triều cùng rừng dậm giao giới. chu chấp, địch thu nghiễn thấp giọng nói, đừng đến. câu ngươi, thủy ngân nhất việt phát giác thâm tình. hắn vô cùng thích xem dạng này tiết mục làm sao vậy? chu chấp, ngươi sao? là vẻ mặt như thế à? cười một cái đi. thủy ngân nhất thoải mái nói. liền sợ chu chấp hoàn toàn mặc kệ địch thu nghiễn, đến cũng không tới. đến nơi này, tất cả thì kết thúc. cái gì thế lực sau lưng, cái gì nhà của mạnh nhất tộc, duy có nhân long, bao trùm tất cả. chu chấp, ngươi nói chuyện a? ngươi cái này chết tiệt hạ cấp sinh vật. Dương Thủy Ngân nhất, càng thêm tăng giọng, "Ta muốn đem ngươi tiến sạch, trở thành nhân trệ, để ngươi biến thành dược nhân, để ngươi biến thành hạ tiện nhất chữa bệnh vật thí nghiệm. Ngươi kêu đi, ngươi gọi rách cổ họng, vậy không có người biết tới cứu ngươi." Dương Thủy Ngân nhất, quanh quần tại dưới bầu trời, quanh quần ở trong kết giới. "Nói hết à?" Chu chấp đợi một hồi, hơi nghiêng đầu. "Ý của ta là, Di ngôn nói hết à?" Thủy Ngân nhất đồng tử phóng đại. Hắn giống như hoàn toàn không có lý giải. "Vì sao? Sắp chết đến nơi, hắn còn có thể phách lối như vậy? Kia người đi chết đi." Thủy Ngân nhất giơ tay lên, Diện dịch thuật mất kiểm soát áp suất thẩm thấu. Mục tiêu, chỉ có một người. Thuật vực trong, tất cả diện dịch thuật đem đề cao mạnh tỷ lệ chính xác, ngươi trốn không thoát. Chết đi. Chu chấp. Thân thể áp lực thẩm thấu một sáng mất khống chế chết cân bằng, đem sẽ khiến cho nhân thể hệ thống triệt để hỗn loạn. 70% đều là thủy thân thể, hội theo căn nguyên thượng bị phá hư. Chu chấp tế bào lực lượng, căn bản. Ờm 3. Chu chấp không tránh không né, đứng tại chỗ. Trước người hắn, một người nam nhân bình ổn đứng. Linh lực màu vàng nóng bao trùm phía dưới, hoàn toàn địa miễn cưỡng ngăn thủy ngân nhất cái này diện dịch thuật. Chu chấp Không nghĩ tới, trước đây đề xuất biến thành tiểu tăng gông cùng xiển sĩ a. Chu chấp không người. Phía trước người đàn ông đầu trọc đứng vững. Giờ phút này, chính là quán triệt chính nghĩa thời khắc. Diện dịch thuật ta lại ra thức. Chương 715, Hâm rượu chậm Long, 2, chương 715, Hâm rượu chậm Long, 2. Có thể miễn cưỡng ăn rồng trong loài người một kích diệt dịch sĩ, nhưng thật ra là rất ít. Nói chung, nhân long tiểu này đã triệt để trở thành không phải người sinh vật lực phá hoại, vừa xa tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như thế, thủy ngân nhất đồng tử mới hội xảy ra thay đổi. Vì trước mặt người đàn ông này rất nổi danh. Trường Tôn Lương Dạ, Thủy Ngân nhếch mắt, nhìn xem lên trước mặt tiểu đầu trọc. Vương Triều thừa vận mạnh nhất chi thuẫn, có vô tận linh lực rất giỏi quái vật, bị coi là tất thành nhân long siêu thiên tài Vương Triều thừa vận. Vì sao, Trường Tôn Lương Dạ lại ở chỗ này? Chính mình kết giới màu nước, vì sao không có phát hiện? Các loại, không có phát hiện nguyên nhân là, trước đó Trường Tôn Lương Dạ cũng không có di động. Phải nói, hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là ở đây, không kịp ngấm nghĩ nữa. Thủy Ngân vừa ngẩng đầu, chú chấp, ta còn tưởng rằng, ngươi hội mời đến cái gì giúp đỡ? Thật khó nhìn kìa, Trường Tôn Lương Dạ nếu như biến thành nhân long. Thủy Ngân nhất đương nhiên biết rõ, không cách nào và đánh đồng. Nhưng bây giờ, lại làm sao? Cái này tiểu đầu trọc hay là chủ đao? Chủ đao cùng rồng trong loài người, chính là phân biệt rõ ràng, cách lạ trời. Hôm nay, ta trước đây muốn giết, chỉ có Chu chấp một người, trường Tôn Lưng dạ, ngươi thân là diệt dịch sĩ Thừa Vận đưa tới cửa, vậy liền, không phải do ta. Thủy Ngân nhất không thèm để ý chút nào. Phải nói, hắn càng thêm hưng phấn. Dưới tình huống bình thường Thủy Ngân nhất là gan lao tiểu, căn bản không dám giết Vương Triều Thừa Vận tuyển tú đại biểu một trong. Nhưng thời cuộc đã khác nhau. Hoàng đế thừa vận phương thiên chiếu tổ kiến liên minh diệt dịch mới chuyện này, nhường la niệm chủ mẫu rất bất mãn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nếu như ở chỗ này giết chết trường Tôn Lương Dạ, nên có thể đạt được chủ mẫu ngợi khen. Quả nhiên, toàn thân trên dưới tràn ngập tà ác. Trường Tôn Lương Dạ thở dài, âm dương hài hòa, nhanh chóng đem trong cơ thể mình chết cân bằng áp lực thẩm thấu điều chỉnh quay về. Chu chấp đứng ở phía sau, khuôn mặt bình tĩnh. Thật muốn vô hại đón lấy thủy ngân nhất thẩm thấu mất cân bằng cũng chỉ có nắm giữ sức mạnh cân bằng khoa thai mũi họng tiểu đầu chọc có thể làm được. Bất luận cái gì chủng loại diệt dịch thuật cũng không phải vô địch. Thủy Ngân Nhất thẩm thấu mất áp lực có thể về cơ bản phá hoại chu chấp tế bào, chỉ cần chúng rồi một kích, thì tương đương với là lên chậm chạp hiệu ứng tiêu cực, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Chứ đừng nói là, thật chính là muốn chạm long chuyện này. Cánh tay dài nhân Long hai tay rủ xuống, đối với trước mặt hai cái siêu thiên tài, Thủy Ngân Nhất thật sự một chút cũng không để ý. Ngược lại, hắn cực kỳ hưng phấn, xuất thân thợ sửa ống nước hắn, từ nhỏ thiên phú diệt dịch thì cực kỳ bình thường, nếu như không phải chủ mẫu, chính mình căn bản là không có cách biến thành cao cao tại thượng đại nhân vật, chặn giết thiên tài. Chuyện như vậy, đối với Thủy Ngân Nhất mà nói, là có khoái cảm giờ phút này, bãi triều phía trên, cánh tay dài nhân Long Thủy Ngân nhất dạo bước hư không, chạm linh lực màu xanh lam, tại lưng sau đó, hình thành đặc thù màu trắng thủy yêu. đồng thời triển khai thuật vực. Thủy Ngân nhất mặc dù cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn căn bản cũng không có lưu thủ. đêm dài lắm động, trước hết giết là kính. mỗi nước rút, màu trắng thủy yêu cắm rễ ở bãi triều, chỉ số bệnh hóa tăng lên trên diện rộng 3 chỉ số bệnh hóa tăng lên trên diện rộng 3 nguồn bệnh hóa mất nước, môi trường bên trong trình độ chính đang nhanh chóng sói mòn. Chu Chấp nhìn trước mắt liều chuyển tin tức, nghiêm túc đứng vững, phía trước to lớn thủy hình kim trúc hung cuối cùng chính thức xuất hiện thủy ngư phù điêu tại kim trúc hung trên hạ thể thủy ngân nhất phía trên danh hiệu cuối cùng hiển lộ Ti tiện thủy quỷ thủy ngân nhất chỉ số bệnh hóa 32%. nguồn bệnh hóa nộ động nước cấp bậc chiến lược giống trong loài người ba nam Lít nha lít nhít im lặng tuyệt đối sau đó tin tức bên trên chỉ có hai chữ đó chính là mau trốn đồng bộ mang theo nước chảy tiếng thủy chiều lên thủy ngân nhất bộ mặt hoàn toàn méo mó các ngươi trốn không thoát thủy sắc trường kiếm giống được tại nguyễn trong động Thủy Ngân nhấc ngón tay chỉ một cái. Trực tiếp. Nối liền trời đất, không có gì lèo lẹo. Chỉ có, vì rất giỏi độ thúc dục linh lực thủy tiễn chỉ số vẻ đẹp. Âm âm 4. Mục tiêu là đứng chung một chỗ chu chấp cùng trường tôn Lương dạ hai người. Thủy tiễn phá vỡ hơi nước, phá vỡ mặt đất, trực tiếp xuyên qua tất cả. Trong cái giới, chỉ còn lại hoàn toàn rung động. Mấy giây sau đó, bãi triều tới gần rừng dầm mặt đất, chỉ lưu lại một đường kính vài trăm mét cái hố. Hưu. Chu chấp thân hình nhanh lui lại, đứng ở cách đó không xa rậm rặm trên đại thụ. Hắn giơ tay lên, nhìn nhìn xem bàn tay của mình. Đã xuất hiện nếp 4 Đây là trình độ bước vào ra lớp biểu bì sau bị hấp thu, xứ giới làn da mạch máu giảm mất máu cung ứng, dẫn tới tay nhăn. Thay vì nói thủy ngân nhất thuật vượt năng lực là mất nước, không bằng nói là thao túng thủy phân tử, đem môi trường mất nước, sau đó đem dư thừa trình độ hoàn toàn rót vào địch người thân thể trong, quá mạnh mẽ. Chu chấp sắc mặt trầm ổn. Đây là Chu chấp muốn chiến đấu cường đại nhất, diệt dịch sĩ, có một không hai. Chu chấp tránh rơi mất thủy ngân nhất thủy tiễn, nhưng tiểu đầu chọc cái này bị chính mình lừa qua tới ngay thẳng Nam Hải nhưng không có, lại dùng vô tận linh lực ga lại ra thức cùng âm dương cân bằng ăn nội tạng ấn giá trị một ích. Tiểu Đầu Chọc đã rõ ràng cảm giác được đầu có chút hôn mê, miễn cưỡng ăn thủy ngân nhất hai lần công kích, Chu Chấp cảm thấy Trường Tôn Lương giả mới thật sự là nhịn chết vương, Đoan Mục Thiên Nhiên là thuộc về thật đã chết rồi cái chủng loại kia. Phốc phốc, địa tạng hé miệng, phun ra ngoài không phải máu mà là thanh thủy, rồng trong loài người quá mạnh mẽ, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo linh lực vô hạn, có thể ngăn cản tất cả chủ đạo tiến công, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đỡ Nhân Long mấy chiêu mà thôi. Thật mạnh a, Tiểu Đầu trọc thẩm nghĩ, cuối cùng, hô hấp của hắn bắt đầu điều chỉnh theo một phút đồng hồ một lần cải thành một phút đồng hồ một trăm lần đây là bước vào trạng thái chiến đấu sâu kiến đồng dạng thủy ngân nhất đùa cực nói chu chấp, ngươi cùng trường tôn lưu dạng để muốn Hả? một cái chớp mắt thủy ngân nhất cảm giác được nào đó nguy hiểm đó là cực kỳ bén nhạy đến từ nhân long uy hiếp trong mấy mắt thủy ngân nhất cơ thể hóa thành thủy sắc một đạo như là nguyệt sắc ảnh tử mang theo màu máu nhiễm lên vết nước địch thu miện chẳng biết lúc nào lên đã thoát ly vết nước khống chế mà trong tay nàng cũng không có cầm nguyên bản trạm dịch đao đương thì nguyệt mà là một quyển đặc thù màu màu sách. chúng rồi. địch thu miễn nhìn giày rơi ở không trung. điểm nhẹ hai lần. quay người nhìn về phía vì vết nước bên trong một chút máu, mà lại lần nữa ngưng tụ thủy ngân nhất. thời khắc này nguyệt sắc thiếu nữ, không có một chút trước đó cái trùng loại kia hai mắt đấm lệ cảnh tượng. chỉ là bình tĩnh lật ra trang sách. thủy ngân nhất sắc mặt biến hóa. cái gì? cái này địch thu miễn lại dám đánh lén mình. thật hay giả? cái đó. bị chính mình sợ mất mật gia hỏa, cũng dám đối với tự mình đầu thủ. hư vô dụng. Thủy hóa có thể miễn trừ vật lý làm hại, đáng tiếc trong các ngươi không có diện dịch sĩ nha khoa. Nếu không hội càng thêm tuyệt vọng. Thủy ngân nhất miết miệng cười, lại phát hiện chính mình ngưng tụ cơ thể, xuất hiện không ít miệng vết thương, mà miệng vết thương phun trào ra ngoài. Thanh thủy, cái này, cái này, Thủy ngân nhất nắm giữ lấy ngộ độc nước lực lượng, nói trắng ra thì là có thể tự do khống chế trong cơ thể con người trình độ, bất luận là chính mình hay là người khác. Nửa năm trước một lần nào đó, Chu chấp chính tiến hành đường giải trò chuyện. Đồng thời hắn thuật vực, mộ nước rút hội trong khoảng thời gian ngắn không ngừng mà hấp thụ môi trường bên trong thủy, thủy một sáng bị hấp thu xong, thủy ngân nhất liền có thể khống chế hoàn toàn thuật vực bên trong chỗ có sinh vật thể dịch. Cho nên, "Này người nhát gan long, nếu là thu được chủ mẫu cho phép thật sự đến tập kích ta, như vậy chuyện làm thứ nhất chính là muốn cắt giảm hắn thuật vực. Lan Tâm tiểu thư, có thể đem huyết ngục điện một phân thành hai sao?" Chu chấp đối với máy truyền tin, nhẹ nói. "Chương 716, Hâm rượu chậm long, 3, chương 716, Hâm rượu chậm long, 3. Nếu như có thể, Chu chấp muốn làm nhất, chính là tìm hội trưởng đem thủy ngân nhất xử lý." lại không tốt, lan tâm cũng được, ra tay. Đáng tiếc, vì thủy ngân nhất cái này nhát gan bẩn thỉu tính cách, không nói trước nhân long thật đến rồi hắn manh manh chạy. Chỉ là La Phiệt, liền không khả năng nhường Chu Chấp tùy ý địa nhờ người ngoài. Phương thức tốt nhất là, nhường thủy ngân nhất, tới giết chính mình. Che đậy kết giới, dẫn ra giai đoạn. Đây là thủy ngân nhất sát chiều, cũng thế, Chu Chấp sát chiều. Chức năng đông máu bất thường. Thủy ngân nhất giơ tay lên. Hắn đột nhiên hung hăng nhìn về phía địch tu nghiễn. Bất quá, địch thu đứng ở bên cạnh, dường như căn bản cũng không để ý. Đôi mắt đẹp ngược lại trừng quay về Tiểu này diệt dịch thuật, kỳ thực thật sự nếu bản về lực sát thương, không phải lan tâm tiểu này cấp cao diệt dịch sĩ máu dùng, căn bản không có hiệu quả gì. Máu chảy ra, lại hấp thu trở về tuần hoàn chính là thủy đông dạng. Nhưng đối với tình huống hiện tại, lại hoàn toàn khác biệt. Vì, mộ nước rút bị phá hư, mang ý nghĩa tại thủy ngân nhất chức năng đông máu bất thường đình chỉ trước đó, tất cả thuật vực bên trong cũng sẽ không tồn tại khô cạn tình huống. Đồ chết tiệt. Vì sao trọng phán hề không có đem mẹ con các ngươi cùng nhau bắt lại? Ngươi cái này cái mẹ con rối. Thủy ngân nhất cảm giác mình bị buồn nôn đến, còn có chính là địch thu miễn trước sau chuyển biến thái sắp rồi. đơn giản, quả thực dường như là đang diễn trò giống nhau. nào đó bất an xuất hiện, nhưng thoáng qua liền mất, vô dụng. Thủy ngân nhắc nửa mặt diếc đảo. các ngươi cho rằng, bài chứa mất nước liền có thể sống, đừng có nằm động. Thủy ngân nhắc như là viên hầu bình thường tay phải vươn ra, thăm dò vào trong hư không, trực tiếp lấy ra một cái màu xanh đậm ống nước kim loại. Châu Châu đá xe. các ngươi, tttt, đây là. Thủy sôi chào âm thanh. đồng thời, mặt đất phía trên, hơi nước đang bốc lên. Thủy ngân nhất biến sắc, đột nhiên không nói đem ống nước hướng phía trước quấn ngang, màu đỏ ngọn lửa được tại bên trên bầu trời. làm năm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa nam nhân, chân phải hung ác trực tiếp cùng thủy ngân nhất chạm dịch đao đụng vào nhau, phát ra để người chát chát nha tiếng nổ vang. một mé mắt, thủy ngân nhất ống nước bị bị bỏng địa đỏ bừng, hắn dùng vung lên, ngọn lửa nam nhân liền bị lực lượng kinh khủng ép xuống mặt đất. ầm ầm, thủy ngân nhất tay phải tiếp xúc ống nước, chỉ là nghe thấy thủy bốc hơi hơi nước cấm thanh. thật mạnh a, không có nửa điểm dừng lại. trên mặt đất, cái đó vẻ mặt khổ tướng tóc ngắn nam nhân thiếu đốt lên xí liệt ngọn lửa lại lần nữa theo trong hơi nước, bá đạo đi ra. Thủy Ngân nhất nhân lòng, có thể ngươi không biết ta, ngươi vậy không biết công kiệt. Nhưng hôm nay, nên muốn tính một chút tổng nợ. Nam nhân tùy ý đi trên mặt đất, trực tiếp bốc cháy lên thiên hỏa. Như thế cương manh kinh khủng diện dịch sĩ cấp chủ đạo, tự nhiên là thế gian hắn hữu. Vạn sự thông, mọi truyền thông, lần này nhiệm vụ, ứng người bị thác chu chấp công kiệt nhờ vả, chém giết Nhân Long Thủy Ngân nhất. Trung Tam niết miệng, vén tay háo lên, buông thả địa cười lấy, người thi hành, trùng phi chỉ. Cánh tay dài Nhân Long cảm thụ lấy tay bên trên truyền đến kịch liệt nhiệt độ, sắc mặt của hắn đã bắt đầu biến hóa. Trùng phi chỉ Đây là ai? Tiên hình như ở đâu nghe nói qua. Xuất hiện. Cái thứ nhất hoàn toàn khắc chế chính mình thuộc tính diện dịch sĩ. Còn tốt, chỉ là một cấp chủ đa mà thôi. Và chờ. Sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy diện dịch sĩ ở chỗ này? Không phải mình tuyển định nơi này muốn giết chết Chu chấp sao? Thủy ngân nhất đã không cần quan tâm nhiều. Chu chấp, địch thu nghiễn, trường tôn lương dạng, Trung phi chỉ. Hiện nay nhìn tới, tối khắc chế chính mình chính là cái này Trung phi chỉ. Xử lý trước người kia. Nhân long phán đoán, tại không không một giây trong. Ống nước dường thẳng, sóng nước phơi phới nhân long thủy chẳng lẽ lại còn tắt không diệt được cấp chủ đao ngọn lửa thủy ngân nhất vô cùng phẫn nộ một bầy kiến hồi cũng dám Ờ ba lần này thủy ngân nhất công kích lại bị đánh gãy rốt cục mẹ nhà hắn còn có ai à, à à à thủy ngân nhất sắc mặt cực kỳ khó coi là đạn đạn xuyên qua chính mình thủy hóa thân thể từ đâu tới đạn người thi hành diệp cận hoàng mặc dịch trang màu trắng thiếu nữ tay trái cầm một tàu lượn được tại bên trên bầu trời tay phải thì là cầm một cái súng lục cổ quay chính nhìn thủy ngân nhất thiếu nữ cơ thể run rẩy không phải sợ sệt Là hư vấn, lại là thật sự, lại là thật sự, chiều ta nhân long nổ xuống a. Quá đúng, quá đúng. Bất quá, thật phải chết ở chỗ này, ta thế nhưng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Chu Chép. Diệp Tiểu Diệp thổi thổi xuống lục cổ quay xuất hiện linh lực còn xuất lại. Thủy Ngân nhất cuối cùng nhớ lại, hai người này là đại nguyên rất nổi danh hai cái trẻ tuổi diệt dịch sĩ. Hai người điên, bị cái này chết tiệt Chu chấp. cổ động đến tập kích chính mình. Buồn cười, buồn cười a ba. Thủy Ngân nhất càng thêm cảm giác được có đủ, vì chính mình là nhân long. Những thứ này cấp chủ đao diện dịch sĩ không là cần phải đối với mình cực đoan kính sợ, kính sợ như là thần minh sao? Nhưng bây giờ, chính mình ở chỗ này trẻ tuổi diện dịch sĩ trong mắt, không nhìn thấy chút nào tôn kính. Còn có, khuôn kiệt là ai? Thủy Ngân Nhất vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Hắn vừa mới động, lực một hồi tích tụ và chờ. Đây là, vừa nãy cái đó nữ diện dịch sĩ bắn ra đạn vị trí, vì sao? Cái băng, đạn ni tơ lỏng, còn vừa không có ra tay qua chu chấp, trực tiếp cấp ra đáp án, diệt dịch thuật, vô cùng thần kỳ a. Thủy Ngân Nhất sắc mặt đã khó nhìn xem tới cực điểm. Cho tới bây giờ, Ngu ngốc đến mấy hắn vậy đại khái là hiểu một chút. Chuyên môn suy yếu chính mình thuật vực. chuyên môn mời đến nhiều như vậy thiên tài diện dịch si vây giết, còn có chuyên công thủy đặc thù đạo cụ diệt dịch, những người này còn không phải thế sao loạn đả, mà đến có chuẩn bị, Chu chấp trước giờ thì dự liệu được, chính mình muốn giết hắn, ở cái địa phương này chuẩn bị kỹ càng chính là muốn phục sát chính mình. Vây giết một, giống trong loài người ba. Các ngươi, các ngươi một cũng trốn không thoát. Thủy ngân nhất chưa bao giờ nghĩ tới chạy trốn, dù là hắn nhát gan như vậy, nhưng cũng có làm một cái nhân long tôn nghiêm, sâu kiến lực lượng chung vào một chỗ cũng là sâu kiến kệ ngữ, vang vọng kết giới, sinh mệnh đi ngược dòng mà đến, đoan mục thiên nhiên luôn cảm giác có một tia vi hòa cảm đến từ tổng bộ thần võ, chờ đại sư diện dịch mạc danh thần phong hiệu truyền đến tin tức, cũng không đăng ký quân lâm thành, mà là tại ba mười hải lý bên ngoài trên hải đảo định trệ, có chuyện gì vậy? Thần võ lần này dẫn đội người là ai? đứng ở bờ biển lũ tàu bên cạnh, đoan mục thiên nhiên lạnh giọng giò hỏi, trả lời hắn không phải bên người diện dịch sĩ, mà là một chuyển giọng nữ, là kỳ anh chiêu a, họ đoan mục dịch sĩ, đoan mục thiên niên nghe được thanh âm này, mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi mở ra, hậu thủ tiểu thư. Lần đầu gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều. Lật Tiêu Hạ tự nhiên hào phóng hơi mở miệng cười, đối với tiểu nữ tử mà nói, không phải lần đầu, đúng không? Bạn thể. Với vặn, ta vậy chuẩn bị đi gặp một chút phu quân ta ngoài ra một người hồng nhan tri kỷ, muốn cùng nhau sao? Lật Tiêu Hạ tay phải ngón tay huy động, to lớn thuyền buồm xuất hiện trên mặt biển. Ngồi, thuyền của chúng ta. Chương 718, hâm rượu chậm long, nam, chương 718, hâm rượu chậm long, nam. To lớn thuyền, ở trong mắt thủy ngân nhất, chính là ngăn trở mình thành sự trướng ngại. Thân làm dòng trong loài người, hắn thống hợp thủy này mỗi khái niệm có thể tùy tiện không chế bất luận cái gì sinh mệnh trong thân thể chất lòng áp lực thẩm thấu, tạo thành phá hủy cùng hồi sinh sinh mệnh hiệu quả. Dù là, hắn trời sinh tính nhát gan đang nghi, nhưng từng bước một đi vào đại nhân vật lĩnh vực, thủy ngân nhất vẫn tồn tại như cũ nhìn nhân lòng tôn nghiêm. Từng bước từng bước, cũng đến ngăn cản ta. Các ngươi cho rằng, các ngươi đối mặt là ai ba? Hai tay rủ xuống, xanh thẳm linh lực hóa thành hóa thành lưới dao, hướng thẳng đến đội quân cai nghiệm đi. Đồng thời, không có nửa điểm lưu thủ, thủy đao đem toàn bộ thuyền cắt thành hai nửa. Chu chấp cùng trầm luân dạng này dị thường cũng có giao dịch, quả nhiên là chọn chết. Thủy Ngân nhất thấp giọng nói: "Bất quá, lần này thuyền bên trên Trầm Luân Diệt Dịch Sĩ nhóm hình như có chút khác biệt. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, cho dù là thuyền bị chặt đứt, vẫn như cũ giữ vững trấn định." Đồng thời, xuất hiện mấy cái cấp chủ đao diệt dịch sĩ, hợp thành đặc thủ quân trận, hướng Thủy Ngân nhất tiến công. Trầm Luân Diệt Dịch Sĩ đã mạnh như vậy sao? Nhìn thấy Chu Chấp đi xa thân ảnh, Thủy Ngân nhất hít mắt, lưng nóng nóng. "Chư vị, các ngươi sớm đi đảo thượng tập hợp. Thần Phong hiệu bên đấy, dự phẩm thần võ người xếp hạng chính trở đợi, bao gồm đặc thù chữa bệnh thiết bị thiết bị phát địa cao tần. Chu Chấp đều đâu vào đấy chỉ huy. Hồi Trung thiếu gia từ một năm trước La phiệt dẫn đội hủy diệt gia tộc ký sinh trùng trong, liền bắt đầu ngoài ra một hạng sự nghiệp, ở phía ngoài tìm kiếm lực lượng. Rất hiển nhiên, hồi Trung thiếu gia tìm được rồi giáo phái Trầm luân. Đồng thời làm lớn làm mạnh, ngắn ngủi một năm thì làm được cán bộ Trầm Luân lục độc một trong vị trí. Trầm Luân lần này tập kích, Chu chấp khoảng biết được một chút. Run lũ thân mình vậy nắm giữ lấy nhất định Trầm Luân tài nguyên. Đến giờ phút này, liền công khí tư dụng, biến thành dùng để tiêu hao thủy ngân nhất vũ khí, mà ba lượt thì là bọn này, chân chính đội quân khai nghiệm thành viên. Thủy ngân nhất cùng trọng phán hề khác nhau. Trong phán hệ là cẩn thận chủ tính, nhưng cái này thủy quỷ không giống nhau, hắn thì là thuần túy nhắc gan, nhưng Nhân Long chi trùng chiến lực cũng là thấp nhất nhất cấp. Hắn không cách nào tại chân chính người long. Trước mặt tìm tự ngã, lại có thể tại chủ đao trước mặt, thỏa thích giải phóng sức chiến đấu, hiển lộ rõ ràng tồn tại vĩ đại tôn nghiêm. Nhân Long lực lượng cường đại, sẽ để cho hắn dần dần chết tự ngã. Giết chết thủy ngân nhất, là chu chấp kế hoạch bước đầu tiên. Vì thế, chu chấp chuẩn bị thật sự là thật lâu. Mỗi một bước, tạm thời có thể dùng được tài nguyên, độ an xếp lên trên Đặc biệt, đội quân thai 3. Trên mặt biển, hình thành màu máu Nhương Thủy Ngân nhất cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Các loại, những người này, hình như không phải giáo phái trầm luân, mà là chân chính đội quân cai nghiện đội viên. Thủy Ngân nhất, Nhân Long, ngươi dám phản loạn? Bị thủy đao cắt, chỉ còn lại một nửa thân thể diệt dịch sĩ phiêu phù ở trên mặt biển, đã hấp hối. Hắn nhìn chằm chậm Thủy Ngân nhất, Thủy Ngân nhất sắc mặt biến hóa, không xong, bị lừa rồi. Thời khắc này Thủy Ngân nhất vì đội quân cai nghiện phản kích, trên thân thể vậy hiện lên đặc thù bệnh biến. Những người này là chủ mẫu tư binh, cụ bị suy giảm miễn dịch lực lượng. Không là cần phải đi theo Đoan Mộ Thiên Nhiên sao? Vì sao? Đoan Mộ Thiên Nhiên không ở nơi này? Thủy Ngân nhất sắc mặt âm tình bất định, quyết định thật nhanh, trực tiếp một cái thủy đao, đem diện dịch sĩ đầu của hắn trực tiếp thọ bạo. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Chỉ cần giết Chu Chấp, Chủ Mẫu Đại Nhân Hội đặc giá chính mình tất cả tội. Đến giờ phút này, cánh tay dài nhân Long Hô hấp cuối cùng rồn rập. Một đường chiến đấu, hắn cảm giác được có chút mệt mỏi. Những kia Chu Chấp tìm đến tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều là đứng ở lục quốc thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong diện dịch sĩ, bất kỳ cái gì một đều không phải là dễ đối phó nhân vật. Thể nội băng tinh tại tồn tại, tại hòa tan trong quá trình, đâm rách thủy hóa thành tế bào. Dương Thủy Ngân nhất không thể không một thẳng sử dụng linh lực đến ức chế. Đồng thời, hắn vậy rõ ràng cảm nhận được, trầm luân độc ở trên người hắn lan tràn. Cái gọi là trầm luân, thì là sinh vật đối với tại vật gì đó sinh ra bệnh trạng yêu thích. Nguồn gốc là trầm luân giáo chủ đỏ và mì nẻ lực lượng. Hiện tại Thủy Ngân nhất muốn làm, chính là uống nước biển, hắn chính đang cực lực ức chế kiểu này xúc động. Đã bắt đầu nóng nảy, Thủy Ngân nhất hít sâu một hơi, di chuyển nhanh chóng. Hoàn toàn bộc phát ra thuộc về mình lực lượng cường đại. Đạo không tên, bờ nam nơi này vốn là y tế bộ vì vòng loại ở chỗ này thả ở bệnh hóa sự kiện kỳ dị bất quá giờ phút này đã sớm bị thanh trừng. cỡ trung thuyền thần phong hiệu như là như người khổng lồ nằm dạt xuống tại bờ sông đại tiểu thư đến rồi phía trước cao năng linh lực nở rộ trên cơ bản có thể kết luận là mục tiêu nhân long Lục điệu lúc không giờ trong bộ chỉ huy kỳ anh chiêu khuôn mặt nghiêm túc bên người hai vị người xếp hạng càng thêm căng thẳng đại tiểu thư chúng ta thật sự muốn đối một vị nhân long động thủ sao người xếp hạng quỷ sơn là sớm nhất đi theo kỳ anh chiêu diệt dịch sĩ trên mặt của hắn nồng đậm hoài nghi là căn bản không cần ẩn tàng về giết nhân long thiên vương giả đảm chỉ có nhân long tài năng giết chết nhân long đây là chu chậm nói kỳ anh chiêu chỉ là lạnh lùng mở miệng vũ hà đạo cùng đại đô bên ấy đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thủy hình hội tất cả sản nghiệp lần này cũng giống như nhau nếu là thành công nhất tộc kỳ thị là có thể dường như hoàn toàn nắm giữ huyền nguyên cùng huyền nguyên vạn gia thiên vũ địa vị năng nhau chủ tịch hội đồng quản trị lâu dài ở đột cùng y bộ ái muội không rõ ta nhưng khác biệt kỳ anh chiêu từ trước đến giờ chỉ làm đánh cược phương thiên chiếu liên minh diệt dịch mới đã tìm tới Thế giới sắp xảy ra kỳ biến. Nhân Long không còn cao cao tại thượng. Từ xưa đến nay chưa hề có, nhưng từ hôm nay thủy đảo không tên bên trên, mấy trăm tên xuống ống đầy đủ diệt dịch sĩ, chờ lấy cái gì? Bọn hắn là nhất tộc kỳ thị tư mình, cơ hồ là kỳ anh chiêu tất cả lực lượng. Hung hãn không sợ chết, hoàn toàn trung thành. Chu Chấp Phi tốc lướt qua con trận. Hắn thất khiếu đã chạy ra hàng loạt thanh thủy. Đến từ Nhân Long ô nhiễm, cho dù là Chu Chấp vậy không cách nào tránh khỏi. xa xa trời nước một màu. Áp lực kinh khủng tụ tập, rung động tiếng vang lên lên. Chu Chấp bốn ngươi còn có bao nhiêu mại phục cũng vô dụng, toa hòn đảo này chính là của ngươi phân mộ, mục tiêu giống trong loài người, phát động cao bước sóng xạ tuyến, vì nhất tộc kỳ thị nên đón thủy ngân nhất không có chu chấp đáp lại, chỉ có cao có thể xạ tuyến nối liền trời đất, vậy xuyên qua thủy ngân nhất đầu, ách, thủy ngân nhất đầu hình như bị người nặng nghề mà đánh, cảm giác được một loại cực bắn ngất, các ngươi những thứ này sâu kiến trong bộ chỉ huy kỳ anh chiêu nhắm mắt lại, dự định tiền trợ cấp gấp đội, còn có hậu táng bọn hắn huyên nục về ra đảo vô danh như là nhân gian địa ngục đồng dạng cánh tay dài nhân long giết đến tính lên đã hoàn toàn không rảnh bận tâm cái khác mấy trăm thiên diệt dịch sĩ đã bị thủy ngân nhất ống nước cắt thành thịt vụ chỉ là ngăn cản thủy ngân nhất 4 phút hô loại kiến cỏ tầm thường thủy ngân nhất hô hấp dần dần đầm đầm cao bước sóng xạ tuyến trong dường như có cái khác ô nhiễm bệnh hóa nguyên là trộn lẫn lấy bệnh long huyết dịch dưới tình huống bình thường thủy ngân nhất đều có thể tạm thời điều trị nhưng bây giờ lại bất chấp gì khác thủy ngân vương ngẩng đầu lại trông thấy phía trên màu đỏ chi hỏa lan tràn Cái đó làm người ta ghét Trung Phi chỉ xuất hiện lần nữa đối mặt nhân Long chúng ta có thể đều là sâu kiến nhưng sâu kiến cũng có ý chí của mình nhìn này giống như địa ngục cảnh tượng Trung Phi chỉ bình tĩnh nói mà ngươi, căn bản không xứng đáng là nhân Long hư Hảo kệ ngữ vang lên đó là như là đỏ như lửa tăng cao nhiệt độ cao Xích diễm tăng gọn màn đêm điều dưỡng chương 719 hâm rượu tràn Long 6 chương 719 hâm rượu tràn Long 6 đảo vô danh mặt phía Bắc trong sân gốc có một tòa cự đại kim trúc nhà máy Đây là sử dụng dược phẩm thần võ tài nguyên, tạm thời dựng mà thành kiến trúc. Nơi này đen ngỉt, dường như có rất nhiều quỷ dị người người nôn não. Đăng đăng đăng, nhà máy bên trong, tiểu nấm chạy ra được. Chu chấp đều đã chuẩn bị xong. Tiểu nấm hiện tại cực kỳ nghiêm túc, nàng đương nhiên biết rõ, lần này đối mặt là như thế nào địch nhân. Đương nhiên, đối với tiểu nấm mà nói, cho dù là đánh người long, cũng sẽ chỉ ma quyền sát trưởng kích động, mà sẽ không xuất hiện à? Ta đánh túc na ý nghĩ như vậy. Chu chấp gật đầu một cái, cùng tiểu nấm vùi tay, tiến nhập đen nhà máy. Diệp tiểu diệp kỳ thực cũng không tin chu chấp. Nàng tự nhận là cùng Chu chấp không quen, cùng Trung Tam tên ngu ngốc này không giống nhau. Diệp Tiểu Diệp xuất thân Diệp gia đại uyên, từ nhỏ liền xem quen rồi tình người ấm lạnh. Tại tuyệt đại đa số thời khắc, lợi ích đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng nàng rõ ràng biết được, Trung Tam cũng không nghĩ như vậy. Dù là, Trung Tam đây từ bản thân càng thông minh. Trước đây, Nam Hải kia tỷ tỷ bị Lý Bồi hổ con trai độc nhất siêu thiên tài Lý Giải đống gian sát. Năm gần 9 tuổi tiểu Nam Hải, chạy nước mắt đem tràn đầy giá rẻ trang sức hộp giao cho Trung Tam. Trung Tam nhìn thoáng qua, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Những vật này a là tỷ tỷ của ngươi quần áo, quá trân quý gia hỏa kia mệnh giá trị không được nhiều tiền như vậy trung tam theo tiểu nam hải trong tay lấy đi một viên tiền xu cái này là đủ rồi hắn nói diệp tiểu diệp từ trước đến giờ đều cho rằng trung tam làm sự tình bất chấp hậu quả từ trong vô để hắc ngục rời khỏi lúc kia cũng giống vậy có thể muốn theo sớm hơn trước đó nhưng ngại quá a tiểu diệp ta có chút nhịn không được trung tam nhẹ giọng mở miệng mục tiêu là hộ quân quân chủ nhi tử người mắng ta tốt diệp tiểu diệp nhìn trung tam trong tay tiền xu nướng ngẩn làm sự tình bất chấp hậu quả nướng ngẩn nàng khẽ hé môi son khi nào xuất phát ta đi chuẩn bị Hồi đến bây giờ, trung tâm trên người không có một khối thì ngon. Diệp Tiểu Diệp đưa hắn cong lên người, ngàn dằm tập kích bất ngờ, cảm giác toàn thân cũng ướt đấm. vết nước lan tràn, nhỏ giọt xuống. Cái đó Vương Triều Thừa vận trường Tôn Lương Dạ cũng giống vậy. Thủy Ngân nhất lần thứ hai hoàn toàn không có nương tay, cho dù là linh lực vô hạn địa tạng, cũng bị dễ dàng đánh đến sắp chết. Cái đó Chu chấp Hồng Nhan chi kỳ địch thu nghiễm mang theo địa tạng đường chạy. Thủy Ngân nhất một đường đến nay, đã không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu. Nhân Long không phải thần minh, Nhân Long cũng là hội mệt mỏi. Diệp Tiểu Diệp vi hình diện dịch người máy rất rõ ràng địa xác định điểm này, một đường đem thủy ngân nhất dẫn tới nơi này, chính là vì trận chiến cuối cùng. Bên này bên này, phía trước, Tiểu Nấm đang kêu gọi Diệp Tiểu Diệp. Nàng mang ra cô qua găng tay, có vẻ chiến ý mười phần. "Bắc cung đồng chí." Diệp Tiểu Diệp phát rất được. Này cũng đã là chu chấp phòng tuyến cuối cùng. Tiểu Nấm cùng có trung tam Diệp Tiểu Diệp sai qua người. Phía trước, cánh tay dài nhân Long Thủy Ngân nhất mang theo màn nước, biểu hiện chân thân. Hiện tại Thủy Ngân nhất nhìn lên tới cực kỳ vật. Trên thân thể đen như mực độc trầm luân, ngẫu nhiên phá thể mà ra băng tinh, cùng với nóng dữ bỏng Ngay cả tầm mắt cũng trở nên không rõ ràng. Dịch trang càng là hơn đã sớm bị phá hư, nhưng Thủy Ngân nhất vậy xác định. Chu chấp, gần trong căng tức. Thái tuế tinh quân, nhìn thấy trước mặt mặt tròn nhỏ hành ở chỗ này, Thủy Ngân nhất sắc mặt trở nên càng thêm có coi. Ban đầu ở Cấm Thành, chính mình cũng bị Bắc cung đồng chí phụ thân đánh thành từng bãi từng bãi thịt vụ. Ngay lúc đó khốn đủ, hiện tại phải tăng gấp bội hoàn lại. Ngươi cản ở chỗ này, thì phải làm xong đi chết chuẩn bị. Tiểu Nấm nhìn xem nhìn người trước mặt long, không có chút nào địa e ngại, chỉ là lao khí hoành thu mở miệng. Thủy Ngân nhất, ngươi làm nha. Đối với ta mà nói Ngươi mới là người khiêu chiến. Câu này do chú chấp truyền thụ cho Tiểu Nấm lời nói, thành công địa nhường cánh tay dài thủy quỷ triệt để đến cùng. Thủy Ngân nhất cảm thụ lấy thân thể mèo mó đau đớn. Lần nữa, bước lên linh lực. Hắn đã điên dại. Vì sao? Chính mình là nhân long, tại sao không có người tôn kính chính mình? y gì bộ người đem mình làm cầu còn chưa tính, trọng phán hệ đối với mình hư cho rằng rắn còn chưa tính. Vì sao? Những thứ này chủ đau, mỗi một cái cũng không tôn kính chính mình, không sợ chính mình. Đi chết đi ba. Cao áp lực lượng đem Tiểu Nấm cả người chỗ khu vực triệt để phá hoại. Sau 6 phút. Cánh tay dài nhân long theo trên mặt đất vết nước bên trong đi ra. Hắn nhẹ nhàng hò khan hai tiếng, theo trong hốc mắt rút ra hai cây ký sinh sợi nấm. Những thứ này diệt dịch sĩ thiên tài, nếu như mình thật sự đơn độc truy giết một người, có thể dễ dàng giết chết. Nhưng bọn hắn liên kết hợp lại cùng nhau, riêng phần mình cũng có riêng phần mình năng lực bảo vệ tính mạng. Thủy Ngân nhất cắn răng, cảm thụ lấy linh lực ba động. Kẻ đâu sỏ. Chu chấp, ngay tại này đen nhánh công trong sưởng. Nơi này là tuyệt lộ. Chu chấp, lui không thể lui. Thủy Ngân nhất điều chỉnh tâm tình của mình cùng cơ thể. Muốn mỉm cười, muốn rời đảo. Không thể tiếp tục chật vật đi xuống, hắn tay phải vung lên. Ầm ba, to lớn cánh cổng kim loại bị xung mở. Mặc cùng Dĩ vãng đại thực khác nhau đặc thủ dịch trang màu đen Chu Chấp, tấm kia chính mình khuôn mặt quân thuộc, mang theo biểu tình bình tĩnh, thậm chí có chút thương hại. "Chu Chấp, ngươi tất cả bố trí cũng vô dụng." Giờ này khắc này, Thủy Ngân Nhất cuối cùng lộ ra nụ cười chiến thắng. Giòng trong loài người, vô địch thiên hạ. Đen nhánh trong nhà xưởng chỉ riêng tuyến rất ít, chỉ có thể chiếu sáng hai người. "Phải không?" Chu Chấp nhẹ nhàng gật đầu, "Thủy Ngân Nhất, ngươi biết khuyết điểm của ngươi là cái gì không?" Thủy Ngân Nhất sững sở không nói gì, chu chấp liền tiếp theo nói, một là nhát gan, đây là thật nhiều người công nhận, thứ hai, thì là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có la niệm cho phép, ngươi thậm chí không dám đơn độc ra tay với ta, dù là, ngươi là chân chính rồng trong loài người, giang giác giang giác, cánh cổng kim loại vì một loại đặc thù từ trường khí lực va chạm hợp lại cùng nhau, đem nhà máy biến thành phủ kiến trạng thái, chu chấp vung tay lên, ánh đèn sáng lên, giờ phút này, Thủy ngân nhất mới phát hiện, kia hắc chỗ, đen nghịp. đều là nhân loại khuôn mặt bình thường chết lặng, nhìn không ra sướng vui giận buồn, như là người nhân, liên như là nhà máy công cụ giống nhau, chờ đợi nhìn chủ nhân sử dụng. Vũ khí ký sinh. Tại đây đi qua trong một năm, ta tại bên trong thế giới hắc ám tìm thích hợp biến thành ta binh khí ngoài vòng pháp luật quần độ. Sau đó, đưa đến thần võ tiến hành huyết nục cường hóa, lại thông qua vương triều thừa vận thuyền, đưa đến tòa hòn đạo này phía trên. Chu chấp bình tĩnh mở miệng, tổng cộng 802 người, diện dịch thuật vũ khí cổ sống phát động. Giờ phút này, thủy ngân nhất sắc mặt cuối cùng thay đổi hoàn toàn. Không đúng, không đúng, không đúng. Chu chấp hắn rốt cục chuẩn bị bao nhiêu thứ, lít nha lít nhít, sơn đen mà hắc, khuôn mặt đáng ghét vũ khí kỳ sinh, thống nhất nhìn thủy ngân nhất. Chu chấp, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám khiêu khích nhân long? Thủy ngân nhất gào thét, thanh lãnh trí thủy, lan tràn tất cả công trong xưởng. to lớn kim trúc nhà máy bên ngoài, tất cả tham dự vây giết nhân long tuổi trẻ diện dịch sĩ cũng xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn giờ phút này trên cơ bản đều là trọng thương hoặc là sắp gặp tử vong, tỷ như địa cùng trung tam, mà tụ tập ở chỗ này mục đích chỉ là vì và một kết quả. Thủy ngân nhất giết chu chấp, như vậy bọn hắn tự nhiên một cũng chạy không thoát là cái này kết cục thật đáng ghét đem vận mệnh ký thắc vào trên người người khác Diệp Tiểu Diệp bây giờ thanh thanh lạnh lùng nói Địch Thu Nguyện đem chỉ còn lại nữa sức lực điệu tạng phóng trên mặt đất Chu Chấp nhất định sẽ thắng chúng ta nhất định có thể chém giết nhân Long Diệp Tiểu Diệp nhìn Địch Thu Nguyện bộ dáng mặc danh có chút tức giận ngươi tín nhiệm hắn như vậy Địch Thu nghiễn mang gật đầu một cái lại đem Tiểu Nấm theo trong hồ tới ra đây vì hắn là Chu Chấp giang giác, giang giác Giang Giác giờ phút này cánh cổng kim loại giấy niêm phong mở ra vô số huyết thủy hướng ra phía ngoài vỡ vụn một đường lan tràn một đường lan tràn trong không khí hương vị cũng biến thành máu tanh. tất cả mọi người cũng nín thở nhường kỳ anh chiêu giúp ta chuẩn bị kỹ cảng hồi quân lâm thành thuyền trong bóng tối nam nhân nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh như là tuyên cáo người một thứ gì đó quân lâm thành là phiệt tiến tiệc chu chấp đi chỗ nào nước trà này có thể sắp lạnh diệp tương lớn tiếng nói chủ mẫu cho trà cứ như vậy lãng phí người chung quanh ngược lại là không nói lời nào nhưng chu chấp trước đó lời nói không còn nghi ngờ gì nữa nhường chủ mẫu không vui cũng là sự thật Húng chi dòng trong loài người thủy ngân nhất trước giờ rời tiệc, có ít người chỉ sợ đã đoán được, có chút chuyện xưa đi về phía. hừ, chu chấp cậy tài khinh người, đáng tiếc ra chọn sai đối tượng. tốt như vậy chả làm thật đáng tiếc. có người mở miệng, liêu thương nghi lắc đầu, chu chấp là y để bộ chỗ ác, tương lai cùng mình sẽ chỉ việt kém càng xa. nhìn tới, man che sau đó giọng của nữ nhân văng lên, xoẹt, xoạch, xoạch, xoạch. ngoại bộ chuyển đến thủ vệ kinh khủng âm thanh, cái này, cái này, một cái nam nhân trẻ tuổi đi đến, nói đúng ra là một toàn thân trên dưới, không có một khối thịt ngon nam nhân. Hắn có chút xương biến hình, tổn hại nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Miệng vết thương không ngừng mà hiện lên thanh thủy. Tất cả chỗ cổ chỉ xuất lại một chút da thịt dính liền. Nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Với lại, mang theo bình tĩnh ý cười. "Trở về, ngại quá." Chu chấp có chút chật vật ngồi xuống. Liêu Tương Nghi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. "Cái này, đây là cái gì tạo hình a?" Mập mạp thủy cô hồng khó được mở miệng chào phúng, "Chu chấp, ngươi sao đi ra ngoài một chuyến, biến thành bộ dáng này?" Chẳng lẽ lại Tại thánh địa Yề Bộ còn có người dám khi dễ chúng ta huyền nguyên diệt dịch sĩ. Thủy cô hồng trên mặt có mơ hồ thoải mái nét mặt, dường như bắt được Chu Chấp chợt vật lúc. Xác thực trên đến hội áo mũ không ngay ngắn ngược lại là tiếp theo. Ngươi bị thương nặng như vậy lẽ nào? Diệp Tương vẫn chưa nói xong. Chu Chấp cầm ly trà, dơ lên. Sao còn có lưu một tia dư ôn? Chu Chấp nhẹ nói, một ngụm uống vào, trà một theo Chu Chấp hẩu miệng chỗ miệng vết thương chảy ra. Có vẻ cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chư Vị không sao? Chỉ là làm một chuyện việc nhỏ mà thôi. Hắn ho khan một tiếng, nhẹ nói: "Chương 720, trăng Tơ Thành Kén, Thánh Tử, một, Chương 720, trăng Tơ Thành Kén, Thánh Tử, một. Nói thật, hiện tại Chu chấp thật sự là quá khó nhìn. Không ai tưởng tượng, hắn lúc trước hơn một giờ bên trong, rốt cục đã trải qua cái gì? Trên người huyết nhục tàn phá, ngăn cản trông hắn tế bảo gốc trọng sinh. Việc nhỏ. Liêu Tương Nghi có hơi cúi đầu, một chuyện nhỏ, đem chính mình làm thành như vậy. Nếu như quân Lâm thành trong, có địch nhân dám tập kích ngươi, đại khái có thể báo cho biết chủ mẫu, chủ mẫu tất nhiên vì ngươi làm chủ. Nhưng ngươi bây giờ như vậy áo mũ không ngay ngắn, tham gia tiệc trà xã giao, làm trái diện dịch sĩ phong độ. Chu chấp bình tĩnh đặt chén trà xuống, không trả lời Lưu Tương nghi vấn đề này. Kỳ thực càng thêm trực quan địa trả lời là, Chu chấp cũng không biết đôi nam nữ này têu cái gì, lai lịch ra sao, ở chỗ này làm cái gì, đang có thể bị Chu chấp nhìn thẳng người. Tại cái yến hội này bên trên, duy chỉ có một người, chủ mẫu la niệm. Trên thế giới rất ít người có người biết được, ngay tại vừa nãy, một vị thế giới loài người rồng trong loài người vẫn lạc. vị tiêu tên là thủy ngân nhất nhân long, chết tại săn bàn trong Nghĩ đến đây, Chu chấp ho khan một tiếng, vết nước lan tràn mặt đất hắn túi lầu xuống, lấy tay chống đỡ ngực, cấp chủ đao nghịch sát nhân long, đây cơ hội là chuyện không thể nào. vậy xác thực, chu chấp bố trí nhiều đồ như vậy, cuối cùng cũng liền tiêu hao hết thủy ngân nhất một phần ba linh lực. còn tốt, chính mình, chu chấp chậm rãi ngẩng đầu, màn tre bên trong nữ nhân, dường như vậy nhìn một chút chính mình, một bên mập mạp thủy cô hồng hung hăng chầm chằm vào chu chấp, chu chấp mặc danh cảm thấy hắn có chút đáng thương. giờ phút này, một vị mặc la phiệt chế phục diệt dịch sĩ vội vàng đi tới, tại màn tre sau đó nhẹ giọng thì thầm, đồng thời, hiện nay tại quân lâm thành mật thiết theo dõi tất cả đại hội tuyển tú la bạch hai nhà đồng thời đạt được hàng loạt thông tin. Những tin tức này phản phất là bị người tận lực trì hoãn, sau đó một mạch hiện ra tới hiệp hội bệnh nhân số 3 nhân long, lan thành nữ nhi máu chi long lan tâm cùng lan thành giáo thủ bị huyết hoàng đế một kích chém xuống tại hải dưới mặt, sống chết không rõ. Chuyện này nhanh chóng nhường bạch la hai nhà biết được, vị này tân nhiệm chỉnh dược viên thực lực, tại hắn thật tha bên ngoài dưới ẩn giấu đi bao nhiêu năng lượng cường đại. Sau đó chính là mấy cái bị giáo phái trầm luân cương ép thuyền, đột phá phong tỏa, tại bên ngoài quân lâm thành xoay quanh, trầm luân giáo chủ thôi tùy tùng từ giáo chủ trọng sinh đến nay hắn chỗ lượt lịch nơi đều là trầm luân cùng thái ách rất hiển nhiên hắn thừa dịp lần này đại hội tuyệt tú dự định có thể trầm luân giáng lâm y hệ bộ bất quá căn cứ truyền đến tin tức những thứ này trầm luân bộ hạ đã bị y hệ bộ tinh anh đoàn thể tai nghiện cho vây giết điệu mười không còn một thôi địch cái đó cực là người không nghĩ tới tại 200 năm sau hôm nay sẽ trở thành một khối thuốc cao da chó chủ mẫu mười phần bình tĩnh dường như nàng căn bản cũng không cho rằng đây là một kiện chuyện phiền phức chủ mẫu diệt dịch xi si túi đầu xuống thanh âm của hắn rất thấp thủy ngân nhất như long biến mất chủ mẫu thần sắc khẽ động biến mất Diệt Dịch Sĩ mười phần nghiêm cẩn, tại 1 giờ 27 phần có trước, tại Quân Lâm thành Đông Nam khu vực, bùng nổ qua thủy ngân nhất thuật vực cùng linh lực, nhưng rất nhanh liền rời đi. Lại sau đó thì biến mất. Lưu tại trên người thủy ngân nhất truy tung thuật, dường như toàn bộ mất linh, phụ trách theo dõi người, toàn bộ lâm vào đặc thù một cảnh, cho tới bây giờ, bọn hắn còn cho là mình tại trong hiện thực giam không tất cả. Đến nơi này, La Phiệt Diệt Dịch Sĩ hít sâu một hơi. Hoa luyện bên ấy truyền đến thông tin, Vương Triều thừa vận bên trong Thái Tuế hậu thổ địa 3 người đều không thấy, do đó, chúng ta hoài nghi. Chủ mẫu túi đầu xuống. Loại sự tình này, không thể nào xuất hiện thế giới này, nhân long là tối cao đỉnh chót. cho dù là thủy ngân nhất tiểu này rất thải, tất cả quân lâm thành và ngoại bộ có linh lực theo dõi, không ai long. xuất thủ dấu vết, chỉ còn lại có một loại khả năng, vây giết. chu chấp bọn hắn vì đặc thù kế lược, vây giết thủy ngân nhất. nhân long, chết rồi. nói đến đây, Giọng diệt dịch sĩ có chút run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt liêm bên ngoài, cái đó quần áo lam lũ, máu thịt bè bét thiếu niên, thản nhiên nhận lấy người xung quanh cận, không thèm để ý chút nào. đúng vậy a, ai biết tại giết một người long chi về sau, mà đúng con kiến hồi có phản ứng giờ phút này, hương trà tràn ngập, chủ mẫu đôi mắt nâng lên, Chu chấp, làm như là hồng trung đại nữ, còn chuẩn bị hơi chảo phúng một chút diệp tương thủy cô hồng im lặng. chủ mẫu tự mình nhắc tới tên này, cơ hội là lớn lao vinh dự. vương triều thừa vận có câu nói gọi là, Hoàn gian nên giải không nên kết hôm nay ta tổ chức cái yến hội này mục đích chủ yếu vốn là hóa giải ngươi cùng thủy ngân nhất ở giữa mâu thuẫn. Giọng chủ mẫu không lớn nhưng lại tràn đầy trí tôn chi uy nghiêm, trung quanh tân khách tại nghe được câu này về sau hoàn toàn sợ ngây người, đặc biệt liêu tương nghi trước khi tới. Hắn rất đắc ý cùng Diệp Tương nói, chính mình đạt được La phiệt chủ mẫu mời, tương lai đều sẽ gia nhập La phiệt, gia nhập đại học ưu thế, chính mình sẽ là yến hội ngôi sao, nên là như vậy, cho tới bây giờ. Nguyên Lai, Nguyên Lai, lần này tiệc tối nhân vật chính là Chu Chấp. Liêu Tương Nghi cho dù nghe được chủ mẫu tự miệng nói ra, vậy khó có thể tưởng tượng. Chu Chấp, cái này đi theo trong truyền thuyết đại nghịch quái vật, hắn có tư cách gì? Hắn có tài đức gì? Thủy Cô hồng mặt mũi tràn đầy chán bệnh. Nói đùa cái gì? Muốn cùng mở, Làm sao có khả năng, lão tổ tông nhất định phải đem Chu Chấp giết. Nhất định, do đó, tại sao có thể hòa giải? Nhưng mập mạp cũng là có đầu góc, không sẽ tại chỗ nói ra. Chỉ là âm lánh mắt một thẳng nhìn thẳng Chu chấp. "Chú mẫu." Chu chấp cơ thể tản ra trận trận bệnh hóa, nhìn lên tới rất là chất vật, ngay cả ly trà cũng không thế nào cầm được ổn, ngài nói đùa, ta cùng thủy ngân nhất nhân lòng, không có gì mâu thuẫn. Dòng trong loài người là diệt dịch sĩ lãnh tụ. Bọn hắn đứng ở nhân chi trước, đáng giá muôn phần kính ngưỡng. Có thể chúng ta trước đó có một ít vai chạm nhỏ, bất quá, Chu chấp cười nói, ta cũng sớm đã tha thứ hắn. Chu chấp vọng, tại trước mặt mọi người, Hiện ra địa phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, tự giác bị cướp đi danh tiếng Liêu tương nghi cuối cùng vỗ bàn một cái, bắt đầu tìm tồn tại cảm. Chu chấp, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi có lý do gì nói những lời này? Tha thứ một vị nhân long. Liêu tương nghi linh lực biến thành kim trúc móng tay, hướng phía Chu chấp mà đến, cũng không tính là động thủ, mà là khí thế địa chấn ép. đã thấy. Chu chấp trái tim cổ động, một đạo đã cường đại đến cực hạn linh lực xám sịp, hướng ra phía ngoài đẩy ra. ở ba. Liêu tương nghi bị cường đại linh lực ép ngã xuống yến hội trên mặt đất, cực đoan quá đủ, căn bản là không có cách phản kháng. Chu chấp bắt đầu đáp lại, lại không phải đối với Liêu Tương Nghi, mà là đúng. "Chủ mẫu, lý do, người chết là đại, có tin không." Chu chấp đứng dậy, hướng phía chủ mẫu không người, "Xin chỉ thị rời tiệc, tiện thể nhìn lướt qua trên mặt đất giống như chó chết Liêu Tương Nghi, vị bạn học này, lần sau gặp mặt, lại như thế nhau nhau, vậy ta cũng muốn tha thứ ngươi." Lưu lại là Liêu Tương Nghi cắn răng khó đục, diệp tương kết đạm. Chủ mẫu kia xuyên thấu qua màn che ánh mắt, nhìn Chu chấp bóng lưng. Dương Hoa luyện đi một chuyến nơi sâu thẳm tìm Chu Diệu Tổ. Nói cho hắn biết, bọn hắn Chu Việt thánh tử, ta đã tìm được rồi." Nàng nhẹ nói. Chương 721, Chapter thành kiến, thánh tử, 2, chương 721, Chapter thành Kén, thánh tử, 2. Quân Lâm thành ngoại bộ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người cũng tụ tập tại bên ngoài trên biển. Đại hội tuyển tú vòng thứ nhất đang như hỏa như đồ tiến hành bên trong. Có thể tham gia vòng loại đều là đã có cơ bản tuyển tú điểm số diện dịch sĩ cấp chính thức, tuyệt đại đa số người, bọn hắn tại riêng phần mình con đường đợi bên trên, trôi qua xuôi gió xuôi nước. Mà bây giờ, bọn hắn đứng ở chỗ này mục đích chỉ có một, đó chính là chứng minh bản thân có đầy đủ thiên phú, thắng được diện dịch sĩ tất cả. Bên ngoài hải trên bến tàu, có hàng loạt y viện bộ chuẩn bị xong một người thuyền ban đầu chính là cướp đoạt chiến Ôn Lưu Xuân là diệt dịch sĩ nha khoa ngược lại là ngoài dự đoán địa cướp được một chiếc luôn cảm giác có chút kỳ quái Ôn Lưu Xuân trên người quần lấy vải nàng luôn cảm giác thân thể chính mình xuất hiện một vài vấn đề tại phản giết cái kia tả giáo đôi lúc nàng liền ý thức đến chính mình tại thích tướng chiến đấu bất quá luôn luôn chuyện tốt hiện tại đã cướp được thuyền cái này mang ý nghĩa năng lực tại vòng loại bên trong nhanh người một bước Ôn Lưu Xuân triển khai linh lực mà lên vương to lớn tàu bay bên trong Phương Thế người dẫn chương trình chính đang hướng ra bên ngoài bộ giới thiệu vòng loại tuyển thủ hạt giống cùng với ý liệu bộ dự đoán đưa lên dịch bệnh tuyển thủ hạt giống cùng lục quốc đại biểu khác nhau những người này thuộc về là cỡ lớn thế lực thay đổi thứ hai hay là tượng ôn lưu xuân dạng này tán hộ bọn hắn có bao đoàn có thì là cho thấy kinh người diệt dịch thuật đối nhân ừm hiện tại xem ra tại sơ kỳ tranh đoạt chiến bên trong pháp ý con đường diệt dịch sĩ nhóm chiếm hết tiên cơ bất quá chúng ta đều hiểu diệt dịch sĩ mục đích quan trọng nhất là đúng dịch bệnh xinh đẹp người dẫn chương trình miệng lộ ra một tinh xảo đủ cười hiện tại có thể công khai thông tin là Vì lại chính xác y địa bộ tại tất cả biển lớn đáy biển đưa lên một con dịch bệnh cấp long sợ biển sâu làm người dân chương trình hiện tại đem cái này kình bạo thông tin thả ra lúc trực tiếp dọa thảm rồi đông đảo diện dịch sĩ nói đùa cái gì làm cái gì y địa bộ đây là muốn giết người dịch bệnh cấp long trên mặt biển còn có chưa từng vào biển diện dịch sĩ nhóm mặt cũng tái rồi không chỉ như vậy xinh đẹp người nữ chủ trì nói tiếp lần này sợ biển sâu cũng không phải đơn độc cá thể nó đã tại đáy biển đồn trú ổ bệnh tùy theo mà đến thì là hàng loạt về hải dương biến chứng đáng nhắc tới là đại hội tuyệt tú Từ trước đến giờ là có 5% chết đi danh nghịch, mặc dù lần này đại hội ở ý địa bộ tai nghiệm bộ đội bảo vệ dưới, nhưng thương vong từ trước đến giờ không thể tránh né. Trên thực tế, dịch bệnh cấp long sẽ rất ít tại nhân loại lĩnh vực đơn độc xuất hiện. Thật sự cường đại cấp long sẽ chiếm theo đầy đất, đem toàn bộ khu vực bệnh hóa, hình thành ổ bệnh. Ổ bệnh trong thì là thuộc về long, thuộc hạ biến chứng, nói cách khác, thật chính là muốn thanh trừ một con dịch bệnh cấp long, đối mặt địch nhân, không vẹn vẹn là cuối cùng long. Còn có nó bên cạnh, hàng loạt khủng bố biến chứng. Thì như, trước đây phi nga thành Trên bản chất chính là bướm đêm lớn ổ bệnh một Trong, dịch bệnh cấp long, ta không không tham gia, có người lạnh lùng nói, y bộ căn bản cũng không phụ trách nhiệm, ta mới không phải chết ở chỗ này, đây chính là cấp long 3. Trong lúc nhất thời, không ít người lựa chọn lùi bước, này làm cho cả môi trường càng thêm hỗn loạn lên. Quân Lâm thành bên trong, mặc màu trắng tây trang nam nhân Lan Thành đi vào nguyên bản quảng trường diên hoa quan sát đánh giá trung tâm. Thế giới loài người, không cần đối mặt dịch bệnh mà khiếp đảm diệt dịch sĩ. Tiêu Viên bản thể đã bị y bộ trấn áp, chỉ có thể thả ra hào ảnh đến tiến hành sợ hãi cùng mê hoặc. Nếu như vậy cũng sợ Như vậy, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu thì không có tư cách lại tới đây. Lan Thành sửa sang lấy chính mình ống tay áo, ung dung không đợi. Mà một bên hắn tiểu nhi tử Lan Triệu, chính dùng không để lại dấu vết ánh mắt, nhìn về phía Lan Thành ống tay áo bên trên một màn kia vết máu. Là người hoàn toàn thao huyết phụ thân của mình, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Như vậy, quả nhiên, tỷ tỷ làm bị thương phụ thân rồi. Lan Triệu cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Lan Tâm, thế nhưng một cái duy nhất tại trong tay phụ thân sống sót mẹ gái. Đồng thời, thông qua bệnh bạch cầu trộm lấy huyết chi quyên hành. Tại nhất tâm Lan Thành chính là hoàng đế, bất luận là làm vì phụ thân hay là là vị trưởng. Hắn nói ra bất luận cái gì lời nói, cũng không người nào dám làm ra phản bác. Lan Triệu rất khó tưởng tượng, chính mình tỷ tỷ kia Lan Tâm, là tại thế nào tình huống dưới, thoát khỏi Lan Thành, phá kén thành long, thậm chí là Lan Tâm, nàng bị ta kích vào biển đáy. Trong thời gian ngắn, chết năng lực chiến đấu. Tựa hồ là hiểu rõ Lan Triệu trong lòng đang suy nghĩ gì, Lan Thành trực tiếp mở miệng, hắn mặt mũi hiền lành nhìn về phía mình tiểu nhi tử, phải tay vớt ve nhìn đỉnh đầu của hắn. Chớ học tỷ tỷ ngươi. Lan Triệu trong nháy mắt cúi đầu, thuần theo như là chó con đồng dạng chỉ là giờ phút này Lan thành trong đôi mắt xuất hiện đôi mắt phức tạp cũng khác thường đảo không tên nhà máy đen kịt tiểu nấm đột xuất một búng máu cả người sủi lơ trên mặt đất bất quá nàng giờ phút này đứng thẳng người lau lau rồi một chút khuôn mặt của mình địch thu nghiện đỡ tiểu nấm Diệp Tiểu Diệp đỡ Trung Tam tiểu đầu chọc điệu tạng rất quật cường hắn dùng hắn chân võ tượng căng cứng khởi thân thể nhìn về phía nhà máy nội bộ một bộ không đầu thi thể cánh tay dài cơ thể có kỳ quái tế bào cổ động ngoài ra một bên Thủy Ngân nhất đầu người cất đặt tại trên đài cao thi thể chỗ miệng vết thương không ngừng mà phun trào ra trong suốt với nước như là mỡ ra vòi nước. Phải nói càng giống là suối phun mới đúng. Long, thi thể. Đây là chưa nhiều những người trẻ tuổi kia lần đầu tiên nhìn thấy thi thể của rồng trong loài người. Mọi người thấy thủy ngân nhất chết không nhắm mắt bộ dáng, thần sắc cũng có sóng chấn động. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh như nước trường Tôn Lương dạng, cũng là như thế. Bọn hắn thật sự săn giết một vị rồng trong loài người ba. Trừ ra thi thể của thủy ngân nhất, mọi người còn chứng kiến chỉ ít có vượt qua 300 cỗ thi thể của con người tản mát ở xung quanh. Ruột xuyên bụng vô dụng, cực kỳ đáng sợ. Thịt vụn tán loạn, Không cách nào chắp vá ra hình người. Là cái này Chu Chấp vũ khí bí mật, cường hóa vũ khí ký sinh. Trung Tam tựa ở trên người Diệp Tiểu Diệp mở to mắt. Dù là như thế, Trung Tam vậy nan dĩ tương tín. Vì cho dù trước đó tiêu hao nhiều như vậy thủy ngân nhất linh lực, cuối cùng Nhân Long đánh với Chu Chấp một trận, thủy ngân nhất vậy bảo lưu lại một phần ba lực lượng. Kia hoàn toàn không phải cực hạn chủ đao có thể ăn vạ. Tại đen nhánh công trong xưởng, Chu Chấp rốt cục làm cái gì? Hắn nắm trong tay lực lượng. Đến cuối cùng, Diệp Tiểu Diệp nhìn về phía địch thu cùng Bắc Cung đồng chí. Hai nữ nhân này là Chu Chấp Hồng nhan chi kỷ các nàng cũng không biết sao hay là nói Diệp Tiểu Diệp xa xa nhìn thi thể của Thủy Ngân Nhất, thi thể của Nhân Long nếu như không xử lý chẳng mấy chốc sẽ bệnh hóa, hình thành ổ bệnh thậm chí mới bệnh Long. Giờ phút này Địch Thu Nguyện mở miệng, chư vị đà tạ giúp đỡ. Lần này săn giết rồng trong loài người hung hiểm muôn phần, không biết nên làm sao biểu đạt. Tiểu nấm mặc dù khập khiễng nhưng cũng có người. Địa Tạng Trung Tam Diệp Tiểu Diệp ba người tuy nói cùng chu chấp từng có giao ước nhưng đối phương dù sao cũng là Nhân Long, bởi vì làm đối thủ quá mạnh trái với điều ước kỳ thực cũng hợp tình hợp lý cũng là nhà ta Trung tâm sẽ bị nam nhân của ngươi lừa gạt Diệp Tiểu Diệp đối với Địch Thu nghiễn châm biến một câu khiến Trung Tam hơi tới gần Thủy Ngân Nhất dự định xem xét có cái gì chiến lợi phẩm có thể cầm lại phát hiện một cái vết nước phun trào sâu vô cùng chỗ đem Diệp Tiểu Diệp sợ tới mức cho rằng sát chết vùng dậy nhanh chóng chuẩn bị móc súng vết nước bước vào nơi sâu thẳm Diệp Tiểu Diệp theo vết nước đi vào hướng thi thể phương hướng nàng dùng dư quang nhìn về phía Thủy Ngân Nhất đầu lâu nàng bây giờ mới phát hiện Thủy Ngân Nhất bộ mặt cực kỳ méo mó như là tại tử vong trước đó gặp được cực kỳ khủng bố chẳng cảnh cuối cùng Diệp Tiểu Diệp cùng Trung Tam Đồng Tử Phóng Đại Tại Thủy Ngân nhất thi thể không đầu mặt sau Vết nước hình thành chữ Đều là Từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ Từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ Từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ từ phụ 3 Lít nha lít nhít Méo mó đến cực điểm chương 722, Trăng Tơ Thành Kén, Thánh Tử 3 chương 722, Trăng Tơ Thành Kén, Thánh Tử 3 Đi ra to lớn la phiệt Chu chấp sử dụng cảm nhận linh lực một chút trung quanh La niệm cũng không có điều động dưới Lần này, thứ bị thiệt hại địa có chút nhiều. Chu chấp nhìn chính mình có chút thối giữa tay. Cho dù là làm như vậy nhiều chuẩn bị, Chu chấp cảm thấy chính mình vẫn như cũ đánh giá thấp rồng trong loài người lực lượng. Thân thể chính mình, các loại về thủy hiệu ứng tiêu cực, qua lại bộc lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Chỉ số bệnh hóa tăng lên. Nguyên bệnh hóa, lời nguồn nhân long, thủy. Bệnh phù, thần kinh thay thế hỗn loạn, mê sảng bất quá chỉ là trụ cột nhất, bệnh hóa. Chu chấp cảm giác được, chính mình tĩnh mặt trong đã toàn bộ đều là nước, hoàn toàn bị ô nhiễm. Thứ nhất, trong ngắn hạn, không thể tái sử dụng cỗ lực lượng kia chu chấp trong lòng suy tư thứ hai dòng trong loài người thủy ngân nhất tin chết là nhiều phe thế lực thúc đẩy kết quả trực tiếp nhất nội dung chính là thừa vận tam kiệt cũng xuất hiện ở mạng lưới quan hệ của mình bên trong đồng thời hướng nhân long vung nào tiểu nấm luận ngoại là tiêu hạ cùng trường tôn lương dạ ra tay phía sau tất nhiên có hoàng đế thừa vận phương thiên chiếu ngầm đồng ý vị này thánh thượng vậy đang lưu đổi nhìn kế hoạch của chính mình mà chu chấp chẳng qua là trong kế hoạch một quân cờ mà thôi Dựa thế mà làm cũng không tệ thủy ngân nhất chết đi chẳng qua là trận này đại hội tuyển tú bắt đầu mà thôi chân chính trọng đầu hí là giết chết trọng phán hệ thậm chí là lan thành là nhân long thủy ngân nhất, bất quá chỉ là trong đoàn người tầng dưới chót nhất mà thôi. vô luận là thực lực hay là nhu lượng, cũng căn bản so ra kém phía sau hai vị. chính vì vậy, chu chấp tuyển định thủy ngân nhất là kế hoạch bắt đầu. nếu như dựa vào chính mình như đồ, ngay cả thủy ngân nhất cũng giết không chết, như vậy phía sau kế hoạch cũng liền toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. nhắm mắt lại, chu chấp trong đầu ngược lại là xuất hiện một năm chưa từng nhìn thấy địch thu nghiễn. tại lận tiêu hạ trong miệng địch thu nghiễn biến hóa cực lớn. xác thực, tại quá khứ tuyệt đại đa số lúc. Địch Thu Miễn bày ra tài năng về diện dịch thuật, về biểu diễn kỹ xảo, điểm này không sao hết, nhưng trong nội tâm do dự cũng không kiên định, cũng là bị Tích Lũy thắng ngày quy vấn mà đến. Trước đây đối mặt Thủy Ngân nhất bộ dáng, Chu chấp rõ muộn một trước mắt, nhưng lần này, Chu chấp hoàn toàn không nghĩ tới. Địch Thu Miễn không chỉ đem thao huyết thuật cùng nhãn khoa diện dịch thuật dung hợp địa cực tốt, thậm chí cảm giác tính cách cũng thay đổi. Mặt độ Nhân Long, Thủy Ngân nhất, tiểu thu đồng học vậy không sợ hãi chút nào, cầm sư phụ của mình nửa bộ vết điện cùng trang thượng huyền rồi xoay người về phía trước. Là tiêu hạ cùng Lan Tâm như thế sẽ trị liệu tâm lý thương tích a. Chu chấp không thể không nói, mười phần bội phục. Giờ phút này, Chu chấp kết nối thông tin khí, kết nối một mặt khác. "Uy, uy, Chu chấp, kế hoạch còn tính là thuận lợi, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta đem người Long giết chết." Giọng Lận Tiêu Hạ từ trong máy truyền tin truyền đến. "Còn có, Đoan mục Thiên nhiên cũng đã bị bắt lại." Chu chấp nét mặt biến đổi. "Hả? Hậu thổ lợi hại như vậy, có thể bắt Đoan mục Thiên nhiên. Ngươi tới trước một chuyến trên thuyền." Lận Tiêu Hạ nói ra, người kia vấn đề, thật sự là quá lớn. Lần này kế hoạch bộ phận thứ hai chính là Lận Tiêu Hạ Là tiêu hạ cùng địch tu nghiến tại Đoan Yến Châu ẩn nút hồi lâu, chính là vì xác định Đoan mục Thiên Nhiên bản thể. La Phiệt giáo sư Đoan mục Thiên Nhiên hồi sinh chi pháp, chế tạo ra người nhân bản đầy chu chấp đám người tưởng tượng muốn càng nhiều. Nhưng, bất kể người nhân bản có bao nhiêu cái, Đoan mục Thiên Nhiên bản thể, bình thường thực lực đều là mạnh nhất, đồng thời lộ diện số lần ít nhất. Căn cứ luận tiêu hạ tại thế giới Hắc Ám Ám Bộ tăng thêm Hành Lâm Vệ phân tích, trước mắt thanh niên tóc vàng này, là Đoan mục Thiên Niên lần này xác suất tại 98% trở lên. Thuyền buồm bong tàu, cầm trong tay du luyện đường huyết chính trị vi giới chướng diện dịch sĩ đem Đoan Mộc Thiên khử trùng, trói buộc lại. Đường Huyết là từng tại Bình An Đạo xuất hiện dị thường đoàn thể gia tộc tiểu đường diện dịch sĩ thiên tài. Tại làm lúc trong trận chiến ấy, vì câu tự vệ quy thuận cường đại hậu thổ nương nương, bắt đầu cũng là bất đắc dĩ, nhưng phát hiện hậu thổ nắm giữ tài nguyên sắc thực nhiều, tại nữ nhân này dưới sự trợ giúp, Đường Huyết dơ lên nắm giữ gia tộc tiểu đường, cũng lại trở thành vì tăng cao làm cơ sở, bước vào cấp chủ đao hàng ngũ, nắm giữ chính mình kệ ngữ cùng năng lực giải phóng. Nói như thế nào đây? Đường Huyết đang tự hỏi, nhân sinh lựa chọn hay là rất trọng yếu. Bất quá hiện tại Đường Huyết trạng thái không thật là tốt, cả nửa người hiện ra một loại méo mó trạng thái, đồng thời rất muốn muốn mửa. Tiểu thương hắn chính là đoan một tiên niên sao? đường huyết không người đi vào lận tiêu hạ trước mặt muốn nói cái gì? rất hiển nhiên đường huyết muốn nói chuyện lận tiêu hạ cũng biết dĩ nhiên không phải lận tiêu hạ nói nếu như người kia thật là đoan một tiên niên bản thể hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy địa bị bắt lại nếu không một hồi đường huyết muốn hoài nghi thực lực của mình có phải thật vậy hay không có thể đánh thắng nhạc sư cốc cốc cốc tiếng bước chân văng lên chu chấp vị linh lực khu động rơi vào bong tàu phía trên đường huyết một chút trông thấy liền vội vàng con người vị này đã từng chu chấp hiện tại có thể tính là lão bản của mình mẹ mà ở cách đó không xa, ứng lương vậy ngẩng đầu lên, hắn đang mang theo ám vệ lau sạch lấy trên bong tàu vết máu chất nhầy, sử dụng nước khử trùng phòng ngừa bệnh hóa. cái này sớm nhất chu chấp ở trên tàu gặp phải diện dịch sĩ huyền nguyên cũng coi là trải qua người bình thường khó mà trải nghiệm sự kiện. nhìn thấy chu chấp gương mặt kia, có chút hoảng hốt. giờ phút này, chu chấp trên người kia lực lượng cường đại, sâu không thấy đáy, giống như nhìn nhiều muốn nổ tung. ứng lương mau đem vùi đầu thấp, không nhìn không nhìn. công tác quan trọng công tác quan trọng, ứng lương trong lòng thở dài, chính mình có cạnh đã bị mài đến lực lượng, lượng. nhìn thấy chu chấp đến, lần tiêu hạ khó được những mày khí tức của ngươi không đúng, chu chấp cơ thể hay là rách nát bệnh hóa bộ dáng, hắn khoát khoát tay, cũng là chuyện nhỏ. hắn nhìn về phía kim trúc trong lồng, một tản gia linh lực cấp chủ đao khí tức diệt dịch sĩ chính nhìn chu chấp, tóc vàng, tuấn mỹ khuôn mặt, đoan một thiên nhiên. chu chấp, hai người đối mặt. hiện tại đoan một thiên nhiên cơ thể bị lận tiêu hạ hảo châm phong tỏa, trung quanh quá trình chiến đấu, tại biểu hiện tại bong tàu rách nát phía trên, chu chấp, ngươi muốn làm gì? đoan mục thiên niên tại lồng giam trong nhìn lên tới đã trung thực, hắn hiện tại vậy nhìn ra, chu chấp trạng thái vô cùng không đúng, nếu như là bình thường bệnh hóa như là chủ đao kiểu này đẳng cấp diện dịch sĩ cũng có chính mình khôi phục hệ thống nhưng chu chấp hiện tại trạng thái có thể dùng khó coi để hình dung chu chấp lười nhác nhiều lời ta hỏi ngươi đáp nếu không ngươi bây giờ lập tức chết ở chỗ này chu chấp tiện tay từ trong ngực ném dưới một cây ống nước màu xanh lam thủy hào hào chạy trên bong thuyền ứng lương vừa nhìn thấy dòng nước đến vừa ngẩng đầu chuẩn bị mắng hai câu ai như thế không có lòng công đức không thấy được này đang sát thấy là chu chấp một mé mắt hắn ngay cả vội cúi đầu một bên thấp giọng chỉ huy lau lau xoa lau sạch xét điểm ống nước đường huyết không biết vì sao Chu chấp muốn xuất ra một cái nhìn lên tới vô cùng bình thường ống nước kim loại. Nhưng Đoan mục Thiên Nghiên vừa nhìn thấy ống nước, sắc mặt của hắn thì thay đổi. "Ngươi, ngươi?" Thật sự, Đoan mục Thiên Nghiên tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ kinh ngạc đến cực điểm. Không cách nào ngôn ngữ. Trên người hắn chỉ có một thanh phòng chế trạm dịch đao rộ hiện gần không có khải huyền lục do đó, mặc dù mỗi cái tình báo cũng chỉ hướng hắn là Đoan mục Thiên Nghiên bản thể, nhưng hắn vẫn như cũ không phải. Là tiêu hạ tại Chu chấp bên người nói. Giờ phút này, Đoan Thiên Nghiên túi đầu xuống, trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang tự hỏi. "Các ngươi đừng giễu ta." Đặc biệt ngươi Chu chấp: Ta biết ngươi lợi hại, nhưng đừng dễ ta. Đoan Mục Thiên miên phát ra âm thanh, ta hỏi gì lắm đấy? Chu chấp gật đầu một cái. Quả nhiên. Theo một năm trước hội trưởng hỏi ý tên hề Đoan Mục Thiên niên tình huống đến xem, nhạc sư bản thân là một cái không có cái gì tiết tháo đồ hẳn nhát, 10 phần không phù hợp cường giả hình tượng. Nhưng người kia lại đúng là cái cường giả, vô cùng xung đột. Vấn đề thứ nhất. Chu chấp nhìn Đoan Mục Thiên Nghiên, ngươi có phải hay không bản thể? Đoan Mục Thiên niên nhìn một chút xung quanh, ta nghĩ ta là, lại là trở mặt đường huyết cảm giác chính mình nên tượng chân chó giống nhau giáo huấn một chút cái này chỉ biết là nói lung tung anh em nhưng có hoàn toàn không cách nào bắt bẻ dung mạo đoan mục thiên nhiên, mở miệng lần nữa bản thể thuyết pháp này nhưng thật ra là vô cùng không chính quy chuẩn xác mà nói pháp là ta là cái thứ nhất đoan mục thiên nhiên. chu chấp cùng lận tiêu hạ liếc nhau một cái mà ở cùng cái này cái gọi là đoan mục thiên niên giao lưu trong quá trình chu chấp cuối cùng rõ ràng la phiệt còn hạt, đoan mục thiên niên hệ thống đoan mục thiên niên bản thân là cực lạc một cái diện dịch sĩ thiên tài là thiên tài nhưng không có có thiên tài như vậy tại đông đảo sàng chọn bên trong có một ngày, chỗ hết tài năng, bởi vì hắn nào đó đặc chất bị la phiệt y liệt bộ trọng chúng, cái đó đặc chất là được. hồi sinh thánh thể, nói chung, hồi sinh là cực kỳ phiền phức lại hà khắc, nhưng ta là ngoại lệ. diện dịch thuật của ta, năng lực, còn có tính cách, cùng với tinh thần trong khu lực, thậm chí là vật khí, đều có thể hiệu suất cao sao chép. dùng để hồi sinh, chế tạo ra mới đoan mục thiên niên. nhất hào đoan mục thiên niên thấp giọng nói, vấn đề cứ như vậy xuất hiện. hắn nhìn về phía chu chấp cùng lận tiêu hạng, các ngươi vì sao lại cho rằng ban đầu đoan mục thiên niên chính là mạnh nhất đoan mục thiên đâu? đang không ngừng hồi sinh bên trong, Đoan mục Thiên Nhiên bị không ngừng mà sao chép, tàn thứ phẩm thì là trực tiếp giết chết. Vô số nhạc sư bên trong, đàn sinh ra mạnh nhất nhạc sư mới là Đoan mục Thiên Nhiên. Mà tại Y Liệp Bộ bên trong, có huyết mạch quan hệ, mạnh nhất diệt dịch sĩ bị biến thành thánh tử. Ta biết được một sự kiện, đó chính là bên trong một cái Đoan mục Thiên Nhiên chỗ hồi sinh hồi sinh thể, là chủ mẫu đại nhân con cháu. Nói đến đây, Đoan mục Thiên Nhiên lộ ra tươi cười quá dị, ngươi biết, Y Liệp Bộ nơi sâu thẳm có một đồn đại sao? Là liên quan tới ngươi. Y Bộ Chu việt nào đó trực hệ con cháu, tại mấy chục năm trước ra ngoài về sau biến mất không thấy gì nữa, xác nhận tử vong. Bây giờ, có người nói, ngươi là Chu phiệt con cháu. Đồng thời khẳng định, nếu như ngươi trở về Y Điệp bộ, tất nhiên có thể trở thành Chu phiệt thánh tử. Chương 723, nuốt trưởng, chương 723, nuốt trưởng. Chu phiệt thánh tử. Nghe được Đoan Mộ Tiên niên trong miệng nói ra cái từ này, Lật Tiêu hạ lộ ra thần sắc cổ quái, mà Đường huyết thì là giả bộ như không có nghe được. Thứ lộ gì? Chu chấp là Y Điệp bộ con cháu. Không đúng. Đường huyết suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Chính phủ trong tài liệu biểu hiện, Chu chấp xuất thân thanh trấn bình xương đạo. Cái này xuất thân có lẽ quá bình thường một chút. Mà Chu chấp xuất đạo chiến thì là chém giết thất chiếu tinh bên trong Trần Triều Thăng. Đến nay không có ai biết Chu chấp chém giết Trần Triều Thăng chi tiết, bất quá, phần nợ máu này hoàn toàn bị tính tới trên người Chu chấp. Chu chấp không nên xuất thân như thế bình thường, hắn nên là xuất thân y liệp bộ cường giả. Nghe nói lời này, Chu chấp im lặng. Đối với mình, Chu chấp là tin tưởng không nghi ngờ. Linh hồn của mình tuyệt không có khả năng là cái gì Chu phiệt con cháu. Nhưng vấn đề lại xuất hiện. Cố kia rất bình thường cơ thể, Chu chấp xác thực không biết, có phải hay không Chu con cháu nếu như mình thật là gia tộc thánh địa y địa bộ hậu duệ như vậy chính mình vừa tải độ khó đều sẽ theo cấp địa ngục chuyển biến làm đơn giản đặc biệt đối với trọng phán hệ chu chấp ra lệnh một tiếng liền để y địa bộ cao thủ chém giết còn cần khổ cực như vậy địa chủ tính nhìn thấy chu chấp từ chối cho ý kiến đoan mục thiên niên lộ ra xoắn xuýt thần sắc ngươi biết chu Chấp, chúng ta là tốt nhất lờ ngươi biến thành chu phiệt thánh tử sau đó ta thì cho ngươi làm chân chó đoan thiên niên càng nói càng khởi kình đột nhiên con ngươi của hắn biến sắc máu dâng trào cơ thể trực tiếp nổ tung chết đến mức không thể chết thêm tốc độ nhanh chóng ngay cả cứu giúp cũng không kịp. trong nháy mắt là tiêu hạ chung quanh ám vệ liền đem chu chấp bảo vệ, chu chấp khoát khoát tay. Đoan mục thiên niên người này năng lực cá nhân ưu tú, thực lực cường hãn, sử dụng khải huyền lục tàn trang không biết phục chế bao nhiêu sinh mệnh diện dịch thuật, còn có thể làm người nhân bản, la phiệt quen thuộc dùng hắn không gì đáng trách. bất quá Đoan mục thiên niên vấn đề cũng có, người này dường như rất dễ dàng cầu xin tha thứ. nhìn như vậy đến người xuất thủ, vậy hiểu rõ Đoan mục thiên niên tính cách, sợ Nguyên sinh Đoan mục thiên niên nói ra quá nhiều lần sinh thể bí mật, dù sao hiện tại ban đầu cậu bé may mắn nhạc sư vậy không đáng giá công kích hẳn là theo chỗ rất xa truyền đến, sơ bộ tính ra là sóng âm lực lượng. Lận Tiêu Hạ nhanh chóng tự hỏi, hẳn là cái khác Đoan Mục Thiên nhiên. Nhạc Sư Thao Túng là sức mạnh sóng âm, sử dụng đặc thù đàn hạc đến chấn động sóng âm, có thể đạt thành đá vụn và đặc thù phép thuật. Lận Tiêu Hạ cùng địch thu nghiễn săn giết Đoan Mục Thiên nhiên, đối với nhạc sư diệt dịch thuật, bây giờ cũng có cái khoảng hiểu rõ. Bất quá, Chu chấp khe khẽ lắc đầu. Nhạc sư sóng âm năng lực hẳn là biểu tượng, hắn nắm giữ năng lực, có thể càng cao hơn vị, chỉ số bệnh hóa tăng lên, chỉ số bệnh hóa tăng lên, nguyên bệnh hóa, tổn thương phóng xạ. Phóng xạ, nay trùng loại hình tật bệnh, Chu chấp còn là lần đầu tiên trên thế giới này nhìn thấy. Thật sự dịch đấu năng lực giết chết địch nhân, kỳ thực không thể nói khó chơi, như là chỉ có rất giỏi vũ lực, nhắc như chuột lại không có bất kỳ cái gì mưu lược thủy ngân nhất chính là vết xe đổ. Trong lịch sử vị thứ nhất có ghi lại nhân Long bị chủ Đao nghịch sát ghi chép, tương lai, Chu chấp vậy tin tưởng, thủy ngân nhất hội lưu danh thiên cổ. Đáng tiếc, hiện tại còn không thể đem thủy ngân nhất tử vong thông tin thả ra. Tin tức này còn có càng lớn tác dụng. Về phần La Việt cùng trọng phán hệ bên ấy, liền xem như thật xác định thủy ngân nhất đã chết, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình bọn hắn khó có thể tưởng tượng, chu chấp đến tột cùng dùng phương pháp gì tiêu diệt một vị nhân long. hiện tại, báo tin văn tú bọn hắn, tại đại đô giải quyết thủy hình hội thế lực chính trị, chu chấp bình tĩnh phát ra chỉ lệnh, không cần cố kỹ bất luận gì đó. hiện tại, thu nạp một ít tội danh, xử lý liền tốt. không ai hội đang ngăn trở bọn hắn. lần tiêu hạ đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng nhìn chu chấp, trên người người đàn ông này càng xem càng có mị lực, giống như thời khắc nắm giữ lấy tất cả, chẳng thể trách địch thu nàng bây giờ như thế chắc chắn chu chấp luôn có thể thắng. cùng thời khắc đó, đại đô huyền nguyên. Vì Văn Tú cầm đầu thế lực thế lực, bắt đầu đối với thủy hình hội cùng với cùng thủy gia có liên quan thế lực tiến hành quét sạch hoạt động. Đây là trực tiếp, gần như thua lỗ chính trị đấu đá. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thủy gia dinh thự. Các ngươi rốt cục có biết hay không, nơi này là địa bàn của ai? Thủy gia người nghiêm nghị địa mở miệng. Ôn Hỏa Văn Tú mang kính, có điều có thứ tự, bắt thì là các ngươi thủy gia người. Thủy gia dính liễu thông đồng với địch, tội danh thành lập, người phản kháng, toàn bộ giết không tha. Cầm đầu thủy gia trưởng lão sắc mặt đại biến, các ngươi, thời kỳ phi thường phi thường thủ đoạn. Bây giờ Đại hội tuyển tú đang như hỏa như đồ đang tiến hành, dường như tất cả cao tầng cũng tại phương thế. Hiện tại văn tú lựa chọn nổi lên, dường như không người có thể áp chế. Các ngươi, chết chắc, lao tổ tông, hội đem toàn bộ các ngươi giết chết. Trả lời hắn, chỉ có văn tú bình tĩnh đôi mắt, nàng chậm rãi rút ra bên hông trảm dịch đao. Một cái, danh nào? Chính trị chính xác, cũng không biết vì sao văn tú có thể dùng cái này danh nào, phải không? Ta chờ. Thanh tú thiếu nữ không hề cố kỵ, áp đặt đoạn hai cái thủy sư sát thủ cánh tay. Sau lưng kinh gia tiểu cô nương càng thêm vấn, trảm dịch đao thon dài đi theo thủy gia người chính là thanh trường lẫn nhau đại đô dinh thự vạn long tân đảng những người kia dường như bắt đầu tiến hành đại quy mô địa đầu đá bọn hắn dường như hoàn toàn không để ý tới đại hội tuyển tú sau đó thanh toán trường lao chính đối phía trên chỗ tối hồi báo phía trên vạn gia nhân long vạn bàn phát ra âm thanh nhìn tới là đại hội tuyển tú chu chấp bên ấy làm một sự tình hay là phát ra chỉ thị nhường đại đô chu chấp người ủng hộ sinh động hẳn lên đại đô thế cuộc có phải bình ổn phía dưới diện dịch sĩ trả lời tân đảng những người kia cũng vô cùng khắt chế đối với thủy gia cùng hắn liên lụy thế lực ra tay vậy liền không cần lo vạn ban nói vạn gia chức trách chỉ có một đó chính là cân bằng huyền nguyên trạng thái thủy gia bình thường con cháu không có năng lực sửa đổi cân tiểu ly hai đầu trọng lượng văn tú thế lực phía sau có văn dưỡng giúp đỡ không ít đã tốt nghiệp cấp cao phụ sản khoa diện dịch sĩ vì văn dưỡng đề cử mà đầu nhập vào tư đảng kinh khủng hơn là văn tú bên cạnh còn có hai tên kinh khủng chủ đao tứ hung tướng trừ ra trước đây chu chấp đi cực lạc không có tìm được đại khái là bị anh giết tứ hung tướng một trong chu linh còn lại mã việt cùng võ tỉnh thật sự có thể xưng là phụ tá đắc lực hoàn toàn Chấn áp Làm Thủy Ngân Nhất trở về lúc, nhìn thấy Thủy ra bị nuốt, cũng không biết, hắn là như thế nào nét mặt. Kinh tước cười lạnh. Văn tu chầm rãi thu đao. Nàng cũng không nói gì. Chỉ là đang suy tư. Có thể. Thủy Ngân Nhất, đã không về được. Đại hội tuyển tú mở ra, ngày thứ ba. Tân Đảng huyền nguyên vị xét đánh chi thế, vị nhất là phách lối tư thế, nuốt trường một có nhân long cự thế lực lớn, Thủy ra.